mặc dù trước đó còn vì diệp thiều hoa bất diệt tín ngưỡng mà tiếp hận nhưng bây giờ coi như diệp thiều hoa có tốt hơn tác phẩm cũng không thể cứu vớt nàng phẩm cách chờ lấy diệp thiều hoa chỉ có một con đường bị tất cả dân mạng phong sát ngươi diệp như nhớ nhìn xem huy thần g i ó n g trống khua trên bộ dáng đáy lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định bất quá nghe xong hứa tu nâng lên nội tình cái kia một chút xíu tâm thần bất định đều biến mất hết nàng dị năng là tuyệt đối sẽ không có vấn đề diệp thiều hoa đánh chết cũng không nghĩ ra nàng còn có một cái có thể xem thấu tương lai bàn tay vàng nhất là nàng tại lật diệp thiều hoa hợi bồ thời điểm lật đến một đầu hợi bồ cùng một chỗ thành đoàn đi ez ra sao phía dưới cùng phong người đã vượt qua hơn ba nghìn có thể thấy được có bao nhiêu người chán ghét diệp thiều hoa diệp như nhớ nhìn thấy đầu này quỷ dị không có chút báo cáo thần s ắ c khó lường đừng lo lắng hà tử thần lại cho là nàng đang sầu lo nàng cái loại người này dân mạng sẽ chế tài nàng n g ư ờ i tướng quân giao là ta bồi n g ư ờ i cùng một chỗ sáng tác ta còn không biết sao diệp như như hướng hắn nở nụ cười không có việc gì tất cả mọi người còn chưa ăn cơm chứ ta mời các ngươi đi ăn lẩu một đoàn người vô cùng náo nhiệt ra ngoài ăn lẩu sáng ngày thứ hai vô số người đều đang đợi lấy họp báo trực tiếp trên thực tế trên cơ bản tất cả mọi người đều cho là huy thần lần này là mạo xưng là trang hào hán ai cũng biết bạch thị có nhà mình khách sạn chắc hẳn lần này bạch thị cao tầng đều nhìn không được không cho diệp thiều hoa mở họp báo không nghĩ tới huy thần vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tại e z mở họp báo một đám diệp thiều hoa cùng huy thần đám bạn ti f a n tại họp báo còn chưa bắt đầu trước liền không nhịn được d ễ c ậ n e z z liền người lãnh đạo mặt mũi cũng không bán sẽ còn cho ngươi một cái bác sĩ một cái đạo văn người mặt mọi người xem đi hôm nay họp làm rõ chính là một cái ngụy trang chờ không thêm vài phút đồng hồ huy thần người liền sẽ hôi lưu lưu giải thích nói bởi vì sân bãi vấn đề trận này họp làm rõ không có loại này xáo lộ mọi người chúng ta đều biết bất quá chỉ là muốn nhìn một chút huy thần giải trí đánh như thế nào xương bản thân mặt mà thôi trên mạng đám người này còn tại thẳng vừa nói có một ít ký giả căn bản cũng không có đến e z z e trực tiếp ở tại huy thần giải trí dưới lầu bọn họ là cậu tử tự nhiên biết do e z z e phú hào khách sạn không thể gây ngay bình thường nhìn thấy bậc này khách sạn bọn họ đều là đi vòng qua đối với huy thần giải trí phát h ẫ y bô bọn họ càng là ngay trước cho cười đến xem cũng bởi vậy không nhúc nhích canh giữ ở huy thần giải trí chúc văn hạo an vị ở cách e giờ cách đó không xa xe thương vụ từ bên trong được chờ một lúc để cho diệp nhứ nhứ cũng trở về đi thôi ta còn tưởng rằng ta cái k ê u biểu đ ể có thủ đoạn gì đây không phải liền là liên hợp các vị thành viên hội đồng quản trị gây rồi sân bãi sao hắn ngược lại tốt còn nhất định phải mạo xưng là trang hảo hán sợ là liền e giờ người sau lưng là ai đều không biết e giờ sẽ bồi tiếp hắn hồi náo quá để cao bản thân nhi trong xe còn có bạch ra cổ đông nghe vậy cũng cười bạch thiếu ra cái gì cũng tốt chính là có một chút không tốt quá ngây thơ không nghĩ tới mười giờ còn chưa tới e giờ khách sạn đóng chặt cửa chính trực tiếp mở ra mà e giờ cửa chính khách sạn bên trên dài mười mấy mét lét màn hình bên trên biểu hiện ra một nhóm to lớn màu đỏ diệp thiêu hoa tiểu thư phóng viên họp làm rõ hết chương này chương năm trăm linh ba năm trăm linh ba quốc dân thiên hậu mười bảy ba cảng t r ú c văn hạo trong xe cổ đông c h i t để không có lời nói c h ờ ở bên ngoài các phóng viên nhìn thấy từ trong khách sạn dũng manh tiến ra rõ ràng không dễ chọc các dòng bình kém một chút ngay cả trên tay máy móc đều bị ngã chớ nói chi là những cái kia một mực tại chế d ê u bạch vân từ đám dân mạng nhận được tin tức còn chờ tại huy thần giải trí những cái kia kiên định không thay đổi cho rằng huy thần tại khôi h ả i phóng viên nguyên một đám không khỏi hôi lưu lưu nhấc lên máy móc ra dòi thuốc ngựa chạy tới e dơ khách sạn mà diệp như như cùng hứa tu cũng không nghĩ tới e dơ dạng này tồn tại vậy mà thực sẽ để cho diệp t h i ế u hoa ở bên trong mở h ộ p báo coi như diệp t h i ế u hoa lần này đen đoán không tẩy sạch bởi vì e dơ tồn tại nàng cũng sẽ có nhiệt độ tiền bối các ngươi tại sao trở lại diệp như nhứ thu đến t r ú c văn hạo tin tức về sau phát hiện ảnh đế cùng ảnh hậu vậy mà đều từ đoàn làm phim chạy tới ảnh hậu cười cười không nói gì nhưng lại bên người nàng người đại diện mở miệng bạch thị tiểu thiếu gia không biết dùng phương pháp gì đem chúng ta nhà vị này kim cương hồng toàn cầu đại ngôn rút lui diệp như nhứ tỏ ra hiểu rõ bất quá những người này đều không có nghĩ tới một cái liền bạch ra đều không có chính thức tiếp quản bạch vân tử đến tột cùng là làm sao triệt tiêu nàng s a s ỉ phẩm toàn cầu đại ngôn diệp như nhứ tiểu thư xin hỏi ngươi đối với ngươi tỉ tỉ muốn tuyên bố họp báo có cảm tưởng gì bởi vì họp báo mười giờ hiện tại mười giờ không đến những ký giả này trực tiếp gian lại là tràn vào không ít người khi nhìn đến sự kiện nhân vật chính bên trong một người khác về sau các phóng viên đều trước viếng t h ă m diệp như nhứ không có cái gì cảm tưởng chỉ hy vọng t ỷ t ỷ ta có thể nhận thức đến bản thân sai lầm ta sẽ không trách nàng diệp n h ư nhứ thở dài một tiếng bất quá đối với nàng nói xấu ta cái kia bài tướng quân giao sự tình ta muốn làm rõ một chút tướng quân giao là ta cùng tử thần một chút xíu thức đêm viết ra ta viết thời điểm liền suy n g h ĩ nghị phong vân lệnh bên trong đại tướng quân chết có bao nhiêu cơ khổ diệp như nhứ vừa nói con mắt còn đỏ xin lỗi ta có chút nhập vai diễn quá sâu liên quan tới tướng quân giao ta chứng cứ đều mang lên đi. Hà tử thần mắt tĩnh, ta trước thành tiếng trống. mang phía vang chứng cứ hà ánh bình nghị lên vẫn nàng lăn lộn đều đi, để đem đổi là xin lỗi các phóng viên đối với diệp nhứ nhứ kính nghệ không thôi bất quá bọn hắn dù sao cũng là phóng viên rất nhanh có chuyển hướng diệp nhứ nhứ bên người trung niên nam nhân xin hỏi ngươi là diệp nhứ nhứ cùng diệp thiều hoa phụ thân sao diệp quốc minh hôm nay tới là đặc biệt muốn cho diệp nhứ nhứ chỗ dựa nghe vậy cười lạnh một tiếng diệp thiều hoa đã bị ta đuổi ra diệp ra đại môn Chúng ta diệp ra không có không h dạng này ta ra diệp p ẩ một hạnh không đoan người. m câu nói kia tại trực tiếp gian đưa tới tất cả mọi người khen ngợi diệp ba ba có gan ta chỉ thích như vậy gọn gàng mà linh hoạt diệp ba ba thật xoài à ngươi dám đạo văn ta liền dám không nhận ngươi liền cha ruột cha đều không đứng ngươi một bên cũng không biết vị kia chính chủ muốn làm sao đưa cho chính mình tẩy trắng ha ha không thể không nói diệp ba ba ngươi làm tốt lắm mười giờ một đến e z r ờ khách sạn xa hoa đại s ả n h tràn vào vô số phóng viên mà diệp thiều hoa một lúc xuất hiện các phóng viên lập tức tất cả đều muốn vọt tới trước bất quá chung quanh cũng là lính đánh thuê những ký giả này cũng không dám làm nhiều cái gì thậm chí muốn đem mịt rộ phổn đưa tới diệp thiều hoa bên miệng cũng không dám xông lên phía trước suy nghĩ nhiều e z r ờ khách sạn trong đại s ả n h bồn u hoa không ít b à y ở khách sạn làm bài trí đồ cổ cũng c ó mấy món sơ ý một chút nếu là đánh nát một kiện một năm tiền lương đều không nhất định bồi thường nổi những ký giả này chỗ nào tại như vậy xa hoa địa phương mở qua họp báo động tác biên độ cũng không dám quá lớn bất quá không có nghĩa là bọn họ sẽ áp chế bản thân thanh âm bạch đ ồ n g n g à i vì sao lại một mực ủng hộ diệp thiều hoa tiểu thư đâu trong này có phải hay không có cái gì không đứng đắn giao dịch bọn họ đầu tiên thấy là hầu ở diệp thiều hoa bên người cao lớn tuấn mỹ bạch vân tử trực tiếp gian bên trong nhìn thấy bạch vân tử ngay mặt ngừng một cái chớp mắt mới soát lấy đáng tiếc bạch vân tử gương mặt này bạch vân tử nhìn c h ầ m c h ầ m tra hỏi người ta ủng hộ nàng chỉ là bởi vì nàng xác thực đáng giá cuối cùng hạ định kết luận tư tưởng dơ bẩn người nhìn cái gì cũng là bẩn các phóng viên nói không lại bạch vân tử chỉ có thể làm làm không nhìn thấy bạch vân tử đầu mâu tất cả đều chuyển hướng diệp t i ể u hoa diệp tiểu thư xin hỏi ngươi tại chép lại diệp như nhứ thần quang về sau tại sao còn muốn lên án nàng tướng quân giao là ngươi ngươi tại sao phải đạo văn diệp như nhứ ngươi đối với ngươi phụ mẫu không nhận ngươi kiện này sự tình có cảm tưởng gì ngươi sẽ có đối với diệp nhứ nhứ cảm thấy một chút thua thiệt sao nghe nói ngươi cùng diệp nhứ nhứ là tỉ m ộ i nếu là tỉ m ộ i ngươi tại sao phải đối với nàng làm loại sự tình này diệp nhứ nhứ còn có hứa tu diệp quốc minh những người này cũng ở đây cầm điện thoại di động nhìn trực tiếp thấy cảnh này diệp nhứ nhứ khỏe miệng kéo qua một đường trào phúng nhưng mà đối mặt nhiều người như vậy lên án diệp thiều hoa trên mặt không có nửa điểm bối rối nàng chỉ là nhìn về phía camera diệp t h i ế u hoa cả người cho người khác cảm giác luôn luôn rất lạnh nhất là nàng không lúc nói chuyện đứng ở nàng bên cạnh người còn có thể cảm giác được một cô áp lực giờ phút này cặp con mắt kia giống như thực chất đồng dạng phá khắc ở những người này trên mặt để cho những ký giả này trong lúc nhất thời cũng ấp úng không nói gì ta diệp t h i ế u hoa từ vừa mới bắt đầu liền không có đạo văn về sau cũng khinh thường tại đạo văn nàng ngỗi chữ ngỗi câu mở miệng có lẽ nàng ánh mắt quá mức nghiêm túc những ký giả này không khỏi mở miệng hỏi ngươi có thể xuất ra chứng c ứ gì sao nhưng mà các phóng viên lời nói vừa mới hỏi ra lời ngoài cửa lại một lần nữa manh động chúng ta chính là chứng cứ một đoàn người tại bảo tiêu bảo vệ dưới mặc qua phóng viên tới các phóng viên nhìn thấy người đi đường này cũng là ai thời điểm kém chút không điên rồi liêu thanh thanh hiện tại châu á tiểu thiên hậu liêu thanh thanh bên người người thanh niên nam tử kia coi như đ e o kính đen bọn họ cũng nhận biết cũng không phải đã lâu không có ra mặt ca vương cũng là lý quản lý người mang ra cái thứ nhất ca sĩ sao nhìn nhìn lại đi ở liếu thanh thanh bên trái vị kia tóc vàng m ắ t xanh nam nhân có phải hay không nhìn rất quấn mắt ảnh hưởng quốc tế lực to lớn nhất đạo diễn tạp thân a về phần tạp thân sau lưng đều đi theo ai toàn thế giới có vô số f a n c u ồ n g khoa huyễn kịch máy móc vương tọa một hai ba bốn năm biết rõ không bên người đi theo chính là bên trong được yêu thích nhất diễn viên chính muốn nói cho diệp n h ư n h ư chỗ rửa có thể kinh động nửa bên giới giải trí hiện tại cho diệp thiều hoa chỗ rửa có thể nói đã kinh động trên quốc tế giới giải trí thanh thanh nhìn thấy diệp thiều hoa hướng về phía tất cả phóng viên mặt không biểu tình bộ dáng trong nháy mắt liền bộ não tiểu sư m ộ i đáng thương biết bao kịch bản tức g i ậ n tới mức tiếp phát diệp n h ư n h ư điện thoại ngươi cùng hà tử thần ngày 14 t h á n g 7, nghiên cứu tướng quân giao nghiên cứu đến nửa đêm diệp như n h ư không rõ ràng cho lắm nhưng cảm thấy mình đặc dị công năng không có mất đi hiệu lực cho nên trực tiếp ứng thanh hà tử thần còn hỗ trợ nói chuyện rất tốt liêu thanh thanh cũng không nói nhảm nàng trực tiếp mở ra máy chiếu hình ném vào usb chỉ trong video ghi âm cùng giám sát nói thực sự là không khéo ngày mười bốn tháng bảy ta theo t ạ m thân đạo diễn thương lượng khúc chủ đề lý ca vừa vặn phát cho ta một bài ca khúc mới diệp như nhứ ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi ta tiểu sư m ỗ i ngày mười bốn liền phát cho ta thành khúc ngươi là làm sao một chút xíu khắc khổ cố gắng tại ngày mười bốn đến ngày hai mươi chín ở giữa sáng tác đi ra trên ư trương. trương Trương ớ c càng quốc bà này. dân Hết t h i hậu, Cái gì đều được làm thực cũng ô n Vẫn bên nói còn thân những này g giám thể sát. tạm Chớ chi làm là là em mở bộ A. Là quốc bên kia quốc có những cái c lớn bài người, bọn còn bảy họ sẽ còn vì m ộ tế cái ca thực tiểu nói Trên t sĩ láo. thanh thanh câu nói này về sau đừng nói ở đây phóng viên ngay cả trực tiếp gian một mực mắng diệp t h i ể u hoa đám dân mạng đều nguyên một đ á n g ngộng tại dạng này chứng cứ rõ ràng trước mặt diệp như như cùng hà tử thần tại ngày mười bốn thức đêm soạn nhạc liền lộ ra cực kỳ buồn cười ta thật không rõ thanh thanh d ơ lên cái cằm nhìn xem những ký giả này sư mọi cái kia bài bất diệt tín ngưỡng còn chưa đủ chứng minh nàng thực lực sao nàng người như vậy còn có tất yếu vây lại tập cái kia diệp cái gì tới thanh thanh hỏi bên người trợ lý gọi diệp như n h ư đúng liền diệp như n h ư thanh thanh cười lạnh một tiếng còn tập thể lên ă n tới vì tướng quân giao kêu bất bình ta và các ngươi những cái này ca phấn nói tướng quân giao không cần các ngươi những cái này liền chính chủ đều không phân rõ ca phấn thiếu các ngươi chúng ta sư mội như thường đỏ thanh thanh sau khi nói xong ngay cả các phóng viên cũng đều không tiếp tục kêu gào nói gì trên sân người toàn thể yên lặng mấy g i â y loại mới bỗng nhiên bộc phát còn không đi là ta còn có cái gì giải thích không minh bạch sao thanh thanh nhìn xem những ký giả này mỉm cười à đúng rồi các ngươi hôm nay là muốn sư mội nhà chúng ta nói xin lỗi là đi bây giờ còn có muốn không ở đây tất cả phóng viên xin lỗi ngược lại quạng lông xin lỗi a nên xin lỗi trên thực tế là bọn họ a thanh thanh nhìn xem những ký giả này sợ dạng trong lòng ngất k h i mới khá hơn một chút liêu thiên hậu thực sự là c ả m ơn ngươi kịp thời cứu tràng bạch phụ tá gặp nhà mình ông chủ không nói lập tức thay hắn mở miệng thanh thanh phất tay bật cười đây là nhà ta sư muội ta đương nhiên phải che chở bất quá chủ yếu công lao vẫn là bạch thiếu gia em mở quốc bên kia giám sát rất khó điều lúc đầu ta cho rằng còn muốn mấy ngày không nghĩ tới bạch thiếu ra một chiếc điện thoại liền giải quyết còn giúp chúng ta làm xong vé máy bay bằng không thì chúng ta nhiều người như vậy làm sao có thể trở về như vậy kịp thời nói xong thanh thanh bọn người cảm thán không thôi mà bạch phụ tá quay đầu nhìn thiếu ra nhà mình cảm thấy thế giới càng thêm huyền ảo không nói bên này nhìn trực tiếp đám dân mạng hiện tại mới là nhất khó có thể tin bọn họ trước đó một mực kiên định không thay đổi cho rằng diệp thiều hoa mới là cái kia nhất tiểu nhân hèn hạ lại không nghĩ rằng còn có dạng này đảo ngược diệp như như xuất ra chứng cứ trên thực tế diệp thiều hoa rất khó xuất ra cái gì đầy ra lật có thể liêu thanh thanh những người này đủ hung ác xuất ra ngày 14 t h á n g 7 video ai cũng không có cách nào phản bác ngay cả những cái này ăn dưa đám dân mạng đều cảm giác được quai hàm ẩn ẩn bị đau chớ nói chi là một mực kiên trì diệp như như đám f a n hâm mộ bọn họ trước đó một mực tại trên internet soát lấy diệp thiều hoa đi chết diệp thiều hoa cho diệp nhứ nhứ xin lỗi bây giờ nhìn lại lại là thật buồn cười hơn nữa liêu thanh thanh lời nói trong lòng bọn họ cũng khơi dậy ngàn cơn sóng diệp thiều hoa là viết ra bất diệt tín ngưỡng người bài hát này so tướng quân giao cao hơn bên trên hai cái độ dạng này người vì sao phải vây lại tập diệp như nhứ đối với nàng có chỗ tốt gì sao tự nhiên là không có trái lại diệp như nhứ suất đạo một năm chân chính biết tròn biết méo hai bài ca cũng về sau tướng quân giao cùng thần quang cái này lại càng kỳ quái tướng quân giao là diệp thiều hoa điểm này tất cả mọi người đã biết rõ hiện tại bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi thần quang đám dân mạng cũng là cường đại rất nhanh liền lục ra diệp thiều hoa cùng diệp n h ư như chuyện cũ cái này một phen đi ra vậy bộ nhóm lập trình viên liên tiếp một tuần lễ đều không có hảo hảo đi ngủ mỗi ngày vậy bộ hệ thống cũng là bận rộn diệp thiều hoa từ nhỏ đến lớn cũng là học bá đến đại học về sau vẫn là ngành âm nhạc tài nữ nàng tại âm nhạc bên trên linh khí các giáo sư cũng than thở không thôi trái lại diệp như nhứ tại đại học học bất quá là phổ thông thổ mộc học đừng nói âm nhạc mặt nàng đàn dương cầm đều không học qua người như vậy lại là thần quang sáng tác giả trước đó những cái này đám dân mạng bị diệp thiều hoa ngồi một năm nhà tù sự t ì n h vào trước là chủ phảng phất bị bịt kín một tầng mê vụ chuyện bây giờ nuốt một cái mở bọn họ đều sáng tỏ thông suốt bọn họ ngược lại đi xem diệp thiều hoa hơi bồ diệp thiều hoa trang đầu bên trên hay là cái kia một đầu bình luận đã qua trăm vạn n g i bồ với diệp thiều hoa cái này bài tướng quân giao rõ ràng là ta vì sao ngươi phát ra ngoài khi đó nhìn những cái này đám dân mạng chỉ cảm thấy khôi hài cảm thấy diệp thiều hoa nữ nhân này có phải hay không ốc vậy mà lúc này xem xét đầu này thấy b ố bên trong lại là ẩn hàm quá nhiều bất đắc dĩ còn có cái kia loại không cách nào nói nói bị khuất có thể tưởng tượng ra diệp thiều hoa lúc ấy thậm chí ngay cả cùng bản thân đoàn đội đều không có thương lượng một chút liền xúc động như vậy phát ra ngoài nàng khi đó là khiếp sợ đến mức nào nhiều bị khuất vì sao bị ngươi phát ra ngoài loại này bất lực vì chính mình âm nhạc chất vấn hò hét có thể nhìn nhìn lại đầu này t h ấ y b ổ phía dưới bình luận là cái gì lôi cuốn thứ nhất có một trăm vạn cái điểm khen bình luận là ta thực sự vì ngươi cảm thấy x ỉ nhục diệp thiều hoa từ đầu tới đuôi một đầu bình luận cũng không có xóa vô số người khi nhìn đến đầu này bình luận sau đều trầm m ặ t xuống đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu như bọn họ là ở vào diệp thiều hoa cái kia vị trí bản thân âm nhạc bị tịch thu thập ngàn vạn dân mạng còn tại bảy bồ phía dưới mắng nếu như là bản thân đã sớm hỏng mất ta cô nương này đến tột cùng là tại như thế nào tình huống dưới sẽ còn nói ra như vậy mà nói ta diệp thiều hoa từ vừa mới bắt đầu liền không có đạo văn về sau cũng khinh thường tại đạo văn sự tình phát triển đến bây giờ lại lật qua diệp nhứ nhứ đầu kia bởi vì phong vân lệnh cho nên thức đêm sáng tác đi ra tướng quân giao lộ ra cực kỳ buồn cười trước càng ba chương hết chương này chương năm trăm lẻ năm năm trăm lẻ năm quốc dân tiên h hậu song tăng thêm lúc trước hà tử thần còn có phong vân lệnh các diễn viên chính thay nhau cho diệp nhứ nhứ làm chứng hiện tại không nói bọn họ liền xem như trước kia diệp thiều hoa đám ạn tỷ phan nhìn thấy cũng vì các ảnh đế ảnh hậu cảm thấy đỏ mặt trúc văn hạo lúc đầu cho rằng bạch vân từ căn bản không phải đối thủ của hắn có thể ai có thể nghĩ tới hắn có thể có thể mời được đến ezzer người coi như xong nửa cái thương trường đều bị hắn kinh động đến bạch vân từ trước đó đối với bạch gia không động tác để cho bạch gia những người này cho là hắn dễ khi dễ thật không nghĩ đến người ta giả heo ăn thịt hổ à, diệp thiều hoa sau chuyện này hắn lấy gió cuốn mây tan thái độ chồng coi bạch gia quyền hành mà bạch thị cao tầng cái này đến cái khác rời đi làm cho người h o a n h động bạch vân tử chỉ rằng ngươi biết dịch vận Tử. là nhàn nhạt nợ nụ cười sau đó ấn xuống một cái điện thoại di động các ngươi vào đi trong nháy mắt một nhóm người liền ào hào hào tiến đến bạch thiếu ra ân bạch vân tử chỉ là nhàn nhạt gật đầu sau đó hướng về phía trong văn phòng còn lại người nói đây đều là hai mươi trường học tốt nghiệp tài chính cao tài sinh về sau tùy hắn môn dẫn đầu các n g ư ờ i công việc vừa mới phát ngôn bừa bãi bạch thúc thúc trông thấy những cái này cao tài sinh môn trong đó một cái thường xuyên tại quốc tế tài chính và kinh tế bên trên lộ mặt nhân chi sau hôi lưu lưu rời đi còn lại những người kia nhìn xem vẫn như cũ cười đến ôn nhã bạch vân tử nguyên một đám đáy lòng mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g đáy lòng âm thầm phỏng đoàn lấy bản thân không có đắc tội vị tiểu thiếu gia này a trúc văn hạo tinh ngu to lớn nhất nhà đầu tư đều rút vốn trúc tổng lần này ta cũng không có cách nào nhà đầu tư nhìn xem trúc văn hạo lắc đầu ta còn muốn ở cái này là vòng tròn bên trong l a n lộn không thể đắc tội bạch thiếu ra thủ đoạn hắn ngươi cũng biết các ngươi tinh ngu ta là hoàn toàn không có biện pháp nhà đầu tư một cái tiếp một cái rời đi thậm chí ngay cả bạch gia quyền hành đều bị bạch vân từ nắm trong tay trúc văn hạo nếu là còn nghĩ không ra liền sống vô dụng rồi diệp như nhứ ngươi khi đó lời thề son sắt nói với ta nơi này mỗi bài hát đều là ngươi bản gốc hiện tại thế nào bản gốc t r ú c văn hạo đạp ra diệp như như sáng t ắ t phòng cửa chính đem trên mặt b à n để đó đàn ghi ta quăng mạnh xuống đất hiện tại làm hại ta kết thúc rồi ngươi có phải hay không rất đắc ý ta cho ngươi biết ta không dễ chịu ngươi cũng đừng tốt hơn t r ú c văn hạo đầy mắt huyết hồng hắn cười g ầ n nhìn diệp như như liếc mắt mới vội vàng chạy trở về tìm bạch vân tử mà diệp như như trượt rơi trên mặt đất nhìn thấy bên người cách đó không xa hà tử thần còn có diệp quốc minh đám người ánh mắt lúc n h ì n không được một trận sợ hãi cha cha ngươi nghe ta nói tử thần tử thần ngươi cũng biết diệp như nhứ vậy ngươi nói cho ta biết vì sao ngày một ư ơ i bốn tháng bảy l i ễ u thanh thanh nhận được tướng quân giao ca hà tử thần từng chút từng chút cầm xuống diệp như như tay diệp như nhứ nhìn thấy trên mặt hắn băng lãnh còn có ẩn ẩn trắng ghét muốn giải thích phát hiện tại chỗ dạng bằng chứng trước mặt quá vô lực nàng chưa từng có nghĩ đến nàng dị năng vẫn còn có mất đi hiệu lực một ngày đến t ộ n cùng là chỗ nào xảy ra sai sót diệp như như sợ hãi cầm lấy điện thoại di động muốn nhìn một chút trên internet bây giờ còn có bao nhiêu người tin tưởng mình nàng thành danh khúc là thật chỉ có một bài thần quang mà nàng danh khí lớn nhiều cũng là một năm trước bởi vì diệp thiều hoa đạo văn nàng âm nhạc mới mang theo đến hiện tại chính nàng bị đội lên chính nàng chán ghét nhất đạo văn đám f a n hâm mộ phẫn nộ rõ ràng nhưng mà cái này không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là đám f a n hâm mộ bới ra thần quang sáng tác thần quang diệp thiều hoa không có chứng cứ nhưng đám dân mạng đã không tin diệp như nhứ bởi vì diệp thiều hoa câu nói kia cho dù diệp thiều hoa không có lấy ra chứng cứ những cái này đám f a n hâm mộ cũng tin tưởng thần quang trên thực tế là diệp thiều hoa sáng tác diệp như nhứ ngón tay run dày ấn mở bản thân đầu kia vẩy bổ phía dưới bình luận v ề diệp như nhứ bài hát này là từ tử thần bồi ta cùng một chỗ sáng tác còn có phong vân lệnh các vị tiền bối cũng biết ta sáng tạo khúc thời điểm còn đi đoàn làm phim hiện trường nhìn ta không biết vì sao diệp t h i ể u hoa tiểu thư sẽ có như vậy mà nói phía dưới những cái kia đã từng an ủi nàng bình luận toàn bộ đều biến thành chửi rủa ngươi cùng hà tử thần hai người mới là buồn nôn nhất đạo văn người ít bởi vì các ngươi nói xấu ngồi một năm nhà tù ta cảm thấy ngươi ác độc như vậy người cho dù ngồi tù cả đời đều không đủ còn lấy hậu thiên hậu một cái đạo văn người nơi nào có bề mặt đối với mình có dạng này định vị lan ra giới âm nhạc giới âm nhạc không cần loại người như ngươi diệp như như sắc mặt triệt để trắng nàng biết mình đã không có xoay người khả năng nàng đời này đều sẽ bị dán lên đạo văn người danh nôn mà nàng ra tinh ngu về sau vị kia trước đó muốn cho diệp thiều hoa dội acid s ủ n phịu diphen hâm mộ đều tạt vào trên mặt nàng diệp như như khuôn mặt triệt để hủy dung nhan mà hà tử thần sự nghiệp cũng nhận được ảnh hưởng nhưng là hắn hoàn toàn không quan tâm hắn bây giờ nhìn là một cái đại vê phát ra tới bể bù ta không có mặt tại ỷ x u ấ y bồ dưới bình luận bởi vì ta cũng là đã từng chửi rủa nàng một thành viên ta cũng không có mặt cầu nàng tha thứ ta cực kỳ cảm tạ bạch tổng cảm tạ liêu thiên hậu trên thực tế mọi người cũng đều biết đi thần quang là ỷ x o á phong cách ta cũng tin tưởng nàng khinh thường tại đạo văn cho nên các ngươi còn nhớ rõ một năm trước sao một năm trước nàng bởi vì thần quang đạo văn không chỉ mất đi tất cả còn bị diệp như như ạn t ỷ phan người già bị đụng nhốt vào ngục gia một m năm ngục gia m một năm a nàng lúc ấy vẫn chỉ là một cái mới ra xã hội nữ sinh ta không biết nàng tại ngục giam một năm là dựa vào cái gì niềm tin kiên trì nếu như là ta sớm liền không nhịn được tự sát ta rõ ràng là bản thân tác phẩm bản thân lại không biện pháp chứng thực ta không biết nàng là làm sao d á m định tín nhiệm mình tại giới tình huống như vậy vẫn nguyện ý về giới âm nhạc một lần nữa sáng tác hai bài thần khúc ta yêu thương nàng tất cả như vậy độ cao ta xa xa không kịp cho nên ta cực kỳ cảm tạ lần này có liêu thiên hậu có b ạ c h tổng nếu như không phải bọn họ kiên trì t r a được ta không thể tin được hậu quả là cái gì nhìn đến đây thời điểm hà tử thần nhịn không được đưa tay bưng kín hai mắt nước mắt từ trong mắt trở xuống hắn nhớ tới một năm trước diệp thiều hoa đứng ở trước mặt hắn đỏ hồng mắt cầu hắn tin tưởng hắn còn nhớ mình trả lời lan lúc ấy nói có bao nhiêu chán ghét đều không kịp hiện tại trong lòng một phần trăm hối hận diệp thiều hoa đỏ đỏ đương nhiên nàng tướng quân giao chấn nhiếp lòng người nàng bất diệt tín ngưỡng để cho người ta phát ra từ sâu trong linh hồn rung động còn có đằng sau sáng tác rất nhiều rất nhiều ca nàng mỗi một chương đĩa nhạc dễ bán các đại bảng danh sách mỗi một bài hát vô luận ngươi đi ở quốc gia nào tại đầu đường luôn có thể nghe thấy nàng thanh âm một năm sau nàng buổi hòa nhạc mấy vạn tấm vé vào cửa đã một giây đồng hồ cũng chưa tới đáng sợ tốc độ hoàn toàn bán không cuối cùng một tấm phổ thông vé vào cửa đều xào đến giá trên trời mà lúc trước chết sống muốn nâng nàng bạch vân tử cũng đã đi lên thương nghiệp đỉnh cao nhất hai cái này đều đạt đến người bình thường không cách nào đạt tới độ cao thiếu hoa diệp t h i ế u hoa chạy tới buổi hòa nhạc thời điểm nghe được một tiếng giàn mua tiếng tê、ực. bạch vân t ử hướng bên kia nhìn thoáng qua là một vị đại thúc hẳn là n g ư ờ i mê ca nhạc muốn gặp sao diệp t h i ế u hoa lạnh lùng lắc đầu không cần bạch vân tử gật đầu để cho bảo an đem s ô n g tới trung niên nam nhân bắt đi bị bắt đi diệp quốc minh cao thâm la lên c ta là ba ba ngươi a thiếu hoa thôi đi người nào không biết chúng ta diệp tiểu thư chỉ có một cái e d dở gia tộc chan ôi bảo an chế dễu mà nhìn xem một bộ quần áo mười điểm tạp nham nam nhân chỉ ngươi dạng này hàng năm đến người giả bị đụng quá nhiều người cũng chưa từng thấy qua loại người như ngươi đi nhanh lên xa một chút ta diệp quốc minh nhìn xem bảo an càng chạy càng xa muốn phân biệt lại nói không ra một câu chỉ có thể ngồi ở tại chỗ nhìn xem chung quanh vô số mua không được phiếu chỉ d ơ đèn bài đứng ở buổi hòa nhạc quán bên ngoài mê ca nhạc khóc ròng ròng đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một hệ thống ban thưởng năm trăm tích phân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai hệ thống ban thưởng bảy trăm tích phân đinh số không không tám hệ thống vị ký chủ phục vụ một nghìn hai trăm s ố sách thoát ly trong thế giới nhiệm vụ một mảnh hôn hôn độn độn bên trong diệp thiều hoa lần nữa mở mắt bên thai một trận khóc giống tiếng cầu xin tha thứ thiếu hoa thiếu hoa ngươi mau cùng ngươi cha nói nói ngươi cũng sẽ theo thùa so với kia diệp thanh thanh càng mạnh à, mau nói à. nàng nghe được một tiếng vội vàng giọng nữ ngay sau đó là một đường lánh khóc g ầ m thanh nam nhân không cần nàng căn bản là không có cái thiên phú này hai mẹ con nhà ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút rời đi diệp phủ à. loại tăng thêm nghe nói liền sẽ kết rất nhiều rất nhiều tháng phiếu hết chương này chương năm trăm linh sáu năm trăm linh sáu thần bí đại tiểu thư một canh một lần này xuyên việt trên người không có quá lớn cảm giác khó chịu diệp thiều hoa không mấy giây liền tỉnh táo lại thấp mắt liền thấy trong tay mình cầm một khối vải thêu phía trên thêu lên một cái con bướm dù là kiến thức rộng rãi diệp thiều hoa cũng không thể nhận ra trong tay nàng thêu rốt cuộc là cái quái gì chỉ có thể dựa vào hình dáng đại khái đoán được đoán được về sau có chút một lời khó nói hết bên người nàng phong vận vẫn còn nữ nhân nghe được nam nhân lạnh lẽo cứng rắn lời nói biểu hiện trên mặt giống như là muốn cấp bách khóc tam thúc công tam thúc c ô người n g giúp thiều hoa trò chuyện một người có mái tóc đ ạ i nhiễm lên gió xương tháng năm láo nhân nghe vậy khẽ lắc đầu không nói bách điệp xuyên hoa đ ổ vừa rồi mười lăm loại màu sắc thanh thanh tiểu thư không ra ba hơi liền đếm ra mười lăm loại màu sắc thiều hoa chỉ nhìn ra mười loại nàng xác thực ở phương diện này không có thiên phú ngươi cũng không cần buộc nàng lão nhân một câu về sau diệp thiều hoa rõ ràng nhìn thấy nói chuyện nữ nhân thân hình thoát một cái tựa hồ phải ngã lúc này không quá thích hợp tiếp thu nội dung cốt t u y ệ n diệp thiều hoa một tay cầm theo t h ủ a một tay đi đỡ nữ nhân thu thập một chút đồ vật chuyển ra n u â n c ắ t gặp một trận không chút huyền n i ệ m nháo kịch dừng ở đây trung niên nam nhân rốt cục mở miệng nói câu nói sau cùng cuộc nháo kịch này dừng ở đây hắn lúc nói chuyện diệp thiều hoa hướng hắn nhìn thoáng qua tự nhiên nhìn thấy hắn nhìn bản thân ánh mắt phi thường lạ lẫm cái này khiến diệp thiều hoa phi thường khó hiểu theo đạo lý nói nàng hẳn là người đàn ông trung niên này con gái mới lạ thế nhưng là lão g a thiếu hoa từ trước đến nay người yếu lúc này mùa đông lạnh lẽo lạnh thấu xương ngài có thể hay không để cho nàng lưu thêm mấy ngày này tốt xấu qua mùa đông lạnh lẽo lại nữ nhân tựa hồ còn muốn nói gì nữa trung nhiên nam nhân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái tuệ nương trước kia sinh thanh thanh lưu lại mầm bệnh đại phu nói mùa đông lạnh lẽo nhất định phải ở tại n o c t u r n ta sẽ nhường người nhìn chằm chằm các ngươi trong vòng một canh giờ chuyển ra nơi này có thể nữ nhân còn muốn phân biệt diệp thiều hoa thở dài một tiếng vị nàng thấp giọng nói Mẹ, chúng trung a nay thỏa hiệp tựa dọn Nữ nhân nàng sướng đi. hiệp thanh thanh, trước trước. hôm hồ chút. bị là một sốt t nhiên nam nhân quay người hướng về phía bên người nàng một vị bất quá một m ư ờ i năm tuổi thiếu nữ nói nói chuyện với diệp thiều hoa phương thức hoàn toàn khác biệt hắn nói chuyện với diệp thanh thanh thời điểm mang trên mặt rất rõ ràng ý cười liền ngự khi đều trở nên ôn hòa rất nhiều diệp thiều hoa nhìn thấy thiếu nữ kia tại chuyển trước người hướng diệp thiều hoa chầm rãi móc ra một cái cười bất quá gặp diệp thiều hoa không có phản ứng gì ngược lại có chút không thú vị bên người nàng cùng loại với quản gia cùng nha hoàn nhiệm vụ nhìn thấy diệp thanh thanh muốn ra cửa nguyên một đám vội vàng đuổi theo đi lại là cho nàng quạt lại là bận rộn tìm dù thái độ cung kính mà hiện lộ ra một cỗ xiềm xác diệp mẹ nhìn thấy trung niên nam nhân tuyệt tình bộ dáng l a u nước mắt sau đó vào nhà một bên nước nở một bên thu dọn đồ đạc đi cách đó không xa còn có một cái gia đình đang chờ diệp thiều hoa hai mẹ con thu dọn đồ đạc lúc này không người diệp thiều hoa đánh giá chung quanh nhìn thấy xa mấy mét địa phương trưng bày khung thêu diệp thiều hoa trong đầu liên quan tới thêu thủa hoàn toàn là không nàng chỉ thấy khung thêu bên trên trưng bày một hàng thêu dây từ nông đến sâu màu sắc bị người chia làm m ư ờ i l ă m bó bày ra hẳn là vừa mới cái kia diệp thanh thanh phân loại vị kia tam thúc công cũng không có theo diệp thanh thanh đám người rời đi hắn nhìn thấy diệp thiều hoa ánh mắt không khỏi thở dài một tiếng đừng xem thiều hoa theo thùa loại vật này nếu không có thiên phú mặc kệ luyện mấy năm đều vô dụng ngươi ngay cả mười lăm loại màu sắc đều không phân rõ không nói theo kỹ tại phối màu bên trên ngươi còn kém người khác tốt mấy bậc diệp thiều hoa hiếp mắt nhìn xem không t h e o bên trên một hàng giây nghe vậy không khỏi c a o mày không đúng Là mười chín loại u、so、đi hai bước đều muốn xả hơi, nhìn đến cần muốn hảo hảo dưỡng. 19 loại. tam thúc công nghe vậy biểu hiện sửng sốt một chút sau đó nhữ mày nhìn về phía diệp thiều hoa khuôn mặt có chút nghiêm túc thất bại cũng không đáng xấu hổ hắn cho rằng tiểu cô nương hai môn tranh tài đều thua trên mặt mũi gây khó dễ mới có thể mở miệng có câu nói này diệp thiều hoa nhìn hắn một cái sau đó đi về phía trước hai bước đem phân ra đến mười lăm loại màu sắc màu sắc đặc biệt gần thêu dây lần nữa để qua một bên chia làm mười chín bó chia xong về sau nàng cũng không nói gì thêm trực tiếp đi vào giúp nàng cái thế giới này mẫu thân thu dọn đồ đạc mà tam thúc công một mực tại bên ngoài nhìn chằm chằm cái này phân loại mười chín bó thêu dây nhìn dù sao cũng là tại tú phường lớn lên tam thúc công cộng hai phút đồng hồ thời gian tại dưới ánh mặt trời phơi cái hốt đều toát mồ hôi mới miễn cưỡng đem bốn loại cơ hồ không có khác biệt thêu dây nhìn ra cũng bởi vậy chờ hắn lấy lại tinh thần nhìn thấy diệp thiều hoa cùng diệp mẹ cầm bao khỏa đi ra thời điểm nhìn xem diệp thiều hoa trong mắt mang theo chút tiếp h ậ n hiện tại phải đi sao diệp mẹ thần sắc m ộ ư ơ i điểm xa suốt là ta vô dụng liên lụy thiều hoa tam thúc công cũng không biết muốn nói gì chỉ là từ trong túi quần móc ra một thỏi bạc tại diệp mẹ đủ kiểu từ chối d ư ớ i vẫn là phóng tới trong tay nàng vừa mới bắt đầu diệp thiều hoa chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được mười loại màu sắc thời điểm tam thúc công thấy được nàng còn không có cảm giác gì nhưng bây giờ nàng vậy mà có thể phân biệt ra được cái này mười chín loại màu sắc diệp da thiên phú tốt nhất diệp thanh thanh cũng bất quá vừa vặn phân biệt ra được mười lăm loại thôi có thể phân biệt ra được mười lăm loại là chuyện tốt đáng tiếc hết lần này tới lần khác tại theo ki bên trên không có nửa điểm linh khí diệp thiều hoa không tiếp tục cùng tam thúc công nói cái gì chỉ là cầm bao k h ỏ a vị diệp mẹ từng bước một hướng mặt ngoài đi mà phía sau bọn họ một mực hầu hạ bọn họ thị nữ còn có gia đình đều lạnh lùng nhìn về bọn họ nhất là một cái bà tử còn một hơi vỏ hạt dưa nhổ đến diệp mẹ dày bên trên trong phòng ấm mặt người đều biết rõ diệp mẹ cùng diệp thiều hoa tại diệp phủ đã hoàn toàn không có địa vị bọn họ những cái này chủ nhân đời trước hạ nhân chỗ nào còn sẽ đối với hai người bọn họ có tốt màu sắc nhìn tất cả đều nghĩ đến biện pháp muốn làm sao đi nịnh bợ nịnh nọt vợ mới diệp thiêu hoa v i ệ n diệp mẹ đi ra ngoài lại không nghĩ rằng khi đi ngang qua đại sảnh thời điểm đụng phải một người mặc tháng quần áo màu trắng nam nhân nam nhân bước chân rất nhanh diệp mẹ hiển nhiên biết hắn nhìn thấy hắn thời điểm há hốc mồm nhạn thu mạnh nhạn thu nghe được diệp mẹ lời nói bước chân dừng một chút bám mẫu dừng một chút hắn mới dùng tối nghĩa ánh mắt nhìn thoáng qua diệp thiều hoa diệp tiểu thư diệp mẹ nghe được mạnh nhạn thu xa lạ thanh âm không khỏi cảm thấy kỳ quái mạnh nhạn thu cùng nữ nhi của mình còn rất quen hôm nay đây là thế nào diệp thiều hoa gặp quá nhiều nuôn hình nuôn vẹn người mạnh nhạn thu nhìn về phía nàng thời điểm mặt kia bên trên mười điểm không tình nguyện hư giả cười còn có cái kia đáy mắt cất dấu chán ghét nàng thấy được rõ ràng hết chương này chương năm trăm linh bảy năm trăm linh bảy thần bí đại tiểu thư hai hai ca n g lần nữa nhìn thấy diệp thiều hoa cùng diệp mẹ cùng rời đi diệp ra thời điểm mạnh nhạn thu mới dần dần trở lại hiện thực hắn lần này thực sự là trọng sinh chỉ là cái này một lần hắn lại cũng không gọi diệp thiều hoa mê hoặc mà là hảo hảo bảo vệ diệp thanh thanh lại cũng không cứ gọi kiếp trước bi kịch phát sinh nghĩ tới đây hắn tràn ngập lệ khí tâm mới bình tĩnh trở lại hướng về phía diệp thiều hoa mẹ con này hai người lộ ra nụ cười nhưng là lại là sợ diệp thiều hoa cùng diệp mẹ hai người dây dưa hắn đồng dạng mang theo bên người gã sai vật phảng phất trốn tránh vi rút một dạng rời xa mẹ con hai người thiếu ra ngươi hôm nay làm sao vậy nhìn thấy diệp đại tiểu thư trốn nhanh như vậy gã sai vật có chút không hiểu bất quá diệp đại tiểu thư làm sao cầm hành lý ra ngoài mạnh nhạn thu nhìn thấy diệp thiều hoa cũng không khỏi nhớ tới kiếp trước sự tình hắn hận không được động thủ bóp chết diệp thiều hoa căn bản không muốn cùng nàng ở lâu từng phút từng giây nghe vậy không khỏi lắc đầu chúng ta hôm nay là đến xem diệp bá phụ cũng không cần quản người ta ra sự không thể nói trước nàng đợi sẽ trả sẽ tới tìm chúng ta hắn vừa nói trên mặt còn có một k i a trào phúng cảm giác gã sai vật không hiểu hôm nay thiếu ra vì sao gầm gầm gừ gừ chỉ là theo mạnh nhạn thu hướng trong đại sảnh đi đến thằng đến nhìn thấy trong đại sảnh ngồi ở diệp đức bên người người mặc phấn lót bách hoa xuyên điệp một đám thiếu nữ lúc mạnh nhạn thu trên mặt thuất khí mới chậm rãi biến mất mạnh nhạn thu để cho bên người gã sai vật đem một cái gai t h e o đưa cho diệp Thanh thanh trên đường đụng phải giang lăng tú phường trưởng quỹ tú phường có việc gấp hắn để cho ta đem cái này theo t h u a mang tới cho rõ ràng nhị tiểu thư mạnh nhạn thu hướng diệp đức kho người n một cái diệp đức không có phát hiện mạnh nhạn thu trong giọng nói dị dạng mạnh đại ca ngươi đã đến diệp thanh thanh chỉ là hưng phấn mà tiếp nhận theo t h u a sờ một lần sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi ngươi tới thời điểm trông thấy tỉ tỉ ta sao nàng có hay không diệp thanh thanh nói đến đây có chút khó mà mở miệng cảm giác mạnh nhạn thu lại là biết rõ diệp thanh thanh muốn nói gì đời trước hắn đến diệp ra thời điểm nhìn thấy diệp thiều hoa lại bị diệp đức tại giữa mùa đông đuổi ra khỏi nhà diệp thiều hoa mới ra cửa nhà liền té bất tỉnh hắn lúc ấy cảm thấy diệp đức quá mức không hết nhân tình cho nên thay hai người nói lời nói để cho diệp thiều hoa cùng diệp mẹ một lần nữa lưu tại diệp phủ nghĩ đến những thứ này mạnh nhạn thu thấp trong mắt cũng có chút lệ khí hắn thủy trung nhớ kỹ gả cho người khác diệp thanh thanh đối với hắn cười đến réo rắt t h ẳ n g thiết ta không tỉ tỉ nhiều như vậy tâm kế đang bị đuổi ra diệp ra thời điểm còn biết tranh thủ ngươi chịu mến nếu là có kiếp sau nhạn thu diệp thiêu hoa đã sớm y ê u đồ tốt đáng tiếc hắn cũng sớm đã không phải đợi trước cái kia mạnh nhạn thu lần này mẹ con này hai người cho dù là ra cái gì yêu thiêu thân cũng đừng hòng hắn thay các nàng nói câu nào hắn đang nghĩ ngợi ngoài cửa quản ra bỗng nhiên tìm đến không xong láo ra đại tiểu thư ở ngoài cửa k é bất tỉnh cho dù là không thích đó cũng là nữ nhi của mình hơn nữa còn k é xịu tại diệp phủ nếu như bị người khác biết không thiếu được bố trí diệp đức chứa cả người hà n khí theo quản gia đi ra diệp thanh thanh tự nhiên cũng đi theo ra ngoài mạnh đại ca ngươi nói tỉ tỉ thân thể làm sao lại kém như vậy đâu nàng hướng về phía mạnh nhạn thu thở dài trong giọng nói còn có chút lo lắng ngày bình thường cũng không gặp nàng c h ó n g nhanh như vậy mẹ ta năm đó sinh ta bệnh căn không dứt cũng không có nàng như vậy người yếu cũng không biết nàng r ố t cuộc sinh bệnh gì mạnh nhạn thu đ ấ y lòng biết rõ diệp thiều hoa cái kia ít cho mèo bất quá chỉ là muốn dẫn hắn mở miệng giả vờ ngất mà thôi nơi đó là có cái gì bệnh nàng so bất luận kẻ nào đều muốn khỏe mạnh chỉ là cái này vài lời hắn không tốt hướng về phía không có tâm cơ diệp thanh thanh mở miệng chỉ là khẽ mỉm cười theo nàng đi ngoài cửa ngoài cửa diệp thiều hoa một là vẫn là tỉnh chỉ là cô thân thể này quá yêu gà lao ra tất nhiên đại tiểu thư không thể đi không bằng để cho nàng nghỉ ngơi một chút ngày mai lại để cho bọn họ rời đi à. quản gia nhìn thấy v ị diệp thiều hoa an huy cô diệp mẹ trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn diệp đức cao mày hiển nhiên không có phản đối diệp mẹ trên mặt vẫn là sốt ruột giúp ta đem thiều hoa dịu vào đi quản gia liền vội vàng tiến lên chỉ có mạnh nhạn thu mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem diệp thiều hoa phương hướng năm đó nàng chính là dùng như vậy vụng về diễn kỹ lừa gạt bản thân lúc này mặc dù không có bản thân nhưng diệp quản gia vẫn là bị mẹ con này lừa gạt hắn thấp đôi mắt che đậy dưới đáy mắt cười lạnh lại bị cái kia mẹ con được như ý bất quá lần này c o n tốt chỉ là nghỉ ngơi một chút không có giữ diệp t h i ể u hoa lại diệp ra gieo họa toàn bộ diệp ra không tính còn muốn hại hắn mạnh ra cả nhà hắn suy nghĩ lấy cái kia hai mẹ con mặt dậy mày dạn đức hạnh chắc hẳn lại muốn ở diệp ra ở lâu một ngày hắn phải nghĩ biện pháp không thể để cho bọn họ lưu lại nhưng mà ý nghĩ này mới xuất hiện liền truyền đến không ít người kinh hô thiếu hoa người đang làm gì mạnh nhạn thu vô ý thức ngừng đầu liếc mắt liền nhìn thấy diệp t h i ế u hoa trên cổ tay có một k i a máu tươi lưu lại cánh tay nàng bên trên còn cắm một cái bạc trâm mà nguyên bản trên đầu nàng kéo lên một cái b ú i tóc đã hoàn toàn tàn dưới không có việc gì mẹ diệp t h i ế u hoa gặp tinh thần dần dần khôi phục lại mới rút ra cánh tay bên trên bạc trâm tùy ý lau lau bạc trâm bên trên máu lại cắm vào h ồ n g chúng ta đi thôi sắc mặt nàng mặc dù vẫn tái nhợt như cũ nhưng toàn bộ hành trình trong động tác trong mắt nhìn không ra một tia đau đớn bộ dáng có thể nàng buông thong tay trái rõ ràng có máu tươi một giọt một giọt rơi xuống hẳn là thần trí không rõ thời điểm dùng bạc châm để cho mình khôi phục thần trí bất quá đối với mình ác như vậy còn có thể sắc mặt tất biến dù là mạnh nhạn thu cái này đại nam nhân cũng làm không được một màn này là mạnh nhạn thu không ngờ rằng hắn vô ý thức nhìn về phía diệp thiều hoa cùng diệp mẹ hai người cảm thấy đối phương vẫn là có hậu chiêu gì nhưng mà mẹ con này hai người đều không có nhìn bản thân l ư ớ t mắt dắt dịu nhau chậm rãi rời đi ánh mắt của mình m ư ờ i điểm ung d u n g không đ ổ i mạnh nhạn thu vặn lông mày đối với lần này biến hóa hiển nhiên m ư ờ i điểm không hiểu t ỷ t ỷ thật đi thôi diệp thanh thanh thấp mắt giống như rất khó chịu mạnh nhạn thu không có quá nhiều chú ý diệp thiếu hoa hắn chỉ là nhìn bên cạnh diệp thanh thanh ẩn dưới trong lòng lệ khí nàng đi thôi vừa v ạ n hắn là trọng sinh tự nhiên biết rõ đời t r ư ớ c về sau bị người phát hiện diệp da châm pháp chủ yếu bí mật chỉ cần thêm chút đối với diệp thanh thanh nhắc nhở một chút nàng thông minh như vậy rất nhanh liền có thể hiểu được chỉ là cái tiện nghi này hắn là sẽ không để cho diệp thiều hoa chiếm được một tí đời trước diệp thanh thanh tại theo thùa bên trên cũng rất có thiên phú không đến mười lăm tuổi theo kỹ tại giang lăng liền có chút danh tiếng tại kinh thương bên trên cũng có chút thiên phú còn mơ hồ để điểm qua hắn mấy lần triều đ ỉ n h biến hóa giúp hắn tránh đi mấy lần trên hàng hóa nguy hiểm nàng như thế xuất sắc nữ tử có đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu v ô liếng hết lần này tới lần khác hắn đời t r ư ớ c không biết người hắn còn biết đời này buôn bán gì sẽ càng kiếm tiền hắn sẽ trở thành giang lăng thứ nhất phú thương sẽ hảo hảo bảo hộ nàng về phần diệp thiếu hoa mạnh nhạn thu thấp mắt che đậy dưới đáy mắt lệ khí hy vọng nàng không nên đụng đến trên đầu của hắn trước viết hai chương ta muốn không mây ta gửi mấy ta là muốn bạo chương bạc hết chương này chương năm trăm lẻ tám năm trăm lẻ tám thần bí đại tiểu thư ba b à c ả n g thiếu hoa ngươi làm gì làm như vậy g i ố n g đạp bản thân trên người cô gái sao có thể có miệng vết thương diệp mẹ còn chưa kịp tìm phòng ở chỉ có thể nhịn đau hiện tại khách sạn ở lại giúp diệp thiều hoa băng bó vết thương vậy gói thuốc đâm xong sau diệp mẹ mới dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem diệp thiều hoa ngươi nói ta ngày thường căn dặn ngươi tốt nhất đi theo tú nương học theo thùa ngày hôm t r ư ớ c tử ta còn để cho người ta chuyên môn dạy ngươi phân biệt màu sắc vì sao ngươi như vậy bất tranh khí diệp thiều hoa nhìn diệp mẹ liếp mắt không muốn biết nói cái gì dứt khoát không nói gì cơm t ố i chỉ là phổ thông cháo hoa nàng cũng không ăn mấy ngụm diệp mẹ nhìn xem nàng túi đầu trầm tư không nói bộ dáng lại không nợ đánh nàng chỉ có thể trong miệng dạy dỗ ngươi bây giờ biết do khách sạn l ệ n h biết bên ngoài không dễ chịu lắm n g à y bình thường nhường ngươi hảo hảo học theo thùa ngươi không chuyên tâm ngươi muốn là cùng diệp thanh thanh một dạng cố gắng một dạng có thiên phú hiện tại cũng có thể chống đỡ bắt đầu diệp ra mặt mũi nhường ngươi cha sẽ không nhỏ nhìn ngươi nói đến phần sau nàng nhịn không được lại bắt đầu rơi lệ không biết là muốn trách bản thân vẫn là muốn trách diệp thiều hoa diệp thiều hoa trên thực tế cũng không phải là quan tâm thức ăn vật chất thượng nhân trước kia làm nhiệm vụ thời điểm thì tươi máu rắn để uống qua nàng hiện tại không ăn chủ yếu vẫn là trả về nghĩ vừa mới tám chuyển cho nàng nội dung cốt t r u y ệ n không hiểu rõ nội dung cốt t r u y ệ n quá hoan hồng nàng cũng biết hôm nay nàng cùng diệp mẹ chỗ tao nộ tất cả cũng là nguồn gốc từ tại hai người không có địa vị thậm chí diệp ra một quản gia địa vị đều s o hai người cao bị đuổi ra khỏi diệp gia vị kia nàng cha đẻ cũng không có nửa điểm v ẻ t i ế t v ố i trên thực tế cũng rất đơn giản cũng là bởi vì nguyên thân trên thực tế cũng không có cái gì chỗ thích hợp vừa mới diệp mẹ nói cũng đúng nếu là nguyên chủ cùng diệp thanh thanh một dạng có cực kỳ xuất sắc thiên phú có lẽ còn có thể để cho diệp cha coi trọng mấy phần đây là một cái cổ đại thế giới nàng vốn là giang lăng đại hộ nhân gia diệp ra đại tiểu thư diệp gia tổ tiên là kinh thành thứ nhất tú phường đáng tiếc một đời không bằng một đời hiện tại đã xuống dốc mấy đời không ra mấy cái xuất sắc tú nương mẫu thân của nàng vốn là diệp đức vợ chính thức sinh ra ở tiểu hộ nhân gia diệp mẹ cũng xác thực quá chất p h á t lại tăng thêm nhiều năm không con chỉ có một nữ diệp đức tự nhiên mà vậy nuôi bắt đầu ngoại thất cái này ngoại thất chính là diệp thanh thanh mẫu thân tuyền nương rõ ràng là ngoại thất lại có thể đuổi đi chính thất gia non các còn để cho diệp đức vì nịnh mọt nàng không để ý diệp thiều hoa cùng diệp mẹ cầu tình thậm chí không để ý ngoại nhân nghị luận trực tiếp đem diệp thiều hoa mẹ con hai người đuổi ra diệp phủ tất cả đều là bởi vì diệp thanh thanh nàng tại theo t h u a bên trên có cao hơn thường nhân khữu giác cũng tỉ như đống k i a theo dây nguyên chủ có thể phân biệt ra được m ộ ư ơ i loại màu sắc đã coi là không tệ người bình thường đại khái chỉ có thể phân biệt ra được bảy tám loại có thể diệp thanh thanh lại có thể phân biệt ra được m ộ ư ơ i năm loại màu sắc nàng nhân sinh giống như bậc học đồng dạng tại mạnh nhạn thu dưới sinh ự trợ rút một mực lên như diều gặp、gió. Cuối a Thanh, thanh còn phá giải diệp ra danh n còn tiên thượng thần ảnh, hiến Hoàng thượng, để cho Hoàng thượng Long Nhàn cực kỳ vui mừng, nàng triệt để dương danh thiên、hạ. Mạnh Nhạn sinh h phá chấm pháp, thú cho cho hạ. Thu tổ tú xuất một triệt bức cổ bức cực Diệp giải vui bị để để kỳ ý cũng càng ngày càng lớn diệp thanh thanh còn tựa hồ h i ể u kinh thương cho mạnh nhạn thu đưa ra không ít tốt biện pháp thế nhân đều lời đồn hai người là trên trời phát đến thần tiên quyến lữ tất cả đều thông minh vô cùng mạnh nhạn thu ánh mắt hết sức tốt hắn đầu nhập vào thập tam hoàng tử tại hắn dưới sự trợ giúp cuối cùng tranh đoạt dòng chính thành công nguyên chủ bị đuổi ra diệp ra về sau cũng cố gắng cùng diệp mẹ sinh hoạt bất quá diệp mẹ nhưng lại biết một chút theo thùa sống cũng được có thể hết lần này tới lần khác mạnh nhạn thu cùng diệp thanh thanh giúp thập tam hoàng tử thời điểm chọc phải kẻ thù chính trị kẻ thù chính trị muốn tìm hai người phiền phước lại tìm không thấy hai người biết rõ nguyên chủ là diệp thanh thanh tỷ tỷ thời điểm muốn dùng nguyên chủ bức bách đáng tiếc diệp thanh thanh đại nghĩa lẫm nhiên nói là thập tam hoàng tử nàng tha rằng không cần tỉ tỉ để cho thập tam hoàng tử đám người cảm động hết sức vẫn là một người qua đường nhân vật nguyên chủ liền bởi vì cái này bị thập tam hoàng tử kẻ thù chính trị lăng nhục mà chết diệp thiêu hoa nghĩ tới những thứ này thời điểm ánh mắt thăm thảm không biết đang suy nghĩ gì trước chữa khỏi vết thương đi ngày mai ta tìm xong địa phương dọn đi diệp mẹ thở dài một tiếng chờ ngươi trên cánh tay thương lành cho ta học tập cho giỏi theo thùa nói không chừng ngày nào đó phụ thân ngươi liền thay đổi chủ ý diệp thiều hoa nghe vậy sâu kín nhìn về phía diệp mẹ mẹ vì sao nhất định phải theo thùa chúng ta mở khách sạn không ta đi cướp đoạt mấy cái bang phải đến n h ờ n g ngươi ngồi lên trại chủ mụ mụ hoặc là chúng ta mở cửa hàng đến lúc đó thành công ngươi cũng là đại một quốc phú khả địch quốc thứ nhất phú thương mụ mụ nói đến cũng lần có mặt mũi ngươi cảm thấy thế nào càng nghĩ diệp thiều hoa càng thấy được được không ngươi muốn là đem hôm nay suốt ngày suy nghĩ lung tung thời gian dùng tại theo thừa bên trên hai mẹ con chúng ta còn cần ở chỗ này sinh hoạt sao nói chưa dứt lời nói chuyện diệp mẹ cũng rất khí nàng không dám đụng vào diệp thiều hoa cánh tay nhưng vẫn là hung hăng vặn dưới nàng lỗ thai còn phú khả địch quốc phú thương ngươi cho rằng ngươi là người nhà họ mạnh sao là cả ngày đi theo mạnh nhạn thu đằng sau n à n mơ ban ngày làm nhiều rồi sao ký chủ lần này nguyên chủ tâm nguyện có hai cái một biến thành so diệp thanh thanh còn muốn lợi hại hơn tú nương hai để cho diệp mẹ được sống cuộc sống tốt nguyên nội dung cốt chuyện bên trong nguyên chủ bị lăng n ụ c đến chết về sau diệp mẹ liền điên nguyên chủ hối hận nhất không phải quen biết mạnh nhạn thu cùng diệp thanh thanh mà là liên lụy mẫu thân của nàng lỗ thai bị vặn có chút nóng lên diệp thiều hoa mặt không biểu tình sờ một lần lỗ thai sau đó cầm đũa lên máy móc ăn cháo hoa không không tám nguyên chủ đây là muốn ta chết ta tám ký chủ Chân chính có căn dũng sĩ có can đảm đối m ặ trọng thảm Thiều tại tới thế thời chút bất、an. Theo thùa, theo thùa theo thùa. tiếp xúc qua theo thùa, Thiều hoa nhưng cũng biết theo thùa thiên phú, nàng hiện tại toàn t nhân sinh, hộ. Hoa Chưa Hoa nhưng phú, hiện châm pháp gì cũng sẽ không, hoàn đạm điểm, đều ủng xuyên này liền an. cũng cần nàng cũng luôn cuống. sẽ Diệp cái giới Diệp gì qua xúc có có là yếu nhất là diệp thiều hoa biết rõ theo t h u a cần có nhất chính là kiên nhẫn một người cả ngày ngồi ở khung theo trước có thể liền ngồi nửa tháng cái này đối với quen thuộc tại đánh đánh giết giết diệp thể hoa mà nói độ khó không nhỏ buổi tối diệp mẹ rất sớm đi ngủ diệp thiều hoa nhưng bởi vì bực bội ngủ không được c ầ m lên áo choàng đi ra khách sạn trong sân lắc lư nhưng mà còn không có lắc bên trên hai bước liền bị một thanh đao giữ lấy cổ các ngươi đừng tới đây bằng không thì ta giết nàng diệp thiều hoa nghe được cầm dao uy hiếp đằng sau đuổi theo người áo đen nói diệp thiều hoa thở dài ta nếu là ngươi tuyệt đối không dám đêm khuya là tùy tiện uy hiếp một nữ tử hết chương này chương năm trăm lẻ chín năm trăm lẻ chín thần bí đại tiểu thư bốn bốn càng nói như vậy trong tay nàng tú trâm đã trước một bước đâm vào người áo đen ma h u y ệ t nhìn thấy người áo đen hai cái lộ ở bên ngoài cái kia không dám tin ánh mắt diệp thiều hoa thu hồi tú trâm một nữ tử đêm hôn khuya khoắt cũng dám đi ra ngươi đều không suy nghĩ tại sao không bởi vì nàng không sợ ngươi dạng này lưu manh vừa nói nàng đem tú trâm đính lại bản thân trên quần áo vô vô ống tay áo đi thôi mà đối với đứng ở nàng cách đó không xa hai người nàng nhìn cũng chưa từng nhìn đứng ở trên bậc thang thanh y nam tử nhìn diệp thiều hoa liếc mắt tuấn tú hơi n h í u mày một lần bên cạnh hắn đi theo hộ vệ đã sơm trước một bước đi tới người háo đen trước mặt nhìn một chút người háo đen thương thế liền minh bạch hắn thương tới nơi nào đẩy ra rồi trên mặt che đậy chủ tử ma h u y ệ t bị đâm là trên giang hồ quỷ kiến sầu làm sao bây giờ thanh y nam tử cười nhẹ một tiếng những năm này bọn họ động tác ngược lại là càng lúc càng lớn đưa đi quan phủ a hắn mặc dù cười cái kia một tấm giống như mực họa trên mặt nhưng không thấy vui vẻ chút nào hộ vệ gật đầu nhưng mà lại nhớ ra cái gì đó vừa mới vị cô nương kia hắn c a o mày chủ tử đến giang lăng là bí mật trừ bỏ số ít người vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện cô nương đúng là một ngoài ý m u ố n hơn nữa cái này thân thủ hắn đều không có đuổi kịp quỷ kiến sầu cứ như vậy bị một cái tiểu cô nương đánh ngã hộ vệ nghĩ như thế nào thế nào cảm giác cô nương này có vấn đề lại ở thời điểm này xuất hiện nhưng mà thanh y nam tử lại k h o á t k h o á t tay không biết đang suy nghĩ gì không cần phải để ý đến nàng chủ tử tựa hồ là trong lời nói có hàm ý hộ vệ muốn nói cái gì nhưng nhìn xem chủ tử đ ã m ặ c mặt cuối cùng vẫn là chưa hề nói nắm lên thích khách áo đen vừa đề khí mấy bước liền vượt qua nơi này hộ vệ sau khi đi thanh y nam tử cũng chưa đi chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m trên lầu diệp thiều hoa ở gian kia phòng ở nhìn một hồi không biết đang suy nghĩ gì đây hết thảy chuyên tâm t h e o t h ủ a diệp thiều hoa tự nhiên không biết nàng hiện tại liền đèn đuốc lấy tới một đoàn dây thờ muốn trước tú cái khăn tay luyện tay một chút trên thực tế t h e o t h ủ a cùng tranh sơn thủy dù sao cũng hơi giống nhau diệp thiều hoa mặc dù sẽ không t h e o t h ủ a nhưng là vẫn học qua hội họa còn lại là đặc biệt học qua tranh sơn dầu ra tay trước trong đầu câu lên một phen đủ loại sắc thái so sánh tốt tú cái đại khái hình dạng không khó khó thì khó tại đủ loại phối màu bên trên châm pháp đồng dạng màu sắc dùng bàn kim châm pháp cùng đinh dây thêu thêu đi ra hiệu quả cùng màu sắc liền hoàn toàn không giống diệp thiều hoa còn nhớ rõ nguyên thế giới bên trong có một loại gọi là gấm tô châu như thế kỹ năng thêu thùa mới gọi gọi kỳ thần bất quá chân chính gấm tô châu quá khó khăn diệp thiều hoa muốn hồi ức cũng nhớ không ra mặc dù nàng ký ức đặc biệt tốt nhưng là thêu thùa là một cái rất tỉ mỉ việc thêu xong một cái con bướm về sau thời điểm đã không còn sớm diệp thiều hoa vuốt vuốt chua sót con mắt liền đem thêu phẩm thu hồi đến không muốn gọi diệp mẹ trông thấy nàng luôn luôn kiêu ngạo quen tổng muốn cái gì thời điểm làm ra chút thành tích mới cho diệp mẹ xem thật kỹ một chút nàng thân thể này tố chất s ắ c thực quá kém không thích hợp mệt nhọc còn muốn tìm một cơ hội bắt chút thuốc hảo hảo điều trị một phen sáng ngày thứ hai đứng lên diệp thiều hoa mở cửa cùng diệp mẹ cùng đi ra trước khi đi nàng bất động thanh sắt nhìn sắt vách liếp mắt liên liên biết đêm qua ở chỗ này chủ tớ đã rời đi người xem cái gì diệp mẹ liếc nàng một cái diệp thiều hoa phản xạ có điều kiện che lô thai hàm hồ nói không có gì mẹ chúng ta đi tìm nơi đặt chân a nghĩ đến hiện tại phiền p h ứ c điểm diệp mẹ không tiếp tục chú ý những cái này hãy tìm đặt chân phương trọng yếu nhất hai mẹ con trải qua người giới thiệu cuối cùng tại trong một ngõ hẻm tìm được một cái chỗ ở kém xa tít tắp diệp ra p h ồ n hoa thậm chí liền diệp ra hạ nhân chỗ ở cũng không bằng nhưng mà diệp thiều hoa lại không có một chút ghét bỏ để cho diệp mẹ thấy vậy tràn đầy chua sót nang thán một tiếng liền ra ngoài tìm công việc hiện tại bọn hắn đã không có ở đây diệp ra mình phải kiếm tiền sinh hoạt diệp mẹ là tuyệt đối sẽ không để cho diệp thiều hoa quản những cái này nàng hiện tại chỉ muốn muốn diệp thiều hoa hảo hảo học theo thùa c ò n nghĩ diệp thiều hoa có thể có sẽ diệp ra một ngày cái này thoáng qua một cái chính là nửa tháng sau ta nghe nói diệp thanh thanh đi liễu tuần phủ nơi đó diệp mẹ một ngày này lúc ra cửa thời gian có chút hướng tới nhìn về phía cửa phòng bên ngoài nghe nói giang lăng không ít tú nương đều đi lần này liêu tuần phủ muốn cho đức phi nương nương tìm tốt nhất tài năng trở về đây là vì cung bên trong quý nhân thêu thùa a lấy diệp thanh thanh thêu thùa công lực nhất định có thể được tuyển chọn đến lúc đó nàng tại giang l a n g danh khí nhất định nâng cao một bước nàng mới bất quá mười lăm tuổi thì có loại này thanh tích vừa nói diệp mẹ thở dài một hơi lại nhìn xem diệp t i ế u hoa dẫn không chỗ phát tiết bất quá rốt cuộc là trên người mình rất xuống một miếng thịt lại ghét bỏ đó cũng là nữ nhi của mình được ngươi tốt nhất thêu thùa đi mẹ đi tìm vương đại thẩm nhìn xem có cái gì công việc diệp mẹ đang muốn rời đi đ ỗ n g nhiên trông thấy diệp thiều hoa trong tay vải thề ơ hơi híp mắt lại đây là phương nam giao nhân tơ tảm diệp thiều hoa bình tĩnh nhìn xem diệp mẹ làm sao sẽ mẹ ngài xem sai rồi ha. nhà chúng ta nơi nào có tiền mua giao nhân tơ tảm ngươi nói cùng là diệp mẹ thở dài một tiếng coi như diệp ra cũng liền một thớt diệp thanh thanh đến bây giờ cũng không nỡ dùng cái này chân quý tơ tằm vẫn là mười năm trước diệp da còn có chút danh khí thời điểm lưu lại bởi vì quá mức chân quý diệp da một mực không dám dùng diệp mẹ cũng chỉ là xa xa nhìn rồi l ư ớ t mắt lúc này bậc này chân quý tơ t ầ m làm sao sẽ xuất hiện tại diệp thiều hoa trong tay đâu diệp mẹ cảm thấy mình có thể là gần nhất việc làm nhiều con mắt hoa nàng thở dài sau khi đi trong sân mới nhảy xuống một cái t r ư ừ n g hai mươi tuổi nữ nhân tiểu thư ân ngươi gần nhất nhiều đưa chút quần áo cho vương đại thẩm diệp thiều hoa thu hồi trâm cầm trong tay vải t h e o ném tới nữ nhân trong tay để cho nàng không có việc gì để cho ta mẹ nhiều bồi bổ đúng rồi có cái nào có tên i thuyết thư nữ tiên sinh để cho nàng đi vương đại t h ẩ m nhà tốt nhất để cho ta mẹ mỗi ngày đều không nơi trở về diệp thiêu hoa nói đến đây không khỏi sờ lỗ thai lại để cho nàng trở về suốt ngày vặn lỗ thai ta ta đây lỗ thai còn muốn hay không gặp người ngọc tiêu ngươi n g ó ngó lỗ thai ta có phải hay không một bên lớn một bên nhỏ ngọc tiêu nhanh chóng lướt qua trông thấy diệp thiều hoa cái kia trắng non không tì vết lười biếng vô cùng m ắ t lúc nhanh chóng túi lầu xuống tiểu thư không có nếu như lúc này có người còn có thể trông thấy ngọc tiêu cái kia run rẩy khỏe miệng vậy liền còn có mặt mũi gặp người chúng ta đi thôi diệp thiều hoa vung tay lên để cho ngọc tiêu ôm vải t h e o đi liếu tuần phủ nơi đặt chân không nghĩ tới vừa tới nơi đó lại gặp phải người quen ngươi tại sao lại ở đây nhi hết chương này chương năm trăm mười năm trăm mười thần bí đại tiểu thư n a m thăng thêm nghe thế nói tràn đầy phức tạp ngữ khí thanh âm diệp thiều hoa không khỏi ngước mắt không ngạc nhiên chút nào thấy được diệp thanh thanh cùng mạnh nhạn thu ngươi cũng là muốn đến đem theo thùa cho liễu tuần phủ nhìn mạnh nhạn thu nhìn thấy diệp thiều hoa đi theo phía sau nữ nhân ôm một tấm vải thời điểm liền nghĩ đến diệp thiều hoa ý đồ đến trên mặt không khỏi lóe lên một k i a cười n h ạ o đối với diệp thiều hoa thiên phú hắn đã sớm nhất thanh nhị sở đối phương đời t r ư ớ c cơ bản không có thiên phú gì nếu không phải là dựa vào diệp thanh thanh liền một cái con bướm đều tú không ra bây giờ lại còn dám lấy chính mình t h e o phẩm cho liễu tuần p h ụ nhìn diệp thiều hoa liếc mắt nhìn hắn một tay vớt vớt tú châm cũng không nói lời nào một bên diệp thanh thanh lúc đầu chính đứng xếp hàng trong tay còn ôm nàng t r â n quý không thôi t h e o phẩm nghe được mạnh nhạn thu lời nói lúc nàng không khỏi quay đầu thấy được diệp thiều hoa h i ệ n nhiên đối với ở chỗ này nhìn thấy diệp thiều hoa hết sức kinh ngạc tới nơi này cũng là giang lăng rất nổi danh tú nương nàng không biết diệp thiều hoa vì sao trở về nơi này bất quá nàng xem hướng diệp thiều hoa tấm kia diễm lệ vô cùng mặt trong mắt lóe lên một tia màu đậm diệp thiều hoa cảm giác được diệp thanh thanh cái kia có chút lạnh ánh mắt không khỏi híp mắt hướng nàng nhìn qua cho dù rời đi diệp phụ nàng thần sắc cũng so diệp thanh thanh muốn cao lạnh thanh cao nhiều nghiêng tới liếc mắt quả thực muốn để người không dám nhìn thẳng một bên gã sai vặt nhìn thoáng qua lập tức lại mặt đỏ tim run túi đầu mạnh nhạn thu nghĩ đến ở kiếp trước diệp thiều hoa đối với diệp thanh thanh làm việc lập tức ngăn khuất diệp thanh thanh trước mặt cảnh giác nhìn xem diệp thiều hoa ngươi muốn làm cái gì nói xong hắn có thấp giọng với diệp thanh thanh nói ngươi trước đi cùng lấy nha hoàn g đi tìm liêu phu nhân bên này ta tới xử lý nói chuyện với diệp thanh thanh thanh e m so nói chuyện với diệp thiều hoa thời điểm ôn hòa nhiều cũng không có vừa rồi loại kia chán ghét diệp thiều hoa có thể nghe được diệp thanh thanh cũng có thể nghe được nàng túi đầu khoe môi móc ra một vòng cười ân bất quá ngươi không muốn khi dễ tỉ ta lập tức tới ngay chính là lúc này l ư u tuần phủ nhà một cái hộ vệ từ trong đám người đi tới nhìn thấy diệp thanh thanh thời điểm không khỏi n ở nụ cười xin hỏi là diệp thanh thanh tiểu thư sao chúng ta phu nhân đang nói ngươi tại sao còn không đến cái này hộ vệ đội đối với những khác tú nương mười điểm lãnh đạo nhưng đến diệp thanh thanh chỗ này cũng có chút kính cẩn Hiện nhiên、diệp、Thanh Thanh tại Lưu trong lòng phu nhân quanh Diệp tại đại biểu nàng tại Giang tại trong lòng Cũng nàng Lang、tú、nương bên trong địa vị. Xung quanh còn tại xếp trí rất tú cao. địa Lưu vị vị. nhìn về phía diệp thanh thanh trong ánh mắt có chút ẩn ẩn ghen ghét cùng hâm mộ diệp thanh thanh m ờ i điểm hưởng thụ dạng này ánh mắt tại ánh mắt mọi người bên trong hướng ngồi ở trong sân đang tại quan sát vải t h e o l i ế u phu nhân bên kia đi đến diệp thiều hoa cũng không khỏi sâu kín nhìn về phía diệp thanh thanh chú ý tới diệp thiều hoa ánh mắt mạnh nhạn thu trong lòng cảnh giác đạt đến đỉnh điểm diệp thiều hoa ngươi tại động ý định gì thanh thanh có thể được l i ế u phu nhân lau mắt mà nhìn là chính nàng phúc khí còn có nàng cao siêu kỹ năng theo thừa muốn trách thì trách mẹ ngươi không có đưa ngươi ngày thường như cùng nàng đồng dạng thông minh ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng cho ta có ý đồ gì liều phu nhân coi trọng ai kỹ năng theo t h u a kia là ai bản sự ngươi bị đuổi ra diệp ra cũng hoàn toàn là ngươi tài nghệ không bằng người không nên trách những người khác ưu tú không người đừng trách ta ngọc tiêu khỏe miệng giật một cái diệp thiêu hoa nghe được mạnh nhạn thu lời nói không khỏi hít mắt hừng đây là cảm thấy mình bị đuổi ra diệp ra ghen ghét diệp thanh, thanh lúc này tới nơi này c ũ thanh thanh nàng cũng không phải nguyên chủ không có ngu như vậy cũng không dễ khi dễ như vậy đối với mạnh nhạn thu loại này cảnh cáo lời nói nàng nửa chút cũng không để ở trong lòng nàng chỉ là chậm rãi quay đầu nhìn về phía mạnh nhạn thu cười cười không sai tài nghệ không bằng người cũng đừng trách những người khác ưu tú l i ề u phu nhân coi trọng ai t h e o phẩm là ai bản sự ta cảnh cáo ngươi ngươi muốn là động tay chân ha ha nói xong nàng lui về sau một bước khoe miệng cái kia bôi mang theo hàn ý giọng niệm ai cũng hoàn toàn biến mất nếu không phải mạnh nhạn thu cảm giác được trên tay còn nổi lên nổi da gà nhất định cho rằng vừa mới chỉ là ảo giác nhưng hắn s ở lấy trên tay nổi da gà nhìn xem diệp thiếu hoa trong lòng còi báo động đại tác liền mắt sắc cũng là ngạc nhiên chờ chút vừa mới người nói chuyện là diệp thiếu hoa nàng nói chuyện là có ý gì chẳng lẽ nàng cũng là trọng sinh mạnh nhạn thu nhất thời thời gian khó mà phân rõ hắn không khỏi nhìn xem diệp thiếu hoa đối phương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ không đúng nếu nàng là trọng sinh cũng sẽ không bị đuổi ra diệp ra bằng nàng trọng sinh trước kỹ năng theo thùa mặc dù không đuổi kịp diệp thanh thanh nhưng cũng không trở thành bị đuổi ra diệp ra cấp độ nàng tuyệt đối không phải là trọng sinh cho nên vừa mới cái kia mọi thứ đều là ảo giác đi mạnh nhạn thu nghĩ đến dần dần khôi phục tâm thần hắn không tin kiếp trước cái kia sẽ chỉ giả bộ đáng thương nhưng trên thực tế vô cùng ngu xuẩn nữ nhân sẽ có có thể uy hiếp được hắn năng lực cho nên nhất định là ảo giác đang nghĩ ngợi mạnh nhạn thu dần dần quay lại suy nghĩ tất nhiên nhắc nhở đến hắn cũng không có chú ý diệp thiều hoa ngược lại đưa mắt nhìn sang diệp thanh thanh bên kia ngọc tiêu không biết diệp thiều hoa trước kia sự t ì n h chỉ biết là diệp thiều hoa họ diệp nghe được mạnh nhạn thu lời nói không khỏi thấp giọng nói tiểu thư chúng ta xử lý hắn diệp thiêu hoa ngọc tiêu bạo lực không tốt hắn đối với tiểu thư bất kính ngọc tiêu thấp mắt diệp thiêu hoa hắn như vậy ngu xuẩn đã cực kỳ không dễ dàng ngươi tại sao còn muốn lại tổn thương hắn ngọc tiêu s ữ n g sở đúng a hai người đang nói mà bên này diệp thanh thanh đã đem bản thân thêu phẩm biểu hiện ra cho mọi người xem hôm nay liếu tuần phủ nhà trong sân đến rồi không ít người trước đó cũng đã gặp qua không ít tiêu phẩm nhưng mà nhìn thấy diệp thanh thanh cái này những người này vẫn là phát ra tán thưởng không thôi thanh âm trước đó thì có lời đồn nói diệp tiểu thư kỹ năng theo thùa tại giang lăng có thể đếm được ba vị trí đầu ta suy nghĩ không có quỷ quái như thế thật không nghĩ đến chăm nghe không bằng một kiện ngươi cái này kỹ năng theo thùa đã tuyệt à, nhìn xem cái này bách hoa xuyên điệp tài năng vừa nhìn liền biết ít khi dùng nhất ba mươi loại châm pháp đường may tỉ mỉ khó được vẫn là mỗi cái c ò n bướm đều có bản thân bộ dáng không giống với bên ngoài những cái kia con bướm vải thê ơ cơ hồ cũng là cùng một loại hình con bướm chắc hẳn không chỉ là tại kỹ năng thê ơ thùa bên trên diệp tiểu thư tại đan vẽ lên cũng phi thường có thành tích đi ta cam bái hạ phong nói chuyện là ở giang lăng rất nổi danh tú nương nàng c ù n g diệp thanh thanh khác biệt so diệp thanh thanh phải lớn hơn thật nhiều hiện tại đã là hai đứa bé mẹ cho nên nhìn thấy diệp thanh thanh vải thê ơ nhìn nhìn lại diệp thanh thanh niên kỷ tự nhiên là cam bái hạ phong nhất là diệp thanh thanh tú s á c thực tốt đám người xem xét cảm thấy cái kia con bướm cơ hồ muốn từ bùi hoa tổng bay ra ngoài đồng dạng như thế kỹ năng theo thùa đừng nói tại giang lăng tại kinh thành cũng là khó gặp tú nương sau khi nói xong những người khác cũng như si như say nhìn xem cái này vải t h e o cảm thấy không nên xuất hiện ở vải vóc bên trên mà là phảng phất đang vẽ bên trên một dạng mạnh nhạn thu nhìn xem vải t h e o khóe miệng cũng hiện lên mỉm cười hắn biết rõ diệp Thanh thanh nhất định sẽ thành công liêu tuần phủ phu nhân không phải giang lăng người là kinh thành đại hộ i nhân gia tiểu thư xuất thân nàng tại kinh thành cũng đã gặp không ít tú nương nhất là còn được qua một nhóm trong cung ngự dụng ban thưởng vải vóc tự nhiên biết rõ cái này kỹ năng thêu thùa liền xem như đặt ở trong cung cũng là không thể khinh thường đức phi nương nương chính là ưa thích dạng này vật nhỏ nếu là thành công tránh không được ban thưởng nghĩ tới đây nàng nhìn xem diệp thanh thanh ánh mắt càng thêm hòa ái vậy lần này vải thêu liền lựa chọn diệp thanh, thanh tiểu thư bố thất chư vị nên không có ý kiến chứ những cái này tú nương nào dám có ý kiến gì nguyên một đám trực tiếp khoác tay diệp t h i ề u hoa than nhẹ một tiếng nàng nhìn mình tay sống nhiều như vậy thế giới trong tay chỉ mò từng tới hai loại trâm một cái là cứu người kim trâm một người giết người ngân trâm lại không nghĩ tới có một ngày còn muốn cầm lấy tú trâm một ngày vậy liền coi là lúc này còn muốn cùng những người này tranh tê phẩm thứ nhất nàng vẫn là muốn hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng vừa nghĩ nàng một bên h ể ệ vải mở miệng chờ chút liều phu nhân không bằng ngươi trước nhìn qua ta t h e o phẩm lại hạ kết luận như thế nào diệp thần ta làm quần áo các ngươi ai dám mặc một chữ yêu ta sao ngủ ngon hết chương này chương năm trăm mười một năm trăm mười một thần bí đại tiểu thư sáu một càng a ngươi cũng có t h e o phẩm liều phu nhân cũng không có muốn nhìn không nổi diệp t h i ể u hoa y tứ nàng hỏi cái này một câu vẹn vẹn bởi vì cảm thấy lấy diệp thiều hoa khí độ hoàn toàn không giống như là một cái tú nương khi nhìn đến diệp thiều hoa sau lưng nha hoàn ôm t h e o phẩm lúc mới giật mình diệp thiều hoa không phải tùy tiện nói một chút chỉ là đ ấ y lòng càng thêm kinh dị không nghĩ tới nho nhỏ kinh châu người tài ba mặc dù đầu năm nay nữ tử phần lớn đều sẽ nữ công nhưng muốn trở thành một tú nương cũng không phải bình thường tay nghề liền có thể vị cô nương này có thể phơi bày một ít người t h e o phẩm sao liều phu nhân ôn hòa nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa hướng ngọc tiêu nhìn thoáng qua ngọc tiêu lập tức liền hiểu nàng ý tứ vượt qua chư vị tú nương đi đến liều phu nhân bên người cùng liều phu nhân bên người nha hoàn cùng một chỗ đem gấm tô châu triển khai liều trong tay phu nhân gấm là diệp thanh thanh hoa giá thật lớn theo bách điệp xuyên hoa cũng là diệp thanh thanh sở trường nhất thêu phẩm nàng dùng sắc rõ ràng gấm quang trạch ôn nu nàng dùng là giang lăng quen dùng truyền thống tú pháp cũng bởi vậy kết cấu m ư ơ i điểm nghiêm cận chật nhìn đi lên phía trên hoa hồ điệp đoá sinh động như t h ậ là mười điểm tả thực phong cách ở đây tú nương coi như trước kia đối với diệp thanh thanh danh khí không phục lúc này thấy được nàng thêu phẩm cũng cảm thấy danh bất hư truyền nguyên lai tưởng rằng dạng này thêu phẩm đã rất hiếm thấy không nghĩ tới ngọc tiêu đem diệp thiều hoa thêu phẩm triển khai lúc bọn họ mới biết cái gì gọi là làm xảo đoạt thiên công cái gì gọi là kinh diễm diệp thiều hoa tú là thay đổi dần sắc mẫu đơn cùng đôi phượng bức ảnh mẫu đơn chủ hoa chủ dùng hái tú loại này lấy cạn đến sâu phương pháp đem hoa mẫu đơn một cánh hoa từ bên trong ra ngoài màu sắc biến hóa hết sức rõ ràng hoa tâm màu sáng bộ phận còn chuyên môn dùng bình thơ ê một đoá hoa từ hình dáng đến dùng sắc dùng không dưới hai mươi loại châm pháp nhất là nàng dùng sắc cho tới bây giờ đến cái thế giới này thời điểm nàng liền đối màu sắc mười điểm mất cảm cũng bởi vậy đồng dạng tú nương chú ý không muốn màu sắc biến hóa đều bị nàng cẩn thận phát họa ra đến chỉ riêng một cái cánh hoa nàng dùng từ cạn đến sâu màu sắc thì có chín loại nhất là trên mặt cánh hoa một giọt vóng ánh trong suốt giọt s ư ơ n g tại từ màu trắng đến thần sắc câu lên dưới phản xạ tại trong mắt người lung lay sắp đổ tại vải vóc tiện nhân cơ hồ muốn đưa tay đi sở cái kia rốt cuộc là không cẩn thận nhỏ xuống giọt nước vẫn là t h e o lên đi so với diệp thanh thanh bách điệp xuyên hoa đổ bên trong đơn điệu hoa nàng cái kia c h ó n g nhiễm cơ hồ có thể dẫn tới con bướm mẫu đơn mười điểm đặc biệt chư vị tú nương cũng mới giật mình nguyễn lai dùng sắc còn có thể dạng này còn có thể đem một đoá hoa từ đầu trí cuối thêu đi ra càng xảo diệu hơn là hoa mẫu đơn bên cạnh đảo qua đ u ô i phượng diệp thiều hoa dùng gấm tô châu nói là đ u ô i phượng hẳn là mấy cây đem hoa mẫu đơn vây quanh l ô n g vũ không giống đồng dạng l ô n g vũ diệp thiều hoa chỗ tú lông vũ là loại kia căn hào tất hiện lông tơ mỗi cái lại xuất khí d à i từ nông đến sâu màu sắc nàng dùng là cây lược gô bộ tú p h ẳ n g phất khẽ vươn tay liền có thể sờ đến cái kia xốp nhẹ nhàng lâm vũ giống như là phượng hoàng bay qua không cẩn thận rơi xuống đùi hoa lông vũ hoa mẫu đơn quá mức quý khí quá mức đậm rực rỡ người bình thường nếu là ăn mặc mẫu đơn hoa đồ quần áo không quá có thể chịu đựng được nhưng cái này thanh nhã lông vũ lại tách ra là c ô này đậm rực rỡ càng thể hiện gấm tô châu sắc thái điều hòa ngọc tiêu cũng là lần thứ nhất gặp diệp thiều hoa thêu phẩm tay nàng còn nhịn không được tại giò xương bên trên s ờ một lần xác nhận đó là thêu lên về sau kinh ngạc nhìn ngay tại chỗ tốt một bức mẫu đơn hoa đồ mọi người ở đây đều chìm đắm vào bộ này t h e o phẩm thời điểm một đường hùng hậu giọng nam truyền đến bản quan tại gặp ở kinh thành qua mục đại tài tử hoa tác cũng chưa từng có bộ này t h e o phẩm rất thật giang lăng quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện à. đạo thanh âm này đem mọi người từ nơi này t h e o phẩm bên trong lấy lại tinh thần mạnh nhạn thu đi đầu kêu một tiếng liêu đại nhân trong sân người cũng kịp phản ứng đây chính là liêu tuần phủ bản nhân l i u phu nhân sợ hai thán phục nhìn diệp thiều hoa liếc mắt trần trơ một chút sau đó hỏi nếu như ta không nhìn lầm đây cũng là g i a o nhân tơ t ạ m a nàng sơ một lần t h e o phẩm mặt lại sợ làm dơ rất nhanh liền thả tay xuống bất quá trong lòng dĩ nhiên nắm chắc vô luận từ phương diện nào mà nói diệp thiều hoa nhóm này gấm đều vượt qua diệp thanh thanh đây là vì đức phi nương nương tịm thà thiếu không khẩu cuối cùng tự nhiên vẫn là lựa chọn diệp thiều hoa mẫu đơn t h e o phẩm liêu phu nhân phân phát còn lại tú nương chỉ riêng còn lại diệp thiều hoa cái khác rời đi người trong phủ đều ở nghe ngóng diệp thiều hoa đến tột cùng là lai lịch thế nào diệp thiều hoa thêu phẩm bị liễu phu nhân chọn chúng tại chỗ nhóm tú nương tuyên truyền đến dưới cũng ít nhiều có danh khí liễu phu nhân quả thực cảm thấy diệp thiều hoa kỹ năng theo thủa xào đoạt thiên công muốn để nàng làm một bộ quần áo cái này nên tính là cái thứ nhất sinh ý diệp thiều hoa nghĩ một hồi về sau liền đáp ứng diệp thanh thanh nhìn thấy diệp thiều hoa lúc xuất hiện căn bản cũng không có để ở trong lòng thậm chí tại diệp thiều hoa muốn xuất gia tu phẩm thời điểm bất đắc dĩ lắc đầu thật không nghĩ đến diệp thiều hoa lại còn thật lấy ra không thua với nàng thêu phẩm đi ra sắc mặt nàng biến hóa hết sức rõ ràng chỉ là sững sờ mà nhìn xem cái kia thêu phẩm thẳng đến nha hoàn bảo nàng nàng mới phản ứng được mạnh nhạn thu cũng không ngờ tới diệp thiều hoa thật đúng là xuất gia thêu đánh giá được vừa mới bức kia thêu phẩm quả thật có kinh diệm đến hắn bất quá hắn vẫn chấn an diệp thanh thanh n g ư ờ i từ ba tuổi liền bắt đầu cầm chơm bản lĩnh thâm hậu thiếu chỉ là cái kia chút thất truyền tay nghề thôi nàng cầm châm mới không bao lâu n à y tấm thêu phẩm nàng đến cùng ở phía trên thêu mấy châm còn rất khó nói mạnh nhạn thu ngữ khí có chút xem thường trên thực tế nội tâm cũng ở đây n g h i hoặc những cái này cùng hắn đời trước kinh lịch hoàn toàn không giống đời trước diệp thiều hoa đối thêu t h u a không có hứng thú duy nhất hứng thú chính là vũ đao l ộ n g t h ư ờ n g liêu tuần phủ nơi này cuối cùng dùng vẫn là diệp thanh thanh thêu t h u a thế nhưng là đời này diệp thiều hoa đến tột cùng là vì sao có thể xuất r a dạng này theo phẩm mạnh nhạn thu nội tâm phun g trào nhưng tốt xấu vẫn là nhẫn nhị lại hắn đời này không muốn t r e o chọc bên trên diệp thiều hoa lúc này còn có một kiện khác chuyện quan trọng muốn làm người nhà họ mạnh tại biết rõ mạnh nhạn thu tâm ý về sau liền bắt đầu cùng diệp đức thương lượng cùng diệp thanh thanh hai người hôn sự đây là ta trong lúc vô tình tìm tới diệp da năm đó thất lạc ở bên ngoài kỹ năng theo thừa bản độc nhất nhìn thấy diệp thanh thanh thất lạc bộ dáng mạnh nhạn thu cảm thấy vẫn là không đùa nàng ở bên người gã sai vặt chỗ nào lấy qua một quyển sách diệp ra đã từng xuất hiện một vị đại một quốc thứ nhất tú nương có bản này kỹ năng theo thùa ngươi nhất định cũng sẽ trở thành đại một quốc thứ nhất tú nương ngày sau diệp ra đều dựa vào một mình ngươi mạnh nhạn thu còn nhớ rõ kiếp trước diệp thanh thanh tự nhủ qua bản này kỹ năng theo thùa chính là thanh thanh hoa một tháng không đến thời gian hiểu thấu đáo còn dạy cho đi diệp thiều hoa không nghĩ tới cuối cùng diệp thiều hoa vậy mà đem c h â n pháp để lộ cho đi người hồ lại không nghĩ rằng bởi vậy đưa tới mầm thai vạ n hắn nhớ ký diệp thanh thanh loáng thoáng nói qua diệp ra c h â m pháp chính yếu nhất hoạch tâm là xoắn úp đời này hắn tin tưởng có bản thân đề điểm diệp thanh thanh không ra một tháng liền có thể hiểu thấu đáo nhìn thấy diệp thanh thanh kinh hỷ bộ dáng mạnh nhạn thu thần sắc chậm một lần yên tâm cái kia diệp t h i ể u hoa coi như hiện tại bắt đầu học t h e o nàng bỏ qua học t h e o thuở tuổi cao nhất về sau khó mà có thành cựu làm sao có thể cùng ngươi so sánh hết chương này chương năm trăm mười hai 512 t h ầ n bí đại tiểu thư bảy hai cảng cùng diệp thanh thanh ly biệt về sau mạnh nhạn thu mới rời khỏi diệp phủ đối với mình tâm phúc n g á y mắt chủ tử không ra ngươi sở liệu thập tam hoàng tử quả nhiên đến giang lăng mạnh nhạn thu tâm phúc hướng về phía mạnh nhạn thu thấp giọng nói chúng ta làm ăn đã trong bóng tối chuyển gì, phu nhân cùng lao ra bên hướng kia cũng đã sắp xếp xong xuôi muốn cùng người diệp ra điện thoại cái sao hiện tại diệp ra cùng mạnh gia đã quyết định hôn nhân lúc này thiếu gia bố trí lớn như vậy cục người diệp ra nếu là không biết lời nói sẽ khiến rất nhiều không tất yếu hiểu lầm mạnh nhạn thu nghĩ đến diệp thanh thanh sắc mặt hòa hoan rất nhiều hắn nói khẽ sẽ không mặc kệ mạnh ra thế nào thanh thanh cũng sẽ không mặc kệ chúng ta tâm phúc nhìn xem mạnh nhạn thu chắc chắn bộ dáng mặc dù không biết hắn nơi nào đến tự tin nhưng cũng không tiếp tục khuyên chủ tử những ngày này tâm tư càng ngày càng nặng bọn họ là bất kể như thế nào cũng đoán không ra đại một quốc so với bình thường cổ đại mở ra đối với nữ tử không có nhiều như vậy yêu cầu trên đường cái phần lớn là nữ tử nghề nghiệp cái này từ trình độ nào đó mà nói cũng là một loại phát triển ngọc tiêu ngươi cảm thấy ta mở một cái tú phường như thế nào diệp thiêu hoa đi ở trên đường nàng mặc không phải cỡ nào rườm già quần áo màu xanh nhạt đầy áo bên cạnh đuôi có chút trắng bệnh ống tay áo và t á o váy chỗ đều vô số tú màu đỏ tươi hoa mai còn có màu mực cành tây trắng non cổ tay như ẩn như hiện lúc đầu quá phận thanh nhã quần áo đang bao phủ trên một tầng lụa mỏng về sau có vẻ hơi thần bí nàng gương mặt kia vô luận là để ở nơi đâu cũng là cực kỳ xuất sắc xa hoa bên trong lộ ra một cỗ lười biếng sức lực tại trong làn sóng người mười điểm chú ý phần lớn là người vụng trộm ngừng chân quan sát ngọc tiêu không nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ mở miệng nói một câu như vậy bị sửng sốt một chút liền quyết định như vậy diệp thiều hoa trong lòng kỳ thật đã sớm có ý nghĩ này bất quá nàng cũng không phải là muốn đích thân ra mặt mở tú phường mà là đem tú phường giao cho ngọc tiêu quản lý nếu ta nhớ không lầm ngươi tại khuê các thời điểm cũng là học theo thùa cái này một v ạ n lượng làm cho ngươi bắt đầu dùng tài chính chờ ta trở về cho ngươi viết cái quy hoạch tiếp nhận diệp thiều hoa đưa cho chính mình một v ạ n lượng nhất là diệp thiều hoa cái kia thở ơ đưa qua ngân phiếu bộ dáng ngọc tiêu trong lòng cũng không biết là cảm giác gì nàng yên lặng đi theo diệp thiều hoa trên đường đi dạo đến trưa diệp thiều hoa chủ yếu quan sát tương đối phồn hoa đường phố tại bên kia đường nhìn thấy giang lăng tú phường thời điểm mới bắt đầu đi trở về lúc này sắc trời đã không còn sớm cổ đại không có đèn đuốc vấn đề sắc trời tối sầm lại người bình thường đều rất sớm về nhà có rất ít nhìn bên ngoài lắc lư diệp mẹ lúc trước bởi vì vấn đề tiền bạc tuyển một cái hẻm nhỏ chỗ sâu nhà nhỏ tử liền một đầu hẹp ngõ nhỏ đi mau về đến nhà cửa ra vào thời điểm diệp thiều hoa bước chân dừng một chút thiều thư ngọc tiêu kinh ngạc diệp thiêu hoa thẳng ngừng lại một giây lập tức lại khôi phục trước kia biểu lộ đi về phía trước nữa mấy bước dưới ánh trăng một đường vũ khí lạnh phản xạ hàn mang từ trước mắt thổi qua ngọc tiêu rốt cục phát hiện có cái gì không đúng địa phương cẩn thận nàng thanh hát một tiếng một cước vừa định đạp bay trước mặt người cái kia người mặc trang phục nam nhân quỳ một chân trên đất hai vị tiểu thư xin cứu chúng ta một mạng nếu là có thể có may mắn tránh thoát lần này ta lý tú cái mạng này về sau đều là các ngươi ngọc tiêu hẳn là cũng ý thức được trước mặt hai cái này trọng thương người không có cái gì lực công kích thu hồi chân k híp mắt nhìn xem quỳ một chân trên đất người diệp thiều hoa chậm rãi thu hồi tú c h â m không có nhìn quỳ một chân trên đất người kia mà là nhìn về phía lý tú bên người cái kia dựa vào tường nam nhân không biết trên người hắn tổn thương nặng bao nhiêu diệp thiều hoa lại có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi màu tươi diệp thiều hoa nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt đi đến trước cửa nhà dùng chìa khóa mở cửa bên trong rất tối diệp mẹ vẫn chưa về chắc hẳn hẳn là còn ở cùng vương đại thẩm cùng một chỗ may y phục cách đó không xa còn có một đoàn người thanh âm chuyển đến hắn bị thương ngay tại cách đó không xa cho ta tìm tòi tỉ mỉ nghe tiếng bước chân phải có ba mươi bốn mươi người bộ dáng lý tú nhìn thấy cô nương này không nói gì còn mở cửa trong lòng bắt đầu một k i a hy vọng dần dần biến mất cũng đúng người ta một cô nương tại sao phải bước lên nguy hiểm tính mạng cứu bọn họ nghĩ tới đây lý tú đứng lên tựa hồ là hạ quyết tâm chủ tử nhưng mà ngay vào lúc này cô nương k i a có chút l i ế c mắt còn không t i ì n đến chờ ở nơi đó để cho người ta bắt nghe được câu này lý tú kinh hỉ như điên mà hắn vị nam nhân lông mày cũng chọn một lần hắn nhìn xem diệp thiều hoa b ó n g lưng ánh mắt hơi sâu diệp thiều hoa hiện tại ở địa phương không lớn một cái tiểu v i ệ n tử trong sân chỉ có hai cái cây còn có bốn gian phòng úp diệp thiều hoa ở là bên trái gian phòng ngọc tiêu ở nàng sắt vách nàng trở ra trực tiếp điểm một chiếc đèn sau khi đèn sáng lý tú mới nhìn rõ diệp thiều hoa mặt con ngươi trực tiếp t r ợ n tròn là ngươi cái này lý tú bất ngờ chính là đêm hôm đó trong khách sạn diệp thiều hoa gặp phải người gặp diệp thiều hoa không để ý tới hắn lý tú không khỏi nhìn mình chủ tử chủ tử đây là đêm hôm đó tiểu thư nhìn thấy chủ tử không có chút rung động nào gương mặt lý tú liền biết đối phương đã sớm nhìn ra hắn không khỏi ngượng ngùng im miệng ngọc tiêu đi vào sau khi cũng không để ý hai người chỉ là thẳng đem diệp thiều hoa khung t h e o lấy ra sau đó dọn xong kim khâu giống như là không nhìn thấy trong thư phòng lý tú cùng nam nhân đồng dạng bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi mà bên ngoài thanh âm lại là càng ngày càng gần mùi máu tươi ngay ở chỗ này biến mất hắn đi không xa mọi người cho ta từng nhà lục soát một câu nói xong tiếng đập cửa lập tức liền văng lên mở cửa lý tú biến sắc tiểu thư không biết trong sân có chỗ nào có thể cho chúng ta tranh n ẽ diệp thiều hoa không vội không chậm tại trong dương lấy ra một cái màu trắng bình xứ đem trong bình thuốc bột hất tới gian phòng còn có cửa phòng cách đó không xa địa phương sau đó chỉ một lần xà nhà các ngươi đi lên lý tú không nghĩ tới diệp thiều hoa vậy mà ngón tay một cái như vậy rõ ràng phương hắn cấp bách vị tiểu thư này chúng ta không nguyện ý hại ngươi cái này xà nhà căn bản là không che giấu được bọn họ chớ nói chi là trên người chúng ta còn có mùi máu tươi bọn họ chính là lần theo mùi máu tươi đến hết chương này chương năm trăm m ư ơ i ba năm trăm m t ư ơ i ba thần bí đại tiểu thư tám b à cảng ý miệng chúng ta đi lên lý tú còn muốn nói điều gì bên cạnh hắn mặt mày như vẽ nam nhân ấm r ộ n g mở miệng nam nhân này chắc hẳn rất có uy tín lý tú lập tức ý miệng sau đó để khí mang theo chủ tử trốn trên xà nhà mà bên ngoài người đã trải qua nhịn không được phá cửa mà tiến lý tú trên mặt là một mảnh cho tàn chi sắc trong lòng đã hạ quyết tâm chờ bọn hắn phát hiện hắn cùng chủ tử hắn liền đem đám người này dẫn dắt rời đi không thể để cho đám người này tìm tới chủ tử tổn thương cái này lạ l ắ m hai vị cô nương c ầ m đ ầ u một người mặc nha dịch phục nam nhân nhìn thấy trong phòng liền một cái khuê các nữ tử tại t h e o hoa bên người nàng còn hầu hạ một cái nha hoàn không có đi vào chỉ là đứng ở ngoài cửa nhìn một chút vị tiểu thư này quay dày diệp thiều hoa cái nhà này rất nhỏ nhìn một cái không xót gì căn bản cũng không có địa điểm ẩn thân nha dịch nhìn thoáng qua lập tức quay người rời đi đi chúng ta đi nhà tiếp theo sau khi nói xong liền dẫn một đám người rời đi còn thân mật cho diệp thiều hoa đóng lại cửa phòng lúc đầu đã để khí muốn nhảy xuống đem người dẫn dắt rời đi lý tú ngây ngẩn cả người không dám tin tưởng nhìn xem cửa bị đóng lại xuống đây đi diệp thiều hoa cũng không n g ầ n đầu vẫn như c ũ một chân một đường t h e o hoa lý tú sững sờ mà đem chủ tử mang xuống đến h á n nam nhân bên người ho khan một cái đôi kêu mắt đen lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm diệp thiều hoa đ ố n g nhiên cười tại hạ m ộ t thẩm vân hôm nay đa tạ cô nương cứu rút diệp thiều hoa lúc đầu tại tập trung tinh thần tiêu hoa đang nghe một thẩm vân thanh âm lúc không khỏi ngước mắt nhìn hắn một cái một thẩm vân vô ý thức mím mím môi ngươi gần nhất có phải hay không thị trường dùng mình phát nhiệt đau đầu không ngừng tứ chi bất lực miệng lưỡi gặp đen ngay tại một thẩm vân cho rằng diệp thiều hoa không biết nói chuyện thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên mở miệng một thẩm vân không có trả lời chỉ là nhìn diệp thiều hoa lướp mắt lý tú cũng kinh ngạc n ư ớ c mắt nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiêu hoa mặc kệ hai người hoài nghi ngươi cảm nhiễm lên bệnh dịch kỳ thật nói đến bệnh dịch vốn không nên tại mùa này bộc phát phát nhiều ở mùa hạng ư ơ i gần nhất nên là không cẩn thận nhiễm phải bệnh dịch bệnh nhân đ ổ vợ lý tú đột nhiên nghĩ tới điều gì trong mắt tự bắt đầu một cỗ nộ khí chủ tử chúng ta tranh thủ thời gian hồi kinh hắn nhớ tới đến năm nay mùa hè hoàng hà kéo một cái bạo phát bệnh dịch lúc ấy tử thương vô số lúc này dịch cảm nhiễm lên cũng là bị cách ly thiêu chết trong cung thai ý đều thúc thủ vô sách một khi nhấm lên liền thân nhân cũng không dám dính dáng đốt hoàng hà kéo một cái đây đều là thập tam hoàng tử phái người làm khó trách khó trách hôm nay chủ tử đối mặt đám người này để lên không nổi nội lực nghe được bản thân dĩ nhiên là dính vào bệnh dịch một thẩm vân lui về phía sau mấy bước đúng là thối lui đến thả cạnh cửa chuyện hôm nay mấy ngày nữa liền sẽ có người tặng bên trên tạ lễ hắn nói xong vừa định quay người hướng mặt ngoài đi nhưng mà chỗ cổ tay lại bám vào một cô ô lương Một hắn ầ m vân cứng n có chút g túi đầu, h ì n xem cầm lấy trong a tay, y mình, bám mạch nhẹ nhàng bám vào bản thân mạch đập ngón vào t đập lòng ú c nhất thời vậy mà không biết muốn làm phản ứng、gì. Hắn trong thời biết vậy mà làm gì. l suy nghĩ bản thân có bệnh dịch không thể để cho nàng đụng hắn nhưng cái tay này nhưng thật giống như không nghe hắn đại nào sai sự giang lăng cùng kinh châu ít nhất có nửa tháng hành trình ngươi còn có thể chống đến trở về diệp thiều hoa liếc mắt nhìn hắn thấp mắt suy nghĩ một chút sau đó để cho ngọc tiêu mang giấy bút tới nàng phất tay trên giấy viết xuống một cái phương thuốc còn có một cặp chú ý hạng mục cuối cùng đưa cho m ộ t thẩm vân tìm chỗ yên t ĩ n h tu dưỡng chú ý không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc m ộ t thẩm vân cúi đầu nhìn thấy trên giấy cái kia nét chữ cứng cắp chữ có chút ngây người không biết vì sao những chữ này vậy mà lộ ra một c ố khí tức quen thuộc bất quá cũng liền ngây người sau nửa ngày rất nhanh liền mang theo lý tú rời đi hai người vừa rời đi không lâu diệp mẹ liền từ vương đại thẩm nhà trở lại rồi mẹ ngày ngày mai cũng không cần đi may y phục con gái ta bây giờ có thể kiếm tiền diệp thiều hoa đem hôm nay từ lâm phu nhân nơi đó được đến tiền giao cho diệp mẹ cái kia thất vải tăng thêm đón lấy lâm phu nhân tờ đơn diệp thiều hoa tổng cộng đến hai ba trăm n h ngân lượng tại cổ đại hai ba trăm đầy đủ một nhà bốn chiếc vượt qua rất nhiều năm sinh sống tiếp vào diệp thiều hoa kiếm tiền diệp mẹ ngón tay đều đang run rẩy nàng lại không tin đi diệp thiều hoa trong phòng nhìn t h e o phẩm nhìn thấy đoàn kia trên quạt một cái cơ hồ muốn thông minh đầu cành bay xuống chim nhỏ nàng rốt c ụ c tin tưởng mình con gái là cái đại tài đơn cái này kỹ năng theo thùa so với kia diệp thanh thanh không muốn biết cao hơn mấy cái độ ta liền biết con gái của ta không phải là cái gì vô dụng diệp mẹ thanh âm đều có chút nghẹn nào nhưng là cường ngạnh không để cho mình nước mắt rơi dưới rời đi diệp ra thì thế nào không giống tuệ nương như vậy sẽ sinh ra con trai thì sao c o n gái của ta như vậy tiền đồ ngươi hỏi nàng một chút diệp thanh thanh c có thể theo ra giống như thật như thế chim tức sao diệp thiêu hoa xử lý xong những chuyện này về sau mới cùng diệp mẹ nói muốn mở tú phường sự tỉnh mọi thứ đều là từ ngọc tiêu ra mặt diệp thiêu hoa làm ra một phần cặn kẽ tờ đơn còn tìm một đám tú nương chuyên môn theo thủa nàng tự mình dạy mấy ngày về sau thiên hạ tú phường rốt cục khai trương cũng chính là khoảng thời gian này giang lăng xuất hiện một chuyện đại sự mạnh ra một nhóm hàng hóa bị mã tập đoạt lao c h ạ c h cũng trong một đêm bị phóng hỏa đốt không còn một mảnh cha mẹ các ngươi yên tâm thời gian khổ cực qua không được mấy ngày diệp ra cửa ra vào mạnh nhạn thu hình tượng nghèo túng nhưng cặp mắt kia lại lộ ra một cỗ tất cả đều là tại trong k h ô n g chế ý vị bất kể như thế nào diệp ra đều sẽ thu lưu hai người các ngươi bảo các ngươi bình an đời trước hắn nghèo rất mùng tơi h chính là người diệp ra vụ n trộm giúp đỡ bọn họ về sau diệp thanh thanh trước khi chết mạnh nhạn thu mới biết được nguyên lai là diệp thanh thanh xuất thủ hết chương này chương năm trăm mười bốn năm trăm mười bốn thần bí đại tiểu thư chín bốn càng đời này nghèo rất mùng tơi chỉ là tạm thời đang nói diệp ra cửa chính đã mở ra thanh thanh nhìn thấy đi ra người mạnh nhạn thu sắc mặt vui vẻ liền muốn tiến lên hắn lần này là muốn đem phụ thân cùng mụ mụ lưu tại nơi này hắn muốn xuất lội đi xa Chờ trở về lúc liền phong phong quang quang cưới diệp thanh thanh nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện diệp ra g i a đinh liền trực tiếp ngăn cản hắn nơi nào đến tên ăn mày cút sang một bên đừng đã quay r à y tiểu thư của chúng ta mạnh nhạn thu không dám tin nhìn về phía diệp thanh thanh thanh thanh ta là ngươi nhạn thu ngươi vị hôn phu nhưng mà diệp thanh thanh chỉ là dùng một loại mười điểm lạ l ầ m á n h mắt nhìn hắn ngươi là ai vị hôn phu sau khi nói xong nàng cũng lời để ý tới mạnh nhạn thu quảng ra lần sau nếu là đám người này trả lại nơi này trực tiếp đuổi đi sự t ì n h sau đó trực tiếp chui vào xe ngựa liền nhìn cũng không nhìn mạnh nhạn thu liếc mắt mạnh ra hôm trước đại trạch bị đốt không còn một mảnh người một nhà vốn là giang lăng đại hộ nhân d gia bị khó không nói bởi vì đám kia bị trộm đi hàng hóa còn thiếu không ít nợ bên ngoài mạnh nhạn thu đời trước nghèo rất mùng tơi về sau thì nhìn rõ ràng lòng người không có tài phú không có quyền thế hắn liền thật chẳng là cái thá gì chỉ có diệp gia đồng ý kéo hắn một cái cho nên hắn mới đúng diệp thanh thanh nhớ kỹ như vậy khắc cốt minh tâm có thể không nghĩ tới đời này hắn thiết kế tỉ mỉ dưới làm sao sẽ phát sinh chuyện này diệp thanh thanh đáy mắt cái kia lạnh lùng chán ghét muốn phủi sạch quan hệ thần sắc không phải làm bộ cùng mạnh ra những thân thích kia một dạng tại biết rõ mạnh ra biến cố về sau nguyên một đám trốn so với ai cũng đều nhanh hơn nhạn thu không nên tự trách mạnh mẫu đem so với mạnh nhạn thu phải rõ ràng nàng thở dài một hơi liền cậu của ngươi hiện tại cũng không nguyện ý gặp ta người diệp ra làm sao lại thu lưu chúng ta chúng ta còn thiếu mấy chục vạn lượng bệnh â n nàng đối với diệp thanh thanh dạng này thái độ không ngạc nhiên chút nào nhưng mà mạnh nhạn thu lại là nhận lấy đà kích làm sao sẽ tại sao có thể như vậy đời trước tình huống xa so với hiện tại hỏng bét diệp cha còn cầm tiền bạc cứu tế làm sao lần này bất quá là đại trạch bị đốt m à t h ô i mạnh nhạn thu là ở không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn này thế nhưng là diệp thanh thanh xe ngựa đã đi xa mà diệp ra gia đình cũng đi ra đổi người nhạn thu đi thôi chúng ta phải có c ố t khí mạnh cha trong vòng một đêm g i à hơn rất nhiều diệp ra liền không dùng con gái ruột đều có thể đuổi đi ra làm sao sẽ còn tiếp nhận chúng ta phụ mẫu hai người đem mạnh nhạn thu kéo đi ba người bọn họ hiện tại hình tượng xác thực nghèo túng quần áo dơ giấy bẩn thịu không chịu nổi trong túi quần không có một phần bạc mạnh mẫu nhìn thấy trên đường bán bánh bao đều muốn dừng lại mấy phần xung quanh người nhìn thấy bọn họ đều xuống ý thức tránh đi không cùng bọn họ có tiếp xúc quá nhiều nhưng mà ngay vào lúc này một thanh âm đ ỗ n g nhiên xuất hiện mạnh phu nhân các ngươi tại sao lại ở chỗ này mạnh mẫu không nghĩ tới loại thời điểm này còn có thể trông thấy diệp mẹ trong lúc nhất thời không muốn biết nói cái gì thật là ngươi diệp mẹ gần đây bận việc lấy thiên hạ tú phường sự tình căn bản không nghe thấy mạnh gia biến cố nàng nhìn xem mạnh mẫu ba người bộ dáng kinh ngạc không thôi mạnh phu nhân các ngươi tại sao như vậy tử nói rất dài dòng chuyện cho tới bây giờ liền mạnh mẫu cũng không nghĩ tới diệp mẹ vậy mà lại là một cái duy nhất nguyện ý nói chuyện cùng bọn họ người chúng ta diệp ra đã kết thúc rồi muốn đưa nhạn thu vào kinh đi thi nhưng ngay cả một đồng tiền đều không có diệp mẹ nghe đại khái mạnh phu nhân mạnh lao gia nhạn thu các ngươi trước tiến đến nàng đem ba người đưa đến trên đường một gian rất bình thường khách sạn gọi vài món thức ăn còn có mấy cái màn thầu đều hai ngày các ngươi cũng không ăn đi ăn trước xong lại nói diệp mẹ trước đó ở diệp ra thời điểm cùng mạnh ra quan hệ rất tốt cùng mạnh mẫu cũng c o i lui tới nhất là mạnh nhạn thu lúc ấy cùng diệp thiều hoa lui tới mất thiết lúc này mạnh ra ra chuyện này nàng cũng cảm thán không thôi nàng không có gì có thể rút s ờ s ờ trong túi quần bạc nhớ tới buổi sáng hôm nay mang ra bạc đều đi mua dây thê ơ diệp mẹ nhữ mày lúc đầu muốn mời mạnh mẫu đi nhà mình lại không nghĩ rằng vừa nhấc mắt nhìn thấy bên ngoài một cái thiếu nữ áo xanh tre rủ đi ngang qua nàng hai mắt tỏa sáng t h i ề u hoa tiến đến diệp thiều hoa lúc đầu chuẩn bị đi dạy những cái kia tú nương kỹ năng theo t h u a không nghĩ tới đường xá sẽ đụng phải diệp mẹ bất quá chỉ trước mắt nhìn thấy trong quán rượu ngồi mười điểm t r ậ t vật mạnh ra ba người lúc nàng đại khái liền rõ ràng tình huống mẹ ngươi kêu ta làm gì diệp thiều hoa không có đến trong quán rượu diệp mẹ nhìn ba người kia liếp mắt sau đó thấp giọng nói thiều hoa ngươi có mang bạc đi ra không nghe vậy diệp thiều hoa không khỏi liếp mắt diệp mẹ liền đi vận nàng lỗ thai chẳng lẽ ngươi quên trước kia mạnh phu nhân còn cho người theo quá khăn đã biết diệp thiều hoa từ trong túi quần móc ra hai tấm ngân phiếu đưa cho diệp mẹ cầm lấy đi lúc về nhà thời gian trên đường cẩn thận một chút diệp mẹ nhìn một chút có hơn mấy trăm hai lúc này mới bung ô tay hướng mạnh ra ba người bên kia đi đến diệp thiều hoa đem ngân phiếu đưa cho diệp mẹ về sau quay người rời đi không có nhìn nhiều trong phòng ba người liếc mắt đây là trọng sinh đến nay mạnh nhạn thu lần thứ nhất nhìn như vậy đến diệp thiều hoa hắn nhìn thấy diệp thiều hoa cùng diệp mẹ nói chuyện nói cái gì mạnh gia không có ở đây không muốn cùng mạnh gia tiếp xúc sao mạnh nhạn thu đáy mắt nổi lên t r â m t r ọ c tất cả đều là dạng này mạnh phu nhân các ngươi ăn trước ta còn có sự tình đi trước diệp mẹ cùng ba người nói xong sau đó liền vội vàng rời đi mạnh nhạn thu nhàn nhạt nhìn xem phụ mẫu hai người chớ ăn chúng ta đi thôi đang muốn đứng dậy lúc này hắn phát hiện trên mặt bàn mấy tấm trăm lượng ngân phiếu lập tức s ừ n g sốt hết chương này chương năm trăm mười lăm năm trăm mười lăm thần bí đại tiểu thư mười một càng mạnh nhạn thu đời trước gia sản bị đoạn phụ mẫu vào tù ở diệp ra dưới sự trợ giúp cuối cùng vẫn là đem mạnh ra làm lớn rửa sạch phụ mẫu h o a n tình trừ bỏ diệp ra đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi bên ngoài hắn tự nhiên cũng là có hùng tài vĩ lược nhưng mà hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ thấy như vậy một màn hắn nhìn trên bàn bày biện mấy trăm lượng nên là nghĩ đến cái gì đè xuống cái bàn tay đều đang run dày cái này mạnh cha cũng nhìn thấy trên mặt bàn bày biện mấy trăm lượng cái này ở bọn họ mạnh ra còn tại thời điểm mấy trăm lượng cũng không thể coi là cái gì nhưng bây giờ đối với mạnh ra mà nói đừng nói mấy trăm lượng liền xem như một đồng tiền đó cũng là cứu mạng tiền mạnh mậu nghĩ đến vừa mới diệp mẹ biểu lộ liền mạnh ra bị lớn như vậy khó đều không có khóc nàng lần này con mắt đều có chút đỏ ta không nghĩ tới đến loại tình trạng này đồng ý cứu chúng ta dĩ nhiên là thiều hoa các nàng. nàng đem mấy trăm lượng thu hồi đến t r ì nàng h phong tới Mạnh Nhạn Thu trong tay. Nhạn Thu, ngươi cầm những trọng tới trong tay. ngươi n cầm bạc y ư như ơ i phải nhớ thế nào, nhớ kỹ kể về sau bất đem ề u muốn điểm. một nhớ chúng nàng đồng ý đưa tay vứt chúng khoản này bạc chúng ta không thể lấy không người, phải nhớ trả lại bọn、họ. Nàng thời Chỉ thể phải họ. kỹ ở có các cái, bạc gặp ta tay vứt ta ta trả đưa rủi ro lại đ ý lấy ngân phiếu đưa cho mạnh nhạn thu lại phát hiện mạnh nhạn thu đã ngồi yên tại nguyên chỗ đưa tay che mắt không nói một lời sự t ì n h đến một bước này còn có cái gì không minh bạch đời trước hắn vẫn cho là nghèo túng thời điểm là người diệp ra xuất thủ t ư ơ n g t r ợ hiện tại xem ra từ đầu tới đôi hắn tựa hồ cũng làm nghị sai rồi đối tượng ta biết mẹ sau một hồi khá lâu hắn mới thả ra tay nhận lấy mạnh mẫu trong tay ngân phiếu hắn cũng không phải người ngu ngay từ đầu diệp mẹ còn mời bọn họ đi diệp mẹ hiện tại ở địa phương về sau diệp thiều hoa sau khi đến đối phương trực tiếp đem ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn mạnh nhạn thu biết rõ ngân phiếu này là diệp thiều hoa lấy ra h á n trịnh trọng đem ngân phiếu xếp xong bỏ túi bên trong không có muốn dùng dự định mẹ n g ư ơ i biết diệp tiểu thư nhà ở nơi nào sao mạnh nhạn thu đem ngân phiếu thu hồi đến về sau mới hỏi mạnh mẫu ba người hiện tại đã rời đi từ lâu vừa mới diệp phu nhân nói một câu chỉ là chúng ta tình huống bây giờ không thích hợp quái dày bọn họ mặc dù diệp mẹ cũng đã nói các nàng ở gian phòng đủ nhưng mạnh mẫu nhưng không có muốn đi dự định dù sao diệp phu nhân cũng là cô nhi quả mẫu không phải Ta là muốn đem cái này đưa cho diệp tiểu thư. Mạnh nhạn thu từ trong túi một thứ tất thứ thiêu trên thực tế một bộ phận lớn đều ở nửa tháng Thật thứ trong một đưa ra bao ra ra nửa giữa sai mua ra hai là lấy là lớn là này này muốn đem Mạnh châm Mạnh mọi châm quần đều cuốn bố. ngươi nhạn phần nhìn như nhưng phận hắn hắn người chính dưới. được cái Diệp cái Diệp rời đi. Diệp cái. Đây đó cho cả pháp pháp hủy, bộ bị bị ở ở lần này đi tìm diệp thanh thanh hắn không chỉ là nghĩ muốn diệp phủ thu lưu cha mẹ của hắn hay là muốn đem cái này bộ hai cho diệp thanh thanh đưa qua chính là không có nghĩ đến gặp được Diệp được ra t ì n h c ả n h như Cuốn vậy. thu ứ thứ nhất còn trong tay Diệp thanh thanh, nghĩ tới những thứ này, Mạnh Nhạn h tay tới t Diệp lão gia sau khi trở về mạnh mẫu đối với mạnh nhạn thu hưng phân nói ta bây giờ đang ở thiên hạ tú phường hỗ trợ làm chút việc n h ì chính là dạy đám kia tú nương theo thùa mỗi cái dạy bốn canh giờ mỗi năm ngày còn có hai ngày nghỉ ngơi một tháng có m ư ờ i l ă m lượng tiền bạc đây là ta sớm dự chi một tháng tiền bạc ngươi lấy được mạnh mẫu đem m ư ờ i l ă m lượng bạc đưa cho mạnh nhạn thu mạnh nhạn thu nhìn xem trong tay m ư ờ i l ă m lượng bạc nhìn nhìn lại mạnh mẫu không giống trước kia trầm mặc ít nói bộ dáng trầm mặc một chút ta ngày mai đưa ngươi đi thiên hạ tú phường diệp thiêu hoa hiện tại trong tay có tiền nhưng không có phải đổi trộ ý nghĩ tiếp nhận diệp mẹ cho nàng phần dưới diệp ra châm pháp thời điểm liền không kịp chờ đợi trong đêm bắt đầu nghiên cứu ngọc tiêu lúc đầu cũng nghĩ nghiên cứu một chút thế nhưng phần dưới châm pháp là từ trung gian bắt đầu không đầu không đôi nàng căn bản cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu nghiên cứu cho nên nhìn một khắc đồng hồ liền rời đi diệp thiêu hoa cái thế giới này tố chất thân thể bình thường thôi nhưng đầu góc hay là cái kia cái đầu góc tinh thần lực hay là tinh thần lực lại khó bí tịch võ công nàng đều nhìn qua cái này thừa nửa bản châm pháp tại nàng nơi này mặc dù có như vậy một chút phiền phức nhưng là không thể trở ngại bao lâu chuẩn bị thu châm ngày mai đi tú phường dạy đám kia tú nương thời điểm nàng mới phát hiện trong phòng không biết lúc nào thêm một người bất quá nàng liền ngừng lại đều không co dừng một cái biết rõ có thể lặng lẽ vào gian phòng của mình còn không bị nàng phát hiện đại khái là như vậy một cái bệnh đều tốt nàng không nhanh không chậm đem chính mình sách thu hồi đến n ữ khí thờ ơ trên thực tế người tốt không tốt nàng tại một cái thế giới làm thần y liếc mắt qua trong lòng liền đã có tính toán bất quá cái thế giới này cái thân phận này khó dùng cho nên cũng liền tùy ý dùng một câu ân cứ việc tâm phúc nói diệp thiều hoa lai lịch không rõ thủ đoạn cao siêu để cho hắn tận lực cẩn thận một chút nhưng mà một thẩm vân lại là xem như không có cái gì nghe được ngươi có phải hay không cho đức phi nương nương t h e o một kiện vải vóc nàng phi thường yêu thích trên khung t h e o dây cũng là không cần thu hồi đến diệp thiều hoa chỉ là đem dây t h e o dọn xong lúc này ngọc tiêu cũng phát hiện không đúng đêm khuya đi lên phát hiện lý tú ngồi ở diệp thiều hoa trước của phòng nếu không phải là lý tú động tác nhanh đem nàng miệng bưng kín sợ là muốn đem diệp mẹ làm tỉnh lại Chủ tử thiến gian phòng về sau lý tú xấu hổ cúi đầu mục thẩm vân còn chưa lên tiếng diệp thiều hoa nhưng lại lười biếng nhấc ra tay không có chuyện gì bất quá các ngươi còn không có hồi kinh sao đại mục quốc sở dĩ gọi đại mục quốc là bởi vì mục là quốc họ mục thẩm vân lần thứ nhất nói cho diệp thiều hoa tên hắn lúc liền không có phải ẩn giấu thân phận của hắn y tứ bất quá để cho lý tú không nghĩ tới là diệp thiều hoa cùng ngọc tiêu hai c h ủ i buộc này vậy mà không có phản ứng gì vốn là muốn bắt vùng này giặc cỏ m ộ t thẩm vân ngồi vào bên bàn thon dài ngón tay vuốt vuốt chén t r à cặp kia rõ ràng mắt liếc nhìn diệp thiều hoa bất quá một tháng trước vừa tới nơi này liền phát hiện núi bên trên một tổ giặc cỏ tất cả đều bị người trói lại ta ngược lại thật ra nhặt một cái tiện nghi có đúng không diệp thiều hoa bất động thanh sắc cầm ly t r à lên lại có phát hiện không nước lý tú hung hăng gật đầu đương nhiên cái này giặc cỏ cũng không phải bình thường g ặ c cỏ chúng ta chủ tử mang người đi điều tra thời điểm còn tại bên trong điều tra đến không ít khôi giáp cùng vũ khí giặc cỏ đầu lĩnh vẫn là trên giang hồ nhất lưu cao thủ không biết là cao nhân kia hỗ trợ tiêu diệt khấu bằng không thì triều đình lần này chẳng những bình không đám này giặc cỏ còn muốn hao tổn tất cả quân binh chính là có một chút vị cao nhân nào giống như cầm đi núi bên trên tất cả đáng tiền đồ vật nói đến đây thời điểm đi phòng bếp đun một bình nước nóng ngọc tiêu trở lại rồi tay nàng còn cực kỳ không rõ ràng run một cái ngọc tiêu tiểu thư cẩn thận lý tú vội vàng giúp nàng nhận lấy ấm trả nhưng lại không có cái gì hoài nghi mục thẩm vân lần này tới chủ yếu là cho diệp thiều hoa mang một tin tức hoàng thượng thọ thần sinh nhật đem đến mà cùng hoàng thất hợp tác tú phường hoàng thương nghiệp sắp trọng tuyển lần này là một cơ hội diệp thiều hoa như có điều suy nghĩ nhiệm vụ chính tuyến là muốn so diệp thanh thanh thành t ự cao lần này hoàng thương nghiệp tư cách chính là một cơ hội diệp thiều hoa cũng nguyện ý tranh bên trên như vậy một hồi hoàng thượng nửa tháng sau sẽ đến giang lăng m ộ t thẩm vân ngón tay chỉ lấy cái bản một mặt là muốn tự mình điều tra rõ đạo tặc tư tàng vũ khí sự tình một phương diện thọ thần sinh nhật lại ở giang lăng qua diệp thiều hoa tính toán thời gian một chút nửa tháng không sai biệt lắm cũng đủ rồi hai người nói mấy câu về sau m ộ t thẩm vân mới nhản nhã rời đi hắn lần này hẳn là giải quyết một đám người không giấu dếm chút nào bản thân hành động ý tứ hắn tấp nập cùng diệp thiều hoa tiếp xúc vẫn là truyền đến người hữu tâm trong tay giang lăng tráng lệ hành cung ngươi nói thái tử gần nhất cùng một nữ tử tiếp xúc quá nhiều thập tam hoàng tử a n mặc màu đen t h e o lên vân v â n quần áo hơi híp mắt lại đem nữ tử này nội t ì n h cha cho ta rõ ràng thập tam hoàng tử kỳ thật cũng không cần nhiều cha hắn vừa nói xong bên người cấp dưới liền đem một phong thư đưa cho hắn nguyên là giang lăng tú phường diệp ra đại tiểu thư bất quá bởi vì kỹ năng t h e o t h u a không tinh tại diệp đức ngoại thất xa lanh dưới bị diệp đức đuổi ra khỏi diệp ra hiện tại đang tại thiên hạ tú phường tìm một cái nghề nghiệp Diệp thiên a thanh tam n Nghe này, hoàng nhưng h thập tỉ tỉ. tử được câu l ạ như mày, ngày mai chúng h mày, mai ta đi i t hạ tú phượng chẳng i diệp ra đại tiểu thư. Mặc dù trên tư liệu viết diệp thiểu cái thái tiếp thiết người, Thiên ế u quá cố Mặc có cùng xúc c vị vậy vẫn này trên thường thường không nhưng như hoàng không yên phường. là là dù thập ra hoa tam lạ, hạ thư. tư một tử mật tử tâm. tú h gì lẽ so với các ngươi diệp ra giang lăng tú phượng còn muốn có tên thập tam hoàng tử làm phổ thông quý công tử trang phục đặc biệt tìm diệp thanh thanh cùng đi thăm viếng thiên hạ tú phượng người khác không biết nhưng diệp thanh thanh thế nhưng là biết rõ đây là thập tam hoàng tử tay đều không biết để vào đâu tuệ nương từ nhỏ đã dạy nàng như thế nào mới có thể biểu hiện ra nữ nhân to lớn nhất mị lực nàng mười điểm khắt chế trả lời một câu chính là trước đó vài ngày mới mở cửa đám ô hợp mà thôi bất quá nghe nói tỉ tỉ ta ở bên trong làm một cái bình thường tú nương nàng c ù n g diệp đức đám người căn bản cũng không có đem cái này phổ thông tú phường để vào mắt thập tam hoàng tử ánh mắt nhìn thiên hạ tú phường khi nhìn đến một mảnh thanh sắc gốc áo trong lòng của hắn đột nhiên đình trệ cái kia là t ỷ t ỷ của ngươi sao hết chương này chương 516, 516 t h ầ n bí đại tiểu thư 11, ờ hai c ả n g diệp thanh thanh vừa mới cố ý nhắc lên diệp t h i ế u hoa trên thực tế cũng là tồn so sánh tâm tư nàng ở diệp ra thời điểm liền đ ố i diệp t h i ế u hoa tồn lòng ghen tị lúc này thấy được nàng vậy mà luân lạc tới một cái tú phường làm phổ thông tú nương thời gian nàng vẫn là không nhịn được cười trên nôi đau của người khác bất quá mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm nàng thở dài một cái không sai đó phải là tỷ tỷ ta thập tam thiếu ra không bằng bồi ta vào xem tỷ tỷ ta thập tam hoàng tử tự nhiên vui vẻ đồng ý thiên hạ tú phường mới chính thức khai trương không bao lâu bởi vì giang lăng tú phường tận lực nhằm vào trên thực tế sinh ý bình thường thôi bất quá diệp thiều hoa hiện tại chính suy nghĩ dạy một đám tú nương cũng không thèm để ý sinh ý chờ nhóm đầu tiên tú nương có thể tiếp đơn nàng mới dự định tiếp mấy cái tờ đơn lúc này nàng đang ngồi ở mặt tiền cửa hàng bên trong để đó bên bàn một tay chống đỡ bên mặt một tay đ a n g t ạ i trò đứng bên người tú nương chỉ đạo đối phương vừa mới thêu cọc tròn chủ yếu là từ châm pháp cùng phối màu bên trên g ẳ n g d i ả i tỉ tỉ chợt nghe một đường không thế nào thanh âm quen thuộc diệp thiều hoa hơi hơi nghiêng nghiêng đầu tay nàng còn nhánh ở trên cằm t h e o lên lá chúc màu trắng và táo theo nàng nghiêng đầu động tác từ trên mặt bàn tuột xuống đang suy nghĩ diệp thiều hoa thỉnh giáo tú nương là thường thấy diệp thiều hoa nhưng mà nàng như vậy nhẹ nhẹ quăng tới thời điểm vẫn là bị dọa một lần cái này nhan trị là muốn nghịch thiên tiết ấu bất quá nàng hiện tại còn không biết nhan trị cái từ này chỉ cảm thấy diệp tiểu thư để cho người ta xem xét liền sinh lòng vui vẻ chính là thường thấy sắc đẹp trong phủ còn có mấy cái mỹ thiếp thập tam hoàng tử chợt nhìn gặp diệp thiếu hoa cũng bị s ừ n g sốt một chút trong mắt là không che giấu chút nào tán thưởng diệp t h i ế u hoa đột nhiên bừng tỉnh nàng nhìn thoáng qua thập tam hoàng tử và t á o bên trên t h e o lên vân còn có bên hông treo lơ lửng quý báu ngọc bội liền đại khái có thể dự liệu được đối phương là thân phận gì lúc này đột nhiên tối lui sẽ còn gây nên thập tam hoàng tử không tất yếu phiến phức diệp thiều hoa dứt khoát trực tiếp nhìn về phía diệp thanh thanh đột nhiên hai mắt tỏa sáng một bộ kinh h ỉ bộ dáng muội muội ngươi là tới đón ta trở về diệp ra sao cái này diệp thanh thanh khó xử nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt ngươi muốn trở về cũng không phải là không được muốn trước cùng phụ thân gặp diệp thiều hoa biểu hiện trên mặt lập tức vệ h o i diệp thanh thanh nhẫn mại tính tình trò chuyện nhiều với nàng vài câu diệp thanh thanh mặc dù chuyên tâm tại học theo t h u a nhưng t u ệ nương giao cho nàng không ngừng theo t h u a cũng bởi vậy diệp thanh thanh hỏi diệp thiều hoa tình huống gần nhất về sau liền từ thi từ ca phú đến phong hoa tuyết nguyệt tất cả đều cùng diệp thiều hoa trò chuyện qua một lần diệp thiều hoa dù sao cũng là thi đậu trạng nguyên người nàng đã gặp qua là không quên được ký ức coi như trước mắt đại nho tới cùng với nàng nói chuyện phiếm nàng cũng có thể tất cả đều nối liền đi Cho chuyện xong về sau trước mắt đại nho còn có thể cùng với nàng trở thành bạn vong n i ê n cũng hoặc là khóc cầu nàng nhiều lời một chút lần trước nữa tại cổ đại dạy dỗ một cái trạng nguyên về sau khóc cầu nàng thu đồ đệ đại nho không nên quá nhiều bất quá cùng diệp thanh thanh nói chuyện t h ế m bên cạnh còn có một cái đến nghe ngóng nàng thập tam hoàng tử diệp thiều hoa nhìn chung quanh thờ ơ giống như là một bộ dựng không lên lời nói lại vẫn cứ muốn ra vẻ hiểu biết bộ dáng nhưng lại thập tam hoàng tử nghe được diệp thanh thanh n â n g lên binh pháp hai mắt tỏa sáng Cùng diệp thanh thanh nhiều lời hai câu diệp thanh thanh còn chỗ ở những người khác không biết người bên cạnh thập tam hoàng tử cũng chỉ có nàng biết rõ mừng rỡ bên trong nàng cùng thập tam hoàng tử trò chuyện càng ngày càng hăng say thập tam hoàng tử đối với nàng nhìn nhiều thêm vài phần qua nửa canh giờ hai người mới rời khỏi thiên hạ tú phường ở bên trong là tỷ tỷ ngươi thập tam hoàng tử lúc ra cửa thời gian nhìn diệp ra tú phường liếp mắt diệp thanh thanh n g oan n g oán dễ bảo đúng vốn cho là là tỷ tỷ của ngươi có thể cùng ngươi cùng nhau xuất sắc không nghĩ tới xem xét cũng không gì hơn cái này thập tam hoàng tử thất vọng cực diệp thiều hoa ngay từ đầu còn có thể để cho hắn hai mắt tỏa sáng nhưng mà về sau biểu hiện để cho hắn thất vọng không thôi rõ ràng là tỉ muội như thế nào kém nhiều như vậy khó trách người diệp ra sẽ đem diệp thanh thanh tỉ tỉ đuổi ra khỏi nhà xem như vậy trên thực tế cũng không có sai lúc đầu muốn biết cùng thái tử người lui tới rốt cuộc có gì chỗ thân bí lúc này nhìn đến cũng chính là một người bình thường Cùng chân chính mọi người mọi thập i kim thiếu vài kia, cái khác đều khó tránh khỏi ề n sánh, vẫn phần cùng gương tránh không khí khí, khác khó thêm mặt so h là trừ t quý đều độ gì. ra bỏ tam hoàng tử lúc này chợt nhớ tới đây cũng là thái tử t r ư ớ n g nhãn pháp hắn liền nói vì sao lần này thái tử cố ý để cho mình tìm tới hành tung nghĩ tới đây thập tam hoàng tử đối với diệp thiều hoa đã mất đi tất cả hứng thú mà nghe được thập tam hoàng tử đối với diệp thiều hoa đánh giá là không gì hơn cái này mặc dù trên mặt không hiện lần trước diệp thiều hoa kỹ năng theo t h u a so qua nàng chuyện này diệp thanh thanh rốt cục cảm thấy thở phào nhẹ nhõm ta nhường ngươi tú trúc thọ theo phẩm ngươi có ý nghĩ gì thập tam hoàng tử nghĩ đến cái này hắn là hôm qua mới biết được thái tử muốn tìm một bộ trúc thọ bình phong cho hoàng thượng thập tam hoàng tử đương nhiên sẽ không bị so dưới hắn nghĩ tới tự nhiên là giang lang diệp ra bàn về kỹ năng theo t h u a không có người hơn được diệp ra lần này cùng thái tử đụng tới một dạng hạ lễ hắn tất yếu vững vàng ép thái tử một bậc diệp thanh thanh trả lời rất có tự tin trở về thập tam hoàng tử dân nữ trước đó trùng hợp chiếm được diệp ra thất truyền tuyệt kỹ mặc dù không có hiểu thấu đáo nhưng là sẽ một hai phần nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng nghe được cái này thập tam hoàng tử rốt cục thả l ò n g trong lòng hai người lúc nói chuyện đều không có chú ý tới bọn họ cách đó không xa cũng đúng lúc có người đi tới hôm nay mạnh nhạn thu vốn là đưa mạnh mẫu đến trong khoảng thời gian này hắn một bên vụng trộm cùng người một nhà tiếp xúc một bên không cho phụ mẫu biết rõ tình hình thực tế đối với diệp thiều hoa mẹ con trợ giúp hắn cảm kích trong lòng cũng không dám gặp mặt hôm nay là đặc biệt phải ngay mặt cảm tạ diệp mẹ không nghĩ tới còn chưa tới thiên hạ tú phường liền thấy diệp thanh thanh cùng thập tam hoàng tử hắn để cho tiện làm việc ăn mặc vải thô y phục diệp thanh thanh không có nhận ra hắn mà mạnh nhạn thu đ ờ i trước nhận biết thập tam hoàng tử về sau vì mạnh gia còn có diệp gia diệp thanh thanh không thể không gả cho thập tam hoàng tử trọng sinh đến nay hắn trăm phương ngàn kế muốn bảo hộ diệp thanh thanh còn sớm để cho mạnh ra thất thế không cho về sau thập tam hoàng tử dính vào cũng không cho diệp thanh thanh ủy thân cho thập tam hoàng tử trước đó phát sinh tất cả mạnh nhạn thu đều còn có thể thuyết phục bản thân dù sao hắn lần này trọng sinh chính là vì diệp thanh thanh nhưng hôm nay nhìn thấy diệp thanh thanh cái kia thập tam hoàng tử cái kia ngưỡng mộ tiểu nữ nhi trạng thái mạnh nhạn thu còn có cái gì không minh bạch hết chương này chương năm trăm mười bảy năm trăm mười bảy thần bí đại tiểu thư mười hai Bà Cảng, trong h o à n g hốt hắn còn nhớ rõ đ ờ i trước hắn đem diệp thanh thanh từ giặc cỏ trong tay cứu lên thời điểm hắn nói lên diệp ra cứu hắn sự tình đối phương còn sửng sốt một chút cuối cùng nói thẳng nàng cũng chỉ là thuận tay mà làm căn bản cũng không có ghi chép trong lòng không nghĩ tới còn giúp mạnh gia đại ân về sau một đoạn thời gian hắn đều đem diệp thanh thanh ở tại bên người mạnh ra từ đó về sau cũng đã gặp qua không ít phiền phức hắn đều giải quyết về phần về sau nữa nàng muốn gả cho thập tam hoàng tử làm thiếp lúc gần đi cái kia mười điểm đáng thương bộ dáng hắn liền dùng dò xét tiền tài trợ giúp thập tam hoàng tử chỉ hy vọng bởi vì hắn thập tam hoàng tử sẽ đối với nàng tốt một chút đời trước hắn bị diệp thanh thanh mơ mơ màng màng đơn giản là hắn về sau gặp được diệp thanh thanh là hắn đắc thế về sau đời này hắn sớm đem mạnh ra thất thế nhưng cũng sớm nhìn thấu diệp thanh thanh bản chất nơi đó là bị bất đắc dĩ muốn gả cho thập tam hoàng tử rõ ràng chính là diệp thanh thanh không cam tâm làm một người bình thường phải gả tới cao môn đại hộ hết lần này tới lần khác bị nàng lừa gạt cả một đời không đủ đời này kém chút còn muốn bị diệp thanh thanh tiếp tục lừa gạt cho dù là đời trước không có gì cả thời điểm mạnh nhạn thu cũng không có cảm thấy chật vật như vậy qua hắn thật là một cái từ đầu đến đôi u đồ đần thậm chí còn giận chó đánh m è o diệp thiều hoa cùng diệp mẹ nghĩ tới đây hắn nhìn xem phía trước thiên hạ theo trang căn bản không dám lại đi về phía trước một bước nhạn thu ngươi không phải là muốn nhìn xem mẹ ở nơi nào làm công sao mạnh mẫu đi vài bước phát hiện mạnh nhạn thu không có theo tới không khỏi dừng lại cơ hồ muốn đình trệ ở huyết dịch rốt cục bắt đầu lưu động mạnh nhạn thu chậm chạp ngầm đầu nhìn về phía mạnh mẫu đã biết mụ mụ hán từng bước một đi phi thường chậm chạp đi vào thời điểm diệp thiều hoa tiếp tục dựa vào trên bàn cho vị kia tú nương g i ả n giải nàng luôn luôn tùy tính quen diệp thanh thanh cùng thập tam hoàng tử sau khi đi nàng cũng lời ư ngồi xuống cứ như vậy ngồi dựa vào góc bàn một bên một tay nắm bước nàng theo phẩm một tay cùng với nàng khoa tay lấy nhìn thấy mạnh mẫu tới nàng hướng mạnh mẫu gật gật đầu mạnh bá mẫu không phải rất thân cận n ữ khí cũng rất bình thường cầm mạnh mẫu cùng những người khác không có cái gì khác nhau mấy ngày nay mạnh mẫu cũng đã quen thiên hạ tú phường bầu không khí đến một lần nơi này cả người đều bông lòng rất nhiều nơi này không có người cầm nàng làm mạnh phu nhân đối đ ã i có thể cũng không có ai cầm nàng làm nghèo túng người nhà họ mạnh đối đ ã i các ngươi đang nói gì đấy mạnh bá mẫu vừa nhìn thấy diệp t h i ế u hoa trên mặt ý cười đều nhiều hơn mấy phần tú nương tự nhiên cũng nhận biết mạnh ba mẫu ngươi không phải cho đi diệp tiểu thư một bản kỹ năng theo thủa tàn tịch sao đêm qua diệp tiểu thư trong đêm khám phá cái kia bản tàn tịch hiện tại đang cùng ta nói tàn tịch tú pháp nàng nghĩ trước dạy cho chúng ta bất quá cái này theo pháp có chút dùm giả ta cũng không hiểu nhiều lắm mạnh mẫu kinh động cái kia bản tàn tịch nàng vừa mới cho diệp t i ể u hoa không bao lâu diệp t i ể u hoa cái này sẽ bất quá những ngày này nàng cùng diệp thiều hoa ở chung tự nhiên cũng biết diệp thiều hoa tại kỹ năng theo thuở bên trên riêng co thiên phú nhất là tại phối màu phía trên càng là không người nào có thể bằng được gặp mạnh mẫu bộ dạng này cái kia tú nương bông xuống bản thân t h e o phẩm đi cùng tú phường trưởng quỹ muốn một bộ mới t h e o khăn tay tới người xem một chút chính là cái này nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy khăn tay lấy tới cho mạnh mẫu nhìn mạnh mẫu túi đầu xem xét đây là một bộ rất đơn giản t h e o phẩm bởi vì là khăn tay chỉ ở trung gian t h e o màu xanh sâm văn trúc cây trúc dùng là phân tầng t h e o pháp thô sơ giản lực đếm bất quá cây trúc mà thôi to to nhỏ nhỏ dùng đại khái nhiều hơn hai mươi loại màu sắc từ màu trắng đến sâu nhất màu đen từ cạn đến nhạt màu sắc bên cạnh cửa m ộ ư ơ i điểm trình tề cây trúc đoạn chỗ nút thắt m ộ ư ơ i điểm rõ ràng có loại n ô lên cảm giác có thể lên tay vừa sở lại phát hiện vông vức bóng loáng căn bản là sở không ra khăn tay biên giới còn t h e o một cái mây chữ trên thực tế t h e o chữ rất khó hữu dụng bút viết ra chữ cái loại cảm giác này nhưng mà diệp thiều hoa t h e o đi ra chữ viết liền tiện thể mà qua đầu bút lông đều t h e o đi ra chợt nhìn đi lên thư lãng linh động ăn vào gỗ sâu ba p h ầ n giống như là dùng bút viết lên mà không phải từng châm t h e o đi ra trước mắt t h e o phẩm mạnh mẫu còn chưa bao giờ thấy qua dạng này diệp ra năm đó t h e o phẩm liền lấy thật nổi danh ta mặc dù chưa từng gặp qua nhưng cũng đã được nghe nói mạnh mẫu cầm cái này khăn tay sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại thiếu hoa ngươi quả thật thiên phú dị bẩm thiếu bên trên bản diệp ra châm pháp ngươi đều có thể tìm hiểu đi ra diệp t h i ế u hoa đưa khăn tay lấy ra cười cười còn có thể đi không phải rất khó nhiều hơn nghiên cứu sớm muộn có thể ngộ ra đến ngươi cũng đừng quá mệt mỏi t ố i h ô m qua thật lâu không ngủ đi mạnh mẫu lo lắng nói ngươi thân thể kia quá hư nhược muốn sống tốt n ô i ta biết cũng liền một hai lần mà thôi mạnh mẫu nhìn xem nàng không quan trọng bộ dáng không khỏi cảm thán. nương tựa theo diệp t h i ể u hoa loại này tinh diệu tuyệt luân kỹ năng theo thùa trước mắt còn có ai có thể so sánh thiên hạ tú phường dạng minh thiên hạ bất quá chỉ là vấn đề thời gian người diệp ra lần này là thật nhìn lầm cũng không biết diệp đức phát hiện mình đuổi đi ra con gái như thế đại tài mà đứng ở một bên nghe được mấy người nói chuyện mạnh nhạn thu lần nữa huyết dịch khắp người lạnh bớt hắn vẫn nhớ kỹ đời trước diệp thanh thanh trước khi chết còn nói một câu nhạn thu ta dùng một tháng thời gian hiểu thấu đáo diệp ra chấm pháp giao cho tỉ, tỉ. không nghĩ tới tỉ tỉ lại bởi vậy đến thánh thượng niềm vui nếu là sớm biết rằng này ta nhất định nghị thánh thượng nói rõ cái này kỹ năng theo thuở là ta trước lĩnh hội lúc này hắn đem diệp ra thượng bộ kỹ năng theo thuở cho đi diệp thanh thanh gần một tháng diệp ra đến bây giờ còn không có nghiên cứu thành công tin tức chuyển ra làm sao hiện tại ngược lại biến thành diệp thiều hoa tìm hiểu hết chương này chương năm trăm mười tám năm trăm mười tám thần bí đại tiểu thư mười ba b u n cảng nhã thu người đi về trước đi nhìn thấy con trai ngây tại chỗ sau nửa ngày mạnh mẫu không khỏi đuổi hắn rời đi mạnh nhạn thu giật giật môi nghĩ n ở nụ cười lại phát hiện làm sao cũng cười không nổi nguyên bản đời trước hắn cho rằng diệp thiều hoa hại hắn cùng diệp thanh thanh cả một đời thậm chí nàng chết hắn đều không có để ý nàng còn đoán hận nàng không nên cho thập tam hoàng tử đưa tin tức hiện tại xem ra diệp thiều hoa nhưng thật ra là thực vô tội mới là muốn cùng thập tam hoàng tử dính l i ễ u quan hệ rõ ràng là nàng diệp thanh thanh hắn từ đời trước oán hận đến đời này lại không nghĩ rằng từ đầu tới đuôi lận sai người diệp thanh thanh lĩnh hội không ra diệp ra châm pháp có thể diệp thiều hoa cầm không dưới đầu bộ châm pháp mới bao lâu liền có thể dùng diệp ra châm pháp theo đi ra đời trước lá kia nhà châm pháp rốt cuộc là ai tìm hiểu ra đến không cần nói cũng biết buồn cười hắn đời này trọng sinh c ò n từng phát thể mặc kệ diệp thiều hoa sự tình hết lần này tới lần khác tối hậu quan đầu giúp hắn lại là diệp thiều hoa mẹ con hai người mạnh nhạn thu căn bản cũng không có mặt nhìn diệp thiều hoa nghĩ đến đời t r ư ớ c bởi vì hắn bỏ mình d i ệ p thiếu hoa hắn liền không nhịn được quanh người muốn hết sức khắt chế nội tâm bi thương phun g trào sau nửa tháng hoàng đế đích thân tới giang lăng giang lăng bản không đại địa phương lại là vọt tới không ít quan lại quyền quý nửa tháng này ở giữa liêu tuần phủ còn dẫn người đem giang lăng hành cung trắng trận tu qua một lần mà giang lăng cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh bộ dáng giang lăng tri phủ quyết định muốn cho hoàng thượng nhìn thấy tốt nhất một mặt các phương diện chuẩn bị đều rất dụng tâm cung tiệc rượu thời điểm Cái quan viên quan đều địa đưa phương không hào ít lần ễ Diệp Thiều bởi thời gian. giờ tới Phi nói Thái Phi ngồi nghiêm chỉnh đức Phi lít mắt, không khỏi che miệng cười. bệ phục phẩm phương phế phẩm, thượng tú theo hết tâm tốn ít một thẩm tay. tỉ tỉ, tử tìm một theo ta thấy. Thục trình lít Hoa cho Hoàng không chưa nghe cho hạ không nhìn nhìn không che muốn ra sao làm mắt, cũng Đến vân còn nương nương sức lực, Đức được Đức y vậy bây l bộ này hoàng thượng đến giang lăng chỉ dẫn theo hai cái phi tử đức phi cùng thục phi bất quá đáng nhắc tới là hậu c u n g vẫn không có hoàng hậu dân gian nhưng lại có lời đồn hoàng thượng muốn lập đức phi nương nương là hoàng hậu nhưng bởi vì đức phi nương nương chỉ là một người bình thường nhà mẹ đẻ cũng không hậu trường cho nên không nguyện ý làm hoàng hậu hoàng đế không có cách nào vì đức phi nương nương vẫn không có lập sau đức phi biết rõ t h ụ c phi khiêu khích chi ý bất quá nàng không có để ở trong lòng chỉ là cười nhạt một tiếng có lẽ là chậm trễ thái tử nếu là không có tìm tới phù hợp thọ lễ ta đây nhi vừa vặn có không ít giang làng t ú phường tiến cung mấy món tiêu phẩm không bằng để cho thái tử từ ta đây nhi cầm một kiện thục phi lại không định bỏ qua cho đức phi lần trước trong cung yến hội đức phi không biết từ nơi nào được đến một thất m â u đơn phượng hoàng bố trí may xiêm y hoa mỹ vô cùng xinh xinh đem trong cung đến người mới đều đẻ xuống thục phi tự nhiên tìm tới cơ hội liền rơi đức phi mặt đức phi hiện tại đã thành thói quen hoàng cung minh thương ám tiễn nàng nhàn nhạt nở nụ cười không cho giải thích hầu hạ đức phi nô tài không khỏi thấp giọng nói Nương nương nếu không chúng ta từ tư kho tìm một kiện đồ vật cho thái tử đức phi nhìn xem thái tử bình tĩnh sắc mặt như có điều suy nghĩ không cần có thể nô tài muốn nói điều gì nhưng nhìn l ấ y đức phi sắc mặt kia lại là không tiếp tục dám nói cái gì làm sao thái tử cũng cho hoàng thượng tìm chúc thọ t h e o phẩm giang lăng là thái hậu q u ê quán lần này dưới giang lăng chắc chở đường xưa nhưng nhìn thấy q u ê quán thái hậu tinh thần còn tốt rất nhiều bất quá nàng xem hướng đức phi ánh mắt lại là nhàn nhạt, nhạt. nàng luôn luôn không thích cái này đức phi một là bởi vì đức phi nhà mẹ để thực sự không có người nào năm đó cũng là bởi vì hoàng thượng tại dân gian t h ă m viếng dân t ỉ n h hoàng đế đối với nàng vừa thấy đại yêu mới đưa nàng đưa vào hoàng cung không ai từng nghĩ tới bất quá một cái dân nữ vậy mà cuối cùng còn bỏ tới bốn phi đứng đầu con trai còn bị phong làm thái tử chớ nói chi là hoàng thượng vì nàng vẫn không có lập sau thục phi nhìn đức phi liếp mắt không khỏi che miệng n ở nụ cười sau đó ngồi vào thái hậu bên người bắt đầu giải thích ta ngược lại thật ra nghe nói một chút thái tử ra tùy ý tìm một cái dân nữ cho bệ hạ t h e o trúc thọ thêu phẩm cũng không biết cái kia dân gian nữ tử t h e o như thế nào bất quá rốt cuộc là người dân bình thường nữ không có giang lăng tú phường liên đến tốt nghe được lại là một cái dân nữ thái hậu tự nhiên là nhớ tới đức phi nương nương trước đó sự tình sắc mặt mãnh liệt bất quá sau một lát lại biến trở về nguyên dạng phảng phất không từng có nửa điểm không vui chính là lúc này thập tam hoàng tử đã đem diệp thanh thanh sớm giao cho hắn thêu phẩm lấy ra nhi thần c h ú c phụ hoàng phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn vừa nói hắn để cho đi theo phía sau thái g i á m triển khai hắn đưa c h ú c thọ thêu phẩm thái hậu ngẩng đầu nhìn liếp mắt bản lơ đãng liếp mắt đến cuối cùng lại cũng là có chút tán thưởng tốt một bức tùng hạc duyên niên thập tam ngươi có lòng thập tam hoàng tử nghe được thái hậu tán dương sắc mặt vui vẻ hoàng thượng nhìn xem cái này tùng hạc duyên niên bình phong cũng là phi thường hài lòng hắn hiện tại cũng là gần năm mươi tuổi người cổ đại phổ biến không dài thọ nhất là lao tâm lao lực hoàng thượng có thể sống đến sáu mươi tuổi đều xem như cao thọ bây giờ cái này tùng hạc duyên niên lại là đưa đến tâm hắn khảm bên trên nhất là bộ này tùng hạc duyên niên làm công cẩn thận sinh động như thật hình thân đầy đủ xem xét cũng không phải là phản phẩm liền xem như đại nội cất giữ cấm phẩm cũng tìm không ra một kiện cùng cái này so sánh thập tam hoàng tử vậy mà có thể tìm tới như thế quý hiếm t h e o phẩm một bên các lão nhìn xem tùng hạc duyên niên còn có phía trên chữ không khỏi cảm thán bậc này chân phẩm là truyền thế chi tác có thể xưng đại một quốc kỹ năng theo t h ừ a đ ỉ n h phong so thần trước kia nhìn qua diệp tú nương tác phẩm đỉnh cao cũng không nói chơi trong lúc nhất thời hành cung bên trong đám đại thần cũng than thở không thôi thập tam hoàng tử cái này nhất đảng phái ra tận danh tiếng thục phi nương nương cùng thập tam hoàng tử nhìn ngồi một bên m ộ t thẩm vân liếc mắt cũng không khỏi cười ngay vào lúc này m ộ t thẩm vân bên người lý tú đối với hắn dỉ thai một phen m ộ t thẩm vân lúc này mới đứng lên phu hoàng nhi thần cũng có một bức thêu phẩm muốn đưa hết chương này chương năm trăm mười chín năm trăm mười chín thần bí đại tiểu thư mười bốn một cảng thái tử cũng có thêu phẩm muốn tạo nghe được bản thân đắc ý nhất con trai nói chuyện hoàng thượng tự nhiên cảm thấy rất hứng thú nhanh trình lên thục phi nhìn thấy hoàng thượng sáng lên con mắt đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít không thoải mái trên mặt nhưng vẫn là mang theo cười thái tử tặng cho đồ vật từ trước đến nay không phải phản phẩm câu này ngoài sáng tán dương trên thực tế nàng đã sớm từ thập tam hoàng tử nơi đó biết thái tử lần này tìm tú nương kỹ năng t h e o thừa thường thường chờ lấy để cho thái tử khó xử đâu m ộ t thẩm vân mặc kệ những người này con con quân quấn cũng làm làm không có trông thấy thập tam hoàng tử cái kia ánh mắt chỉ là liếc mắt hướng về phía lý tú nói đi đem bức kia t h e o phẩm mang lên cẩn thận một chút hành cung khắp nơi thu làm xâm nghiêm diệp thiều hoa t h e o phẩm cũng bất quá tú tốt không đến bao lâu nhưng m ộ t thẩm vân lại là vận dụng bản thân ám vệ mới có thể đem diệp thiều hoa thêu phẩm chuyển tới không có giống thập tam hoàng tử như thế tỉ mỉ đóng gói chỉ là tùy ý k h o ả một lớp đỏ lụa nhìn thấy lý tú cầm bọc lấy một tấm vải t h e o b ả n tới thập tam hoàng tử đám người s ừ n g sốt một chút sau đó biểu lộ khó lường nhìn xem thái tử dạng này qua loa t h e o phẩm thái tử là ngại mẹ con bọn hắn hai người tại trước mặt hoàng thượng quá trải qua sủng thục phi nhìn thấy thái hậu đ ố n g nhiên chìm xuống mặt tâm tình đang tốt nàng muốn nhìn một chút thái tử r ố t cuộc cầm một bức như thế nào thêu phẩm đến lựa gạt hoàng thượng nhưng mà vừa mới chuyển q u a mức một giây gặp thái tử đã đem thêu phẩm bên trên tre một tấm vải nhấc xuống đến còn mang theo ý cười mặt lập tức ngưng lại ngay sau đó là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ không chỉ là nàng tất cả triều thần ngay cả không thích nhất đức phi thái hậu trên mặt cũng là không che giấu chút nào rung động lý tú là cùng một người khác cung nhân cầm diệp thiều hoa thêu phẩm thêu phẩm ước trường rộng ba thước dài bảy thước chính bức tú làm lớn phần lớn là màu xanh xâm cùng màu nâu xanh trang địa phía trên không phải tùng hạc duyên yên cũng không phải bàn đào trúc thọ bức ảnh mà là ầm ầm sóng dậy núi cùng thành chấn ảnh thu nhỏ bởi vì trang địa rõ ràng còn có thể nhìn thấy hoàng hà chạy qua tất cả cảnh địa nếu nói chi tiết hoàng hà đi ngang qua dây núi liên kỳ trên đá ngồi nằm một cái hạt đầu cũng có thể thấy rõ hoàng hà cảnh nộ bên trong p h i ê n t r ợ cùng khoảng cách hoàng hà rất xa kinh thành cơ hồ đều có dấu vết mà lần theo trình bức thêu phẩm phía trên màu sắc hơi nhạt phần lớn là lượn lờ sương mù để cho người ta tinh thần run lên không phải phía trên sương mù mà là phía trên năm cái cứng cắp hữu lực năm cái chữ lớn cẩm tú sơn hà đồ cái này năm chữ một bút mà xuống biến ảo linh động giống như dao long bay lên trời thu bút chỗ đầu bút lông im bặt mà d ừ n g rồi lại hiện ra bất thường cảm giác chỉ làm cho người cảm thấy cực kỳ chấn động phía dưới là một cái t h e o lên đi cực nhỏ màu đỏ con dấu nhìn kỹ có thể nhìn thấy phía trên là diệp thiều hoa ba chữ nhất là mọi người nhìn kỹ dưới mới phát hiện nét chữ này là thật t h e o đi ra cũng cái có công quốc có học thức các lao, cũng cái chữ công có không thiên nào nương dạng này nhất không không tán dương, cái chữ này là hạ công phu. Đương hạ phu. thể hạ phu. thể biết Đại Triều tú một là lao, so sánh So cái thái thiên cũng nhanh chỉ phú học được, có có lẽ từ tử. bé bẩm, dị gì với chữ này làm cho người càng rung động vẫn là cái này một bức cẩm tú sơn hà đồ ở đây quan viên cũng là đại một quốc lao trần đối với đại một tình hình trong nước h ư ớ n g tự nhiên h i ể u rất rõ đây là một bức dài còn t i ể u phẩm đem chọn cái đại một quốc ảnh thu nhỏ đều mặc c ắ m vào trong tranh để cho người ta liếc mắt nhìn qua khá là rung động nếu đây là một bức văn nhân mặc khách bức tranh đám người tiếp nhận trình độ còn có thể cao một chút có thể đây là một bức tiêu phẩm xưa nay chưa từng có tiêu phẩm phía trên miêu tả từng cái địa phương đặc sắc còn có rộng lớn sơn hà diệp thiêu hoa trước đó dạy cho thiên hạ tú phường tú nương liền chuyên tâm trong nhà theo bộ này cẩm tú sơn hà đồ nàng họa kỹ trải qua mấy cái thế giới tôi luyện đã đạt tới đình phong bản vẽ này tại t h e o thời điểm nàng ở trong lòng thì có đại khái câu lên lại thêm nàng dùng cùng không không tám hối đoái linh thạch ở cái thế giới này nho nhỏ, nhỏ là một tệ bản thân bố một cái c ỡ nhỏ thời gian trận pháp cũng chính là bởi vì như vậy ngay cả ngọc tiêu đều không được tùy tiện vào phòng nàng cho nên m ộ t thẩm vân cũng là lần thứ nhất thấy được nàng t h e o phẩm hắn tự nhiên cũng bị bộ này t h e o phẩm cho c h ấ n kinh rồi bất quá dù sao cũng là m ộ t thẩm vân rất nhanh liền kịp phản ứng hắn đứng dậy nguyện phụ hoàng bình định thiên hạ có được cẩm tú sân hoàng Mục thẩm vân câu c h vân này, để cho ở đây được vân lời nói lập lại một câu, nguyện triều thần tức tức theo thẩm một thiên tú lời nói lại quỳ xuống, phản hạ bình thiên hạ, có được cẩm tú sân hạ. ứng, sân lập lập lặp kịp mục có cẩm bệ thượng đứng lên không chỉ là đối với bộ này t h e o phẩm hài lòng đối với m ụ c thẩm vân dụng tâm lại càng hài lòng thường trọng trọng có thưởng thái hậu không thích thục phi nhưng là đối không có khuyết điểm thái tử lại không soi mói nhất là thái tử lấy tới bộ này cẩm tú sơn hà thêu phẩm không có chút nào khuyết điểm mặc dù nàng là thái hậu nhưng trước đó trong nhà làm thiền kim tiểu thư lúc bao nhiêu trang t r ạ m qua theo t h u a tự nhiên biết rõ bộ này thêu phẩm kỹ năng theo t h u a quả thực khó được nàng không khỏi cảm thán hỏi một câu thầm vân này tấm thêu phẩm so tiên đế thu bức kêu bắt tiên bức ảnh còn muốn x ả o đoạt thiên công có thể nói là cả thế gian vô song không biết đến tột cùng là trước mắt vị nào tú nương chỗ thê trở về mẫu hậu chính là giang lăng thiên hạ tú phường diệp tiểu thư đức phi thay thế một thẩm vân nhẹ giọng trả lời lần này hoàng thượng thọ thần sinh nhật bởi vì bộ này cẩm tú sơn hà theo phẩm mười điểm náo nhiệt tại chỗ quan viên thê nữ đều ở nghe ngóng thiên hạ tú phường diệp tiểu thư là vị nào ngay cả trước kia mấy cái cùng đức phi không đúng bàn mấy nhà người nữ quyến cũng nhịn không được tới hỏi đức phi dù sao lần trước đức phi trên người món kia trên quần áo thêu hoa quá mức kinh diễm cùng là nữ tử cái nào không thích trực diện tự nhiên đưa thích sinh đẹp vật nhất là hôm nay cẩm tú sơn hà thực sự để cho người ta sợ h ã i thản phục thập tam hoàng tử phái này lộ ra cô đơn vô cùng mục thẩm vân càng không muốn buông tham một cái cơ hội để cho hoàng thượng tại chỗ tự mình viết thiên hạ tú phường bốn chữ lớn còn đóng ọ c tỷ mục thẩm vân âm thầm nghĩ ngợi đi trước để cho công việc khắc xuống một cái bảng hiệu căn bản cũng không có để ý tới thập tam hoàng tử một hàng kia ghen ghét ánh mắt diệp phủ thanh thanh ngươi nói thật sự như thế ngươi không chỉ có nhận biết thập tam hoàng tử hắn còn nhường ngươi t h e o một bức t h e o phẩm t r ư ớ c cho thánh thượng c h ú c thọ diệp đức trong tay còn cầm chén t r à nghe được diệp thanh thanh nói chuyện cả người đều ngẩn ra nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy hắn run rầy tay diệp ra đây là phần sơn nóng lên diệp thanh thanh t h e o phẩm bị hoàng thượng nhìn chúng coi như đến một câu khích lệ đối với diệp ra mà nói cũng là ghê gớm sự tình về phần được bệ hạ thân bút đề tự bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều lắm là suy nghĩ một chút tranh thủ một lần hoàng thương nghiệp tư cách diệp thanh thanh ngay vậy cười nhẹ một tiếng dù là tâm kê sâu cũng không thể che hết nàng lúc này trong lòng đắc ý nàng từ một cái ngoại thất c h i nữ từng bước một nghịch tập trở thành diệp đức thích nhất con gái cũng không phải là một t a n chay nàng so diệp thiều hoa hỏa nói chuyện so diệp thiều hoa sẽ thảo nhân niềm vui cũng so diệp thiều hoa nhiều đầu góc lao r a thiểu thư thập tam hoàng tử người đến diệp đức sửng sốt một chút mới run rẩy đứng lên nhanh thanh thanh chuẩn bị một chút nhất định là tới tìm ngươi người t h e o phẩm nhất định là nhận được bệ hạ khen ngợi hết chương này chương năm trăm hai mươi năm trăm hai mươi thần bí đại tiểu thư mười lăm hai càng diệp thanh thanh khuôn mặt cũng một mảnh ngốc trệ dù là nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới thập tam hoàng tử vậy mà lại tự hạ thấp địa vị đến diệp ra tìm bản thân ngay sau đó trên mặt liền dính vào một lớp đỏ r á n g hồng ta đi đổi một bộ quần áo diệp thanh thanh lập tức mở miệng nàng hiện tại ăn mặc bất quá là trong nhà thường phục lúc này thập tam hoàng tử đến nếu à này này n nhiên không có khả năng lấy dạng này hình tượng tới gặp hắn. Diệp Đức đương nhiên cao hứng gật đầu, nơi này cách cách diệp Thanh Thanh phòng nhỏ rất gần, đổi một bộ quần áo đi ra cũng không g gặp gật tự tới rất một khả cách cách Diệp Diệp đổi đi có Đức cao lấy đầu, đ ra áo bộ n gian chén n thời một trả. ế là diệp thanh thanh có thể cho thập tam hoàng tử lưu lại một cái ấn tượng tốt có thể thành công vào hoàng tử p h ụ coi như là một cái thiết thất đó cũng là bay lên đầu cành a phải biết thập tam hoàng tử mẫu thân chính là thục phi nương nương thục phi nhà mẹ đẻ càng là đương triều tể tướng coi như hoàng thượng lập tứ hoàng tử vì thái tử thập tam hoàng tử thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường ba đừng nói hoàng tử phi chắc phi liền xem như thập tam hoàng tử thiết thất đó cũng là t r í ít kinh thành thiên kim tiểu thư giống bọn họ dạng này thường nghiệp nhà ngày bình thường liền vừa thấy mặt thập tam hoàng tử cũng khói như lên trời hắn lập tức chỉnh lý tốt bản thân hình tượng kích động không thôi tới gặp thập tam hoàng tử thảo dân diệp đức bái kiến thập tam hoàng tử thập tam hoàng tử trên mặt nhìn không thấy thích buồn hắn không có gọi diệp đức trước đứng lên chỉ là nhìn chằm chằm diệp đức mặt nhìn nhìn một lúc lâu thẳng đến diệp đức nơm nớp lo sợ hắn mới mở miệng miễn hắn mặc dù không có mặc hoàng tử p h ụ thế nhưng một thân quý khí bức nhân khí độ nhưng cũng là khiếp người gấp diệp đức lúc đầu kích động không thôi tâm bị hắn thấy vậy khẩn trương không thôi diệp đức ngươi coi thực sự là sinh một nữ nhi tô ta nhìn sau một lúc lâu thập tam hoàng tử mới mở miệng nói một câu nói như vậy diệp đức đoán không được thập tam hoàng tử tâm tư bất quá nghe được câu này lúc hắn thở dài một hơi thập tam hoàng tử quá k h e n rồi thanh thanh nha đầu kêu bất quá là tại kỹ năng theo thuở bên trên so người khác nhiều lĩnh ngộ một chút xíu diệp thanh thanh nghe được diệp đức nói lên diệp thanh thanh thập tam hoàng tử trên mặt kéo ra một vòng giống như cười mà không phải cười nguyên lai、like、các ngươi là thật không biết diệp t h i ể u hoa thêu ra cẩm tú sơn hà đồ thập tam hoàng tử vốn cho là diệp ra cùng một thẩm vần cùng một chỗ lừa gạt mình có thể bây giờ thấy diệp đức dạng này biểu lộ hắn hiểu được nguyên lai、like、diệp đức đám người là thật không biết cẩm tú sơn hà đồ diệp đức không biết một người sắc mặt trở nên có nhanh như vậy hành cung bên trong hoàng thượng đại thọ chuyện này đương nhiên sẽ không tùy tiện để cho ngoại nhân biết tin tức này coi như trong triều loạn truyền nhưng cũng sẽ không truyền đến diệp phủ dạng này tồn tại trong thai hắn lúc đầu kích động khắt chế chờ lấy thập tam hoàng tử đến nếu là thập tam hoàng tử cao hứng còn có thể đem diệp thanh thanh thu làm t i ế p thất thật không nghĩ đến là như thế này phát triển thập tam hoàng tử nói xong kỳ kỳ quái quái một câu về sau liền rời đi diệp ra cha thập tam hoàng tử đâu diệp thanh thanh mặc vào giang lăng theo trang đẹp nhất một bộ quần áo vừa ra tới lại bị cáo chi thập tam hoàng tử vừa đi nàng lập tức mười điểm thất lạc diệp đức đối với thập tam hoàng tử thái độ cũng hết sức kỳ quái thanh thanh ngươi theo bộ kia tùng hạc duyên niên thật không có suất sai lầm sao diệp thanh thanh lắc đầu cha ngài cũng biết bộ này theo thùa là ta cùng giang lăng tú phường mười mấy cái tú nương cùng một chỗ hoàn thành tìm khắp chúng ta toàn bộ giang lăng cũng không thể tìm tới một kiện cùng tùng hạc duyên niên thọ bức ảnh so sánh t h e o thùa đến diệp đức tự nhiên gặp rồi diệp thanh thanh cùng chư vị tú nương cùng một chỗ t h e o bộ kia tùng hạc duyên niên đối với diệp thanh thanh yên tâm cực kỳ chỉ bất quá đáy lòng còn có một tia sầu lo lại bị giang lăng tú phường người làm rối loạn tiết tấu hai cha con cái vội vàng chạy tới giang lăng tú phường không khác bởi vì hôm nay giang lăng tú phường chính thức đón khách còn bày ra mấy kiện mười điểm tinh mị y phục lao g a tiểu thư các ngươi yên tâm thiên hạ tú phường lá gan quá lớn tại giang lăng người nào không biết chúng ta giang lăng tú phường mới là to lớn nhất đầu người bình thường cũng chỉ sẽ đến chúng ta giang lăng tu phường h á n thiên hạ tú phường mặc dù đánh một cái thiên hạ chiêu bài trên thực tế khai trương đến bây giờ trên cơ bản không có ai đi giang lăng tú phường trưởng quỹ nhìn thấy hai vị chủ tử tới liền tranh thủ tin tức nói cho hai người nghe diệp ra tại giang lăng nổi danh đã rất lâu rồi năm đó còn là tiếng tăm lừng l ấ y hoàng thương nghiệp vị kia diệp tú nương đâm ra t h e o phẩm chỉ cấp cung bên trong có thân phận quý nhân dùng vẹn vẹn bởi vì những cái này giang lăng người đều sẽ lên vội vàng đến diệp ra giang lăng tú phường diệp đức nhớ tới diệp thanh thanh cho thập tam hoàng tử t h e o phẩm sự tình đột nhiên tìm đến giang lăng tú phường gã sai vặt đối với hắn thì thầm một phen gã sai vặt sau khi nghe sòng trận mắt hốc mồm sau đó lập tức đi ra ngoài đem chuyện này trắng trận tuyên dương ra ngoài diệp đức nói không là sự t ì n h khác chính là diệp thanh thanh cho bệ hạ t h e o quần áo tùng hạc duyên niên t h e o phẩm đầu năm nay t h e o phẩm có thể đưa đến trong tay bệ hạ đây chính là ghê gớm sự tình vốn là nồi hơi tham gia náo nhiệt thương nghiệp nhà cũng không do từng cái tiến lên đây giang lăng t ú phường nhìn một phen diệp đức còn chứng kiến trong đó một cái lui tới giang nam cùng bắc phương đại thương nhà cái này thương nghiệp nhà một mực tiếp tục sử dụng giang nam vân cẩm cùng màu gấm lần này vậy mà cũng tới giang lăng theo trang hắn s á c mặt vui vẻ nếu là cùng vị này đại thương nhà quyết định hướng về sau giang lăng tú phường liền không lo mở rộng đến những địa phương khác càng nghĩ hắn lại càng thấy đến diệp thanh thanh là diệp phủ vật biểu tượng nhìn đến năm đó sư thái đoán mệnh không có sai cái này nhị nữ nhi về sau quả nhiên là một quý nhân diệp đức cùng diệp thanh thanh vội vàng mời vị này đại thương nhà đi t i ể u lâu nói chuyện t i ể u lâu diệp thanh thanh cố ý tuyển tại thiên hạ tú phường đối diện nhưng mà hai người này còn chưa kịp lại nhìn thấy lầu dưới nguyên bản trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim thiên hạ tú phường làm bọn hắn không dám tin một màn hết chương này chương năm trăm hai mươi mốt năm trăm hai mươi mốt thần bí đại tiểu thư một ư ơ i sáu ba cảng lâu dưới đầu tiên là một vị làm đại nội thị vệ băng thử lấy một đội người thúc ngựa mà đến thiên hạ tú phường diệp thiều hoa tiểu thư đây là bệ hạ ban cho thiên hạ tú phường bảng hiệu xin ngài cất kỹ đến cho diệp thiều hoa đưa bảng hiệu người là đại nội quan tam phẩm viên liền xem như giang lăng c h i phủ đối mặt đại nội thị vệ cũng phải quỳ lạy nhưng mà đối mặt diệp thiều hoa hắn lại là kính cẩn vô cùng diệp thiều hoa nhữ mày cung kính tiếp nhận nhưng là trên mặt lại là đạm nhiên vô cùng thân sắc đại nội thị vệ thật sâu nhìn nàng một cái đương nhiên sẽ không cảm thấy chỉ là xem xét hắn đã cảm thấy người này trước mặt không phải loại kia vô tri phụ nhân chớ nói chi là hoàng thượng đám người đã xác nhận cẩm tú sơn hà đồ bên trên chữ là diệp thiều hoa bản nhân chữ cái này thị vệ tự nhiên cũng đã gặp hắn gặp diệp thiều hoa nhận lấy đến đem tân thiên hạ tú phường bảng hiệu treo lên trên cửa mới rời đi mà đi ngang qua bách tính cùng các đạt quan quý nhân nhìn thấy bài này biển dĩ nhiên là hoàng thượng thân bút đề tự nhanh như chốc tất cả đều tại chỗ quý xuống nhìn về phía thiên hạ tú phường ánh mắt đã là rung động lại là cung kính còn có chút hiếu kỳ chờ đại nội thị vệ sau khi đi bọn họ cả đám đều nhịn không được hướng thiên hạ tú phường đi nhưng mà còn không có đi vào lại là một nhóm người đến lần này không phải đại nội thị vệ cũng không phải hoàng thượng ban thưởng mà là hoàng thượng sùng ái nhất phi tử c ũ nàng g l thái tử mẫu phi、Đức、Phi mẫu Đức ư ơ n nương, nương phái người đến, nàng cũng không phải đưa bảng hiệu, mà là phái phải bất ả n người đưa một dạng lại một dạng chân bảo. Đức phi nương nương phái tới là nàng tín nhiệm n g hiệu, phái Phi phái lại tới mà một một là là đưa Đức bảo. ấu mấy thất nhiều diệp Thiểu quay Thiểu Thiểu mama, mắt. Mới một tầm Hoa Hoa kia giao nàng nhìn không người một cái, diệp tiểu Thương, ngài cái kia thất giao nhân tơ tầm bố trí nương nương Diệp Diệp cái, Diệp cái về tơ trí bố động i ể m ưa thích. Nàng bất Nàng đ thanh sắc nhìn diệp t h i ể u hoa l ư ớ t mắt cô nương này mặc dù là dân gian c h i nữ nhưng trên người khí độ lại không thua với đương triều tể tướng cháu gái nhất là cái kia chữ đẹp ô ma ma cùng đức phi nương nương lúc đầu xuất thân liền không cao cũng không có coi thường diệp thiều hoa y tứ nhất là một thẩm vân trong bóng tối chỉ điểm một phen để cho đức phi nương nương đối với diệp thiều hoa nữ tử này hết sức tò mò cho nên ra lệnh cho ô ma ma nhìn kỹ cái này xem xét liền ô ma ma đều cảm thấy kinh hãi tự nhiên lại là cung kính mấy phần bên người bách tính gặp đại nội thị vệ đến rồi một chuyến không đủ thậm chí ngay cả đức phi nương nương người bên cạnh đều tới nhất là đức phi nương nương ban thưởng đồ vật có ánh mắt tự nhiên biết rõ những vật này cũng là chân phẩm đừng nói những người dân này ngay cả làm được lại đối diện trong t i ự u lâu diệp đức diệp thanh thanh còn có đại thương nhà ba người đều ngần ra bọn họ ngơ ngác nhìn hoàng thượng người đến không đủ đức phi nương nương người cũng đích thân tới nhìn thấy đức phi nương nương người đi rồi diệp thanh thanh ngón tay không khỏi chăm chú cầm bước lên cho rằng cái này kết thúc rồi lại không nghĩ rằng hoàng thượng cùng nương nương người đến chỉ là vừa mới bắt đầu thập tam hoàng tử đưa thiên hạ tú phường nam hải chân châu một dương lý các lao tặng thiên hạ tú phường một bức tranh liêu tuân phủ những này là ít có danh hảo còn có không biết từ nơi nào nhận được tin tức người nguyên một đám một trung đội lấy đội đến trong lúc nhất thời thiên hạ tú phường có thể nói là tiếng người huyên nao y người bình thường muốn đi vào cũng rất khó chen vào diệp đức xứng sờ mà nhìn xem một màn này nhìn xem diệp thiều hoa tiếp đãi cái này đến cái khác quý nhân những cái kia quý nhân đối với nàng mười điểm kính sợ bộ dáng miệng há lao đại nhất là diệp thiều hoa bên người còn đi theo hắn đã sớm đừng vứt bỏ diệp phu nhân diệp thanh thanh vốn đang mang theo ý tứ nhàn nhạt đắc ý trên mặt đột nhiên nụ cười hoàn toàn không có mặt lập tức biến thành trắng bệnh c h i sắc nàng hai tay nắm rất chặt trong mắt nước mắt đều ở đảo quanh ngay tại lúc đó từ lâu người đều tại hộ bên trên thảo luận vừa mới t u phường quý nhân đến rồi nhiều như vậy bọn họ cùng một chút hạ nhân nghe tin tức tự nhiên nghe ngóng không sai biệt lắm nghe nói là vị kia diệp tiểu thư t h e o quần áo cẩm tú sơn hà đồ thánh thượng phi thường yêu thích càng nghe nói cái kia cẩm tú sơn hà đã bị trong đêm hộ tống đến hoàng cung thật muốn mở mang kiến thức một chút cái này cả thế gian vô song t h e o phẩm đến tột cùng là hạng gì h ù n g vĩ, không nghĩ tới chúng ta giang lăng lại xuất hiện một vị không thể so với trăm năm trước vị kia, diệp tú Nương. Là diệp vị kia diệp thanh thanh tiểu thư sao suy ngươi làm sao cầm diệp tiểu thư cùng diệp phủ vị kia diệp thanh thanh so hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh ngươi biết lần này vị kia diệp thanh thanh tiểu thư cũng thêu một bức tùng hạc duyên niên cho bệ hạ à. ngươi đoán làm gì bệ hạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bây giờ còn đặt ở hành cung đây sao có thể cùng cẩm tú sơn hà so trong t i ể u lâu người đều là tán thưởng không thôi diệp thanh thanh càng là lung lay sắp đổ diệp đức lại là nửa ngày phản ứng không kịp lúc đầu muốn theo diệp đức chuẩn bị nói chuyện làm ăn hàng thực phẩm miền nam bắc vận chuyển đại thương nhà bỗng nhiên đứng lên xin lỗi diệp lao ra cùng giang lăng tú phường sinh ý chúng ta vẫn là lần sau bàn lại a hắn vốn còn muốn cùng diệp đức nói rõ ràng lấy lại nhìn thấy lầu dưới không ít lớn hoảng hốt đã nghe tiếng chạy tới hướng thiên hạ tú phường c h u i t h ầ n s á c hắn biến đổi cũng không lo được nói chuyện với diệp đức vội vàng ra t i ể u lâu hướng thiên hạ tú phường bên kia đi căn bản là mặc kệ diệp đức cùng diệp thanh thanh bên này diệp thiều hoa cùng thiên hạ tú phường bởi vậy nhất cử nổi danh tự nhiên mà vậy trở thành hoàng thương nghiệp cầm tú sơn hà ngụ ý quá tốt rồi cũng bởi vậy thái tử thanh danh tại giang lăng kéo một cái càng truyền càng xa biết rõ đây hết thệ thập tam hoàng tử tự nhiên không cao hứng ngươi nói thấy được thái tử đem mấy thứ cho nàng nghe được cái này tin tức thời điểm thập tam hoàng tử chào phúng cười một tiếng quả nhiên là phụ hoàng con trai điểm này nhưng lại rất giống phụ hoàng an bài song xuôi hắn ngày mai đi hoàng hà quản lý thủy thai hắn không nhanh như vậy trở về trở về trước đó đưa nàng cho ta bên người mưu si nhữ mày thập tam hoàng tử cái này diệp thiều hoa cùng thái tử lui tới mật thiết có thể hay không không cần thập tam hoàng tử nhìn xem mật tín bên trên diệp thiều hoa tất cả tin tức lắc đầu bất quá một cái tú nương mà thôi n g ư ờ i nghĩ nhiều thái tử cái gì cũng tốt chỉ là có một chút tính sai hắn hoàng thượng rất giống nhưng có một chút bên trên lại là có căn bản khác biệt m ộ t thẩm vân nhà mẹ đẻ không có cái gì vây cánh nếu là cưới các lao tôn nữ tại triều đình còn có một chỗ cắm rủi nhưng hết lần này tới lần khác mục thẩm vân vậy mà cùng hoàng thượng một dạng lại nhìn chúng một cái bình thường dân nữ hết chương này chương 522, 522 t h ầ n bí đại tiểu thư 17, ờ b ố n cảng nghĩ tới đây thập tam hoàng tử cũng không khỏi cười cười mục thẩm vân khinh cuồng hắn có tể tướng chỗ dựa các lao lại bảo trì trung lập cưới dân nữ mục thẩm vân lấy cái gì cùng bạn thân đấu diệp thiêu hoa cũng không biết thập tam hoàng tử vây cánh bây giờ đang ở nghị những thứ này bất quá liền xem như biết rõ cũng không để ý hiện tại thiên hạ tú phường đã tại giang lăng triệt để dưng danh tiếp đó diệp thiều hoa quyết định bắt đầu mở chi nhánh thiên hạ tú phường tất nhiên gọi là thiên hạ tú phường vẹn vẹn mở ở giang lăng làm hoàng thương nghiệp sao được ngọc tiêu bị nàng đuổi đi cùng bên ngoài thương nghiệp nhà liên lạc diệp thiều hoa chính phòng trong phòng theo thùa cũng không phải cái gì khác lý tú hai ngày trước đến tú phường tìm bọn hắn chơi trong lúc vô tình nhấc lên một thẩm vân khăn tay bị đức phi nộp lên đức phi tại dân gian thời điểm trên thực tế là một tần sĩ nàng một mực thi hành theo thả rằng ăn không thịt không thể c ư không trúc ở nhìn thấy một thẩm vân khăn tay bên trên cây trúc t h e o đẹp mắt trải qua ngôn ngữ dưới liền đem một thẩm vân khăn tay thu vào tay nếu là người khác tự nhiên không thể từ một thẩm vân trong tay cầm tới một vật nhưng đó là đức phi nương nương không nói là hắn mẫu phi ỷ vào hoàng thượng sùng ái mười điểm đắc ý có việc không có chuyện gì liền cầm lấy trong tay khăn tay lau mồ hôi ai biết cái này vào đ ồ n g vừa qua khỏi mới đầu xuân còn mang theo hàn ý đức phi nương nương chỗ nào mồ hôi hết lần này tới lần khác đức phi nương nương chưa từng gặp qua dạng này một thẩm vân còn đặc biệt đem lần trước bộ kia mâu đơn đôi phượng y phục mặc vào lý tú không thể gặp hai mẹ con đọ s ứ c trốn đến thiên hạ tú phường cùng ngọc tiêu nhổ nước bọn còn vụng trộm nhìn diệp thiều hoa mới mắt diệp thiều hoa không phản ứng gì bất quá lần này nhưng lại nhớ kỹ lần nữa t h e o một cái khăn tay không phải lần trước cây trúc lần này chỉ là trong góc t h e o mấy đoạt hoa lan hiện tại tú phường tú phường đại đa số bị nàng dạy dô rất tốt đều có thể một mình đảm đương một phía không nói cái khác cũng là châm pháp lại là không sai so với giang lăng tú phường cao hơn một mảng lớn bây giờ có thể để cho nàng tự mình động thủ t h e o phẩm trừ bỏ hoàng cung mấy vị kia thật đúng là không có bao nhiêu người có thể để cho nàng động thủ hôm qua thập tam hoàng tử muốn để cho diệp thiều hoa t h e o một cái bình phong diệp thiều hoa quay người liền khiến người khác t h e o đi đang nghĩ ngợi trong phòng đống nhiên xuất hiện một cô mùi rượu hoa lan nàng nghe được sau lưng tận lực hạ giọng mang ân g huệ châm. Ấn. Về phải mang theo vài phần mùi rượu t h a n h ầm đám kia lão ra hỏa để cho ta đi quản lý hoàng hà nói đến đây t h ầ n s ắ c hắn chính thêm vài phần ta đem l ý tú lưu cho ngươi diệp thiêu hoa nghĩ thầm ngươi muốn là biết rõ ta lên tốt nhất bên trên đây liền với núi đều nổ ngươi liền sẽ không muốn đem lý tú lưu cho ta không cần mục thẩm vân lại không để ý tới nàng hắn cầm lấy diệp thiều hoa mới vừa t h e o tốt hoa lan xếp xong bỏ vào trong túi quần lần này nghĩ đến bất kể như thế nào cũng không cần đức phi lại nhìn thấy lý tú là hắn tâm phúc cũng là hắn ám vệ đầu lĩnh hắn không có nói cho diệp thiều hoa lý tú nhất lưu xuống tới bảo hộ hắn một đống ám vệ đều sẽ lưu lại lần này hắn là một người mang theo đại nội thị vệ còn có một nhóm lòng mang ý đồ xấu người đi quản lý hoàng h ạ bất quá những người này mục thẩm vân không có để vào mắt là được hắn nhìn xem diệp thiều hoa túi đầu ở trên một tờ giấy hết sức chăm chú viết cái gì mục thẩm vân không có q u ấ y g i à y nàng nàng trong nhà không có hình tượng gì tóc lỏng lẻo dùng một cái cây châm kéo lên không ít phô tán tại trên c h á n phía sau hắn đem tóc rồi hướng bên thai đẩy ra thời điểm tự nhiên có thể nhìn thấy người này càng tinh xảo càng thanh lánh ngũ quan không b ấ t lo mục thẩm vân thở dài khó trách l a o nhiều người như vậy đánh nàng chú ý diệp thiêu hoa tùy ý viết một trang giấy về sau trong phòng truyền chuyển, chuyển sau đó tìm ra một cái cẩm nang đưa cho mục t h ầ m vân cẩm đầu xuân hoàng hà kết đông l ệ n h sẽ xông mở đê sông quản lý hồng thai không phải việc nhỏ ta tại giang lăng còn có chuyện khác bằng không thì có thể đi chung với ngươi nếu là lần này chị thai họa gặp phiền phái gì liền mở ra cẩm nang đồ bên trong sẽ cứu các ngươi một mạng mục t h ầ m vân nhận lấy cái này cẩm nang lại không nói gì chỉ là ép ép tay nàng diệp thiêu hoa không rút tay về chỉ là từng chút từng chút tinh tế dặn dò trợ lý hoàng hà chuyện quan trọng nếu như không phải bởi vì nơi này quả thật có sự tình nàng là thật muốn cùng hắn cùng đi đen đuốc chập chân dưới m ộ t thẩm vân nhìn xem nàng l i ễ u lo không ngừng bộ dáng sau đó rủ xuống đôi mắt trực tiếp túi người tại diệp phu nhân tiến đến trước ân xuống một cái bí mật lại khắc chế hôn chờ ta trở lại diệp phu nhân lần nữa lúc đi vào thời gian m ộ t thẩm vân đã đã mất đi bóng người chỉ có một gian phòng nhàn nhạt mùi rượu ngươi uống rượu diệp thiều hoa cười gật đầu một chút xíu mấy ngày về sau hoàng thượng cùng đức phi còn có thập tam hoàng tử đám người hồi kinh thành diệp tiểu thư nửa đêm lý tú mặt mũi tràn đầy gánh nặng đi tới thiên hạ tú p h ư ờ n g thái tử bên kia ra một chút sự tình ta để cho an u i đã chạy tới lý tú biết rõ thái tử xảy ra chuyện tin tức nhất định là một bẫy d ậ p nhưng là hắn không có khả năng mặc kệ thái tử nhưng cũng biết đột nhiên truyền đến thái tử vấn đề diệp thiều hoa bên này cũng sẽ có sự tình diệp thiều hoa nhìn xem cửa chính phương hướng lại vào lúc này thiên hạ tú phường đèn đuốc sáng trưng vốn đã rời đi giang lăng thập tam hoàng tử đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở thiên hạ tú phường hậu trạch hắn đi theo phía sau một nhóm người áo đen lý tú biến sắc thập tam hoàng tử thập tam hoàng tử nhìn xem ở đây bước sắc mặt cũng không có biến hóa diệp thiều hoa đ ỗ n g nhiên cười ta sớm nên nhìn ra ngươi không phải người bình thường bất quá lần này mục thẩm vân lại là tính sai hắn nhìn xem diệp thiều hoa giống như lại nhìn một cái mười điểm tâm nước con mồi lý tú đầy mắt đỏ bừng chủ tử tin tức cũng là n g ư ờ i phong x u ấ t tự nhiên thập tam hoàng tử gật đầu cười đến phi thường ôn nu bất quá coi như các ngươi biết rõ cũng vô ích lý tú hít sâu một hơi hai tay bóp gấp vô cùng muốn động thủ vì diệp thiều hoa tranh thủ cơ hội diệp tiểu thư đi mau nhưng mà diệp thiều hoa xác thực không n ú t n í c h mà lý tú tùy tiện bị thập tam hoàng tử một đoàn người chế phục ở thập tam hoàng tử kinh ngạc nhìn xem diệp t i ề u hoa đ ỗ n g nhiên cười khẽ không sai không đi nhưng thật ra là đúng bởi vì ngươi cũng trốn không thoát vừa nói hắn k h o á t tay để cho người ta đem diệp thiều hoa đưa đến hắn trên xe ngựa thập tam hoàng tử ngươi biết mấy tháng trước giang lăng kéo một cái giặc cỏ cũng là ai giết chết sao diệp thiều hoa lại là cười nàng hai tay hoàn ngực cũng cười trò cười nhìn đủ rồi chưa các ngươi còn không ra vì bạo trương làm chuẩn bị cho nên mấy ngày nay không thêm cảng chờ số mười chín a thương các ngươi ngủ ngon hết chương này chương năm trăm hai mươi ba năm trăm hai mươi ba thần bí đại tiểu thư mười tám một cảng đương a ta dám khẳng định ta tuyệt đối không phải nhìn ngươi trò cười bị vây kín không kẽ hở thiên hạ tú phường đ ỗ n g nhiên xuất hiện một người mặc trường b à o màu trắng nam nhân trong tay hắn còn cầm một cái quát xếp cũng là kỳ xuyên hắn không phải không cho ta tiến đến lạc hậu hắn một bước nam nhân bước chân dừng lại leo tường thời điểm kém chút không đến rơi xuống hắn thân mang một kiện màu lam cầm b à o bên hông còn cắm một cái tinh xảo xáo ngọc nhìn thấy hắn thời điểm đừng nói thập tam hoàng tử liền xem như thập tam hoàng tử bên người tâm phúc đều hoàn toàn biến sắc nhưng mà kỳ xuyên phảng phất không có trông thấy đám người này cái kêu biến hóa sắc mặt chỉ là nhìn về phía áo trắng nam nhân ngươi sao không dám nói là tô huyền không cho ngươi t i ì n đến ngươi đều nói ta là không dám áo trắng nam nhân một chút cũng không có bản thân sai tự giác ta lại không đốc kỳ xuyên lạc hậu hai người tô huyền phi thường trung quy trung cụ từ cửa chính đi đến hắn nhìn thấy thập tam hoàng tử hết sức kinh ngạc đúng mày thập tam hoàng tử ngươi cũng là đến tìm diệp tiểu thư đoán một quẻ quẻ thập tam hoàng tử hiện tại ở vào cực độ choáng váng bên trong thậm chí phía sau lưng đều dính vào một lớp mồ hôi lạnh hắn vô ý thức bị tô huyền nắm đi làm sao thập tam hoàng tử không biết sao tô huyền nợ nụ cười phượng hoàng núi định hải đại sư không tốt xuống núi hắn nhờ ta hướng diệp tiểu thư đoán một quẻ chúng ta đi ngang qua giang lăng vừa vặn đến đây tìm diệp tiểu thư hiện tại xem ra thập tam hoàng tử cùng chúng ta không phải một dạng a nói xong hắn còn nhìn một chút thập tam hoàng tử mang đến người trong mắt hiện lên một đường hiệu thần sắc trừ bỏ trước mắt cái này ba người coi như xong bên trong vậy mà hảo hữu định hải đại sư sự tình thập tam hoàng tử không chỉ có trên lưng dính vào một lớp mồ hôi lạnh liền thân thể đều đang run rẩy hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy tô huyền nói là lời nói dối không nói cái này ba người thân phận thập tam hoàng tử mình cũng rất tự biết mình t ô huyền còn chưa hẳn khả năng nguyện ý cùng hắn nói cái gì lời nói dối huống chi liên hệ định hải đại sư dân chúng tầm thường chỉ biết là định hải đại sư là đắc đạo cao tăng thập tam hoàng tử lại biết định hải đại sư trên thực tế trước kia là tiền triều quốc sư về sau hắn không thích tiền triều tàn nhẫn hoàng đế lưu lại một câu không ra năm năm trước hướng tất vong kết quả là đi phượng hoàng núi tiền triều hoàng đế phái người đi phượng hoàng núi đi tìm có thể nhắc tới cũng kỳ tiền triều hoàng đế phái qua rất nhiều người liền từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào được phượng hoàng núi năm năm sau hiện tại hoàng thượng thành công leo lên hoàng vị phượng hoàng núi mới một lần nữa nhập trần thế trước mắt hoàng đế vội vàng dẫn người đem định hải đại sư phong làm đương t r i ề u đắc đạo cao tăng trả lại cho phượng hoàng núi tu chùa miếu cùng cầu thang mỗi cuối năm thời điểm đều sẽ tự mình đi lên nghe định hải đại sư truyền thụ phật pháp ngay bình thường nếu không có người hữu duyên liền xem như hoàng thượng định hải đại sư cũng là tránh không gặp từ nhỏ đến lớn thập tam hoàng tử chỉ cùng định hải đại sư gặp qua một lần bây giờ nghe được định hải đại sư vậy mà hướng diệp thiều hoa muốn khỏe cả kinh sau nửa ngày nói không ra lời nguyên lai diệp tiểu thư là tô tiên sinh cùng định hải đại sư bằng hưu thập tam hoàng tử dần dần lấy lại tinh thần hắn giật giật miệng hôm nay cũng là hiểu lầm ta là nghe nói bên này có mao tặc chuyên tới để nhìn xem diệp tiểu thư an n g uy vừa nói hắn khoát tay để cho người ta thả lý tú bạch nhi nam tử nghe được thập tam hoàng tử lời nói cười nhạo một tiếng hiển nhiên không tin hắn rõ ràng như vậy chế dễ ư để cho thập tam hoàng tử người bên cạnh biến thần sắc muốn rút kiếm lại bị thập tam hoàng tử kịp thời để lại hắn nụ cười trên mặt không thay đổi sau đó mang theo đám người kịp thời rời đi thiên hạ tú p h ư ợ n g một đoàn người sau khi đi lý tú còn ngây tại chỗ không dám tin nhìn xem diệp thiều hoa còn có thập tam hoàng tử đám người rời đi phương hướng tiếp lấy lại nhìn xem tô huyền đám người hắn không dám cùng tô huyền đám người nói chuyện chỉ có thể hỏi ngọc tiêu hắn thực sự là tô tiên sinh ngọc tiêu ngay từ đầu cũng cùng lý tú một dạng kinh ngạc hiện tại nhưng lại quen thuộc ân vừa nói thiên về một bên vài chén trà cho ba người này lý tú cứng đờ nhìn về phía diệp mẹ diệp mẹ đều so với hắn muốn bình thường nhiều bất quá nàng lại là lo lắng nhìn về phía tô huyền đám người a dây cung ngươi nói thế nào vị thập tam hoàng tử tại sao muốn bắt chúng ta thiếu hoa hắn sẽ còn hay không trở về sẽ không bá mẫu ngài yên tâm cho hắn mười cái lá gan hắn đều không dám tô huyền không nói gì nhưng lại kỳ xuyên mở miệng diệp mẹ lúc này mới yên tâm sau đó đi phòng bếp muốn cho tô huyền đám người nấu cơm tô huyền mấy người này cũng không có cùng diệp mẹ khách khí chờ diệp mẹ đi thôi ngọc tiêu mới hỏi tiểu thư ngài thật muốn đứng yên b i ể n rộng lớn sư đoán một quẻ sao có thể diệp thiêu hoa khe cười một tiếng lý tú cứng ngắc thân thể rốt cục hòa hoãn mấy phần hắn liền nói đi định hải đại sư cho hoàng thượng sắc mặt cũng dám vung nơi nào sẽ để cho diệp tiểu thư cho hắn xem bói nhưng mà một câu còn không có nghĩ xong diệp thiều hoa liền nói tiếp hắn muốn ta t h e o một bức phật tổ bức ảnh cho hắn treo ở phượng hoàng tự ta suy nghĩ quá phiền phước liền không có đáp ứng hắn làm sao biết hắn vậy mà giật dây ba người các người đến, đến rồi cái kia láo lửa t r ọ n g nói xong nàng còn không từ cười bất quá vừa vặn ta trước theo lên đợi đi đến kinh thành về sau tự mình đi phượng hoàng núi mang cho hắn cái kia sư phụ muốn sướng đến phát rộ rồi, rồi kỳ xuyên khiêu mi còn có chút cao hứng không chờ ngươi đi phượng hoàng núi liền xuống núi đi kinh thành tìm ngươi lý tú vừa mới khôi phục mấy phần thân sắc lập tức lại khôi phục nguyên dạng kỳ xuyên là định hải đại sư sư phụ luôn luôn đối với định hải đại sư tôn trọng không thôi bây giờ nghe diệp t h i ể u hoa gọi định hải đại sư lão lửa chọc không chỉ không có nổi giận còn cao hứng như vậy hơn nữa đại sư nhiều năm như vậy không xuống mấy lần núi cái này còn vì diệp tiểu thư tự mình xuống núi nhưng mà trên sân không người nào nguyện ý còn hắn thập tam hoàng tử rời đi thiên hạ tú phường về sau không có đi địa phương khác mà là đi giang l a n g n g o à i thành giang l a n g n g o à i thành có một đoàn người đang tại hạ trại thập tam hoàng tử như thế nào hiện tại trở về ngưu sĩ chính phụ tay chờ lấy thập tam hoàng tử trở về lại nhìn thấy thập tam hoàng tử chỉ đem lấy một đội người lý tú cùng thiên hạ tú phường những người kia cũng không thấy thời điểm không khỏi c a o mày chuyện gì xảy ra thập tam hoàng tử lắc đầu hắn sát mặt nặng nề sau một lúc lâu thật sâu thở ra một hơi tiên sinh ngài nói đúng là ta coi thường vị kia diệp tú nương quả nhiên không phải là cái gì người bình thường nói xong hắn đem định hải đại sư sự tình nói chuyện bên người mưu sĩ chân mày mỹu c h ặ t hơn ngươi xác định định hải đại sư là nàng có thể gặp thập tam hoàng tử cười khổ một tiếng không thể không tin ngươi biết bên người nàng ba người là ai chăng một cái so một cái không đơn giản hết chương này chương năm trăm hai mươi bốn ă m trăm hai mươi b ố thần bí đại tiểu thư mười chín hai cảng nhìn thập tam hoàng tử dạng này n mưu sĩ liền biết có nội t ì n h ai tô tiên sinh ngươi biết không thập tam hoàng tử hít sâu một hơi n mưu sĩ gật đầu tự nhiên lúc trước định hải đại sư nói một câu tô tiên sinh mệnh cách về sau vậy hạ đã từng chiêu hiền đại sĩ đi tìm ba lần tô tiên sinh đáng tiếc vị này tô tiên sinh căn bản không gặp tô huyền thông chi thiên văn địa lý thần cơ diệu toán định hải đại sư mặc dù không nguyện ý lại làm quốc sư lại đã nói với hoàng thượng tô huyền ngày sau thành tựu i sẽ không thấp hơn h ắ n chuyện này lúc trước triều đình cùng giang hồ đều bị chấn động nói đến đây mưu sĩ đ ố n g nhiên ngầm đầu nàng nhận biết tô tiên sinh không chỉ có như thế thập tam hoàng tử cả người giống như hư thoát đồng dạng kỳ xuyên cũng ở đây kỳ xuyên nếu như nói vừa mới mưu sĩ coi như chấn định lời nói hiện tại cả người hắn trên người huyết dịch đều lạnh thập tam hoàng tử cười khổ gật đầu không sai chính là hắn nói lên kỳ xuyên người này mấy năm trước là trên giang h ồ người gặp người sợ đại ma đầu hắn là cái kỳ tài luyện võ lúc trước ma giáo giết hắn cả nhà lưu hắn lại một đứa cô nhi cảm thấy hắn không dẫn nổi sóng to gió lớn nơi nào nghĩ đến mười năm sau hắn đem trên giang hồ mấy trăm năm đều không có người sẽ kỳ công luyện thành một người huyết tẩy toàn bộ ma giáo giết đ ỏ cả mắt trên giang hồ không ai có thể ngăn trở hắn cuối cùng vẫn là chính phái nhân sĩ cầu đến định hải đại sư trên đầu định hải đại sư cũng không biết nói với kỳ xuyên cái gì cuối cùng hắn bái tại định hải đại sư môn u hạ trên giang hồ mới thiếu một cái ma đầu mặc dù như thế đến bây giờ cũng không ai dám t r e o chọc hắn thập tam hoàng tử cảm thấy hắn tất cả ám vệ còn có đại nội thị vệ c h u n g vào một chỗ cũng không đủ kỳ xuyên một chiêu mưu sĩ miễn cưỡng đã bình định tâm tư hắn nghĩ tới vừa mới thập tam hoàng tử lời nói có ba người cái kia cái kia người cuối cùng đâu người cuối cùng thập tam hoàng tử m ấ p máy môi tiên sinh cái kia người cuối cùng đến từ tuyết sơn mưu sĩ cái này triệt để không thấy lời nói khó trách khó trách thập tam hoàng tử sẽ có một câu một cái so một cái không đơn giản ngươi nói hắn vận khí làm sao lại tốt như vậy sau một lúc lâu thập tam hoàng tử vẫn là không nhịn được mở miệng có thể nghe được thanh âm hắn bên trong cô đơn còn có không căm lòng bên này diệp mẹ đêm hôm khuya khoác cho tô huyền ba người làm cơm mới ngáp một cái chuẩn bị trở về trong phòng đi ngủ nàng một nữ nhân tâm tư phi thường lớn căn bản cũng không biết tô huyền cái này ba cái ma đầu rốt cuộc là ai còn cỡ trách cái này ba người cả ngày mỗi cái chính nghiệp nghe được đứng ở một bên lý tú căn bản là không dám ngồi xuống mười điểm bội phục nhìn xem diệp mẹ trong lòng suy nghĩ thiên hạ này dám nói thế với ba người này sợ là chỉ có diệp mẹ có nghe hay không không làm việc đàng hoàng diệp thiều hoa ngồi một bên nàng hiện tại không đói bụng chỉ là gõ bàn nói ăn xong mau chóng rời đi không c h u ngồi chiêu đ á i các ngươi kỳ xuyên bị nghẹn một lần ngươi cứ như vậy tháo mài d ế t cảm thấy con lựa chữ không phù hợp khí thế của hắn hắn không nói ra nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt cũng rất lên án diệp thiều hoa liếc nhìn hắn một cái làm sao không sao cả n g ư ờ i nói đúng kỳ xuyên không biết nhớ ra cái gì đó không dám nói lời nào lý tú mặt không thay đổi lau mặt một cái a không đúng còn có diệp thiều hoa chính là lúc này bên ngoài có người gõ cửa ngọc tiêu đi mở cửa nhìn người tới kinh ngạc một chút mạnh thiếu ra mạnh nhạn thu sau lưng còn đi theo một đám người hắn là biết rõ thập tam hoàng tử dự định trên đường nghe được một chút tin tức liền nghĩ tới lời trước không khỏi chạy về lại không nhìn thấy diệp thiều hoa đoàn người này ngồi ở trong sân ăn đồ ăn hắn sửng sốt một chút không dám nhìn diệp thiều hoa chỉ có thể hỏi diệp mẹ bá mẫu các ngươi không có sao chứ thập tam hoàng tử không có gây phiền phức cho các ngươi sao đến trong chốc lát liền rời đi diệp phu nhân âu sầu trong lòng may mắn mà có cái này bà hải tử mạnh nhạn thu cũng nhìn thấy tô huyền đ á g người hắn không biết bất quá cũng rất đề phòng t ô huyền ba người này nơi nào sẽ quản hắn như vậy một tiểu nhân vật bá mẫu đây là định hải đại sư để cho ta mang cho ngươi phương thuốc nàng là trong bụng mẹ mang bệnh không thể trị cảng chỉ có thể làm dịu bất quá nàng ngại phiền phức cho nên định hải đại sư để cho ta đem phương thuốc giao cho ngươi diệp thiều hoa không kiên nhẫn đá một lần ghế các ngươi như vậy phiền còn không đi kỳ xuyên kinh ngạc nói chờ chút bá mẫu nàng còn có bậy diệp mẹ đối với diệp thiều hoa bệnh tình vốn là cực kỳ sầu lo không nghĩ tới tô huyền lấy ra phương thuốc lập tức mừng rỡ không thôi chờ qua một thời gian ngắn ta theo thiều hoa đi kinh thành nhất định tự mình đi trắng dậy định hải đại sư nghe được kỳ xuyên cha hỏi về sau diệp mẹ cũng thở dài một tiếng cũng trách ta lúc mang thai thời gian không có chú ý nàng là bảy tháng sinh non nhi sinh ra liền so hải tử bình thường yếu năm ngoái cuối năm bị cha nàng đuổi ra kém chút không mẹ diệp thiều hoa liếc nhìn nàng một cái diệp mẹ cũng cảm thấy những sự tình này không muốn ngay trước đám hải tử này mặt nói lập tức im lặng một đoàn người vừa nói ngồi một bên mạnh nhạn thu tay chân càng thêm lạnh bớt lúc trước diệp thanh thanh một mực lừa dối hắn diệp thiều hoa bệnh cũng là giả ra đến căn bản không cần thiết ở nốt các hắn cũng liền tin mới vừa trọng sinh thời điểm nhìn thấy diệp thiều hoa tại ngoài phòng té xịu hắn lại còn cho là nàng là cố ý mạnh nhạn thu gặp diệp thiều hoa không có việc gì lúc này cũng không có mặt lưu tại thiên hạ thu phường trực tiếp đi ra ngoài sau khi rời khỏi đây hắn một nhóm tâm phúc còn tại ngoài cửa chờ hắn hiện tại trời đã sáng rồi mạnh nhạn thu mang theo bọn họ trở về mạnh gia từ nửa tháng trước bắt đầu mạnh nhạn thu đã chỉnh đốn những cái kia muốn làm người nhà họ mạnh mà bây giờ mạnh gia cũng một lần nữa mua một cái điền trang hắn đem phụ mẫu tiếp trở về mà mạnh gia sinh ý cũng bởi vậy một bước lên trời tại giang nam tiếng t â m lừng lẫy làm sao vậy trở về thời điểm hắn nhìn thấy ngoài cửa người hầu sắc mặt khác thường người hầu không dám d i ấ u giếm hắn thiếu gia diệp tiểu thư đến rồi chương năm trăm hai mươi lăm năm trăm hai mươi lăm thần bí đại tiểu thư hai mươi b à cảng vị này diệp tiểu thư ngón tay dĩ nhiên không phải diệp t i ể u hoa mà là diệp thanh thanh mạnh nhạn thu nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng hắn không nói lời nào bên người tâm phúc trấn kinh mở miệng nàng còn có mặt mũi đến mạnh ra mạnh nhạn thu trực tiếp vào cửa diệp thanh thanh đang cùng mạnh m â u nói chuyện mạnh m â u không biết đời trước sự tình mặc dù đối với diệp thanh thanh cái kia người một nhà lúc ấy lạnh lùng thái độ có chút không thích nhưng là diệp thanh thanh một nhà tới bái phỏng bọn họ cũng không tiện đem người oanh ra ngoài nhìn thấy mạnh nhạn thu sau khi trở về mới đứng vững tâm thần đem chuyện nào giao cho mạnh nhạn thu xử lý diệp đức cùng diệp thanh thanh mặt xa so với người khác trong tưởng tượng dày hiện tại giang lăng tú phường đã triệt để không có sinh ý rồi diệp thanh thanh ghen ghét diệp thiều hoa hiện tại sinh hoạt lại không nghĩ rằng mạnh nhạn thu vậy mà công thành trở lại rồi mạnh đại ca nhìn thấy mạnh nhạn thu vào cửa diệp thanh thanh nghĩ đến trước đó hắn vất và đem diệp ra c h â m pháp tìm tới cho nàng thời điểm kích động trong lòng không thôi mạnh nhạn thu cũng không để ý tới nàng trực tiếp để cho người ta đem nàng đuổi ra ngoài diệp thanh thanh trên đường đi nghĩ rất nhiều lại không nghĩ rằng mạnh nhạn thu vậy mà sẽ làm như vậy nàng lần này tới là muốn mạnh nhạn thu cho nàng dựng một cơ hội để cho nàng nhìn thấy thập tam hoàng tử bị đuổi sau khi ra ngoài mạnh mẫu khe nhũ mày đây nếu là nàng cùng thập tam hoàng tử tiếp xúc đến về sau có thể hay không mạnh nhạn thu cười lạnh một tiếng không cần phải để ý đến nàng về sau diệp phủ nhóm người kia ai tới cũng đừng mở cửa hiện tại mạnh gia cũng là mạnh nhạn thu làm chủ hắn nói như vậy mạnh mẫu cũng không có phản đối chấp nhận hắn lời nói diệp thanh thanh nhìn xem diệp thiều hoa đem cửa hàng mở đến kinh thành mà nàng tại giang l a n g càng ngày càng không bằng trước kia trong lòng không cam l ò n g lại oán hận mạnh nhạn thu không giúp nàng cuối cùng cũng đi kinh thành t u ệ nương thuyết phục diệp cha cùng đi diệp thanh thanh sau khi đến kinh thành không biết dùng cái gì kế sách bỏ lên trên thập tam hoàng tử dường nàng bây giờ không có cái gì giá trị lợi dụng thập tam hoàng tử lại sợ diệp thiếu hoa nơi nào sẽ cùng với nàng dính l i ễ u quan hệ không cần hắn động thủ thập tam hoàng tử phi sẽ thu thập hết nàng chờ diệp thiếu hoa trong lúc vô tình biết rõ chuyện này thời điểm đã là sau một tháng lúc này m ộ t thẩm vân cũng quản lý xong hoàng hà hồi chiều đình phục mệnh bọn họ làm sao đối với ta cung kính như vậy diệp thiều hoa nhìn thấy hắn về sau phát hiện đi theo một thẩm vân cùng một chỗ quản lý hoàng hà triều thần đối với nàng mười điểm cung kính một thẩm vân m ấ p máy môi hướng nàng nhìn thoáng qua cuối cùng thở dài một tiếng đoạn thời gian gần nhất không muốn lao đi ra ngoài diệp thiều hoa con ngơi ư đảo một vòng đại khái liền biết là chuyện gì xảy ra nghĩ đến hay là bởi vì tấm b ù a kia vấn đề bất quá vấn đề không lớn diệp thiều hoa tính một cái thời gian đúng lúc đức phi tuyên nàng tiến cung diệp thiều hoa thu thập một chút ngày thứ hai liền tiến cung đức phi nương nương mười điểm thích nàng diệp thiêu hoa cũng cảm thấy tại cổ đại rất khó coi đến tư tưởng tích cực như vậy hướng lên trên nữ tính hai người tại ngự hoa viên trò chuyện một lần mười điểm cùng c h u n g trí hướng nguyên lai là đức phi tỉ tỉ thục phi nhìn thấy đức phi nương nương không khỏi n ở nụ cười hơi cấm nhìn một chút vị này diệp tú nương nàng đối với nữ nhân bên cạnh nói đem diệp tú nương ba chữ nói nặng vô cùng hơi cấm chính là đương triều tể tướng cháu gái cũng là thập tam hoàng tử biểu nội kiêm thập tam hoàng tử phi thục phi đây là ngay trước tất cả cung nhân mặt dẫm đức phi mặt hơi cấm chỉ là nhìn diệp thiều hoa liếc mắt cũng không có gọi thục phi thấy được nàng dạng này nụ cười trên mặt càng sâu phía sau nàng còn đi theo không ít hậu cung tần phi môn đức phi liếc mắt nhìn tới không ít người trên mặt không hiện thế nhưng động tác biểu lộ cũng đều không khác mấy là ý tứ này thập tam hoàng tử phi ngự hoa viên hoa n ở đến không sai chúng ta đi thưởng thức m ộ theo cái ậ cận, u qua qua phi, qua Duy Thiều phi Phi Phi, gặp Diệp hiển nhiên hơi thân định thấy thấy Thục hơi nhất không có gọi diệp Hoa. h đối với điểm gọi nọt. nàng cũng Đức cố cấm Các cấm. t ý đã có lý thuyết diệp thiều hoa mặc dù chỉ là tú nương nhưng cũng là đi ra danh tiếng các nàng ít nhất xem ở đức phi còn có thái tử trên mặt mũi gọi diệp thiều hoa một tiếng bất quá vì nịnh nọt t h ụ c phi cùng tể tướng một đám hậu phi môn không có mở miệng đức phi tự nhiên là tức giận lại chỉ có thể cầm lấy diệp thiều hoa cổ tay không nói gì thiếu hoa nhịn một chút nàng nói như vậy lấy diệp t h i ế u hoa lại kỳ quái liếc nhìn nàng một cái ta không phải như thế người đức phi sửng sốt một chút diệp t h i ế u hoa không có trả lời chính là lúc này bên người hoàng thượng nổi tiếng nhất thái giảm đến, đến rồi diệp tiểu thư b ậ y hạ xin ngài đi ngự thư phòng một chuyến ngự thư phòng thục phi lập tức nhũ mày ngươi không tính sai t hơi cấm đến rồi hoàng thượng đều không có bảo nàng đi ngự thư phòng lúc này gọi thế nào một cái tú nương tiến vào Thái giám cung kính xoay người, trở Thục nương nương. Tiểu Thư kính Phi Định giám người, Diệp Hải Đại cung nương nương, cùng xoay về sau ư Phượng Thư, Sư là bạn cũ. Lúc lợi lâu, này Hoàng bạn bậy chạy hạ Đại Núi cũ. cô cho ý từ tới Tiểu t gặp Diệp Thư, sợ để tới thông t chi Diệp i ể Thư. Sau khi nói xong mang theo diệp t i ể u hoa rời đi người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn đối với diệp t i ể u hoa so đối với đức phi thục phi những người này còn muốn cung kính diệp t i ể u hoa cùng định hải đại sư là bạn cũ thục phi đám người tại chỗ s ừ n g sốt diệp thiều hoa đem định hải đại sư muốn t h e o phẩm đưa cho hắn mới để cho hắn trở về phượng hoàng núi ta nghĩ biết rõ sư phụ ta tại sao phải ngươi t h e o phẩm kỳ xuyên đối với chuyện này phi thường tò mò diệp thiều hoa cùng một thẩm vân đem định hải đại sư đưa t i ệ n về sau liền hướng đi trở về hai người đều không có trả lời một thẩm vân cũng không nói gì hắn chỉ là nhớ tới một tháng trước đập lớn muốn sụp đổ một thuyền quan viên muốn bị sóng lật lúc đi hắn mở ra diệp thiều hoa cho hắn cầm nang bên trong phù hóa thành một đoàn năng lượng quan tướng viên c u ố n tới bên bờ hắn biết rõ định hải đại sư để cho diệp t h i ể u hoa t h e o phật tổ giống nhất định cũng là bởi vì việc này bất quá hắn không có trả lời hai người sau khi rời đi kỳ xuyên không có đi chỉ là thở dài một tiếng cầm bản thân sáo ngọc chuẩn bị tìm những người khác chơi lại không nghĩ rằng quay người lại lại đụng phải thập tam hoàng tử các ngươi là đứng ở một thẩm vân bên này sao thập tam hoàng tử hít sâu một hơi định hải đại sư cho tới bây giờ đều không tham dự chuyện thế tục vì sao liền hắn lần này cũng đ ú n g tay nghe được thập tam hoàng tử câu nói này kỳ xuyên cảm thấy hết sức buồn cười thập tam hoàng tử ngươi sẽ không cảm thấy ban đầu ở giang lăng chúng ta là tại giúp diệp tiểu thư a hết chương này chương năm trăm hai mươi sáu năm trăm hai mươi sáu sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần một bốn càng thập tam hoàng tử s ữ n g sở chẳng lẽ không đúng sao kỳ xuyên từ trước đến nay tùy tính quen đối với thập tam hoàng tử căn bản cũng không để ý trực tiếp cười nhạo một tiếng chẳng lẽ diệp tiểu thư nói chuyện còn chưa đủ biết không giang lăng kéo một cái giặc cỏ cũng là nàng một người một m ẹ hốt gọn kỳ xuyên liếc thập tam hoàng tử liếc mắt đừng nói ngươi đêm hôm đó mang đến đám người kia coi như ngươi dẫn người nhiều gấp đôi đi nữa cũng không đủ nàng một ngón tay chơi thập tam hoàng tử ngực nhảy một cái kỳ xuyên lắc đầu một thẩm vân sẽ còn lo lắng lấy giang sơn xạ t ắ c sẽ không động thủ nhưng diệp tiểu thư không giống nhau sư phụ là sợ nàng đại khai sát giới tính tới điểm này mới phái chúng ta đi ngăn cản thập tam hoàng tử ngươi nên cảm tạ ta bằng không thì ngày thứ hai n g ư ơ i phụ hoàng sẽ thu đến ngươi đầu người sau khi nói xong hắn mặc kệ thập tam hoàng tử sắc mặt đi thẳng đại một quốc triều đình biến hoa rất lớn không ai từng nghĩ tới từ trước đến nay nhất có cơ hội cùng một thẩm vân tranh đoạt dòng chính thập tam hoàng tử vậy mà không có tiếp tục hành động gì mà triều đình trên dưới tất cả mọi người không coi trọng diệp thiếu hoa lại là làm cho người kinh hãi không chỉ có các lao đối với nàng mười điểm có lễ phép ngay cả định hải đại sư cũng thỉnh thoảng sau đó núi cùng với nàng nghiên cứu và thảo luận phật kinh hoàng thượng chiêu hiền đ ạ i sĩ ba lần cũng không mời đến tô huyền ỷ lại diệp thiều hoa bên người không hề rời đi mục thẩm vân cả ngày đối với hắn mặt đen lên đều vô dụng ngay cả thập tam hoàng tử nhìn thấy diệp thiều hoa giống như là chuột thấy mèo trong lúc nhất thời tất cả mọi người biết rõ diệp thiều hoa không đơn giản nhưng không ai biết rõ nàng rốt cuộc là thân phận gì ngay cả định hải đại sư cũng không xác định diệp thiêu hoa cái gì cũng không để ý một mực mở theo trang đem theo trang thành công mở khắp đại một quốc về sau nhiệm vụ mới tính hoàn thành đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một hệ thống ban thưởng bảy trăm tích phân nhiệm vụ chính tuyến hai thành công hoàn thành hệ thống ban thưởng một nghìn tích phân đinh số không không tám hệ thống vì ký chủ phục vụ một bảy trăm điểm đã đến số sách thoát ly thế giới bên trong diệp thiêu hoa nghĩ đến may mắn là đi thôi bằng không thì sợ là muốn bị định hải đại sư nói muốn đi làm n g cô tỉnh lại lần nữa thời điểm xung quanh là mấy người tiếng nói chuyện tiểu di đ ừ n g trách ta nói các ngươi t h i ế u hoa tính cách chính là quá mềm công ty liền tức đoạt nàng một cái thực tập sinh mệt mỏi thành dạng này còn không bằng thay cái công ty đây là một cái nữ nhân trẻ tuổi thanh âm nội dung cốt truyện tám biết rõ diệp t h i ế u hoa tỉnh trực tiếp hỏi diệp t h i ế u hoa không có mở mắt trực tiếp tiếp thu nội dung cốt truyện lần này là một cái truyền thống hoa hạ hiện đại thế giới bất quá dựa theo tám nói hiện tại nhiệm vụ càng ngày càng khó xã hội hiện đại thế giới nhiệm vụ không mấy cái đơn giản nội dung cốt truyện bên trong nguyên chủ trên thực tế cực kỳ ưu tú đế đô tốt nghiệp đại học ở trong viện lao sư giữ lại dưới không có lựa chọn thi nghiên cứu vì trợ giúp phụ mẫu giảm b ấ t khó khăn lựa chọn công việc bởi vì nàng đại học danh tiếng tốt nghiệp cuối cùng vậy mà nhận lời mời vào trong nước m ộ ư ơ i điểm có tên sản nghiệp phong hoa tập đoàn chỉ là nàng là một cái mới vừa tốt nghiệp người mới có thể ở phong hoa tập đoàn công việc địa phương không mấy người bình thường cũng bởi vậy nàng ở văn phòng bị vừa đi vừa về sai sự biểu tị nàng một người chưa lập gia đình thì có hài tử phong tiêu tiêu liền thuyết phục mẫu thân của nàng đừng để nàng cả ngày chịu khổ phong tiêu tiêu trước kia phụ mẫu đều mất bị diệp cha diệp mẹ nuôi lớn so diệp thiều hoa lớn bốn tuổi đại học còn chưa tốt nghiệp thì có hài tử ai cũng không biết cha đứa bé là ai bất quá phong tiêu tiêu lại phi thường có tiền không sai phong tiêu tiêu từ bé thiên phú dị bẩm thời cấp ba tại trên mạng nhận một cái lao sư trở thành một cái hacker nàng là rất nổi danh hacker đại thần tiền cũng là nàng tại trên mạng kiếm lời nếu như đây là một cái tiểu thuyết lời nói phong tiêu tiêu hẳn là trong tiểu thuyết nữ chính khuôn sáo cũ tổng tài phu nhân dân bóng chạy trong bụng của nàng h à i tử chính là phong hoa tập đoàn tổng tài diêm đông dữ bất quá phong tiêu tiêu ngay từ đầu không biết cùng với nàng có tự xưng là diêm đông dữ về sau mới biết được nàng không nguyện ý cùng diêm đông d ữ có quan hệ diêm đông d ữ lúc đầu đối với nguyên chủ có chút hứng thú nhưng mà nguyên chủ nhìn thấy diêm đông d ữ vậy mà cùng cháu mình dáng dấp phi thường giống thời điểm trực tiếp chấn kinh rồi không dám cùng diêm đông d ữ có tiếp xúc còn nói với phong tiêu tiêu phong tiêu tiêu dựa vào hacker thân phận đã sớm biết diêm đông d ữ cùng con trai mình quan hệ nghe vậy cũng không có kỳ quái về sau diêm đông d ữ đã biết phong tiêu tiêu cùng với nàng con trai sự tình cảm thấy ngoài ý mớn hai người trình diễn bắt đầu n g ư ờ i tranh ta đ o ạ n mà diêm đông giữ lại phát hiện phong tiêu tiêu hacker thân p h ậ n đối với nàng hứng thú càng ngày càng nồng hậu dày đặc chuyện này nên cùng nguyên chủ quan hệ không lớn có thể cái thế giới này cũng không đơn giản diêm đông giữ không chỉ là mặt ngoài tổng tài vẫn là cổ võ gia tộc truyền nhân cổ võ gia tộc có một vị thiên kim muốn cùng diêm đông giữ thông gia biết rõ phong tiêu tiêu tồn tại về sau muốn cho phong tiêu tiêu một bài học nhưng mà phong tiêu tiêu là hacker mặc dù sẽ không cổ võ cũng không khả năng cho bọn hắn dạy dỗ nhưng đắng là nguyên chủ một nhà triệt triệt để để người bình thường phong tiêu tiêu mặc dù là diệp cha diệp mẹ nuôi lớn nhưng nàng từ nhỏ đã vượt qua thường nhân thông minh cao trung về sau trở thành trên mạng siêu cấp hacker biết kiếm tiền về sau đối với người diệp ra thái độ liền biến đến dạng mặc dù cũng không tính là gì nhưng luôn có chút xem thường cao cao tại thượng ý tứ chớ nói chi là đến từ cổ võ gia tộc diêm đông giữ đ ắ m người cổ võ gia tộc đến diệp ra tìm phiền toái thời điểm diêm đông d ữ đã sớm rời đi hắn thiên tài con trai cùng phong tiêu tiêu mà nguyên chủ một nhà bị cổ võ thế gia người giết chết không người nào dám đối với cổ võ gia tộc người làm đúng cuối cùng không giải quyết được gì diệp thiêu hoa tiếp thu xong nội dung cốt chuyện về sau hết sức phức tạp mở mắt nàng có chút nghiêng đầu nhìn xem cùng nguyên chủ mẫu thân nói chuyện thiếm tướng mạo mười điểm thanh thuần nữ nhân liền biết nàng là nguyên chủ biểu tỷ phong tiêu tiêu diệp thiêu hoa giật giật dựa vào ở trên ghế salon không khỏi sờ soạn một cái n ở nụ cười h ắ c cơ. cổ võ a diệp thần ta để cho các ngươi hai cánh tay lại không bỏ phiếu phiếu nhà các ngươi hoa hoa lại muốn bị người bạo cốc rồi ngủ ngon mặt dễ thương hết chương này chương năm trăm hai mươi bảy năm trăm hai mươi bảy sẽ không cổ võ h ắ c cơ không phải tốt đại thần hai một càng cái khác mới vừa tốt nghiệp người nghĩ đến phong hoa tập đoàn đều không có cơ hội thiếu hoa vận khí tốt mới tiến vào chịu khổ một chút cũng là phải diệp mẹ mã tính đỏ trực tiếp khoắt tay một nghe được câu này phong tiêu tiêu nhúng mày nàng từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước quen đối với ngựa tính đỏ loại này tiểu thị dân ý nghĩ quả thực không thể hiểu được diệp thiêu hoa tình huống nàng cũng biết phong hoa công ty loại tình huống đó rõ ràng chính là ước hiếp người mới nếu là phía trên có người đẻ ép nàng mặc kệ tại phong hoa công ty làm bao lâu trên cơ bản cũng là không có ra mặt ngày hết lần này tới lần khác nàng cũng khuyên nói qua tiểu di mã tính đỏ phương diện khác rất mềm yếu đối với diệp thiều hoa điểm này lại phi thường cố chấp tiểu di nói câu ngươi không thích nghe đừng nhìn thiều hoa tại đế đô đại học học còn có thể trên thực tế nàng so với cái kia rùa biển những cái kia chân chính nghiên cứu sinh kem xa phong tiêu tiêu nói thẳng nàng cái kia luận văn tốt nghiệp ta xem mặc dù là người tốt nghiệp ưu tú luận văn trên thực tế trong mắt ta dám cho không đ ê ơ tại phong hoa căn bản là không có đến phát triển không bằng tìm phòng làm việc nhỏ còn có ra mặt này nhưng mà phong tiêu tiêu lại là không có nghĩ qua nguyên chủ mặc dù là đại học danh tiếng tốt nghiệp nhưng đầu năm nay hàng hiệu tốt nghiệp học sinh vừa nắm một bó to trong nhà nàng cũng không có một nhân mạch có thể nhận lời mời được phong hoa tập đoàn đã là tốt nghiệp bên trong cực kỳ xuất sắc tồn tại thăng chức hy vọng xa vời nhưng ở xí nghiệp lớn lăn lộn cá nhân c h ứ c kinh nghiệm coi như tương lai thật từ trước cũng có bo lớn công ty chờ lấy nàng chọn lúc này từ chức kinh nghiệm làm việc không v ấ t được người ta cỡ nhỏ sở tiêu đi ô còn chưa nhất định có thể để ý nàng từ chức được không bù mất mã xuân hồng cũng không phải tư tưởng quá lạc hậu phụ mẫu nàng biết rõ diệp thiều hoa rốt cuộc có bao nhiêu c â n lượng đối với phong tiêu tiêu lời nói cũng không có ý kiến nàng biết rõ phong tiêu tiêu miệng độc một chút cũng là vì diệp thiều hoa suy nghĩ ta theo lão diệp đều nốc đến cực kỳ không có đem q u y di chuyển đến trên người nàng bất quá chúng ta hai cũng không có trông cậy vào nàng có thể làm gì đại sự tiêu tiêu thiều hoa nàng cùng ngươi không giống nhau ngươi từ nhỏ đã so với bình thường người thông minh tiểu c h i ế t cũng rất giống ngươi nghe được mã xuân hồng như vậy không có t r í khí lời nói phong tiêu tiêu cũng lười nói gì diệp thiều hoa nghe thế bên trong không khỏi cầm trong tay sách đóng đến trên mặt mình trốn ở lời bạt mặt thở dài phong tiêu tiêu nhìn thấy diệp thiều hoa đóng đến trên mặt sách tờ hờ tờ kỹ thuật nòng cốt cùng tốt nhất thực tiễn đây không phải máy tính phải học sách vở là tờ hờ tờ cao cấp kỹ thuật loại hình mở rộng tính sách vở đối với đồng dạng tốt nghiệp mà nói quyển sách này muốn hiểu rõ rất khó nguyên chủ gần nhất đều ở gặm quyển sách này không sai nguyên chủ đi theo đại học học là máy tính kỹ thuật năm đó thi đại học thời điểm n h ấ t lên ít kỹ thuật p h ò n g nguyên chủ nghe phụ mẫu lời nói lựa chọn cái này chuyên nghiệp lại không nghĩ rằng cái này chuyên nghiệp nữ tính quá ít không đủ năm phần trăm diệp thiều hoa đối với nguyên chủ có thể tại nhiều như vậy người cạnh tranh giới thành công tiến vào phong hoa tập đoàn đối với nàng cũng phi thường nội p h ụ biểu muội ngươi còn đang nhìn sách đâu phong tiêu tiêu từ tháng trước bắt đầu liền thấy diệp thiều hoa một mực bưng lấy quyển sách này đều một tháng trôi qua lại còn lại nhìn quyển sách này thấy vậy như thế nào cứ như vậy đi diệp thiều hoa nghe được phong tiêu tiêu tra hỏi chậm rãi đem sách vợ từ trên mặt lấy xuống quyển sách này còn không tại nguyên chủ trong phạm vi chịu đựng tạm thời vẫn là kiến thức nửa đời nghe được diệp thiều hoa trả lời phong tiêu tiêu không khỏi âm thầm lắc đầu ngươi muốn là nghe ta hay là chớ nhìn quyển sách này rồi à quyển sách này tiểu chết nửa tháng liền có thể xem xong rồi nói đến đây phong tiêu tiêu lười n h ắ c nói chuyện với diệp thiều hoa trực tiếp nhìn về phía mã xuân hồng tiểu di ngươi muốn là tin ta liền mo để cho nàng đổi việc đi nàng loại này ai quy là không có tiền đồ phong tiêu tiêu thiên tài quen nàng cao trung liền có thể tự học công nghệ phần mềm còn có thể trên internet một cái sư phụ dưới sự dạy dô biến thành hacker diệp thiều hoa hiện tại trong tay cầm quyển sách này mới ra năm đó nàng thì nhìn qua hiện tại đã đi ra rất nhiều năm không nghĩ tới diệp thiều hoa lại nhìn quyển sách này coi như xong vậy mà nhìn thấy bây giờ còn kiến thức nửa đời liền con trai của nàng phong c h í c h đều có thể nhìn thấu quyển sách này lấy nàng thiên tài ánh mắt nhìn diệp thiều hoa tự nhiên là cảm thấy nàng tại lập trình phía trên không có thiên phú mã xuân hồng có lẽ bị nói quen thuộc cũng không tức giận chỉ là khẽ lắc đầu thiều hoa hiện tại tại một tháng bốn nghìn tám trăm tiền lương còn có ba hiểm một kim ta đã rất thỏa mãn mới vừa tốt nghiệp tiểu tân nhân tại thành thị cấp một loại này tiền lương mặc dù không cao lắm nhưng còn có đủ loại trích phần trăm còn có tiền làm thêm giờ cùng tiền thưởng đối với mã xuân hồng mà nói đã rất thỏa mãn diệp thiêu hoa buồn bã nói đúng vậy a biểu tỷ một tháng bốn n tám trăm chính ta cũng không nghĩ tới không phải liền là tờ hờ tờ kỹ thuật sao không phải liền là cao trung học song hacker sao lại ép buộc một câu ngươi có tin không ta qua mấy ngày kiến tạo một cái giả lập tinh vong cho ngươi xem một chút diệp thiêu hoa mặt không biểu tình cầm một cái quả táo chầm rãi gặm phong tiêu tiêu dừng một chút một tháng bốn n tám trăm liền thỏa mãn một năm tiền lương còn chưa đủ nàng tiếp một cái tờ đơn tiền mã xuân hồng không biết phong tiêu tiêu tâm lý ý nghĩ chỉ là đột nhiên tiêu tiêu ngươi không biết trong c h ấ n người đều hâm mộ thiều hoa thi đậu đế đô đại học tìm được một phần ổn định công việc nàng cũng trưởng thành ta đang chuẩn bị cho nàng xem mắt đúng rồi tiêu tiêu ngươi có cái gì nhận biết người trẻ tuổi sao nàng quanh năm suốt tháng quan tâm chỉ có nàng nuôi lớn hai đứa bé sớm mấy năm mã xuân hồng cũng quan tâm qua phong tiêu tiêu hôn sự lại không nghĩ rằng phong tiêu tiêu chưa lập gia đình sinh con mã xuân hồng cho nàng giới thiệu mấy cái đối tượng phong tiêu tiêu đều không thỏa mãn cuối cùng còn nói với mã xuân hồng không cần quản nàng sự tình dù sao không phải là thân sinh mã xuân hồng gặp nàng thật tức giận liền không nói gì nữa chỉ là đến thời gian liền đến nhìn xem phong tiêu tiêu mẹ con nhất là đau lòng phong chết cái này vừa ra đời liền mổ c ô i cha hải tử nhưng lại nhận biết mấy cái ưu tú người nói đến đây thời điểm phong tiêu tiêu mặt mũi tràn đầy phức tạp mã xuân hồng hai mắt tỏa sáng có bất quá biểu m ộ i không xứng với bọn họ phong tiêu tiêu biết rõ mã xuân hồng nói cái gì trực tiếp cự tuyệt nàng nhận biết cũng là trong nước có chút danh tiếng hacker cùng diệp thiều hoa là hai cái vòng tròn người ta chí ít sẽ không lại nhìn tờ h ợ p tờ loại này sách cũ diệp thiều hoa có thể xứng với hết chương này chương năm trăm hai mươi tám năm trăm hai mươi tám sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần ba hai càng cái kia ta lại tìm người liên lạc một chút mã xuân hồng ra mặt cũng đỏ một lần nàng biết rõ những năm này phong tiêu tiêu qua rất tốt nghĩ đến vừa mới bản thân đường đột l ờ i nói nàng không khỏi nhìn thoáng qua diệp t h i ế u hoa hy vọng con gái không muốn vì vậy mà thương tâm nhưng mà diệp t h i ế u hoa trên mặt không có một tia biến hóa chính là lúc này phong tiêu tiêu trên người điện thoại di động vang lên một lần nàng túi đầu xem xét là một cái ngoại cảnh điện thoại sư phụ nhận được điện thoại về sau phong tiêu tiêu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trên thực tế phong tiêu tiêu tuổi nhỏ nổi danh tại giới hacker nhưng tiên ít có người dám chọc nàng trên thực tế là bởi vì nàng có một cái cường đại sư phụ bất quá vị sư phụ này từ trước đến nay thần bí năm thứ nhất đại học nàng sinh ra phong c h i ế t cho tới bây giờ vị sư phụ này trừ bỏ tại trên mạng dạy nàng một vài thứ rất ít đánh nàng điện thoại đây là qua nhiều năm như vậy lần thứ hai gọi điện thoại phong tiêu tiêu tự nhiên kích động đến không được nàng cũng biết vị sư phụ này từ trước đến nay tùy tâm sử dụng bị hắn chọc tới đại lao rất nhiều lại không người có thể trị đến hắn tiếp vào hắn điện thoại nàng đều sẽ tránh đi đám người bất quá lần này bởi vì trong đại sảnh chỉ có hai người phong tiêu tiêu không có tránh đi không phải nàng tín nhiệm diệp thiều hoa cùng mã xuân hồng mà là bởi vì nàng cùng sư phụ nói là ép ngữ mã xuân hồng năm đó chỉ lên tới sơ trùng liền tiếng anh đều không học chớ nói chi là ép ngữ về phần diệp thiều hoa phong tiêu tiêu cũng biết vô cùng rõ ràng diệp thiều hoa đại học chỉ là học lập trình học tiếng anh đều lộ ra cô hết sức làm sao có thể còn có tự chọn môn học một môn ép ngữ cho nên lần này cũng không có cố ý tránh đi mà là quan g minh chính đại cùng sư phụ dùng ép ngữ hàn huyên phong tiêu tiêu ngay từ đầu là từ trong trò chơi nhận biết sư phụ nàng ngay từ đầu cũng không biết sư phụ là trên quốc tế có tên hacker càng về sau có một chút thành tựu i thời điểm ngẫu nhiên tại hacker diễn đàn thời điểm mới biết được nguyên lai、like、sư phụ nàng dạng này tiếng tăm lừng lẫy sư phụ id không phải tiếng anh mà là một là rất cái đ ơ nhưng giản, về c ữ Về n g ờ i à y điểm lạnh l n ù Phong không hắn sao trong g Tiêu Tiêu đều không biết hắn vì sao lại đều vì a ở mà e tìm tới bản thân, cũng để cho người ta người bản cũng n cho để dạy n g hacker kỹ thuật. kỹ lần ạ i đối với nàng, 10 điểm đây vắng vẻ. nàng năm, đây chỉ là chỉ l thứ đ i ệ này thoại. Nghĩ đến trò chơi, phong Tiêu Tiêu có chút phức tạp nhìn Diệp Thiều lướt Nghĩ chơi, Phong phức nhìn Hoa Nhưng Diệp đến có mắt. m lần n à cũng không phải là sư phụ nàng bản nhân gọi cho nàng mà là nàng bên người sư phụ người là một đường phi thường ổn trọng trung niên giọng nam phong tiểu thư ngài lần trước nhờ và ta t r a sự tình ta đã t r a được nhà ngài tộc hẳn là phong gia thiếu gia đã phân phó ta thông chi người nhà họ phong phong gia phong tiêu tiêu không khỏi c a o mày nàng nhưng lại chưa nghe nói qua chuẩn bị tối về dùng máy tính điều tra thêm phong gia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá lần này điện thoại vậy mà vẫn như cũ không phải sư phụ bản nhân phong tiêu tiêu có chút thất vọng cúp điện thoại tiêu tiêu ngươi nói chuyện với người nào đâu mã xuân hồng lần đầu tiên nghe tiếng pháp có chút mới lạ giống như không phải thiều hoa thường xuyên nói cái kia tiếng anh phong tiêu tiêu trong lòng cất giấu rất nhiều chuyện lười nhác nói với mã xuân hồng cái gì trực tiếp khoắt tay ngươi không biết người tiểu di ta đi trước nàng nói xong liền kéo lấy bước chân về nhà nàng cung diệp thiều hoa ở không phải cùng một nơi phong tiêu tiêu xưa nay sẽ không làm đoàn chính mình nàng ở là tiểu khu h ạ sang diệp thiều hoa người một nhà ở chỉ là một cái phi thường cũ kỹ cư xá khoảng cách nội thành còn có chút khoảng cách diệp thiều hoa thì là nhìn xem bóng lưng nàng đem trên tay mép sách khí có chút suy tư về tám cho nàng nội dung cốt truyện bên trong người này xuất hiện rất ít là tiền kỳ phong tiêu tiêu to lớn nhất bàn tay vàng bất quá người này vẫn không có xuất hiện phong tiêu tiêu không nghĩ tới diệp thiều hoa hiểu ép ngữ c ò n ngồi làm gì đưa đi phong tiêu tiêu m ã xuân hồng vặn lấy diệp thiều hoa l ô thai nhanh đi giúp ta nhặt rau ba ba n g ư ờ i bắt đầu làm việc muốn trở về đời trước bị diệp mẹ v ẫ n quen thuộc lỗ thai đời này bị nhéo lỗ thai diệp thiều hoa vẫn còn có một cỗ kỳ dị cảm giác quen thuộc nàng bình tĩnh buông xuống đi đi giúp mã xuân hồng nhặt rau nhìn xem so ngày bình thường muốn yên tĩnh không thiếu nữ nhi mã xuân hồng nhưng lại vui diệp thiều hoa ngươi đổi tính tình hôm nay vậy mà không ép buộc phong tiêu tiêu cũng không cùng bản thân xả tiếng thanh xuân lịch phản kỳ qua mã xuân hồng đem một cái hành cầm lấy đi c ọ rửa diệp thiều hoa tay một trận ta đi đem nàng gọi trở về nhao nhao một khung lại để cho nàng trở về đừng mã xuân hồng cho là nàng tiểu tính tình lại phạm vào cầm hành đi ra trông thấy diệp thiếu hoa còn rất tốt ngồi xếp bằng trên sàn nhà mới trở về phòng bếp n g ư ơ i đứa nhỏ này làm sao như vậy mang thủ ngươi biểu tỷ không phải liền là tại ngươi sơ chung không cho ngươi chơi game online sao nàng cái kia là vì tốt cho ngươi nếu không phải là nàng ngươi còn chưa nhất định có thể thi đậu đế đô đại học đâu nói xong mã xuân hồng cũng không khỏi cờ trách diệp thiếu hoa ngươi phải hiểu được cảm ơn diệp đồng chí diệp thiêu hoa từ trong trí nhớ đem chuyện này lật ra đến nàng còn giấu ta một cái tài khoản trò chơi ngươi tại sao không nói một cái tài khoản trò chơi mà thôi ngươi biểu tỷ lúc ấy tâm tình không tốt cha ngươi nghe nói người trẻ tuổi thích chơi đùa cái kia để cho nàng phân phân tâm về sau ngươi thi cấp ba song cha ngươi không phải lại giúp ngươi xin một cái mã xuân hồng nói diệp đồng chí không nghĩ tới ngươi còn nhớ đến bây giờ này cũng bảy tám năm rồi à diệp thiêu hoa đổi một tư thế nhặt rau vậy không giống nhau ta cái kia số là có tình cảm nếu không phải là các ngươi lúc ấy làm thường tổn ta còn nhỏ tâm tình làm không tốt ta bây giờ là công trình đại sư mã xuân hồng từ trong phòng bếp nhô đầu ra được ta nói bất quá ngươi trở về nhường ngươi cha hảo hảo giáo dục ngươi diệp thiêu hoa rất bình tĩnh qua vài ngày nữa phong hoa tập đoàn bộ công trình bộ trưởng ngày thứ hai thấy được nàng nhấn xuống một giải sắp xếp dấu hiệu liền máy tính đều theo không kịp tốc độ tay về sau lập tức đưa nàng từ sau cần bộ điều chỉnh đến công trình nội bộ mã xuân hồng đối với phong chết hết sức quan tâm lại một cái ngày nghỉ thời điểm cùng với nàng cùng một chỗ cầm một bình dưỡng sinh canh đi tới phong tiêu tiêu trong nhà còn rất nhiều phong chết thích gan đồ vật cửa là phong chết mở mà phong tiêu tiêu lại cùng một người nam nhân đứng ở bên giường không biết lại nói cái gì mã xuân hồng mặc dù tri thức không cao nhưng không có nghĩa là nàng không có ánh mắt mặc dù không có nhìn thấy cái kia ăn mặc tây trang màu đen nam nhân ngay mặt nhưng cũng cảm nhận được trên người hẳn khí thế cả người khác biệt mã xuân hồng đời này còn chưa từng gặp qua đại nhân vật như vậy nàng mười điểm khẩn trương nói tiêu tiêu kia là ai hết chương này chương năm trăm hai mươi chín năm trăm hai mươi chín sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần bốn ba càng phong tiêu tiêu lúc đầu cùng nam nhân đang nói gì nhìn thấy hai người đến lúc đều hết sức ăn ý dừng lại không có nhiều lời nam nhân chỉ là thật sâu nhìn phong tiêu tiêu lướt mắt diệp thiêu hoa đứng tại mã xuân hồng bên người nhìn thấy nam nhân kia xoay người thời điểm tấm kia cùng phong c h i ế t không khác nhau chút nào mặt không dùng đầu ngón chân nghị cũng biết đây chính là phong hoa tập đoàn tổng tài diêm đông dữ mà mã xuân hồng nhìn thấy diêm đông dữ mặt lúc liền bị chấn kinh rồi nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến nghe tiểu c h i ế t nói ngươi là chúng ta phong hoa nhân viên diêm đông dữ lần thứ nhất gặp được phong tiêu tiêu dạng này bí mật rất nhiều nữ nhân còn có một cái hắn nữa thích con trai nhiều lấy đối với diệp thiều hoa người đi đường này nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn trong công tác nếu là có chuyện gì có thể tới tìm ta hắn đưa cho diệp thiều hoa một tấm danh thiếp diệp thiều hoa tiện tay đón lấy liền mang theo phong chết đi phòng vệ sinh rửa tay ă n canh diệp thiều hoa không muốn sách nam tử hàn cổ phong chết bất m a n hết sức diệp thiều hoa động tác lại không dấy rủa diệp thiều hoa vui ngươi kêu ta cái gì phong chết giẫm lên ghế đầu tự mình rửa tay cũng không quay đầu lại diệp thiều hoa phong chết gọi mã xuân hồng gì mãi mãi nhưng lại cho tới bây giờ không gọi diệp thiều hoa gì nếu không gọi t ỷ nếu không liền kêu tên ngươi lần trước đi đón ta thời điểm bạn học ta đều hâm mộ ta có dạng này t ỷ t ỷ không hiểu thấu so phong tiêu tiêu thấp một cái thân phận diệp thiều hoa n h é o n h é o tay hoa di mãi mãi ta buổi tối muốn cùng thiều hoa t ỷ t ỷ ngủ phong chết thấy tình thế không đúng trực tiếp chạy tới mã xuân hồng bên người thời gian lâu dài mã xuân hồng cũng không bắt buộc phong chết gọi diệp thiều hoa di di ệ p thiều hoa mặt mỏng nói là phong chết t ỷ t ỷ cũng không đủ nàng trực tiếp tại phòng bếp hướng diệp thiều hoa phất phất cái xẻng ngươi lớn như vậy người còn đùa một đứa bé mặt đâu phong c h i ế t thấy tình thế không đúng lấy một cái quyết định nọt đưa đến diệp thiều hoa trước mặt đừng tức giận ảnh hưởng ai qr u ý ta dạy cho ngươi tờ hợp tờ diêm đông giữ không nghĩ tới trước đó mười điểm lạnh lùng mười điểm ưu nhã phong c h i ế t diệp thiều hoa hai mẹ con sau khi đến biến thành dạng này hắn kinh ngạc nhìn nhìn ba người này l ư ớ t mắt sau đó ngồi trở lại đến phong tiêu tiêu bên người phong tiêu tiêu cũng ngồi ở trên ghế salon đem máy tính đặt ở trên đùi bắt đầu lục soát tất cả liên quan tới phong gia sự tỉnh nàng đệ xuống bàn phím tốc độ thật nhanh diêm đông d ữ còn không có thấy rõ một cái công cụ tìm kiếm liền trực tiếp đi ra hắn hiện tại đã không có công phu nghĩ diệp thiều hoa cùng mã xuân hồng hai người hơi kinh ngạc nhìn về phía phong tiêu tiêu ngươi cũng là lập trình viên thế nhưng là không đúng phong tiêu tiêu hiện tại đối với diêm đông d ữ còn không có ý kiến gì không thèm để ý diêm đông d ữ tự nhiên cũng không có cùng hắn giải thích bản thân đang làm cái gì diệp thiêu hoa đối với phong tiêu tiêu còn có diêm đông giữ hai người cũng không thèm để ý nàng tại phòng bếp giúp mã xuân hồng rửa hoa quả mang sang đi để cho khách nhân cùng tiêu tiêu ăn mã xuân hồng vụng trộm nhìn thoáng qua phòng khách mười điểm sầu lo cũng không biết tiêu tiêu là thế nào bất quá nhìn thấy đứng ở một bên phong chết lúc mã xuân hồng thần sắc đã khá nhiều diệp thiêu hoa cầm đĩa trái cây ra ngoài thời điểm phát hiện trong phòng khách trừ bỏ diêm đông giữ bên ngoài lại thêm một cái ăn mặc áo sơ mi trắng nam nhân người kia diện mạo cùng diêm đông giữ không phân cao thấp nàng vừa đi ra ngoài ba người đang tại trò chuyện chủ đề im bặt mà rừng áo sơ mi trắng nam nhân nhàn nhạt liếc diệp thiều hoa liếc mắt sau đó nhìn về phía phong tiêu tiêu thân nhân ngươi phong tiêu tiêu không n g n g đầu trực tiếp gật đầu nghe được câu này nam nhân không tiếp tục nhìn diệp thiều hoa cha được hay không xác định chỉ là người bình thường về sau nam nhân thấp giọng hỏi lấy phong tiêu tiêu phong tiêu tiêu sắc mặt nặng nề lắc đầu sau đó đem máy tính trang bịa cho áo trắng nam nhân nhìn không có cái gì vẫn không có nói chuyện diêm đông d ữ đại khái đoán được bọn họ đang làm gì các ngươi đang trà phong ra đừng hao tâm tổn trí lực trà không được phong tiêu tiêu h i ế p mắt nhìn về phía diêm đông d ữ ngươi biết cái gì ta chỉ có thể nói cho ngươi liên quan tới phượng gia tư liệu cũng là đi qua đặc thù nhân viên mã hóa diêm đông d ữ đứng dậy trừ phi là chuyên nghiệp hacker nghe được cái này phong tiêu tiêu nhữ mày nàng không có nói cho diêm đông d ữ nàng chính là hacker nhưng mà coi như đen vào tình hình trong nước cục cũng không tìm tới một chút tin tức phong tiêu tiêu trở thành hacker về sau còn là lần thứ nhất nhận dạng n à y ngăn trở phong chết i nhìn phong tiêu tiêu liếc mắt liền trở về gian phòng của mình diệp thiều hoa lúc đầu nghĩ rời đi nhưng là suy nghĩ một chút mã xuân hồng không khỏi tại phòng bếp bồi mã xuân hồng đến giờ cơm thời điểm mới đi gian phòng gọi phong chết i ă n cơm lại trông thấy phong chết i đang tại ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mày nhũ lại rất căng ăn cơm đi diệp thiều hoa nghiêng dựa vào cạnh cửa gõ cửa phong chết vẻ mặt đau khổ thiếu hoa tỉ ta không muốn ăn cơm sau khi nói xong vẫn như cũ cau mày tại trên bàn phím đẻ xuống cái gì diệp thiều hoa nhữ mày đi đến bên cạnh hắn xem xét phía trên biểu hiện ra một dài mảnh c ỏ ai quy không tệ a có ta năm đó một phần trăm thiên phú diệp thiều hoa vô vô đầu hắn phong chết liếc nàng một cái trang b không phải sao người trước cùng di mãi mãi ăn cơm ta lại nghiên cứu một chút nghiên cứu xong sẽ dạy ngươi hợp tờ hợp tờ diệp thiêu hoa nhìn hắn lục lọi nửa ngày một chút tiến triển cũng không có bên ngoài mã xuân hồng còn tại ê ơ nàng ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương sau đó cầm qua phong chất trên đùi máy tính thon dài ngón tay tại trên bàn phím lốp b ú t ấn lên một trận phong chất đều không có thấy rõ nàng ngón tay đối phương động tác ngươi đừng đụng đến ta thật vất vả đánh ra sao diệp thiêu hoa cuối cùng ba mà một lần theo nút enter phong chất nhìn xem trên máy vi tính hiện ra giao diện Kinh hãi. đau đầu đau bụng toàn thân đau cảm giác bạo trương song ta cũng vậy một đầu phế cầu con mắt cũng phải mù hôm nay a không bốn canh như thế nào hết chương này chương năm trăm ba mươi năm trăm ba mươi sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần nam một cảng phong triết tử nhỏ đã rất thông minh cũng hẳn là di chuyển đến phong tiêu tiêu thiên phú s o người đồng lứa muốn thành thục quá nhiều trên thực tế mấy ngày nay hắn biết rõ phong tiêu tiêu tại phá giải một cái tường lửa nhưng mà phong tiêu tiêu quen dùng công kích cọ một mực không thể thành công đánh vào hôm nay là nàng lần thứ hai dùng hoàn toàn mới cọ thử nghiệm cũng không thể thành công phong chết bất động thanh sắc quan sát toàn bộ hành trình hắn cũng không thích trên người ẩn ẩn mang theo thịnh khí lăng nhân khí tức diêm đông dữ dứt khoát đi tới bản thân phòng nhỏ bản thân mân mê kết quả so với nàng mụ mụ còn thẳng hơn hắn dùng cọ ở chỗ này căn bản là không làm được nghiên kỵ của hắn nhỏ cũng phi thường cố chấp tìm không ra nguyên nhân hắn đều không muốn nhúc nhích một lần nhưng mà nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình cái này tiểu biểu di vậy mà s e n kẽ một tờ có đi vào về sau trước mặt liền hiện lên một cái cơ sở dữ liệu giao diện phong chết dù sao cũng là nhỏ căn bản là không hiểu được che giấu mình tâm tư đối với máy tính giao diện bên trên bỗng nhiên xuất hiện kết quả hắn kinh ngạc hơn là diệp thiều hoa đến tột cùng là làm sao làm được liền hắn mụ mụ đều làm không được n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không phải sẽ không phong chết há to mồm nhìn xem diệp t i ề u hoa đầu góc triệt để kịp thời hắn biết rõ diệp thiều hoa đại học là khoa máy tính thành tích mặc dù xuất sắc nhưng ở máy tính một chuyến này là ở bình thường thôi không có một cái nào linh hoạt vận dụng đầu góc đối phương bây giờ còn đang nhìn tờ hờ tờ hướng dẫn kỹ thuật sách chính là phong c h i ế t vụn trộm cho diệp thiều hoa liệt sách đơn diệp thiều hoa vỗ xuống đầu hắn đừng lên tiếng nàng không có nhìn phong c h i ế t chỉ là nhìn lướt qua giao diện phong c h i ế t muốn t r a là một bí mật bộ môn mã hóa văn bản tài liệu nàng thô liết sơ một cái l i nguồn biết đó là cổ võ p h o n ra tư l i ệ Nếu là đám người như vậy, bị mã hóa là nên. Diệp thiều hoa như nghĩ Thiều điều suy thu là là đám mã Diệp hóa Hoa h vậy, bị có i á h nhìn mắt, đầu nhìn diệp thiều hoa lông mi dài không ngừng rung động bên ngoài mã xuân hồng còn đang gọi bọn hắn ăn cơm muốn học sao diệp thiều hoa nhìn xem phong chết mặt hai tay hoàng ngực lúc đầu không muốn quản chuyện này diệp thiều hoa đột nhiên nhớ ra cái gì đó nghiêng đầu hướng phong chết nợ nụ cười dung mạo của nàng vốn là cực kỳ xuất sắc bất quá luôn luôn rất thành thật không như vậy trói mắt lúc này phản q u a n dưới nghiêng đầu hướng về phía phong chết lười biếng cười cùng phong chết trong trí nhớ quá không giống nhau có chút để cho người ta mắt lom lom phong chết dùng sức gật đầu gọi cha diệp thiều hoa dừng một chút phát hiện phong chết thật muốn gọi ba ba mã xuân hồng vặn nàng lỗ thai khả năng cuối cùng cố hết sức gọi diệp cha a phong chết cảm thấy mình không phải loại này không có nguyên tắc người mới là lạ diệp cha diệp t h i ê u hoa tâm thần thư sướng nàng vò một cái phong chết đầu ngoan ngươi diệp cha bớt thời gian dạy ngươi còn nữa chuyện này đừng nói cho những người khác phong tiêu tiêu này nhi tử không sai so với kia cái cổ đại thế giới hùng h à i tử tốt hơn nhiều đây chính là hắn cùng diệp cha ở giữa bí mật phong chết hai mắt tỏa sáng điên cuồng gật đầu hắn đem diệp thiều hoa đen tư liệu tất cả đều phục chế một phần phóng tới bản thân mã hóa văn bản tài liệu mã xuân hồng hôm nay cũng là không nghĩ tới đến phong tiêu tiêu nhà sẽ đụng phải diêm đông dữ ánh mắt của nàng không ngủ vừa nhìn thấy diêm đông dữ bộ dáng đại khái liền đoán được diêm đông dữ cùng phong tiêu tiêu quan hệ xem như phong tiêu tiêu hiện tại duy nhất trường bối mã xuân hồng lưu lại đồng thời cũng ở đây quan sát diêm đông dữ bất quá diêm đông dữ khí thế quá mạnh mã xuân hồng cũng không dám thật hỏi vì sao chỉ có thể bí mật quan sát nhất là năm đó phong tiêu tiêu lúc mang thai thời gian vừa qua khỏi mười tám phong chết đều lớn như vậy diêm đông d ữ mới xuất hiện mã xuân hồng không thể không quan tâm điểm này t i ể u di đây là diêu thiên linh vị này ngươi gọi hắn diêm tiên sinh là được rồi phong tiêu tiêu cho mã xuân hồng giới thiệu một chút liền không có nói thêm câu nữa mã xuân hồng gật đầu t i ế n lặng đi tới phòng bếp di n ã i mãi ngươi sao không tới dùng cơm phong chết kinh ngạc quay đầu mã xuân hồng k h o á t tay các ngươi ăn trước di n ã i n ã i hiện tại không đói bụng giúp các ngươi thu thập một chút đồ vật diêm đông giữ cùng diêu thiên linh hai người một cái so một cái thoạt nhìn không dễ trọc hơn nữa một cái so một cái thoạt nhìn bất phàm nàng biết mình hình tượng không có ngồi vào trên mặt b à n cho phong tiêu tiêu mất mặt phong chết cho dù là thiên tài cũng không hiểu mã xuân hồng đ ấ y lòng ý nghĩ chỉ là ổ một tiếng một mực hướng mã xuân hồng bên kia nhìn xem diệp thiêu hoa mới vừa ngồi xuống thấy cảnh này hơi híp mắt lại cầm đ u a tay nắm thật chặt nàng bất động thanh sắc liếc phong tiêu tiêu liếc mắt phong tiêu tiêu căn bản cũng không có lên tiếng dự định diệp t h i ê u hoa thấp mắt đáy mắt chỉ có chút lạnh nàng không có tiếp tục ăn cơm chỉ là chậm rãi kéo ghế ra đi phòng bếp tìm mã xuân hồng giúp nàng thu thập một chút rắc rưởi nơi này là phong tiêu tiêu nhà nàng không nghĩ khoa tay múa chân vậy cũng chỉ có thể từ căn nguyên bên trên gãy rồi diệp t h i ê u hoa tiếp nhận mã xuân hồng đưa qua nổi m ặ t không biểu tình nghĩ đến nàng không có ăn cơm cảm thấy ở tại phong tiêu tiêu nhà tâm tình quá buồn bực nói với mã xuân hồng một tiếng liền đẩy cửa bản thân đi ra phong tiêu tiêu cùng diêu thiên ninh còn có diêm đông giữ ba người đang tại phòng khách trong khi nói đều giấu dếm đau thương côn kiếm căn bản cũng không có phát hiện diệp thiều hoa trước một bước rời đi phong tiêu tiêu nhà chờ phong tiêu tiêu kịp phản ứng thời điểm đã là sau khi cơm nước xong thiểu di biểu n ộ i đâu cái này biểu n ộ i vẫn không có nhân vật gì cảm giác phong tiêu tiêu nhũ mày mã xuân hồng tại trong p h ò n g bếp lên tiếng thiều hoa có chuyện về nhà trước diêm đông giữ cùng diêu thiên l i n h hai người đều rất kỳ quái biểu mội ngươi cứ đi như thế phong tiêu tiêu cũng khí cười ai biết từ nhỏ đến lớn ỉ có tiểu di ta cùng dưỡng đau tùy hứng quen đi cũng không biết nói với ta một tiếng nàng bấm diệp thiều hoa điện thoại diệp thiều hoa còn không có lên tiếng nàng liền mở miệng ngươi cứ như vậy rời đi diệp thiều hoa nói ngươi ngu xuẩn thật đúng là không oan của ngươi nào có ngươi tính tình lớn như vậy ngươi cứ như vậy đem tiểu di bỏ ở nơi này cũng không để ý nàng có n g ư ờ i làm như vậy con gái tiểu di cùng tiểu di phu vẫn cảm thấy diệp t h i ể u hoa có trách nhiệm hiểu chuyện nghe thế dạng hình dung phong tiêu tiêu đều muốn bật cười bản thân ngay cả mình cân lượng cũng đều không hiểu eklq song thiếu hết lần này tới lần khác còn cảm thấy mình không có vấn đề hết chương này chương năm trăm ba mươi mốt năm trăm ba mươi mốt sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần sáu hai càng phong tiêu tiêu trước kia sẽ còn nói hai câu mấy năm gần đây nàng đã hoàn toàn không muốn nói phong hoa trong công ty mỗi năm đều có người mới vì sao chỉ nàng diệp thiều hoa như vậy bị người sai x ử bận rộn như vậy diệp thiều hoa chẳng lẽ liền không cảm giác được điểm này diệp thiều hoa tiếp vào phong tiêu tiêu điện thoại lúc chính tựa ở, ở trạm xe buýt chờ xe buýt đúng a không có cách nào vẫn tính tình không tốt diệp thiều hoa huệ h ả i ôm lấy môi không có việc gì ta treo nói xong cũng không đợi phong tiêu tiêu trả lời trực tiếp cúp điện thoại bên này phong tiêu tiêu nhìn thấy bị c ú t điện thoại mười điểm chấn kinh không nghĩ tới cái kia luôn luôn trung thực biểu mội vậy mà cũng dám treo người điện thoại phong tiêu tiêu bị diệp thiều hoa tức g i ậ n đến hoàn toàn không có tính khí được rồi ta không muốn q u ả n nàng loại người này căn bản là nói không thông tựa ở trạm xe buýt bên cạnh diệp thiều hoa lười nhác quản hiện tại phong tiêu tiêu ý nghĩ nàng thấp mắt nhìn xem điện thoại di động bởi vì một thân nhẹ nhàng khoan khoái váy liền áo vội vàng đi ngang qua người đều không khỏi quay đầu nhìn nàng chính là lúc này nàng nhìn thấy h ẹ chặt bên trên có người thêm nàng diệp thiêu hoa hít mắt đại tây dương bị n g ạ bờ biển biệt thự cửa sổ s ắ t đất trước cửa sổ là mở ra màu lam nhạt màn cửa nửa lấy gió biển đem màn cửa thổi đến khẽ động lấy d ạ n g sáng năm giờ nhiều thiên còn không có sáng rõ trên bờ biển nhưng như cũ rất náo nhiệt đây là trắng đêm trẻ chén say sưa du khách môn nam nhân chính tựa ở bên cửa sổ s ắ t đất trên mặt bàn một tay cầm đốt tới một nửa khói một tay tùy ý chống đỡ mặt bàn ánh mắt lại là nhìn chằm chằm hiện ra huỳnh quang máy tính giao diện máy tính giao diện lục x o á t giao diện chậm rãi nhảy cuối cùng dừng lại đúng vào lúc này nửa khép cửa phòng lại bị người đẩy ra người tới dáng người thẳng tắp an mặc thẳng ấu phục nhìn thấy bên cửa sổ nam nhân về sau thở dài một hơi vân quy giang vân quy liếc nhìn hắn một cái sau đó tiện tay đem máy tính khép lại k cái kia gọi phong tiêu tiêu chuyện gì xảy ra ban đầu là ngươi đột nhiên hưng khởi muốn dạy nàng làm sao về sau giao cho nhị thuốc bọn họ giang t h ủ lông mày vặn còn nữa nàng là người nhà họ phòng ngươi biết không lúc trước gặp nàng nít nêm có c a tính hương khởi giang vân quy đem khói bóc tắt mặt mày đ ạ mạc không có nói thêm người này ta ngày mai về nước ngươi nguyện ý trở về giang t h ủ trên mặt trồi lên vẻ vui mừng bất quá ngươi làm sao nguyện ý trở về hắn biết mình người em trai này c a tính n ă m đó giang g i a lão g i a tử đều ra mặt hắn cũng không có động cho phép càng không có trở về dự định giang vân quy trầm mặc sau nửa ngày đem bóp tắt khói ném tới cách đó không xa thùng rác tiếng nói hơi thấp tìm người giang thủ kỳ dị mà nhìn hắn một cái đ ỗ n g nhiên cười ta có chút không biết ngươi giang vân quy ai vậy từ nhỏ đã dám theo lão gia tử trở mặt lao gia tử để cho hắn rời đi giang ra thời điểm cho là hắn sẽ yếu thế thật không nghĩ đến hắn bất quá mười lăm tuổi niên kỷ liền dám một mình xuất ngoại còn n g ẩ n ngơ liền ngốc mười một năm trung gian không chỉ không có về nước còn sông r a đại danh đầu lúc này đã mười năm trôi qua hắn vẫn như cũ tính khí này ở nước ngoài lăn lộn phong sinh thủy khởi dù là lao gia tử cùng hắn yếu thế nhiều lần hắn đều không nghĩ tới trở về giang thù hết sức tò mò đến tột cùng là ai có thể khiến cho hắn chủ động trở về giang vân quy không c o i nhìn hắn điện thoại di động vang lên một lần hắn mở ra xem là mới thêm hảo hữu tin tức diêu thiên l i n h lần này tìm đến phong tiêu tiêu là có chuyện tìm nàng không chỉ là bởi vì phong gia sự tình phong tiêu tiêu muốn xuất một chuyến cửa Tại trở Mã đem Xuân Hồng nàng cho lúc trở về, để cho nàng đem phong, phong c h tiêu cũng chít mang Phong về. tiêu con cùng phong Phong nhưng hắn không phải cùng phong tiêu tiêu thân nhất. trai, tiêu tiêu tiêu tiêu phải sinh sản sau liền đem phong chết một mực cho mã xuân hồng mang mã xuân hồng biết do nữ nhân sinh sản sau có bao nhiêu khó chịu dẫn tới hơn một tuổi mới để cho phong tiêu tiêu tiếp nhận trung gian phong tiêu tiêu bận bịu thời điểm cũng sẽ ném cho nguyên chủ một nhà cho nên phong chết cùng diệp thiều hoa mã xuân hồng ở chung thời gian muốn so phong tiêu tiêu nhiều cũng bởi vậy hắn đối với người diệp ra muốn hôn một chút phong tiêu tiêu đem hắn giao cho diệp thiều hoa một nhà hắn không có nửa điểm không tình nguyện bộ dáng tiểu chiết đi diên mãi mãi nhà phải nghe lời phong tiêu tiêu thấp giọng đối với phong chiết nói còn nữa mụ mụ cho ngươi sách ngươi muốn nhìn đều ở diên mãi mãi c o n cái túi sách kia bên trong những cái kia cũng là quốc tế hacker tân biên hacker cỏ là ngươi diêu thúc thúc cố ý mua cho ngươi người bình thường cũng mua không được nói đến đây phong tiêu tiêu n h ữ mày chính ngươi thả trong phòng từ từ xem không muốn cho diệp thiều hoa nhìn thấy đừng cho là ta không biết ngươi có một mực vụng trộm dạy nàng trong ngày thường nghe được phong tiêu tiêu có sách mới phong chết đều rất kích động nhưng mà lần này phong chết không có nửa điểm kích động hắn chỉ là tùy y đối với phong tiêu tiêu gật đầu ta đã biết tạ ơn diêu thúc thúc sau đó liền không kịp chờ đợi nắm mã xuân hồng tay di mãi mãi chúng ta đi mau chờ sau khi hai người đi phong tiêu tiêu mới có chút kỳ quái tiểu chết mỗi lần nhìn thấy những sách này đều rất hưng phấn làm sao lần này bình tĩnh như vậy bên người diêu thiên ninh cũng n h ư mày đại khái là bởi vì không biết kia là ai bên a hai người căn bản cũng không biết phong chết đã thấy được diệp thiều hoa so phong tiêu tiêu cao hơn bên trên không chỉ một đoạn bản sự phong tiêu tiêu những sách này đối với hắn hoàn toàn không có diệp thiều hoa có lực hấp dẫn phong tiêu tiêu cũng không có đem phong chết phản ứng để ở trong lòng nàng chuẩn bị một phen liền muốn cùng diêu thiên ninh cùng rời đi diêu thiên linh tại nàng thu dọn đồ đạc thời điểm nhìn thấy trên mặt bàn phong chết máy tính còn tại thả phim hoạt hình không khỏi n ở nụ cười cho hắn đóng lại ngay vào lúc này hắn thấy được trên mặt bàn một phần văn kiện s ư n g sở tiêu tiêu người đã tra được hết chương này chương năm trăm ba mươi hai năm trăm ba mươi hai sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần bảy ba càng phong chết mặt bàn rất đơn giản liền mấy cái phần mềm chắt còn có một cái nhìn phim hoạt hình phần mềm cũng bởi vậy trên mặt bàn một cái kia ghi chú phượng ra txi t văn bản tài liệu liền phi thường gây chú ý nhìn thấy phần văn kiện này thời điểm diêu thiên l i n h tâm đều kém chút không cho nhảy ra hắn cùng phong tiêu tiêu hai người đều không tra được phong ra sự tình làm sao bảo hộ ở phong chết màn hình máy tính nhìn thấy phong tiêu tiêu đem chính mình quen dùng đồ vật chuẩn bị kỹ càng nghe được diêu thiên l i n h lời nói ngón tay cũng run một cái lập tức đi tới làm sao có thể ta đều không có đen đi ra ta đã hỏi người trên cái thế giới này trừ bỏ sư phụ hẳn là không người có thể cầm tới ở trong đó tư liệu diêm đông giữ không yên lòng phong tiêu tiêu cùng trước mặt nam nhân này một chỗ cũng một mực không đi nghe vậy hắn gật đầu nói chém đinh chặt sát không ai có thể công phá những cái này tường lửa hai người vừa nói đều không chớp mắt nhìn xem diêu thiên linh mở ra phần văn kiện này phần văn kiện này là trống không bên trong là một đống loạn mã thấy cảnh này phong tiêu tiêu không có thất vọng ngược lại là đương nhiên loạn mã bất quá tiểu chết có thể làm được nơi này cũng không tệ diêm đông d ữ khẽ vớt c ằ m diêu thiên l i n h cào một lần tóc hắn nhìn xem diêm đông d ữ ngươi có phải hay không biết rõ phong gia sự tình ba người vừa nói một bên hướng ngoài cửa đi hoàn toàn không biết để lên bàn trong máy vi tính mã hóa văn bản tài liệu nằm một phần cặn kẽ phong gia tư liệu có lẽ liền phong gia bản thân cũng không tin nhà bọn hắn sẽ có cặn kẽ như vậy tư liệu bộc lộ bên ngoài diệp cha diệp cha ta tới phong chết chân trần nha nhanh như chấp chui vào diệp thiều hoa gian phòng nghe được phong chết i lời nói mã xuân hồng cùng diệp cha chân lập tức dừng một chút có chút gian nan quay đầu tiểu chiết vừa hay nhìn thấy phong chết i đem máy tính đem đến diệp thiều hoa trên mặt bàn sau đó đem rửa sạch quả táo đưa cho nàng diệp cha diệp cha mau nhìn xem ta đ â y đúng hay không ngay từ đầu mã xuân hồng cùng diệp phúc minh còn khuyên nói đến lấy một tuần lễ qua đi hai người đã bình tĩnh ngẫu nhiên trong miệng cũng sẽ tung ra diệp cha hai chữ đến cái này thứ bảy diệp ra đến rồi hai cái khác h nhân là diệp thiều hoa đại bá phụ cùng đại bá mẫu diệp thiều hoa trong phòng dạy trong chốc lát phong c h i ế t về sau liền nghe được mã xuân hồng ở bên ngoài gọi phong c h i ế t một tuần lễ không có tin tức phong tiêu tiêu rốt cuộc đã đến một cái video trò chuyện tiêu tiêu n g ư ơ i đây là ở đâu nhi a diệp đại bá phụ cùng bá mẫu ăn nói có ý tứ mặt rốt cuộc chồng lên nụ cười cái này nhìn không phải trong nước a đúng vậy a phong tiêu tiêu n ở nụ cười sau đó nghiêng người để cho thân ở hoa quốc một đống người sau khi nhìn mặt nạ có dị vực phong tình kiến trúc ta bây giờ đang ở ép đại học cùng người diệp ra lúc nói chuyện nàng còn liếc mắt cùng bên người hôn huyết nam nhân giao lưu một hơi mười điểm lưu loát ép ngữ tiểu chết ở nhà còn nghe lời a phong tiêu tiêu nhìn thấy phong chết về sau mới yên lòng tiểu di đại bá phụ đại bá mẫu ta còn muốn mấy ngày mới có thể trở về đi một đoàn người lại nói vài câu phong tiêu tiêu mới chặt đứt video tiêu tiêu là cái có t i ề n đồ diệp đại bá phụ nhìn thấy phong tiêu tiêu về sau liền cười phúc minh đ i ề n tiêu tiêu sau khi trở về ngươi sẽ liên hệ chúng ta à diệp đại bá phụ diệp phúc hữu là công vụ viên hiện tại cũng là viện kiểm sát người mặc dù chức vị không cao nhưng cũng có như vậy một chút làm quan tập tụ so với mã xuân hồng cùng diệp phúc minh văn hóa cao hơn bên trên không ít diệp phúc hữu đã thật lâu không có về qua lao gia hắn tại đế đô định cư về sau cũng rất ít liên hệ lao gia nhân nếu không phải diệp thiều hoa về sau thi được đế đô đại học hắn đối với diệp phúc minh một nhà còn mười điểm lãnh đ ạ o người hướng cũng là thường đi chỗ cao về sau phong tiêu tiêu ra mặt một người hai mươi tuổi ra mặt nữ nhân ngay tại đế đô phồn hoa đường phố mua tám vị số phong ở diệp phúc h ư u những cái này thân thích cùng diệp thiều hoa một nhà lui tới liền càng thêm mật thiết nhất là diệp phúc h ư u hắn ẩn ẩn có thể đoán được phong tiêu tiêu người sau lưng không nhỏ cho nên những năm này đều sẽ thông qua liên hệ diệp thiều hoa một nhà cùng phong tiêu tiêu bảo trì quan hệ thiếu hoa đi ra ăn cơm mã xuân hồng không biết những cái này cong cong thẳng thẳng nàng hô trong phòng hai người đi ra ăn cơm diệp phúc hữu lập tức liền thấy lần nữa ra khỏi phòng phong chiết hai mắt tỏa sáng tiểu chiết tới để cho đại bá phụ ôm một cái mấy cái không gặp ngươi đã lâu không y tá nghe ngươi mẹ nói ngươi liền tiểu học lớp năm sách giáo khoa đều biết diệp ra đại bá mẫu cũng đưa tay muốn bóp phong chiết mặt diệp t h i ế u hoa chậm rãi đi ở phía sau kêu một tiếng đại bá phụ đại bá mẫu hai người cũng đối với nàng cười cười khách sáo nói hai câu sau đó liền đi đùa phong chiết trên bàn cơm thời điểm m ã xuân hồng liền bắt đầu sầu diệp t h i ế u hoa hôn sự nàng đại bá các ngươi trong sở có hay không phù hợp thanh niên diệp phúc h ư u nghĩ nghĩ t h i ế u hoa một tháng tiền lương bao nhiêu m ã xuân hồng nói một con số diệp phúc h ư u dừng một chút sau đó lắc đầu không nói chuyện thần sắc trên mặt cũng nhạt một chút diệp t h i ế u hoa không thích đứng âm dương quái khí bàn ăn ăn nửa bát cơm liền chuẩn bị trở về phòng thiếu hoa không ăn đại bá mẫu có chút kỳ quái mã xuân hồng nói nàng gần nhất cùng tiểu chích thích trò chơi lúc này tới lúc gấp rút lấy trở về d ạ y vỏ máy tính đâu đại bá mẫu nhìn diệp thiếu hoa l ư ớ t mắt sau đó lắc đầu xuân hồng đừng nói ta đây cái làm chị dâu c a trách ngươi thiếu hoa bao lớn người còn cả ngày chơi trò chơi không có chính hành nàng đường đường một cái đế đô đại học đi ra người vậy mà lăn lộn liền một cái bình thường văn viên cũng không bằng có cái này thời gian rảnh rỗi nên xem nhiều sách trên mạng người nói như thế đưa cho chính mình mạo sưng ơ nạp điện cố gắng tăng lên bản thân mà không phải cả ngày lăn lộn này hết chương này chương năm trăm ba mươi ba năm trăm ba mươi ba sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần tám bốn càng câu nói này nói chuyện liền phong c h ế t đều b u ô n g đua xuống mã xuân hồng nhìn đại bá mâu liếc mắt nụ cười trên mặt dần dần biến mất con cháu tự có con cháu phúc chúng ta quan tâm không đến cái gì quan tâm không đến ngươi hỏi một chút phú hữu bọn họ trong sở tiểu tử trẻ tuổi tử thích dạng nào đại bá mẫu xuất thân cao hơn mã xuân hồng nhiều bây giờ còn là một cái cao trung lão sư luôn luôn trướng mắt mã xuân hồng sơ trung văn bằng nàng dạng này tìm không thấy cái gì chân chính thanh niên tốt diệp thiều hoa nghĩ đến nguyên thân tình cảnh không khỏi dừng bước nàng nhìn xem đại bá mẫu đ ỗ n g nhiên nở nụ cười đại bá mẫu không tốn sức n g à i hao tâm tổn trí ta có bạn trai đại bá mẫu sửng sốt một chút cái gì diệp thiều hoa lại không để ý tới nàng trực tiếp biết của cửa chuyện gian lại. ngươi phòng khép phòng vào này Hồng, không? mình, Xuân đại bá mẫu nhìn xem mã Xuân nhìn Hồng kinh n g ạ ca bộ dáng, liền sáng liền hiện tại đầu năm n tại tỏ, đầu y ngươi ờ i tuổi liền trẻ ẩu. Xuân làm Hồng, n sẽ g ư cần phải tìm r trai ra ô không n nhà các ngươi thiểu hoa, giao một người bạn trai các ngươi đều không biết, đừng ngày nào chuyện g giữ giao g thiểu biết, tốt một hoa, các các đều đã xảy ra chuyện gì các ngươi cũng ngươi không biết. đều ã Xuân Hồng sắc m ặ tiêu ể m tìm nhạc. ngươi Đại i ca, t tiêu là có chuyện gì không sau buổi cơm tối d i ệ p phúc h ư u hai người rời đi diệp phúc minh đưa bọn hắn gặp mã xuân hồng không nói lời nào diệp phúc minh không khỏi mở miệng miễn cho bầu không khí xấu hổ nghe được diệp phúc minh lời nói diệp phúc hưu k h o á t tay những sự tình này người không hiểu diệp phúc minh bị n ẹ n một lần lần này triệt để không lại nói cái gì sau khi đóng cửa lại mã xuân hồng như vậy tính tính tốt người cũng không khỏi tức giận cái này cái gì thân thích ta cho ngươi biết diệp phúc minh lần sau không cho phép bọn họ lại vào cửa diệp phúc minh lập tức c h â n an được được, được. nhất định sẽ không nhất định sẽ không hắn chấn an một hồi lâu mã xuân hồng mới c h ậ m xuống tới sau đó nhớ tới diệp thiều hoa sự t ì n h diệp cha ngươi vừa mới nói bạn trai là chuyện gì xảy ra nàng một tay cầm khăn lau một tay gõ diệp thiều hoa cửa phòng diệp thiều hoa tay dừng một chút một đôi con ngươi xinh đẹp nhau lại À, chuyện như vậy nhi mẹ thời cơ đã đến ta sẽ nói cho ngươi biết mã xuân hồng trứng mắt gian phòng bên trong phong chết hết sức nghiêm túc nhìn xem màn hình máy tính diệp thiều hoa tiện tay hiện ra phong chít trong ba lô sách ai cho ngươi cái kia diêu thúc thúc phong chít cũng không quay đầu lại kỹ thuật vẫn là quá lạc hậu diệp thiều hoa tùy ý lật một chút liền đem sách ném qua một bên ta vẫn là tăng ca vừa nói nàng lấy ra bản thân máy tính phong chít lúc này mới nghiêng đầu nhìn bị diệp thiều hoa ném qua một bên sách liếc mắt khoe miệng kéo một lần không biết mụ mụ cùng vị kia diêu thúc thúc nhìn thấy sách này bị diệp thiều hoa không quan tâm để qua một bên thời điểm không biết sẽ có như thế nào muốn đánh pháp đúng rồi ngươi hẳn biết người nhà họ phong còn có cái kia cái diêm đông dữ rồi a diệp thiêu hoa hỏi một câu biết rõ phong chết một chút cũng không có dấu diếm diệp thiếu hoa mẹ ta vừa mới cho ta phát một phần b i ể u kiện nói ta là phong gia thế hệ này người còn nói qua mấy ngày có thể sẽ có người đem ta tiếp trở về phong gia diệp thiêu hoa tay dừng một chút lông mày v ặ n lên qua mấy ngày bất quá ta không nghĩ trở về phong chết cười lạnh mẹ ta không biết có thể diệp tra ngươi điều tra phong gia tư liệu ta cái kia ông ngoại ruột chính là bị gió nhà đổi ra lúc trước ta ông ngoại ruột cổ võ bị phế vì sợ chọc tới người giang ra bọn họ không dám thu lưu hán hiện tại người giang ra bất kể h i ể m khích trước kia phong gia tạm lánh phong ba bọn họ cảm thấy ta có khả năng di truyền ông ngoại của ta thiên phú liền tới đón ta ta có thể không tin tưởng bọn họ hiện tại mới tìm được ta mẹ ta lúc trước cùng đường mặt lộ nếu không phải là di mãi mãi ta không biết sẽ còn hay không hoặc là nói đến đây hắn bỗng nhiên nhìn diệp thiều hoa lướt mắt diệp cha ngươi sẽ không không quan tâm ta à yên tâm ngươi diệp cha dù sao cũng là ngươi diệp cha diệp thiêu hoa hài lòng cái này danh con lương tâm vẫn là đại đại phong triết biết rõ nàng nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn nghe được nàng cam đoan lập tức an tâm vừa nghĩ nàng trở về h ẹ chặt một đầu tin tức diệp thiêu hoa sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị đi ra ngoài bắt đầu so trước kia sớm thiếu hoa có người gõ cửa mã xuân hồng tại phòng bếp lớn tiếng hô hào diệp thiều hoa chậm rãi đi mở cửa bên ngoài gõ cửa người tựa hồ không kiên nhẫn được nữa một tiếng gõ so một tiếng đánh diệp thiều hoa mặt lạnh lấy mở cửa là hai nam nhân l à ai a mã xuân hồng xoa xoa tay t ừ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy hai cái người xa lạ sững sờ đây là diệp phúc minh nhà sao đứng ở phía trước trung niên nam nhân nhìn thấy mã xuân hồng hướng mặt trước đi không tự chủ được lui về sau một bước trong ánh mắt có rất rõ ràng ghét bỏ ma xuân hồng do dự gật đầu là các ngươi là đến vậy liền không sai ta là phong chết thúc bá tới đón phong chết về nhà trung niên nam nhân nhìn về phía ma xuân hồng tiêu tiêu nên thông chi qua các ngươi gọi phong chết đi ra sẽ biết ta là ai ma xuân hồng nghe được hắn nói phong tiêu tiêu trong mắt hoài nghi ít một chút sau đó đem phong chết kêu lên các ngươi a i vậy phong chết nhìn trung niên nam nhân liếc mắt sau đó trốn diệp thiều hoa bên người trung niên nam nhân nhìn thấy phong chiết hai mắt tỏa sáng là tiểu chết đi ta là thúc thúc của ngươi tới đón ngươi không khí hội nghị nhà căn phòng lớn ngươi hẳn phải biết ta là ai à. phong chiết không có trả lời diệp cha ta không biết hắn diệp thiêu hoa c h ậ m dai nói có ít người còn cho là mình là tổng thống hoặc là nhân dân tệ đâu trung niên nam nhân biến sắc ngươi phong chiết ngươi gọi điện thoại cho mẹ ngươi liền biết ta là thúc thúc của ngươi ta là tới đón ngươi về nhà nơi này là nhà ta phong chết i cảnh giác liếc hắn một cái trung niên nam nhân lúc đầu cho rằng chuyến này phi thường dễ dàng nơi nào sẽ biết do gặp được chuyện này hắn nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt hơi chấm xuống tiểu hai tử nào có như vậy nghịch phản rõ ràng chính là một nhà này dạy đứa nhỏ này lời gì hảo hảo một đứa bé bị bọn họ dạy thành dạng này không thể lại đặt ở dạng này trong gia đình trên người hắn có chút tề tựu người bình thường nhìn không ra khí tiểu chiết ngươi không hiểu hắn trực tiếp nhìn về phía diệp thiều hoa loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều ta lúc đầu không muốn cùng ngươi so đo t u y ngươi diệp thiều hoa chậm rãi liếc hắn một cái k hiếp con ngươi xinh đẹp k h ỏ e mắt rét run cút nhanh lên ngươi diệp cha không có thời gian chơi với ngươi bốn canh hai trăm ba mươi ba ngủ ngon tất cả mọi người hết chương này chương năm trăm ba mươi bốn ă m trăm ba mươi b ố sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần chín một càng ngươi phong tầm bị diệp thiều hoa s ữ n g sở đến nửa ngày đều không có hoàn hồn hắn khó có thể tin nhìn xem diệp thiều hoa cổ á đám i giống người giống người giải nội bởi tại, người người loại mới người liền lại nội này cùng hắn tưởng tượng bên trong không nhau. luyện thân trên như bình thường công, tồn bọn này đến bình thường làm không được sự tình, như vượt nóc bằng tường loại này. Vừa mới trên người hắn làm làm cổ có cố được c khí, khí họ khí. bắt Tu một tỉ vượt tụ Vừa đều đầu lý võ vì sẽ sự võ mặc dù bây giờ đã xuống dốc năm đó rất nhiều công pháp đều thất truyền nhưng mà cổ võ giới người từ trước đến nay vượt qua trần thế cao ngạo quen người bình thường cùng cổ võ giả so sánh liền như là tên ăn mày cùng hoàng đế so sánh cho nên phong tầm căn bản cũng không có đem diệp t h i ể u hoa xem như đối thủ chỉ xuất tay muốn nho nhỏ giáo hơn nàng để cho nàng biết rõ hắn không phải tốt như vậy gây cũng muốn mau chóng đem phong chết mang về phong gia tại cổ võ giới nhiều năm như vậy phong tầm liếc mắt liền có thể nhìn ra phong chết căn cốt không sai có lẽ có thể trở thành phong gia ưu tú đ ờ i sau ai có thể nghĩ tới hắn còn không có xuất thủ trên người tụ lại lên khí đông nhiên cứ như vậy tiêu tán không chỉ có tiêu tán phong tầm còn có thể cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết đ à o lưu đây là bị phản vệ mới có hiện tượng phong tầm sắc mặt đại biến hắn lui về sau một bước nhìn xem rõ ràng lại cười toàn thân khí tức lại lạnh hơn diệp thiếu hoa mười điểm cảnh giác ngươi thật không muốn trở về phong ra sao phong tầm nhìn xem phong chiết cuối cùng hỏi một câu phong chiết không biết hai người đã đã giao thủ trực tiếp gật đầu ân ta phải cùng ta di mãi mãi cùng một chỗ lần này phong tầm không có cường ngạnh muốn kéo phong chết đi mà là thật sâu nhìn diệp t h i ế u hoa l ư ớ t mắt k h ẽ gật đầu q u ấ y dày sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi phong tầm bên người thủ hạ thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc không thôi n h ĩ ra chẳng lẽ tiểu thiếu ra căn cốt không được bằng không thì sao không đem phong chết mang về phong tầm lao bên miệng máu nghe được câu này khẽ lắc đầu không phong chết căn cốt rất tốt hoàn toàn không thua với cha ta vậy tại sao phong tầm thủ hạ kinh ngạc hiện tại phong gia căn cốt không sai người càng ngày càng ít phong tầm bước chân hơi ngừng lại đem trên tay vết máu cho thủ hạ nhìn đây chính là nguyên nhân phong chết bên người tuyệt đối có một cái cổ võ giới cao thủ không có xuất thủ liền có thể đem ta bị thương thành dạng này đặt ở cổ võ giới cũng là ba vị trí đầu tồn tại ta không xác định rốt cuộc là ai hắn nghĩ đến vừa mới phong chết bên người cái kia quá phận trẻ tuổi nữ nhân lông mày có chút vặn không tin thật đến cùng phải hay không nàng nhưng có một chút cực kỳ vững tin người cao thủ kia nhất định nhận biết phong c h i ế t phong tầm xuất ra điện thoại di động liên hệ phong ra bên này phong c h i ế t ngược lại có chút ngoài ý m u ố n diệp cha bọn họ cứ đi như thế bằng không thì sao diệp thiều hoa khiêu mi đóng cửa lại đi rửa mặt tăng cơm phong c h i ế t nghe lời đem cửa ba một tiếng đóng lại ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ lại lải nhải vài câu phong c h i ế t gật gù đắc ý sau đó t h ấ p giọng với diệp thiều hoa nói không phải nói bọn họ là cổ võ giới người sao ta còn tưởng rằng bọn họ rất lợi hại đâu sau khi nói xong phong chết vừa hử cô bé quảng khăn đỏ đi một bên đánh răng rửa mặt mã xuân hồng nghe được phong tầm lời nói nhìn thấy phong chết rời đi không khỏi thấp giọng hỏi lấy diệp t h i ế u hoa t h i ế u hoa ngươi nói thế nào thực sự là tiểu chết thân nhân sao đúng không diệp t h i ế u hoa tùy ý gật gật đầu nên cùng biểu tỷ liên lạc qua nghe đến mấy cái này mã xuân hồng thở dài một tiếng làm sao hiện tại đã tìm tới cửa năm đó phong tiêu tiêu cha mẹ khi chết thời gian một cái bé gái cơ khổ không nơi nương tựa cũng không g ặ phong bọn ọ tìm trở về. Hiện tại tử gì cũng không nói, há miệng liền muốn đem phong mang về, liền hiện hài không há h nuôi cái nói, lớn, đến này cũng lúc p c h ế tầm mang một Mã mặc tâm ra. ta. hóa cao, phong này nghĩ cũng quá khá hơn một chút ta. Mã Xuân Hồng mặc dù văn hóa không cao, nhưng là trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Phong về khá chút rất rõ Cái quá là t dù cũng không có nói tên mình rõ ràng t r ư ớ n g mắt bọn hắn một nhà người cũng không nói vài câu quan tâm phong chết lời nói không hỏi hắn những năm này qua thế nào càng không đối với phong chết giải thích trong nhà tình huống người như vậy coi như thực sự là phong chết thân nhân mã xuân hồng cũng không dám đem người giao cho bọn hắn chớ nói chi là phong chết bản thân cũng không đồng ý diệp thiều hoa nhìn xem mã xuân hồng bộ dáng liền biết trong nội tâm nàng không cao hứng chán ghét người nhà họ phong lại quay đầu nhìn thấy phong chết sung sướng nhào tới trên mặt bàn không khỏi k h ẽ cười một tiếng gió này người nhà thật đúng là cho rằng phong chết là cái gì đều không biết người đâu ngươi hôm nay dậy sớm như thế làm gì mã xuân hồng nghĩ xong phong chết sự tình chợt nhớ tới diệp thiều hoa nói chuyện còn nữa ngươi đêm qua nói bạn trai chuyện gì xảy ra có thời gian lại nói ta hôm nay tăng ca diệp thiều hoa không chờ mã xuân hồng hỏi lại cái gì trực tiếp chuồn mất cửa mã xuân hồng lần nữa trứng mắt lao diệp ngươi có phát hiện hay không thiếu hoa gần nhất cũng thay đổi dạng mã xuân hồng nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng không khỏi hỏi diệp phúc minh diệp phúc minh còn tại ăn điểm tâm nghe vậy không n g n g đầu chỗ nào biến lại nói biến vậy cũng cũng là ngươi con gái mã xuân hồng nghe xong cũng sẽ không củ kết mà là cùng diệp phúc minh thương lượng liên lạc một chút phong tiêu tiêu phong chết thúc thúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra diệp thiêu hoa nói tăng ca cũng không phải là lời nói dối nàng nhóm này là tối hôm qua bị tổ trưởng gọi hôm nay phong hoa đại lão bà tới đi qua thời điểm một đoàn người đều đang thì thầm nói chuyện còn có thể nhìn thấy người đi đường kia lộ vẻ kích động mặt diệp thiêu hoa bước chân đều không dừng một cái nghe nói là chúng ta đại bốt phong hoa chấp hành đồng sự nghe nói là chúng ta diêm tổng thân thích chính là lúc này tổ trưởng từ văn phòng n ô đầu ra nhìn thấy diệp thiếu hoa hai mắt tỏa sáng thiếu hoa mau vào diệp thiếu hoa bị tổ trưởng nhìn t r ú n g trường hợp đặc biệt đề b ạ n bộ công trình những người này rất rõ ràng đưa nàng bài xích ra ngoài lúc này nhìn thấy tổ trưởng lại đơn độc bảo nàng đi vào bên ngoài náo nhiệt thanh âm lập tức biến mất nhìn nàng ánh mắt cũng biến thành trở nên tế nhị chờ diệp thiếu hoa đi ra thời điểm nàng tổ này lập trình viên đã đình chỉ náo nhiệt đề tài thỉnh thoảng dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem nàng diệp thiều hoa lần này tiếp vào là một cái nhiệm vụ mới nhưng mà nàng đúng chỗ từ bên trên mới vừa đánh xuống một nhóm cỏ trong tổ trừ bỏ nàng bên ngoài một cái duy nhất nữ nhân bạch tỷ liền để nàng đi đánh một phần văn kiện lần thứ nhất cho văn bản tài liệu để lọt một tờ lần thứ hai văn bản tài liệu không tỉ mỉ lần thứ ba thời điểm nàng thuyết văn kiện đã không cần diệp thiều hoa đem văn bản tài liệu buông xuống bạch tỷ ta có cái gì đắc tội ngươi địa phương nhìn không ra a ngươi vẫn rất có, có chút ó c tài năng bạch tỷ g ư ơ n g mắt nhìn một chút diệp thiều hoa cười nhạo một tiếng ngươi dựa vào cái gì leo đến vị trí này bản thân không biết sao nàng cái kia đay mắt còn ẩn giấu đi ghen ghét sau đó cầm cái chén đi nghỉ ngơi dán tiếp nước diệp thiều hoa nói ra ngươi khả năng không tin ta bằng là thực lực tổ trưởng vừa mới tìm ngươi đi vào là không phải là vì cùng giang thị hợp tác đề án bên người lớn một vị khác đồng sự nói một câu còn nữa tổ trưởng cùng bạch tỷ trước kia là đồng học diệp thiều hoa sâu kín quay đầu trên thực tế ta có bạn trai đồng sự sửng sốt một chút thật đúng vậy à, buổi tối có lẽ ngươi còn có thể nhìn thấy hắn diệp t h i ề u hoa mặt không thay đổi vừa quay đầu loại tình huống này nàng không coi trải qua nguyên lai làm một cái thực tập sinh phiền t o á i như vậy tổ trưởng là hỏi nàng có thể hay không làm một cái mới công trình cỏ hắn rõ ràng nói bọn họ trong tổ không ai có thể làm thành công đầu năm nay cho dù có thực lực cũng ngăn không được lưu n ô n vị ngữ trừ phi ngươi chân chính cường đại lên diệp thiều hoa sờ cằm một cái bạn trai đúng lúc lúc này bạch tỷ trở về nghe được diệp thiều hoa lời nói nàng xem diệp thiều hoa liếp mắt cái kia ta muốn nhìn ngươi đến cùng là thật hay không có bạn trai dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy tìm bạn trai tất nhiên không sai lúc trước diệp thiều hoa tư liệu chính là bạch tỷ thu thập đối phương cũng không phải là đế đô hộ khẩu bạch tỷ nhìn như nói đạm nhiên nhưng trên thực tế trong văn phòng đồng thời đều có thể nghe được trong lời nói của nàng giấu c h â m bất quá coi như không phải bạch tỷ trong văn phòng người đều hiếu kỳ diệp thiều hoa có phải là thật hay không có bạn trai dù sao ngay từ đầu diệp thiều hoa đến thời điểm còn có không ít nam đồng sự t ì n h đánh nàng chủ ý bạch tỷ có câu nói nói đúng diệp thiều hoa là dung mạo rất đẹp mắt về sau tổ trưởng đặc biệt để bạt nàng về sau những người này dần dần liền không hướng diệp thiều hoa trước mặt gót còn có một chút diệp thiều hoa cái cô nương này quá lạnh đẹp có chút s ắ c bén không phải người bình thường có thể khống chế hôm nay không phải thời gian làm việc bọn họ tổ là bị khẩn cấp tăng ca trong công ty trên thực tế không có mấy người ra ngoài thời điểm mặt trời còn ở giữa không t r u n g dạng này thời tiết đi ra ngoài người quá ít bạch tỷ nhìn một vòng không có tìm được cùng loại với cái nào diệp thiều hoa bạn trai nhưng lại bị đối diện một cỗ màu đen làm bùa hựa ị nhi hấp dẫn ánh mắt trên thực tế diêm đông giữ thường xuyên mở đủ loại xe sang trọng đi làm trong đó cũng có làm bùa hựa ị nhi nhưng bạch tỷ đám người cảm thấy trước mặt cái này làm bùa hựa ị nhi đến có cảm giác thần bí bạch tỷ nhìn thấy ghế lái bên kia trên cửa tản mạn dựa vào một cái thân ảnh thon dài hắn ăn mặc đông vải áo sơ mi trắng từ góc độ này nhìn qua có chút lười nhác thanh lanh cảm giác thấy không rõ mặt bạch tỷ đám người thật vất vả thu hồi ánh mắt nhìn về phía diệp thiếu hoa bạn trai ngươi đâu hết chương này chương năm trăm ba mươi lăm năm trăm ba mươi lăm sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần mười hai mặc dù là hỏi diệp t i ế u hoa khoe mắt liếc qua lại là nhịn không được chú ý trước k i ê màu đen làm bồ ựa ịn ì hẳn là nghe được thanh âm nam nhân kinh ngạc nhìn một chút bên này dường như dừng một chút qua đi vậy mà hướng cái này vừa đi tới mà bạch tỷ mấy người cũng rốt cục nhìn thấy hắn ngay mặt trên thực tế xoáy lại nhiều người kim bạch tỷ bọn họ cũng đã gặp diêm đông giữ chính là nhưng mà bọn họ nhìn thấy nam nhân ngay mặt lúc vẫn là không rời mắt nổi chỉ cảm thấy có một đoàn hơi lạnh sen lẫn hôn tạp mà đến để cho cái này tiết trời đầu hạ đúng là sen lẫn một bộ khí lạnh diệp t h i ề u hoa không chờ giang vân quy tới liền đi về phía trước giang vân quy liếc qua diệp thiều hoa đồng sự hướng bọn họ gật gật đầu sau đó dẫn diệp thiều hoa một đường đi trở về toàn bộ hành trình an tĩnh có chút không bình thường chỉ còn lại có bạch tỷ người đi đường kia đứng ở phong hoa cửa chính nhìn xem trước kia làm bùa hựa y nỉ lái đi nhìn xem phía sau xe cái kia mang theo một chuôi không con số cái này nóng bước tiên bọn họ vậy mà cảm giác được phía sau bắt đầu một lớp mồ hôi lạnh đi trước ăn cơm lại về nhà a diệp thiều hoa suy nghĩ phong tiêu tiêu nên trở về đến rồi lái xe nam nhân như có như không ân một tiếng đen đỏ hắn ngừng xe ngón tay gõ từng cái vô lăng diệp thiều hoa nghĩ đến đối phương liền nhanh như vậy tìm tới mình lại thêm phong tiêu tiêu người sư phụ kia mi tâm nhảy một cái ngươi lần này giang vân quy thấp giọng cắt đứt nàng có ký ức một tay cởi ra dây an toàn tại diệp thiều hoa khiếp sợ không thôi dưới con mắt trực tiếp nghiêng qua thân nắm ruốt nàng cái cầm hung hăng hôn lên thẳng đến đằng sau loa thanh n m vang lên hắn mới bung ra một tay vô vô lăng một tay cho đem dây an toàn cho cài lên sau khi cơm nước xong đem lái xe trở về diệp thiều hoa chỗ ở cái kia cư xa cũ cho ta cha mẹ mấy ngày diệp thiều hoa hít mắt buồn ngủ bọn họ gần nhất còn tại sầu ta không gả ra được ngươi đột nhiên xuất hiện ta sợ bọn họ bệnh tim trọng phạm lo lắng ngươi không gả ra được giang vân quy mi tâm nhảy một cái diệp thiều hoa thở dài một tiếng không có cách nào xuất thân không tốt lại không có tài hoa chỉ có mỗi ngày viết viết có mới có thể xuống qua Giang vân, quy. Người là nghiêm túc sao? giang vân quy không có đặc biệt cha nàng nhưng cũng biết mỗi lần thân phận nàng đều rất kỳ hoa liền dựa theo nàng lời nói đưa nàng đưa đến cửa tiểu khu chỉ là nhìn xem nàng thẳng đến nàng thân ảnh biến mất tại trước mặt ánh mắt của hắn mới chậm rãi rời không không có lập tức rời đi chỉ là tựa ở trên cửa xe cầm một điếu thuốc rút ánh mắt đánh giá cư xá cấu tạo phá rỡ lời nói nơi này hộ gia đình có thể phân đến không ít tiền a bất quá cũng có chút sầu lo hắn không biết cái này thời gian ngắn ngủi sẽ kéo dài bao lâu lần này là bao lâu thời gian một năm hai năm vẫn là mười năm ngày bình thường quý giá không thôi h a n g hái khinh người không được nam nhân lúc này lại là có chút sụt chiếc này cùng cư xá nghiêm ngặt không tương xứng xe cứ như vậy đứng ở cửa tiểu khu thiên sinh ngươi muốn tìm người sao phong tiêu tiêu biết rõ phong ra tin tức về sau vội vã thông nước ngoài chạy về là muốn đi diệp ra tiếp phong chiết lại không nghĩ rằng ở diệp gia cũ kỹ cư xá bên ngoài nhìn thấy đứng ở bên cạnh xe tự phụ nam nhân nàng t â m mắt cùng người bình thường khác biệt tự nhiên biết rõ trước mặt chiếc này là định hạn lượng định chế bản làm bồ ựa i n n không phải có tiền liền có thể mua được nhất là trên xe mang theo bảng số xe để cho phong tiêu tiêu mặt mày c ù n loạn nàng không phải loại kia ưa thích bắt chuyện người chỉ có thể nói nam nhân này thực sự có loại đặc thù khí chất hơn nữa dáng dấp cũng thực sự quá đẹp rồi một chút luôn luôn tự cho mình siêu phàm lạnh lẽo cô quặng hacker phong tiêu tiêu lần thứ nhất buông x u ố n g cái này lạnh lẽo cô quặng người thiết l ở giang vân quy nghe được thanh âm về sau cau mày hắn liếc phong tiêu tiêu liếc mắt không có trả lời trực tiếp ép diện hút nửa đ i ề u thuốc sau đó đem khói ném tới cách đó không xa thùng rác ngồi trở lại trong xe lái xe xe rời đi phong tiêu, tiêu lúc này mới nhìn thấy đôi kia đen kịt thâm thúy con người có một loại tuyên cổ vạn năm khí tức liếc mắt nhìn qua rất khó lấy lại tinh thần phong tiêu tiêu ngốc tại chỗ nửa ngày nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến lại bình tĩnh lại đến thời điểm chiếc xe hơi này đã rời đi tiêu tiêu ngươi hôm nay trở về mã xuân hồng đang tại trong phòng chuẩn bị nấu cơm nhìn thấy huyền q u a n chỗ phong tiêu tiêu hơi kinh ngạc vừa vặn thiếu hoa cũng vừa trở về đợi chút nữa dọn dẹp một chút liền có thể ăn cơm đi phong tiêu tiêu chính trong phòng tìm phong chiết nghe được mã xuân hồng lời nói tay bỗng nhiên dừng một chút nàng xem hướng mới vừa từ phòng vệ sinh tẩy xong tay đi ra diệp thiều hoa n g ư ờ i mới vừa lúc trở về nhìn thấy cư xá ngoài cửa xe sao diệp thiều hoa kinh ngạc nhúng mày giang vân quy lại không đi nghĩ đến nàng hướng cửa sổ bên kia nhìn lại bất quá khoảng cách cửa chính quá xa cũng không nhìn thấy cái gì thấy được diệp thiều hoa nhàn nhạt trả lời một câu chẳng phải một cỗ xe sang trọng sao nhìn thấy diệp thiều hoa bình tĩnh như vậy bộ dáng phong tiêu tiêu cũng lười nói cho nàng đây không chỉ là một cỗ xe sang trọng vấn đề không nói trước kia xe sang trọng là bản số lượng có hạn liền xem như trên xe mang theo bảng số xe đều thật không đơn giản bất quá nàng coi như nói diệp thiều hoa cũng nhất định n g h ẹ không hiểu không hài lòng hơn nửa câu phong tiêu tiêu ngay từ đầu ở diệp ra thời điểm ăn nhờ ở đầu lời cũng không dám nhiều lời khi đó diệp cha diệp mẹ là tiền lương gia đình trong nhà có hai đứa bé ăn cơm còn có đến trường ăn mặc cái gì đều cần tiền hai người cả ngày bận bịu i tứ phía căn bản không có thời gian quan tâm nhiều hơn trong nhà hai đứa bé phong tiêu tiêu cảm thấy đây chính là ăn nhờ ở đậu cảm giác cho nên về sau trở thành hacker cũng sau trưởng thành liền lập tức mua một bộ phòng ở bản thân ở lại cho đi diệp cha diệp mẹ mười vạn khối tiền xem như hai người tiền nuôi dưỡng bất quá diệp cha diệp mẹ không có cần lúc này phong tiêu tiêu thành tựu càng ngày càng cao tầm mắt cũng càng ngày càng rộng ở diệp ra cũng không có năm đó nhát gan quá mức bé nhỏ bộ dáng năm đó đám kia thân thích đối với nàng bỏ mặc hiện tại nguyên một đám ba ngày hai đầu gọi điện thoại cho nàng liên lạc tình cảm hoặc là cầu nàng làm việc phong tiêu tiêu không thể không thừa nhận dạng này cảm giác so trước kia tốt hơn nhiều cũng bởi vậy bị người bưng lấy nàng có chút lâng lâng đối với diệp da cũng không có ngay từ đầu tôn trọng mã xuân hồng cùng diệp phúc minh nàng còn hơi tôn kính một chút mà diệp thiều hoa tại nàng đã lời ư nói sau khi cơm nước xong phong tiêu tiêu đem lưu luyến không rời phong chết mang về nhà tiêu tiêu ta xem mặt ngươi sắc không được tốt có phải hay không thụ hủy có gì mã xuân hồng nhìn xem phong tiêu tiêu khí sắc không tốt bộ dáng không khỏi hỏi một câu phong tiêu tiêu miễn cưỡng khoắt tay đừng hỏi nữa nói các ngươi cũng không biết phong tiêu tiêu nhớ tới diêm đông giữ nói cổ võ giới sự tình sắc mặt không tốt thấy được nàng dạng này mã xuân hồng cùng diệp phúc minh hai người nhìn lẫn nhau một cái cũng không có hỏi lại cái gì dựa vào ở trên ghế s a lông diệp thiều hoa nghe được phong tiêu tiêu lời nói nếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh sau đó lại lần t ú i đầu đẻ xuống điện thoại di động diệp cha phong chết hướng diệp thiều hoa khoát tay cáo biệt diệp thiều hoa đang cùng người nói chuyện thiếm tùy ý hướng hắn khoát tay nhìn thấy diệp thiều hoa không thèm để ý bộ dáng phong chết càng thêm ủy khuất đi theo phong tiêu tiêu rời đi phong tiêu tiêu trong lòng chứa sự tình nhìn thấy phong chết bộ dạng này càng thêm bực bội hai người lúc về nhà thời gian nhìn thấy một mực chờ tại cửa ra vào diêm đông d ữ ngươi tới làm gì nhìn ta con trai diêm đông giữ ánh mắt phóng tới phong chết trên người diêm đông giữ những ngày này nên cùng phong tiêu tiêu có tiếp xúc hai người ở chung ở giữa nếu so với trước kia muốn bình thản nhiều phong tiêu tiêu không có ngăn cản hắn tiến đến sau khi về nhà nàng chỉ là kiểm tra qua một lần phong chết có không có ở nhà thật đẹp mắt nàng cho hắn sách nàng phong chết trong túi sách lật ra thư đến về sau phát hiện sách là mới tinh một cái nếp gấp đều không có mà mặt khác mấy quyển đóng gói đều vẫn là hào h ả o cực kỳ hiển nhiên phong chết i ở diệp ra căn bản cũng không có theo nàng nói đọc sách phong tiêu tiêu thanh âm lập tức liền c h ầ m xuống ngươi mấy ngày nay đều ở diệp ra làm gì nàng lần thứ nhất hướng phong chết i nổi giận nhất là nghĩ đến vừa mới ở diệp ra lúc ăn cơm thời gian phong chết i dính diệp thiều hoa bộ dáng nàng hít sâu một hơi khó trách phong ra bên kia nói ngươi được không học ngươi cả ngày đều cùng loạn thất bát tao người học cái quái gì chẳng lẽ ngươi quên trước kia người khác cũng là làm sao đối với ngươi sao phong chết ngươi cho rằng ngươi bây giờ rất lợi hại sao ngươi có biết hay không chân chính lợi hại người có bao nhiêu lợi hại ngươi cùng bọn hắn so một cái đầu ngón tay đều không đủ người ta tiện tay liền có thể bóp chết ngươi hiện tại có chút thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn cũng là ngươi muốn cùng cái kia diệp thiều hoa một dạng cả một đời cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác qua phong tiêu tiêu nghĩ đến đêm qua tại ép quốc trông thấy cái kia đối với nàng mười điểm miệt thị người nhìn nhìn lại phong chiết bộ dạng này tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên nàng luôn luôn cao ngạo quen căn bản chịu không nổi dạng này ánh mắt phong chết mấp máy môi hắn là không có đọc sách bởi vì diệp thiều hoa đã sớm dạy hắn những cái này căn bản là không cần đến đọc sách lúc này nghe phong tiêu tiêu hỏi cũng không hỏi liền mang hắn còn chửi bới diệp thiều hoa hắn không khỏi chạy vào gian phòng xuất ra máy tính bắt đầu gõ cỏ ta không cùng người loạn thất bát tao học ngươi xem ta không đọc sách là bởi vì trên sách những ta đó đều biết hết chương này chương năm trăm ba mươi sáu 536 s ẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần 11, 3. phong c h i ế t từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời cái này còn là lần thứ nhất không có nhìn những sách này phong tiêu tiêu tự nhiên mà vậy thì trách diệp thiều hoa đem con trai mình mang lại ra lúc này nghe được phong c h i ế t lại còn xuất ra máy t ì n h đến nàng không khỏi khí cười những sách này cũng là hacker liên minh vừa mới đi ra n g ư ờ i sẽ n g ư ờ i làm sao sẽ không nghĩ tới mấy ngày mà thôi người đi theo nàng nói dối đều biết được ngươi nói ngươi biết ta liền nhìn xem ngươi muốn làm sao che lấp diêm đông giữ nghe được hacker liên minh bốn chữ này mặt mày nhúc nhích một chút hắn nhìn thoáng qua phong tiêu tiêu muốn cho phong chết đọc sách nhìn những sách này tên liền biết không phải là đồng dạng lập trình viên có thể xem hiểu liền xem như hắn trong công ty những nhân viên kỹ thuật kia đều không nhất định có thể nhìn hiểu diêm đông giữ trong lòng những cái kia đối với phong tiêu tiêu hoài nghi đã bắt đầu thành hình tiểu chết còn nhỏ chính là ham chơi thời điểm hắn hiện tại đã đủ thông minh ngươi cũng không cần buộc hắn nhìn những sách này diêm đông giữ đẻ xuống đáy lòng rung động ngươi cũng biết hiện tại các phương nhân mã đều ở đoạn tiểu chiết phong tiêu tiêu nhìn xem hắn hắn hiện tại t ì n h cảnh xa so với ta nguy hiểm ta chỉ nghĩ kỹ để cho nàng học được càng nhiều không nghĩ tới hắn vậy mà lại như vậy lừa gạt nhưng mà nàng câu này lời còn chưa nói hết phong chiết liền đã đánh tới một nhóm cỏ sau đó vận hành cắm vào mép sai bên trong một đôi nho nhỏ tay đem máy tính quay tới đây chính là ta học Ta không cùng loạn thất bát tao không học. cùng loạn người phong tiêu tiêu khó có thể tin nhìn xem phong chết lập trình đi ra cò giao diện trên thực tế mấy bản này sách phong tiêu tiêu cũng nhìn qua bất quá nàng còn không có hoàn toàn hiểu rõ không nói phía trên này có phức tạp tổng cộng có rất nhiều trang liền xem như đã gặp qua là không quên được cũng ký không đến nhanh như vậy mặc dù phong tiêu tiêu bản thân không có học được nhưng là nàng nhớ ký trên sách cò hoàn thành giao diện cùng phong chết đánh ra sao không khác nhau chút nào tiểu triết ngươi làm sao học được phong tiêu tiêu kinh hãi không thôi diêm đông d ữ cũng không hiểu hacker nhưng là hắn nhìn xem phong chết ngồi nghiêm chỉnh gõ từng chuỗi d ư ờ m g i à chữ cái cùng ký hiệu thời điểm liền biết phong chết cùng công ty mình trong kia chút lập trình viên khác nhau thanh âm đều có chút phát run tiểu chết lợi hại như vậy sao những cái này đều sẽ phong chết không có trả lời hai người lời nói biên soạn xong mấy tờ này cỏ về sau mới mặt lệnh lấy trở lại gian phòng của mình nửa đường không cùng hai người nói câu nào diêm đông d ữ lúc đầu còn đang suy nghĩ làm sao an ủi hai người kia thật không nghĩ đến sự tình sẽ có như vậy phát triển phong chết một người trong phòng mang theo cầm điện thoại di động cùng diệp thiều hoa phát tin tức sau một tiếng phong tiêu tiêu mới gõ cửa mau tới cấp cho hắn nói xin lỗi phong chết không để ý tới nàng ngược lại là diêm đông d ữ làm thuyết khách tiểu c h ế t mụ mụ ngươi cũng là quan tâm ngươi bất quá dạy ngươi người rất lợi hại ta ủng hộ ngươi mụ mụ nói hacker liên minh có thể làm được người đều không có mấy cái nghe được diêm đông d ữ nói như vậy phong chết trên mặt mới hiện lên vẻ kiêu ngạo đương nhiên nàng cực kỳ lệ nói đến một nửa thời điểm phong chết nhớ tới cùng diệp thiều hoa ước định không có đem đằng sau lại nói đi ra lần nữa nắm được trầm mặc xuất ra điện thoại di động mang lên vờ giờ kính mắt bắt đầu chơi trò chơi đây là một cái càng nhốt khiêu chiến trò chơi nhỏ không chỉ có khảo nghiệm tốc độ tay còn khảo nghiệm iq diêm đông d ữ lúc đầu chỉ là nhìn một chút lại không nghĩ rằng nhìn một chút mắt lom lom nhân vật cũng cực kỳ lập thể tinh mỹ đây là cái gì trò chơi diêm đông giữ trong đầu lục soát một phen không có tìm thấy được trò chơi này hắn nhìn thấy phong chiếc điện thoại di động giao diện biểu hiện cái kia trò chơi phần mềm tên y hết chương này chương 537. 537 sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần 12 canh một xuất ra điện thoại di động lục soát một lần c h ố n g g i ố n g nói rõ đây là còn có đại hình tuyên bố trò chơi diêm đông giữ là phong hoa tổng tài tâm h tư lập tức liền hoạt lạc nàng chuyên môn lập trình phong c h i ế t cảm thấy cái này không có gì tốt d i u diếm ta chỉ cần xông qua năm mươi nốt liền thu ta làm đồ đệ cái này ta mặc dù phong c h i ế t chưa hề nói là ai nhưng diêm đông giữ lại là đoán được hẳn là dạy phong c h i ế t hacker kỹ thuật người thần bí kia không biết người kia là ai ngay tại lúc đó hoa quốc cổ v õ giới phong tiêu tiêu cùng phong c h i ế t tin tức đã tại mấy cái giữa gia tộc truyền diêm gia muốn đại sảnh phong c h i ế t tin tức nhưng mà phong gia giấu giếm rất căng lão nhị ngươi không có nói với phong chết chúng ta cổ võ giới sự tình sao phong lão gia nghe được phong tầm nói phong chết căn cốt kỳ d à i thời điểm liền không kịp chờ đợi muốn đem hắn tiếp trở về bồi dưỡng thành cổ võ giới một thanh kiếm sắc phong tầm lắc đầu không có bên cạnh hắn còn có không ít người bình thường ngươi đi một chuyến nữa nói với phong tiêu tiêu một câu ta nguyện ý tiếp nàng đi về cùng phong chết sẽ còn đem phong chết xem như phong gia người thừa kế bồi dưỡng phong lão gia trực tiếp k h o t tay nàng nhất định sẽ dẫn hắn trở về phong gia mặc dù tại cổ võ giới bát đại ẩn sĩ gia tộc xếp tới phần đôi nhưng là không phải nhà bình thường tộc có thể leo lên bắt đầu có một câu nói làm cho tốt chết gầy lạc đà so ngựa lớn phong tầm nghe được phong láo ra lời nói lĩnh mệnh lại một lần nữa ra cổ võ giới lần này hắn trước tìm phong tiêu tiêu vì biểu hiện ra đối với bọn họ tôn trọng phong tầm còn tìm hai vị trưởng lão cùng đi bọn họ cùng một chỗ phong tiêu tiêu nghe xong phong tầm lời nói nhịp tim đột nhiên tăng tốc ngươi nói ta cũng vậy phong gia người thừa kế phong gia thực sự là cổ võ thế gia phản ứng như vậy mới là bình thường phong tầm nhìn thoáng qua phong tiêu tiêu chấn kinh bộ dáng khẽ vớt c ằ m nếu như ngươi nguyện ý chúng ta bây giờ liền có thể đưa ngươi cùng tiểu thiếu gia tiếp trở về cổ võ giới ngươi bây giờ mặc dù đã qua tu luyện thời kỳ cao nhất nhưng ngươi căn cốt cũng là tuyệt hảo nếu như vận khí tốt còn có thể tu luyện tới nhị lưu võ giả cho nên nàng cũng có khả năng biến thành siêu việt người bình thường tồn tại phong tiêu tiêu cực kỳ rõ ràng bản thân muốn là cái gì cũng bởi vậy nghe được thân phận của mình lúc nội tâm không khỏi phun g trào tiểu chết buổi sáng thời điểm cùng ta giận dỗi bây giờ đang ở tiểu di ta nhà ta dẫn ngươi đi phong tiêu tiêu nhớ tới ép quốc cái kia không có động thủ thiếu chút nữa giết chết người một nhà nếu không phải diêm đông dữ nàng khả năng đã sớm chết ngươi liền kêu ta nhị thu ca bởi vì phong tiêu tiêu tiềm lực cũng không nhỏ phong tầm đối với nàng cũng chậm thần sắc sau đó giao cho phong tiêu tiêu một bản phong da cổ võ vào cửa tâm pháp chờ ngươi học xong chúng ta lại đi tìm phong c h i ế t phong tiêu tiêu tu luyện một tuần lễ rốt cục cảm nhận được dẫn khí vào cửa trạng thái phong tầm tại chiếm được tin tức này về sau hai người lập tức đi ngay diệp gia cư xá đến diệp ra cửa chính thời điểm gõ hơn nửa ngày gõ không mở cửa chờ một hồi lâu phong c h i ế t mới từ trong thang máy đi ra hắn là đi theo mã xuân hồng cùng đi ra mua thức ăn mã xuân hồng nhìn thấy phong tầm lông mày tự nhiên mà vậy méo một cái sau đó mở cửa để cho một đoàn người đi vào không đầy một lát diệp phúc minh cũng quay về rồi ta là người nhà họ phong đi qua lần trước phong tầm không còn dám ở diệp ra c à n g rỡ không có như vậy cao cao tại thượng tiểu chết là chúng ta người nhà họ phong hắn còn rất nhiều đồ vật muốn học không chỉ là học những cái kia phổ thông tri thức diệp phúc minh hỏi một câu hắn còn cần học cái gì khác cổ võ phong tiêu tiêu cũng không có gạt diệp phúc minh dù sao hai người cũng không biết cuối cùng là cái gì chính là một cái võ học thế gia hoa quốc c ẩ n sĩ gia tộc nghe được c ẩ n sĩ gia tộc diệp phúc minh cùng mã xuân hồng cả kinh trong mắt đều chừng lớn nhìn thấy hai người cái biểu tình này phong tiêu tiêu nợ nụ cười phong chết nhũ mày ta không đi đi theo phong tầm hai vị trưởng lao vốn chính là cổ võ giới người bọn họ đoàn người này từ trước đến nay tài trí hơn người lúc đầu cho rằng phong chết sau khi biết sẽ kích động không thôi không nghĩ tới hắn bình tĩnh như vậy coi như xong còn nói thẳng sẽ không trở về cổ võ giới có thể tới chúng ta phong gia ngươi vận khí rất không tệ phong gia trưởng lão đối với phong c h ế t sẽ còn dễ dàng tha thứ nhưng đối với mã xuân hồng dạng này người bình thường không có dễ dàng tha thứ hắn n ở nụ cười tiểu chiết lấy ngươi bây giờ tầm mắt còn không biết chúng ta dạng này tồn tại như vậy đi ta nhường ngươi cảm thụ một chút ta hiện tại năng lực vừa nói phong gia trưởng lão trên người một cỗ nội khí phun ra ngoài tất cả mọi người có thể nhìn thấy theo hắn một trường bên cạnh tiểu phòng ăn trên bàn cơm bên cạnh đèn thủy tinh ẩm một tiếng đến rơi xuống mã xuân hồng cùng diệp phúc minh đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh đây là cái gì siêu năng lực sao phong c h ế t lập tức trốn mã xuân hồng trong ngực trong mắt cũng có chút sợ hãi mẹ ta trở về hai phe nhân mã trầm mặc thời điểm một người cầm chìa khóa từ bên ngoài tiến đến diệp thiêu hoa nghĩ đến vừa mới giang vân quy nói với nàng sự tình không có chú ý tới diệp ra tình huống chờ tiến vào mới phát hiện tại bầu không khí không đúng nhìn thấy ma xuân hồng ba người bộ dáng lúc một đôi đẹp mắt con ngươi híp mắt một lần đây là thế nào nàng nhết môi cười nhưng đen kịt đáy mắt lại không thấy ý cười nếu là người quen biết sẽ rất rõ ràng nàng dạng này là có chút tức giận loại kia ẩn ẩn cảm giác quái dị lại xuất hiện phong tầm cảm thấy lần trước áp lực nội tâm sợ h ã i không biết nhưng mà hai vị trưởng lão cùng phong tiêu tiêu không có phát hiện nhất là phong tiêu tiêu nàng nhìn thấy phong chết rốt cuộc lại chạy đến bên người diệp thiếu hoa ôm nàng eo không bông tay quả thực không kiên nhẫn cực tiểu chiết mụ mụ cũng sẽ cổ võ phong tiêu tiêu vừa mới cổ võ vào cửa chỉ có thể tay nắm lấy l y pha lê dùng nội khí đem l y pha lê chấn vỡ nàng dạng này phong tầm cùng hai vị trưởng lão hai mắt tỏa sáng đây là vào cửa võ giả tiêu tiêu ngươi tài học bảy ngày thì đến được vào cửa võ giả chuyện này tranh thủ thời gian cùng lão ra báo cáo chuẩn bị một lần mà mã xuân hồng cùng diệp phúc minh đã bị từng cảnh tượng ấy cho cả kinh không ngậm miệng được liền phong h c ế tiểu đều không n ó gì. Nhìn thấy những người này giật mình, còn có gió người Nhìn mình, này còn nhà thấy i có b hiện, phong tiêu tiêu chiết ó c ú t t ý. ể u c h ngươi thấy được đây chính là cổ võ trưởng lão tay chống đỡ bên ghế s a lon thủy tinh công nghiệp cái bản có thể rất rõ ràng nhìn thấy trên mặt bản bị hắn ấn ra năm ngón tay ấn hắn và ái nhìn về phía phong chiết chúng ta phong ra mặc dù x a x ú t nhưng cũng là cổ võ bát đại thế ra một trong toàn bộ hành trình không có đem diệp thiều hoa còn có mã xuân hồng đám người để vào mắt c ũ n g không người trả lời diệp thiều hoa lời nói diệp thiều hoa ánh mắt từ cái kia rơi xuống đèn thủy tinh bên trên rời đi cảm nhận được phong c h ế t đem chính mình ôm càng ngày càng gấp nàng nhớ tới nguyên nội dung cốt truyện bên trong cổ võ giới không cầm người bình thường làm mạng người d u n g cổ võ chấn nhếp nàng nàng đưa tay đem vị trưởng lão kia cơ hồ muốn đem bản thủy tinh tử muốn theo nước tay lấy ra sau đó thấp mắt nhìn xem ngồi ở trên ghế s a lông đầy mắt không dám tin t r ư ở n g lão cổ võ giới người thật điên a vào cửa võ giả là a nói cho ta biết các ngươi cổ võ giới phong gia có bao nhiêu lợi hại có người đạt đến hợp đạo vẫn là hóa thần hoặc là trực tiếp độ kiếp thành công đạt tới đại thừa hết chương này chương năm trăm ba mươi tám năm trăm ba mươi tám sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần mười ba canh hai hợp đạo độ kiếp đại thừa phong gia mấy vị trưởng lão nghe được trong lòng run sợ những vật này phong ra là có ghi chép truyền thuyết thế nhưng cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện lúc trước phong gia trưởng lão đều không biết sử thượng có phải là thật hay không có người có thể tu luyện tới mức này hiện tại cổ võ giới đẳng cấp phân hóa rất đơn giản sao Vào võ võ võ võ võ vượt là toàn cao cao cao cao cao cửa cảnh. cổ Trước cũng cổ cái gia tộc, có cánh chớ xa kia gia qua tay, giả, giả, giả, giới giới không tiên thiên thiên Hiện tại nơi tiên thiên Hiện tại tới nói nhị nhất đỉnh nhân đỉnh lên thế thủ, thủ, thủ, khắp thủ. thể thủ lưu lưu tuyệt tuyệt đầu suốt. tuyệt đều bắt tìm trở đã bộ sẽ hiện tại diệp thiều hoa há miệng cũng là bọn họ chưa bao giờ thấy q u a tu luyện trình độ là thật gặp qua dạng này tồn tại hay là cái khác tiền bối nói với nàng không quản sự thực là như thế nào phong gia vị trưởng lão này hiện tại biết rõ một tin tức bọn họ cho rằng quả hầm mềm trên thực tế là một con sói phong gia trưởng lão cảm thấy diệp thiều hoa trên tay lại dùng lực hắn thủ đoạn đều có thể g â y rồi xin lỗi không biết nơi đây là các h ạ n h à có nhiều cái giày phong gia trưởng lão đứng lên diệp thiều hoa nhàn nhạc t â n một tiếng cút đi thuận tiện đem nhà chúng ta thu thập xong phong tầm lúc này cũng rốt cục xác định lần trước ở diệp ra hắn đụng phải hẳn là diệp thiều hoa hắn một câu cũng không dám nói hai vị trưởng lao hắn không dám xuất động chỉ có thể tự chấm r ã i một chút quét dọn trình lý sạch sẽ phong tầm mới nhìn hướng diệp thiều hoa diệp tiểu thư xin hỏi ngài là hắn muốn hỏi diệp thiều hoa đến tột cùng là thế lực nào tám gia tộc lớn nhất bên trong cũng không có diệp cái này họ làm sao lăng không xuất hiện một cao thủ như vậy quan trọng hơn là còn còn trẻ như vậy cái này so không cần phải x e n vào diệp thiêu hoa cắt đứt hắn nhìn ra diệp thiều hoa lông mi bên trong không kiên nhẫn phong tầm không tiếp tục hỏi lúc này bọn họ cũng không dám lại sách đem phong chết mang đi sự tình phong gia hai vị trưởng lão tại phong gia thực lực cũng là có thể xếp được năm vị trí đầu bây giờ còn chưa có cùng diệp thiều hoa đối lên với liền bị bị thương thành cái dạng này diệp phu nhân diệp tiên sinh chúng ta q u ấ y dày lần này không chỉ là phong tầm liền phong ra hai vị trưởng lão đều phi thường khách khí cùng diệp phúc minh còn có mã xuân hồng táo biệt c ò n để lại một bút bồi thường tiền lưu lại về sau c ò n cẩn thận từng ly từng tí nhìn diệp thiều hoa liếc mắt sợ nàng không hài lòng nghe được diệp thiều hoa chậm rãi một cái ơn về sau một đoàn người lập tức rời đi diệp ra diệp phúc minh cùng mã xuân hồng còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ánh mắt bọn họ lại không ngủ tự nhiên có thể nhìn thấy nguyên bản cao cao tại thượng cái gì đó cổ v õ giới người tại nữ nhi của mình sau khi trở về liền thay đổi vậy cùng diệp thiều hoa cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện thái độ tự a hồ là ở sợ diệp thiều hoa tức giận diệp thiều hoa còn một bộ hờ hững lạnh lẽo tùy thời muốn tức giận bộ dáng nàng bộ dạng này cùng bình thường huệ vải c h á n trường dạng hoàn toàn không giống ngay cả diệp gia phụ mẫu cũng thiếu chút không có nhận ra cái này dĩ nhiên là nữ nhi của mình hai người đầu g ó c chóng mặt phảng phất tại ngồi xe cắp treo tâm tình theo xe cắp treo vừa đi vừa về chấn động nhưng mà hai người đều không có phong tiêu tiêu tâm tình biến hóa nhiều phong tiêu tiêu từ khi biến thành hacker về sau liền ẩn ẩn có chút bắt đầu xem thường trước kia thân thích nhất là trước đó diệp thiếu hoa tại phong tiêu tiêu lúc lên cấp ba nàng còn không phải hacker trong nhà thân thích tán dương cũng là dáng dấp đẹp mắt thành tích lại tốt diệp thiếu hoa đối với nàng cái này bé gái mổ c i không thèm để ý nàng khi đó liền đợi đến có một ngày muốn phong phong quang quang trở thành hacker trong tay nàng có tiền nhìn xem người diệp ra ánh mắt cũng có chút cao cao tại thượng ý vị phía trước ba kênh là số mười bảy đổi mới đằng sau hai kênh là số mười tám h ạ n miễn đổi mới bởi vì hoa hoa thời gian đổi mới một mực là buổi tối hai mươi ba điểm năm mươi chín phân nhưng bởi vì số mười tám h ạ n miễn hoa hoa không có gì có thể cho mọi người liền đem số mười tám h ạ n miễn thời gian đổi mới trước thời hạn hai mươi bốn k n h giờ cũng chính là các ngươi nhìn thấy số mười bảy cùng số mười tám hai ngày h ạ n miễn đổi mới cảm tạ mọi người ủng hộ coi như là cho truy càng không vừa hơn yêu môn một ngón tay giáp tiểu đóng đóng lớn nhỏ phúc lợi lần tiếp theo đổi mới chính là một số chín thân ái môn mặt dễ thương hết chương này chương năm trăm ba mươi chín năm trăm ba mươi chín sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần mười bốn canh một nàng hiện tại ánh mắt một cao những thân thích kia ở trong mắt nàng liền không có chỗ xếp hạng phong tiêu tiêu nghĩ đến đây là chỉ là mã xuân hồng nếu là một ngày nào đó diệp phúc hữu còn có diệp gia còn lại mấy cái bên kia thân thích biết mình là đại gia tộc người lúc sẽ có như thế nào biểu lộ nhưng mà đắc ý còn không có kéo dài ba phút liền bị tiếp đó hoang đường một màn cho khiếp sợ đến đại thừa độ kiếp những cái này rốt cuộc là cái gì vì sao hảo hảo phong gia trưởng lão đột nhiên muốn đi cũng không nói muốn mang phong chết rời đi phong tiêu tiêu hoang đường bên trong vừa có không thể tưởng tượng nổi diệp thiêu hoa không phải một cái học máy tính sinh viên sao hiện tại thực tập còn bị trong công ty người khi dễ làm sao làm sao sẽ để cho phong gia trưởng lão những người này có dạng này thái độ phong tiêu tiêu liền xem như nghĩ đến nát vóc cũng nghĩ không ra được chỉ có thể đi theo phong gia trưởng lão trong lúc nhất thời hoảng hoảng hốt hốt tiêu tiêu vừa mới vị kia diệp tiểu thư là gì của ngươi trên đường thời điểm phong tầm cuối cùng không có nhịn xuống hỏi phong tiêu tiêu phong tiêu tiêu ẩn ẩn cảm giác được phong tầm đối với nàng thay đổi thái độ so với trước đó hắn đối với nàng ôn hòa không chỉ một độ thậm chí trên mặt còn dính vào cười phong tiêu tiêu lấy lại tinh thần là ta biểu m ộ i ta dám khẳng định diệp g i a chính là một cái bình thường gia đình hơn nữa nàng vẫn chỉ là một cái bình thường học máy tính không muốn phát triển sinh viên phong tiêu tiêu không tin diệp thiều hoa còn có cái gì thân phận diệp thiều hoa nếu là lợi hại vì sao một nhà còn ở tại cũ kỹ như vậy cư xá diệp thiều hoa tại sao còn muốn tân tân khổ khổ đi phong hoa đi làm nghe được phong tiêu tiêu trả lời phong ra ba người liếp nhau không nói gì nữa ba người bọn họ biết rõ vẹn vẹn diệp thiều hoa lộ ra cái kia một tay cũng không phải là một người bình thường phong tiêu tiêu hẳn là thật không biết phong tầm bên trên phong ra xe đem chuyện này dùng phong ra nội tuyến thông chi phong lao ra cổ võ rơi xuất hiện một nhân vật như vậy vẫn là sớm đi thông chi sớm đi chuẩn bị kỹ càng ta đem địa chỉ cho ngươi ngày mai sẽ có người nhà họ phong tới đón ngươi không khí hội nghị nhà tiếp nhận truyền thừa phong tầm trước khi rời đi đối với phong tiêu tiêu nói một câu nếu như phong chết nguyện ý trở về chúng ta tùy thời đều hoan nghênh bất quá có vị kia đại lao tại phong chết hẳn là t r ư ớ n g mắt bọn họ phong ra cũng ngay vào lúc này phong tầm mới nhớ vô luận là lần thứ nhất đi diệp ra vẫn là lần thứ hai đi diệp ra hắn nói lên cổ võ giới gió xuân nhà thời điểm m ã xuân hồng cùng diệp phúc minh đều phi thường kinh ngạc chỉ có phong chết trên mặt không có gì thay đổi cái kia thời điểm còn tưởng rằng phong chết là tiểu hài tử không hiểu nhiều những cái này hiện tại phong tầm mới phản ứng được phong c h i ế t không phải không hiểu mà là nên đã sớm biết bọn họ tồn tại phong tầm khe n h ư m à y cho nên phong ra tư liệu bọn họ là làm sao biết diệp ra phong c h i ế t cũng không hề rời đi diệp thiều hoa tại trên mạng một lần nữa định một cái đèn thủy tinh nói xong ngày mai giao hàng đến nhà ngày thứ hai người nhà họ phong không tiếp tục dám đến ngược lại là phong tiêu tiêu rất sớm liền đến nàng hiện tại đối với diệp thiều hoa có loại phức tạp giác quan nhất là nhìn thấy phong c h i ế t như vậy dính diệp thiều hoa thời điểm trong lòng có chút bực bội tiểu h di tiểu h di phu phong tiêu tiêu hướng về phía bọn họ bình thản nói đối với đêm qua chuyện phát sinh không có nửa điểm xin lỗi ý tứ nàng trực tiếp nhìn về phía phong c h i ế t tiểu c h i ế t ta hôm nay muốn đi phong g i a ngươi hẳn còn nhớ đêm qua chuyện phát sinh a ta theo người nhà họ phong ước định đi phong g i a bọn họ cũng sẽ dùng tốt nhất tài nguyên đến dạy ngươi ngươi sẽ cùng ta cùng đi chứ hết chương này chương năm trăm bốn mươi 540 sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần 15 canh hai phong triết căn bản cũng không có c h â n trở trực tiếp lắc đầu không muốn phong tiêu tiêu n h ư mày nàng không nghĩ tới con trai mình sẽ có một ngày không nghe nàng lời nói mụ mụ đây là vì muốn tốt cho ngươi hiện tại cổ võ r ơ i có rất nhiều người muốn gây bất lợi cho ngươi ngươi chỉ có trở về mới là đối với ngươi tốt nhất còn có thể học được cổ võ ngươi đi theo nàng có thể làm gì phong triết nhìn xem nàng không nói gì phong tiêu tiêu muốn bị hắn làm tức chết ta cho ngươi thêm một cơ hội ta muốn đi theo ta diệp cha phong chết không có khuất phục phong tiêu tiêu lần này không tiếp tục thuyết phục lòng này con trai t r ư ở n g nàng chỉ là tiếp nối dựa theo trưởng lão nói phong t chết phi thường có thiên phú diệp thiêu hoa nhìn xem phong tiêu tiêu bóng lưng l ạ n h lạnh nhắc nhở một câu phong gia hiện tại mới đến tìm ngươi trở về cẩn thận có nội tình bất quá cực kỳ hiển nhiên phong tiêu tiêu không có nghe l ọ t diệp thiêu hoa cũng không nói gì nữa phong tiêu tiêu mặc dù bây giờ hai mươi lăm nhưng trên thực tế cũng không lớn bao nhiêu thành thục nàng mười chín tuổi sinh ra phong chiết khi đó nàng cũng không lớn nếu không có mã xuân hồng hỗ trợ nàng đều không biết có thể hay không đem hải tử thành công nuôi lớn về sau lại bởi vì học hacker nàng có chút tự để cao bản thân phong tiêu tiêu vẫn cảm thấy nguyên chủ không thành thục nhưng lại không biết nàng mình mới là nhất không thành thục một cái tiểu chiết không có đi phong ra ngươi có hối hận không diệp thiêu hoa thờ ơ hỏi một câu phong chết mười điểm chân thành nói ta không hối hận không nói phong già không có lòng tốt l i ê n chỉ là diệp phúc hữu bọn họ nói gì mãi mãi không có con trai diệp cha về sau ta liền ngồi gì mãi mãi cháu trai các ngươi sau này già rồi ta liền đến hiếu kính các ngươi ngươi cũng đừng sợ không ai m u ố n diệp thiêu hoa thứ này về sau ta dạy cho ngươi cổ võ a mở cửa thời điểm diệp t h i ê u hoa dường như không thèm để ý nói một câu ẩm đây là phong chết trong tay bóng r a rơi trên mặt đất thanh âm diệp cha ngươi dạy ta cổ võ không không đúng diệp diệp cha phong chết nuốt nước miếng một cái diệp cha ngươi n g ư ơ i sẽ cổ võ nghe người nhà họ phòng còn có phong tiêu tiêu lời nói cổ võ hẳn là diệp thiều hoa đưa tay cách không đem trên mặt bản quả táo lấy tới đương nhiên ngươi quên ngươi diệp cha đã gặp qua là không quên được thiên hạ vô s o n g vừa nói nàng đi vào phong chết gian phòng dùng linh thạch cho phong chết gian phòng bố trí xuống một cái tụ linh trận cổ võ giới không biết rốt cuộc có ý đồ gì nguyên nội dung cốt chuyện bên trong còn giết diệp ra một nhà đại thần ngươi muốn làm gì ta lại không nhàn diệp thiêu hoa chầm d ã i nói tám thở dài một hơi nó thật sợ vị này đại thần phức tạp ảnh hưởng nhiệm vụ tiến độ bất quá những gia tộc kia thật muốn chọc phải ta ta liền để cho phong chết dạy bọn họ làm người diệp thiêu hoa nói tiếp tám để cho một đứa bé đi đả kích cổ võ giới xem như ngươi lợi hại ngoài phòng phong chết há hốc mồm nửa ngày không có khép lại h á n diệp cha đẹp trai như vậy không chỉ biết hacker sẽ còn cổ võ cái đồ chơi này phong tiêu tiêu đã thật lâu không có tin tức diệp thiêu hoa cũng không có lại phong hoa tập đoàn thấy qua diêm đông dữ nghĩ đến bọn họ đã chém giết đến cổ võ giới phong chết vui vui vẻ vẻ tại trong tụ linh trận tu luyện hắn không biết hắn hiện tại tu luyện địa phương đừng nói xã hội hiện đại liền xem như tại tu tiên liên giới cũng là vạn người tranh đoạt phong thủy bảo địa ở chỗ này tu luyện có thể đạt tới tốc độ cực hạn các ngươi không biết tiêu tiêu lúc nào trở về s a o d i ệ p phúc hữu cùng đại bá mẫu lại tới đại sảnh phong tiêu tiêu tin tức tiểu chết đều đã thật lâu không có liên lạc với tiêu tiêu mã xuân hồng trả lời một câu mặc dù mã xuân hồng mười điểm không thích đại bá mẫu nhưng cũng là thân thích khoảng t r ư ờ n g hàng xóm đều ở bọn họ cũng không thể đem người nhốt ở ngoài cửa không nhường người t i ề n đến bằng không thì cái kia không biết lời đồn lại biến thành bộ dáng gì mã xuân hồng chỉ có thể đem người đưa vào đến đại bá mâu cùng diệp phúc hữu có chút thất vọng bất quá đại bá mâu rất nhanh liền thảo luận tới diệp thiếu hoa nhà chúng ta thanh thanh à, tìm được một luật sư bạn trai còn cùng người hợp tác rồi một nhà luật sư sự vụ sở thiếu hoa à, ngươi nói lần trước t ả i nam bằng hữu mang cho mụ mụ ngươi nhìn không gặp diệp t h i ế u hoa túi đầu không nói lời nào đại bá mâu khỏe miệng lướt qua một vòng giọng niềm ai nang liên nói diệp t h i ế u hoa điều kiện như vậy làm sao lại tìm được bạn trai nhất định là đang gặp người. Diệp xuống điện động. Thiêu Hoa thấp thoại mắt đẻ là gặp Diệp di y phiền giang vân quy làm sao vậy y ta cái kia đường mội tìm được một luật sư bạn trai đại bá m â u nói ta tìm không thấy bạn trai ngươi thấy thế nào giang vân quy xuống tới giang vân quy ta dưới lầu y ngươi lên đây đi giang vân quy tạm thời không được diệp thiêu hoa xứng sở không phải mỗi lần đưa nàng trở về đều lề mà lề mề muốn đi lên sao làm sao hôm nay đổi tính cách một giây sau không chặt bên trong lại xuất hiện một hàng chữ h u y ễ n bạn trai có ý gì muốn huyễn liền h u y ễ n lao công phúc diệp thiều hoa gặm đến miệng bên trong quả táo bị bản thân cho phun ra đại bá mẫu nhìn xem nàng bộ dạng này ghét bỏ trốn về sau trốn diệp thiều hoa không có thời gian quan tâm nàng chỉ là nhìn xem trên điện thoại di động hồi phục văn tự sau đó đưa mắt nhìn sang mã xuân hồng nàng nếu là vụ trộm cầm hộ khẩu bản đi l ĩ n h chứng mã xuân hồng có thể hay không điên diệp thiều hoa lúc đầu không có ý định đáp ứng nhưng là suy nghĩ một chút phía trước thế giới nếu không ngay tại đính hôn sau biến mất nếu không liền trực tiếp chết rồi nếu không lưu lại con dối thế thân nàng yên lặng đem một miếng cuối cùng quả táo c a n xuống sau đó lại yên lặng đi một chuyến mã xuân hồng cùng diệp phúc minh phòng ngủ lần nữa đi ra thời điểm bình tĩnh như trước không thể bình tĩnh được thiếu hoa ngươi đi vào tìm cái gì sao mã xuân hồng nhìn thấy con gái từ phòng ngủ mình đi ra không khỏi hỏi một câu tìm tới không muốn hay không mẹ giúp ngươi tìm không tìm cái gì liền vào xem diệp thiều hoa bình tĩnh hướng về phía mã xuân hồng nói không trên thực tế nàng trộm hộ khẩu bản mẹ ta ra ngoài tìm đồng học cầm xong sau diệp thiều hoa bay thẳng đến mã xuân hồng khoác tay mã xuân hồng nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng không khỏi lẩm bẩm một câu làm sao vội vã như vậy đại bá mẫu còn ở diệp ra ở lại không đi ăn một bữa cơm trưa sau lại tại nhắc tới ta nói xuân hồng ngươi nên hảo hảo các ngươi nói một chút nhà thiều hoa lớn như vậy còn không định tính nhìn chúng ta một chút nhà thanh thanh luật sư bạn trai tìm khắp nhà các ngươi thiều hoa hai mươi bốn tuổi không nhỏ đã là t h ằ n g nữ ngay vào lúc này mã xuân hồng điện thoại di động vang lên nàng nhận nghe được con gái t h ở ơ một câu mẹ ta linh truy ứng hết chương này chương năm trăm bốn mươi mốt năm trăm bốn mươi mốt sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần mười sáu ba kênh diệp thiều hoa ngữ điệu không cao nhưng thanh âm trong suốt đại bá mẫu cùng mã xuân hồng cách gần nghe được diệp thiều hoa thanh n â m đại bá mẫu thanh n â m im bặt mà dừng mã xuân hồng cảm thấy mình đầu hơi t r ò n váng nàng cả người ngơ ngác diệp thiều hoa ngươi một lần nữa nói một lần lĩnh chứng diệp thiều hoa ho khan một cái vừa muốn giải thích trong tay điện thoại di động liền bị giang vân quy cầm đi sau hai mươi phút giang vân quy đem điện thoại di động cầm về lười biếng nói mẹ bảo ngươi nghe điện thoại đó là ta mẹ diệp thiều hoa liếc nhìn hắn một cái giang vân quy chỉ thấp giọng cười liếc mắt nhìn nàng cũng không phản bác còn không có nói với mã xuân hồng cái gì mã xuân hồng liền lốt bốc nói thiếu hoa ngươi cũng đừng khi dễ người ta tiểu giang hắn là người thành thật được mẹ cũng không trách ngươi trộm cầm thẻ căn cước đây là cái hảo hải tử hai người các ngươi chơi thật vui a tiểu giang nói bảy ngày sau t i ệ c cưới mặc dù có chút vội vàng bất quá ta tính toán một cái về thời gian tới kịp thông chi các bằng hữu thân thích cũng đủ rồi ngày mai ngươi lúc trở về nhớ kỹ đem thiệp mời mang về Tiểu viết một Giang. Nói hắn viết xong. Nói xong một câu nói kia về sau, mã xuân hồng lại câu sau, Xuân xong. xong Hồng hắn về Mã diệp ặ n dò d một câu, để cho để tiêu h hoa k h ô nhưng g muốn k i Diệp Thiểu hoa không muốn khi dễ dàng vận n quy. Diệp thiểu hoa. h lại là ai mẹ diệp gia cầm tới thiệp mời về sau diệp phúc minh liền phát cho thân thích mà mã xuân hồng còn đặc biệt gọi một cú điện thoại cho phong tiêu tiêu liền nhanh như vậy kết hôn phong tiêu tiêu đã hơn nửa năm chưa từng gặp qua diệp thiều hoa không nghĩ tới lần nữa tiếp vào mã xuân hồng điện thoại sao dĩ nhiên là diệp thiều h ò a kết hôn tin tức nàng cả người kinh ngạc cực mã xuân hồng cực kỳ cao hứng đúng vậy à, tiêu tiêu chờ ngày đó ngươi nhất định phải đến à ta cố ý hỏi tiểu giang cùng ngươi ở địa phương rất gần ta nhìn thời gian một chút à phong tiêu tiêu hiện tại đã cùng diệp ra thư viện rất nhiều nếu không phải phong triết tại phong tiêu tiêu cũng sẽ không lại theo diệp ra liên hệ bởi vì nàng cảm thấy hai nhà bọn họ hẳn là hai cái thế giới người phong tiêu tiêu còn thừa không nhiều trong ấn tượng diệp thiều hoa hay là cái kia dạng một cái liền máy tính đều học không tốt người bất quá chỉ là dáng dấp dễ nhìn một chút trước đó không có tin tức làm sao bây giờ nói kết hôn liền kết hôn bất quá phong tiêu tiêu cũng không có để ý nghĩ đến đại khái là phụng tử kết hôn liền nhanh như vậy đính hôn kỳ nhà trai nên không được tốt lắm đều không có ý tứ gì phong tiêu tiêu khẽ lắc đầu sau sáu ngày nàng nhận được diệp thiều hoa kết hôn thiệp mời cũng không có lập tức nhìn chỉ thu vào về phần có đi hay không tham gia h ô n lễ nàng cũng không có nghĩ kỹ tiêu tiêu thế tục giới thể mời cổ võ giới phong tiêu tiêu g i a o một người bạn ghé đầu phong tiêu tiêu tùy ý gật đầu không phải là cái gì chuyện quan trọng chúng ta đi liền võ đường à. nàng không nghĩ tới thế tục giới thể mời là thế nào có thể đưa đến cổ võ giới cổ võ giới công cộng liền võ đường là tất cả cổ võ đệ tử tu luyện địa phương bên trong lần chứa địa cầu một điểm cuối cùng ít ỏi linh khí hai người đi thời điểm phong tiêu tiêu liền phát hiện không thích hợp địa phương chuyện gì xảy ra phong tiêu tiêu ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi nàng nhìn xem liền trong võ đường tụ tập cùng một chỗ cổ võ giới đệ tử diêm đông d ữ nghe được tin tức vội vàng chạy về hắn nắm thật chặt phong tiêu tiêu tay đại ma đầu lại xuất hiện phong tiêu tiêu s ứ n g sở đại ma đầu diêm đông d ữ hít sâu một hơi cổ võ giới ma đầu năm mươi năm trước xuất hiện qua một lần một lần kia cổ võ giới năm mươi cái tiên thiên cao thủ tất cả đều diệt vong không biết lần này lại muốn tổn thất bao nhiêu cổ võ giới người l i ê n giang trưởng lão đều tới phong tiêu tiêu nghe được chung quanh có chút tiếng rên rỉ thanh âm chẳng lẽ hồn nhiên muốn vong chúng ta cổ võ giới sao nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cổ võ giới long đầu đứng đầu giang gia giang trưởng lão trong truyền thuyết giang trưởng lão nàng còn là lần thứ nhất trông thấy nghe nói người giang gia thần long thấy đầu không thấy đuôi không nghĩ tới lần thứ nhất l ệ ra mắt là ở loại tình huống này dưới l i ê n giang trưởng lão đều đi ra có thể thấy được sự tình rốt cuộc đến một bước nào nàng hoảng loạn không thôi nắm lấy diêm đông giữ tay đông giữ làm sao bây giờ ngươi nói làm sao bây giờ diêm đông giữ an ủi phong tiêu tiêu trên thực tế nội tâm cũng hoảng loạn không thôi lần này ngươi có điều kiện gì cổ võ giới đã chịu không được ngươi gieo họa giang trưởng lão bình tĩnh nhìn về phía luyện võ đường bên trong một đạo huyết sắc bóng dáng cùng lắm thì chúng ta lưỡng bại câu t h ư ờ n g từ đó đều biến mất trên địa cầu huyết ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình người phát ra một tiếng cười quái dị không ta làm sao sẽ để cho các ngươi biến mất đâu lần này liền gom góp năm mươi vị địa cấp huyết mạch người hiến tế a giang trưởng lão nghe vậy khẽ lắc đầu chúng ta cổ võ giới tiên thiên cao thủ không cao hơn một cái tay muốn tìm được năm mươi vị địa cấp huyết mạch người cơ bản không có khả năng tất nhiên không có khả năng cái kia ta chỉ có thể đối với mấy cái này luyện võ đường người trẻ tuổi hạ thủ huyết ảnh thanh â m âm, âm lãnh không thôi cổ võ giới luyện võ đường Tất cả mở miệng đều bị kín một tầng huyết vụ. Diêm đông nói, Mau trốn. trốn. cả mở miệng Diêm Mau nói, kín Đông đều Đây bị vụ. Dữ lúc à ngàn vào siêu việt thiên rơi Kinh tu luyện hơn ngàn năm ma đầu, không muốn rơi vào trong tay nhân cảnh hơn không hắn.、Kinh、khủng. năm l ma này vô luận là diêm đông d ữ phong tiêu tiêu vẫn là cổ võ giới những người khác tất cả đều sợ hãi không thôi hiện tại cổ võ giới liền tiên tiên cao thủ đều không có mấy cái siêu việt thiên nhân cảnh là như thế nào tồn tại động động ngón tay liền có thể huế y t tẩy cổ võ giới Huyết ảnh cực kỳ thưởng thức đám người này bối rối chạy trốn bộ dáng hắn biến thành một cái tay máu chộp tới một người nếu là ngươi sớm đi thời gian hoặc là chậm chút thời gian ta khả năng đối với ngươi không có cách nào đáng tiếc ngươi lựa chọn thời gian hết lần này tới lần khác không khéo biết rõ ngày mai ngày gì không giang trưởng lão bình tĩnh nhìn huyết ảnh liếc mắt sau đó có chút những người hướng bị phong bế cửa chính cung kính nói nhị thiếu ra tất cả mọi người theo hắn nhìn phương hướng lúc đầu bị huyết vụ bao phủ cửa ra vào huyết vụ chậm rãi tan đi một cái trên tay còn cầm thiệp mời người chậm rãi đi tới hắn ăn mặc bằng đông áo sơ mi tay áo c u ố n lên trên mấy đạo n g ồ i đi vào bên trong một bước liền võ đường huyết vụ liền thiếu đi mấy phần đi đến trong đại sảnh hắn dừng bước thời điểm bao phủ tại liền võ đường tất cả huyết vụ lập tức biến mất vị kia bị huyết ảnh bao phủ lại người cũng tránh ra tay máu rơi trên mặt đất đám người cũng thấy rõ cái khuôn mặt kia rất tỉ mỉ tuyệt luôn mặt tất cả bồi rôi thanh âm dần dần ngừng lại hết chương này chương năm trăm bốn mươi hai năm trăm bốn mươi hai sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần m ộ ư ơ i bảy bốn canh trong đại sảnh trừ bỏ số ít cùng loại với phong tiêu tiêu người đều nhận ra vừa mới đi tới người kia giang vân quy hướng phía trước mấy chục năm tuổi gần một ư ơ i năm tuổi giang vân quy kinh tài tuyệt diễm lấy không đến m ộ ư ơ i năm tuổi niên kỷ đột phá thiên nhân cảnh cái này khiến giang ra tại cổ võ giới địa vị càng thêm vững chắc mười năm trôi qua không có người biết rõ hiện tại hắn rốt cuộc đạt đến cấp độ thậm chí có cổ võ giới người hoài nghi giang vân quy có phải hay không đã đột phá phi thăng lại không người nghĩ đến lại ở lúc này nơi đây nhìn thấy hắn tồn tại là giang thiếu phong tiêu tiêu nghe được bên người vừa mới còn tại khóc bây giờ lại kích động lại khắc chế thanh âm để cho phong tiêu tiêu dần dần lấy lại tinh thần nàng hỏi một câu ngươi biết hắn đương nhiên đây chính là giang vân quy phong tiêu tiêu kết giao bằng hữu làm sao cũng kìm nén không được bản thân ta cho rằng hẳn là sẽ không tại cổ võ giới nhìn thấy vị này lại l a o không nghĩ tới hắn vậy mà trở lại rồi không biết hắn tại sao sẽ đột nhiên trở về cổ võ giới tín ngưỡng a tuyệt đối tin nâng cao ta lại muốn luyện tâm pháp một trăm lần a một trăm lần ở đây nam nam nữ nữ khi nhìn đến giang vân quy thời điểm trên cơ bản đều nổ ngay cả diêm đông dữ khi nhìn đến hắn thời điểm thần sắc cũng nhẹ nhõm rất nhiều may mắn trở lại rồi bởi vì tính toán thời gian giang vân quy chỉ là đem cái này huyết ảnh giam cầm tại nguyên chỗ để cho cổ võ r ơ i thuốc thủ vô sách tồn tại trong tay giang vân quy đã vậy còn quá đơn giản liền bị chế tải huyết ảnh bản thân cũng không tin giang trưởng lão nhìn xem không thể động đậy huyết ảnh liếp mắt không biết là đáng thương vẫn là cười trên nỗi đau của người khác lúc nào tới không tốt hết lần này tới lần khác tại hắn muốn kết hôn thời điểm đến huyết tẩy cổ võ giới ngươi t r á n h ai sau khi nói xong cũng không để ý hắn vội vã trở về giang ra chuẩn bị hiện trường phong tiêu tiêu kinh ngạc nhìn một màn này sau nửa ngày không bình tĩnh nổi chờ lấy lại tinh thần thời điểm nàng lần nữa đọc một lần giang vân quy tên đột nhiên phát hiện gì rồi lập tức trở lại cổ võ giới phòng ngủ mình lấy ra tấm kia thiệp mời trên thiệp mời viết hai cái tên diệp thiêu hoa giang vân quy nên chỉ là cùng tên phong tiêu tiêu lập lập tức gọi điện thoại cho mã xuân hồng mã xuân hồng cho là nàng hiếu kỳ giang vân quy bộ dáng lập tức đưa trong tay một tấm diệp thiều hoa cùng giang vân quy ảnh chụp cho phong tiêu tiêu phát tới phong tiêu tiêu nhìn thấy tấm hình này thời điểm cả người cơ hồ hết hơi thực sự là hắn nàng cảm thấy mình hẳn là lại nhìn idol phim truyền hình tại sao có thể có như vậy kéo sự tính phát sinh diệp t h i ề u hoa à từ cao trung đến đại học vẫn luôn giữ khuôn phép kia không chút nào thu hút người lại muốn gả cho giang da vẫn là giang da người kia biết rõ đây hết hệ thời điểm phong tiêu tiêu không biết vì sao tâm tình lại có chút chán đây là nghịch tập xoay người a phong tiêu tiêu thậm chí có chút ý đồ xấu nghĩ giang ra vậy mà không có người ngăn cản trận này buồn cười hôn lễ sao tiêu tiêu điện thoại diệp phúc minh tại biết rõ diệp thiều hoa vậy mà vụn trộm lĩnh c h ứ n g về sau còn thương tâm một thời gian thật dài bản thân nuôi cải trắng bị heo vòng cung mặc dù cái kia heo dáng dấp vẫn được nhưng diệp phúc minh vẫn là khó chịu mắt thấy ngày cưới càng ngày càng gần diệp phúc minh càng thêm tấm nét mã xuân hồng gật đầu là nàng hỏi ta có biết hay không vân quy là ai có hay không thấy quá hán đúng rồi thân thích đều tới sao diệp phúc minh nhìn một chút trong tay bài viết trừ bỏ đại bá mẫu một nhà liền nhị cứu một nhà đến, đến rồi những người khác không phải là không có thời gian chính là muốn mang hải tử trong nhà bận điệu hoặc là bởi vì đường xa mặc dù không có bao nhiêu thân thích nhưng diệp phúc minh bằng hưu không ít vẫn là có thể chống đỡ c h à n g tử diệp phúc minh kỳ thật cũng biết trong nhà thân thích đều biết diệp ra tình huống cảm thấy diệp thiều hoa như vậy vội vàng kết hôn hẳn không phải là chuyện gì tốt hơn nữa chú rể cũng chưa từng gặp mặt bọn họ vô ý thức cảm thấy sợ là chú rể nhận không ra người bằng không diệp phúc minh một nhà sao không trắng trợn tuyên dương sợ chính là vì hố hồng b ạ o a đại đa số không phải rất thân, thân thích đều mang dạng này cách nghĩ trên cơ bản đều không có đến dạng này kết quả diệp phúc minh cũng không ngoài ý hắn cũng không phải nhân dân tệ không phải thuận miệng nói một câu người khác sẽ tới ngay tại lúc đó diệp phúc hưu còn có đại bá mẫu này một đám thân thích cũng nhận được diệp ra thì mời mã xuân hồng nửa năm trước còn tại cùng thân bằng hảo h ư u nghe ngóng thích hợp diệp thiều hoa đối tượng nhưng mà tìm khắp cả thân thích đều không có tìm được phù hợp một cái những cái này thân thích cũng đều biết các thân thích cũng là lắm ổn một cái truyền một cái cuối cùng không biết làm sao liền truyền ra diệp thiều hoa tìm không thấy đối tượng cái này nhắn lại cũng bởi vậy đại bá mẫu mỗi nhìn thấy một lần liền sẽ ngay trước mã xuân hồng mặt c ử trách diệp thiều hoa một trận không nghĩ tới k h o ả diệp phúc lần ư hữu lật bọn n họ h n Diệp h i qua thiệp mời lúc đầu không có bao nhiêu hứng thú nhưng suy nghĩ một chút phong tiêu tiêu cùng diệp thiều hoa quan hệ diệp thiều hoa kết hôn hiện trường không có khả năng không đến hắn lập tức liền đại định chủ ý đi còn để cho nữ nhi của mình diệp thanh thanh đem bạn trai nàng dẫn đi nhớ kỹ có thể có phong tiêu tiêu nhân mạch này ngươi cùng bạn trai ngươi về sau tại đế đô cũng sẽ ổn một chút ngươi tiểu thúc không hiểu được ông đùi các ngươi muốn thức thời một chút diệp thanh thanh mặc dù không kiên nhẫn bất quá cũng không có cự tuyệt tra mình ý tứ a n mặc xinh đẹp một chút đại bá mẫu dặn dò diệp thanh thanh một câu mở ngươi xe mới đi không biết thiều hoa nam bằng hữu kia có hay không xe có phải hay không người đế đô thích t r ư n g diện là nữ tính bản tính diệp thiều hoa kết hôn ngày đó diệp thanh thanh còn đặc biệt đi làm một cái tạo hình đổi một bộ tinh xảo lễ phục mới cùng diệp phúc hữu mấy người cùng đến hôn lễ địa điểm hôm nay đoạn đường này vậy mà không có xe liền cùng bị thanh tràn g một dạng diệp thanh thanh bạn trai lái xe hơi thông suốt đi tới đế đô đỉnh tiêm khách sạn không nghĩ tới đến khách sạn cách đó không xa thời điểm hắn đột nhiên dừng xe lại làm sao vậy diệp thanh, thanh ngầm đầu bạn trai nàng ngón tay run lên chỉ phía trước một dãy lớn phóng viên tin tức dung giọng nói thúc thúc ca gì các ngươi xác định đây chỉ là một trận phổ thông h ô n lễ hết chương này chương năm trăm bốn mươi ba năm trăm bốn mươi ba sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần mười tám canh năm giang gia là hoa quốc lưu truyền đến hiện tại quý tộc một trong không phải phổ thông hảo phú mà là quý tộc cái này dĩ nhiên không phải giới hạn tại cổ võ giới tại đế đô thậm chí cả nước đều tiếng tăm lừng lẫy cùng phổ thông những cái k i a đỉnh tiêm hảo phú khác biệt người giang gia có kinh doanh to lớn giang gia tập đoàn có tại quốc gia cao tầng càng là đang cổ võ giới ổn thỏa vị thứ nhất tử quốc gia cơ quan tình huống đặc biệt chính là giang gia đang nắm trong tay không chỉ là đơn giản một cái đại tài phiệt mà là đồng thời trưởng khống tiền cùng quyền nâng một cái đơn giản nhất ví dụ hiện tại giới giải trí thì có một vị họ giang ảnh đế đội chó săn cũng không dám đi theo hắn đến hắn nhà trọ cùng đập vỗ tới ảnh đế chuyện xấu còn muốn hướng lên phía trên báo cáo một tiếng có thể hay không tuân ra đến Từ một tiết thể thế. tiên nơi này một chi tiết liền có thể nhìn ra Giang ra quyền、thế. Giang tiên sinh muốn chi lại có kế ra ra không đây cũng là hôm nay con đường này đoạn bị phong nguyên nhân vì để tránh cho hôm nay xe hoa đều vào không được khách sạn đối diện nhà chọc trời một phút đồng hồ hết mấy vạn quảng cáo mặt phẳng hôm nay một mực để đó chính là hai người kết hôn tuyên truyền bức ảnh phía trên diệp thiều hoa mặt có thể thấy rõ ràng như vậy độ cao sợ là nửa cái thành người đều có thể thấy được không nói cái khác chỉ là cái quảng cáo này màn hình ngày kế phí tổn cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng diệp phúc hưu cùng đại bá mẫu một mặt một bức diệp thanh thanh cùng bạn trai nhìn lẫn nhau một cái vô ý thức cầm lấy điện thoại di động lục x o á t chuyện này nhưng mà vừa mới mở ra trình duyệt liền thấy trình duyệt bên trên bạo chết lục soát đầu đế đô quý huân thế gia thế kỷ cấp bậc h ô n lễ bọn họ không cần tận lực lục soát liền thấy phía dưới đầu thứ nhất bình luận giang ra không m u ố n tại trên mạng lục soát các ngươi chỉ có thể lục soát giang thị đi ám võng nhìn xem có lẽ còn có thể lục soát giang ra một chút tin tức bất quá liền xem như mặt ngoài cũng đủ các ngươi cùng bái không nói cái khác các ngươi gặp qua ai kết hôn liền đường phố chính đều có thể phong ba giờ đừng nói cái gì lý ra vương ra những nhà giàu có này hào phú cùng thế gia có cái gì khác biệt các ngươi lục soát một lần từ đầu trở lại a diệp thanh thanh bạn trai chỉ là một cái bình thường luật sư nhìn thấy đầu này quả thực không có bị hù chết hắn ngơ ngác nhìn diệp phúc hữu vợ chồng đời đời hiền hách thúc thúc ca gì, các ngươi cái kia em chồng thật đáng sợ mà diệp phúc hữu cùng đại bá mẫu hai người triệt để mậu bức hắn không hiểu rõ đời đời quý v â n là có ý gì nhưng nhìn xem cái này o à n h động tràn diện cũng biết đây là bọn hắn không tưởng tượng nổi độ cao nhất là những ký giả kia nguyên một đám vội vã không nén nổi nhưng là phi thường nghiêm cẩn đứng ở hoàng dây đằng sau không dám vượt qua một đường kia mà cửa chính khách xạ cửa còn ngừng lại mấy đối với vũ trang quân nhân hai người hướng bãi đỗ xe xem xét diệp phúc h ư u quả thực không có bị xấu hổ chết nguyên vốn cho là bọn họ hôm nay để cho diệp thanh thanh hôm nay lái chiếc này xe mới có thể ở hôm nay hôn lễ khác người hiện tại xem ra đúng là khác người t r u n g quanh ngừng lại cũng là thuần một sắc xe sang trọng có chút xe liền xe dương trên đều không nhất định có thể nhìn thấy diệp thanh thanh dừng xe ở một cỗ phe ra di bên cạnh tay đều ở phát r u n diệp phúc h ư u cùng đại bá mẫu cảm giác chân đều mềm đại bá mẫu hết sức phức tạp nhìn về phía diệp phúc h ư u đệ đệ ngươi vận khí này cũng quá tốt đi nguyên bản bọn họ cho rằng tới tham gia chỉ là một trận phổ thông hôn lễ ai có thể nghĩ tới lại là như vậy long trọng tràn diện xin hỏi là diệp phúc h ư u tiên sinh một nhà sao mời tới b ê này xinh đẹp tiếp khách tiểu tỷ mỉm cười dẫn đầu bọn họ đi đến trong khách sạn bọn họ rất nhanh liền được đưa tới diệp phúc minh cùng mã xuân hồng bên người một đoàn người đến lúc đó khi thấy một cái trung niên nam nhân đang cùng ái đi theo diệp phúc minh còn có mã xuân hồng nói chuyện trên mặt mang ý cười diệp phúc h ư u mấy người đều cảm thấy nam nhân trung niên kia nhìn rất quen mắt đến gần mới phát hiện không phải nhìn quen mắt mà là tại trên tin tức thường xuyên lộ diện trung niên nam nhân lúc này diệp phúc h ư u cùng đại bá mẫu mới hiểu được vừa mới diệp thanh thanh bạn trai nói quý v â n là có ý gì đến rồi đến rồi theo đám người phun trào một cỗ xe chậm rãi tại cửa khách sạn dừng lại diệp thanh thanh nhìn không chuyển mắt nhìn xem thảm đỏ cuối cùng xuất hiện hai người diệp thiều hoa ăn mặc không phải màu trắng ao cưới mà là mũ phượng khăn quàng vai trên đầu nàng kim sức chết xạ ra một đạo bạch quang bọn họ một mực biết rõ diệp thiều hoa là đẹp thế nhưng là không nghĩ tới sẽ đẹp đến dạng này trình độ nàng nam nhân bên người tự phụ ưu nhã mười điểm cẩn thận ôm nàng xuống xe thấp mắt thời điểm liền xem như người bên cạnh cũng có thể cảm giác được hắn hưng phấn còn có cẩn thận từng ly từng tí lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có một người lúc đầu không tính yên tĩnh đại sảnh bởi vì hai người xuất hiện an tĩnh một cái trước mắt nhìn xem một màn này không chỉ là diệp thanh thanh còn có tại đám người đằng sau phong tiêu tiêu trên sân chưa lập gia đình danh viện các tiểu thư thấy cảnh này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều cực kỳ hâm mộ không được tốt rất tốt mã xuân hồng cùng diệp phúc minh cuối cùng vẫn là không nhịn được đỏ mắt mà giang gia phụ mẫu từ đầu tới đôi u một mực cùng đi diệp ra phụ mẫu đối với hai người này hết sức quan tâm còn trịnh trọng cho người bên cạnh giới thiệu đối với diệp phúc minh cùng mã xuân hồng hai người mười điểm tôn kính một chút cũng không có đối với người khác như thế giá đỡ cùng cao cao tại thượng tiêu tiêu đó lại là biểu mỗi ngươi nhìn không ra phong tiêu tiêu tại cổ võ giới tiểu tỷ m ộ i hâm mộ nói biểu mỗi ngươi một nhà này rốt cuộc là ai a vậy mà có thể khiến cho giang gia người một nhà này đều từ thần đàn bên trên đi xuống ngươi biết giang lão ra Gia cùng giang phu nhân cho tới bây giờ không có ở đây trước công chúng phía dưới lộ diện lúc này giang phụ chính lên đài diễn thuyết cười đến híp cả mắt các ngươi cũng biết tiểu tử này giang ra Gia không có người trị được hắn hiện tại giang ra Gia đến rồi một cái có thể trị người khác ta cao hứng còn không kịp tiểu tử ngươi cũng có hôm nay vừa nói vừa nói hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng cái này vừa nhìn liền biết người giang ra Gia đối với diệp ra một nhà hết sức hài lòng phong tiêu tiêu cảm thấy mình nên muốn chúc phúc diệp t h i ế u hoa nguyên bản nàng cho rằng diệp t h i ế u hoa dạng này người bình thường người giang gia không nhất định sẽ hài lòng nàng bây giờ nghe giang phụ giang mẫu lời nói nàng vậy mà cao hứng không nổi trong lòng mười điểm có t r ê n lệch cảm giác hết chương này chương năm trăm bốn mươi bốn ă m trăm bốn mươi b ố sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần mười chín sáu chương diệp thanh thanh cùng diệp t h i ế u hoa không có lớn như vậy t h ủ nhất là nàng không thể tin được bản thân vậy mà có thể tham gia một trận dạng này hôn lễ nàng xuất ra điện thoại di động đầy đủ còn cố ý tìm tới diệp thiều hoa cùng với nàng chụp ảnh chung một tấm diệp thiều hoa cũng không có cự tuyệt diệp thanh thanh chụp xong ảnh chụp về sau leo lên bản thân chim cánh cổ số lại leo lên nít vai trát các phát một đầu động thái diệp thanh thanh đường tỷ hôn lễ hiện trường cô dâu đẹp chú rể x o á y hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh mới vừa phát ra không đến bao lâu diệp thanh thanh phát hiện những cái kia không thường liên hệ bản thân đồng học đều điểm khen còn phát bình luận giám định không phải p không thể tin được ta lại có đồng học cùng người giang ra có quan hệ diệp thanh thanh tay ngươi có thể cho ta mượn sờ sờ dính dính hỉ khí sao đương nhiên cũng có nghi vấn đầu này động thái người nhưng bọn họ từ v h y b ộ hoặc là trình duyệt vòng một xem sau khi trở về phát hiện diệp thanh thanh đập là hôn lễ nội bộ còn có mấy chương cùng cô dâu chụp ảnh c h u n g bọn họ mới dám tin tưởng diệp thanh thanh hảo hưu bên trong tự nhiên cũng có rất nhiều cùng diệp thiều hoa cộng đồng thân thích bọn họ vốn cho là diệp thiều hoa g ả chính là một cái bình thường tiểu hoa tử đều chẳng muốn đến đế đô có thể nhìn đến diệp thanh thanh phát động thái phía trên xa hoa thực r ư ợ u còn có một lớn bãi đỗ xe xe sang trọng cửa khách sạn vây chặt đen nghịt phóng viên bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện diệp phúc minh con gái vậy mà g ả cho thế ra người thừa kế trong lúc nhất thời nguyên bản cự tuyệt đến hôn lễ hiện trường người đều trong nhà thở dài dạng này trang diện mấy đời cũng liền tham dự một lần như vậy không nghĩ tới bọn họ lại còn chính miệng cự tuyệt nghĩ xa nhìn thấy trên mạng những hình kêu bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật một lần nhìn thở dài một lần dạng này trang diện là nhận biết những đại nhân vật này cơ hội tốt hiện tại chạy tới kinh thành cũng không kịp những người này thở dài đồng thời lại chỉ có thể cho diệp phúc minh bổ sung điện thoại nhưng mà diệp phúc minh tại diệp thiều hoa kết hôn cùng ngày điện thoại di động yên lặng đến tối thời điểm mới tiếp vào nguyên bản lãnh đạm các thân thích nhiệt tình điện thoại diệp thiều hoa cùng giang vân quy mặc dù kết hôn nhưng là rất ít tại cổ võ giới xuất hiện bất quá bởi vì diệp thiều hoa quan hệ giang vân quy ngẫu nhiên cũng sẽ xử lý một chút cổ võ giới sự tình phong c h i ế t cũng bị nhận được giang gia phong tiêu tiêu kỳ thật nghĩ tới đem phong c h i ế t tiếp trở về nhưng mà bị phong gia trưởng lao nhất trí cự tuyệt tiêu tiêu tiểu c h i ế t lưu tại giang gia mới là đối với hắn tốt nhất phát triển nếu như về sau hắn không muốn trở về đến ta nhất định sẽ canh chừng nhà giao cho hắn nếu như hắn không muốn trở về đến chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu hắn trở về tóm lại phong gia cũng là hắn căn hắn tổng sẽ không mặc kệ phong gia trường lão có thể tiểu chít là một mực đi theo diệp thiều hoa phong tiêu tiêu cảm thấy đám này các trưởng lão không thể nói lý nếu như là đi theo người giang gia ta đương nhiên sẽ không đem hắn tiếp trở về nhưng diệp thiều hoa có thể dạy hắn cái gì dạy hắn chơi máy vi tính sao nghe được phong tiêu tiêu lời nói phong tầm kinh ngạc nhìn phong tiêu tiêu liếc mắt ngươi tại sao có thể có dạng này cách nghĩ phong tiêu tiêu không có ý thức được phong tầm trong giọng nói quái dị nàng cũng không hiểu phong tầm ánh mắt kinh ngạc chỉ là mỏi mậy khoắt tay được rồi tất nhiên tiểu triết không trở lại ta cũng không quản được hắn phong triết là phong tiêu tiêu con trai đồng thời cũng là diêm đông giữ con trai nguyên bản phong gia cùng diêm ra lại bởi vì phong triết sinh ra một đoạn tranh đoạt người thừa kế một màn hiện tại người thừa kế tại gian gia hai nhà đều mở một con mắt bế một cái bất quá sự thật chứng minh hai nhà cách làm là chính xác bất quá thời gian một năm phong tiêu tiêu cùng diêm đông giữ biết rõ phong chết đi ra nhận nhiệm vụ cũng báo cái này đội cổ võ giới đều biết hai người này cùng phong chết quan hệ bọn họ tiến vào cái đội ngũ này phi thường dễ dàng lần này bọn họ là tại ninh thành xử lý nhiệm vụ bọn họ cổ võ giới mặc dù không thế nào cùng thế tục giới tiếp xúc nhưng thế tục giới phát sinh những người bình thường kia xử lý không xong việc đều sẽ để cho cổ võ giới xuất động chuyện lần này cũng rất khó giải quyết ninh thành núi bên trên xuất hiện một cái đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc vượt cổ vô số lái、like、buôn cổ võ giới lập tức liền thành lập tiểu đội lúc này phong tiêu tiêu cùng diêm đông giữ mới biết được phong chết i rốt cuộc có bao nhiêu mạnh giang ca lui về sau phong chết i nhìn xem con mắt hiện ra hồng quang vượt cổ thân hình thoát một cái lập tức hóa thành một đường mơ hồ tàn ảnh lấy trưởng làm đa o hóa thành một đạo hướng vượn cổ con mắt v ỗ tới c h ó i hai tiếng oanh minh vang lên trưởng phong những nơi đi qua mang theo một đường khí tức khủng bố phong tiêu tiêu cùng diêm đông giữ đều hoảng sợ phát hiện cái này một vùng không gian đều vào lúc này chấn động một cái phong chết nhìn thấy vượn cổ con mắt lộ ra cái kia bôi hung tàn quang mang lúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn sẹt qua một đường hoảng sợ hắn bị vượn cổ trên người nội khí chấn động đến không khỏi lui về phía sau lùi lại một bước giang ca Các n giang ư ờ đi mò. à là y căn cái cảnh bản đến tiên thiên một i i ớ vượt ca ổ Bị hắn xưng g là i n người Giang già không g già ca có thay đi, mà là thay phong chết thụ vượn cổ một trường. chít Phong vượn Giang cổ ca. lập tức chạy đến người trẻ tuổi bên người diêm đông giữ đám người nghe được phong chết nói tiên thiên cảnh giới thời điểm trên mặt cũng là vẻ kinh ngạc tiểu chiết giang đội trưởng ngũ tạng lục phủ đều bị chấn b ể coi như đại la thần tiên cũng khó cứu chúng ta thừa dịp vượn cổ còn không có nổi giận đi nhanh lên trong đội ngũ những người khác lập tức đem phong c h i ế t kéo lên hiện tại giang thiếu không có ở đây cổ vào giới chúng ta đánh không lại cái này t i ê n thiên cảnh giới vượt cổ mau trở về chờ giang thiếu trở lại hắn nói diêm đông giữ cùng phong tiêu tiêu cũng lấy lại tinh thần đến hai người đều đến kéo phong c h i ế t tiểu chiết giang đội đã không được chúng ta đi mau bằng không thì liền không thể rời đi ở đây chưa có người nào có thể so với được phong c h i ế t công lực những người này căn bản là kéo không n ú c nhích phong c h i ế t tiểu c h i ế t phong tiêu tiêu nhìn thấy cái kia vượn cổ đã xung lại gấp đến độ nước mắt đều nhanh muốn chảy ra đại la thần tiên cũng không cách nào cứu sao phong chết nhìn xem không ngừng thổ huyết giang đội trưởng phu phu một tiếng q u y trên mặt đất diệp cha diệp cha ngươi mau tới a giang đội phải chết cái này s u h ầ u tử muốn đem giang đội đ ậ p chết giang cha ta biết ngươi nghe được mau cứu giang đội a hết chương này chương năm trăm bốn mươi lăm 545 sẽ không cổ võ hacker không phải tốt đại thần 27 i m ư ơ chương tiểu chiết người điên rồi sao phong tiêu tiêu cùng diêm đông giữ đám người nhìn xem phong chết làm sao cũng không đi lại còn đứng tại chỗ gọi lên diệp t i ể u hoa đi mau a tiểu chiết giang đội cứu không được phong tiêu tiêu không dám lên trước diêm đông giữ trực tiếp đi về phía trước một bước ngăn khuất phong chết trước mặt ngay tại lúc đó cái kia vượn cổ kịp phản ứng móng nuốt sắc bén bay thẳng đến diêm đông giữ cái phương hướng này sẽ rách tới diêm đông giữ đem phong chết kéo hai mắt nhắm lại nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn vẫn không có đến t r u n g quanh thời gian tựa hồ cũng ngưng lại đồng dạng t r u n g quanh lại cũng nghe không được tiếng chim hót hoặc là trùng tiếng tê liền tin tức đều ngừng ở diêm đông giữ hai mắt mở ra một đường nhỏ cái kia cường đại vượn cổ móng vuốt tại muốn diêm đông giữ trước mặt năm mươi cm khoảng cách chỗ giống như là bị bấm nút tạm dừng đồng dạng đã sợ đến che mắt những người khác không khỏi ngón tay giữa nhọn lộ ra một k i a khe hở nhìn thấy cái này làm cho người trợn mắt hốc mồn một mặt đều hết sức kinh ngạc đây là làm sao vậy ngay vào lúc này diêm đông giữ cùng vượn cổ ở giữa một bóng người từ hư đến thực chậm rãi hiện hiện cực kỳ thấy rõ nàng cặp kia thanh lãnh đẹp mắt con người rõ ràng nơi này là mùa đông mùa nàng lại người mặc màu trắng mờ mỏng áo khoác nổi bật lên nàng thân hình cực kỳ gầy gò lông mi dài chấn động một cái ngay tiếp theo tấm kia tinh xảo mặt đều hiện lộ ra một tia nhân khí thon dài ngón tay nhẹ nhàng tại vượn cổ trên trán một chút vừa mới đem mọi người trà đạp chết đi sống lại vượn cổ ở một m tiếng ầm vang ngã trên mặt đất động tác ưu nhã đến không thể tưởng tượng nổi đại bộ phận cũng đứng tại nàng hậu phương không nhìn thấy nàng ngay mặt chỉ có thể nhìn thấy tinh xảo hoàn mỹ bên mặt thấy rõ gương mặt kia là ai lúc đừng nói phong tiêu tiêu còn có diêm đông giữ đám người trong đội ngũ những người khác không khỏi mở to hai mắt nhìn đầy mắt không dám tin trong lúc nhất thời phong c h i ế t lâm thời tổ kiến trong đội ngũ người nguyên một đám giống như nói thật đồng dạng ngây ngốc sững sờ đầu trống trơn căn bản là phản ứng không kịp diệp cha ngươi mau cứu giang ca trước hết nhất lên tiếng phong chiết hắn đối với đột nhiên xuất hiện diệp thiều hoa không có nửa điểm kinh ngạc cảm giác diệp thiều hoa nhìn xem ngã xuống vận cổ lúc này mới quay người nhìn về phía phong chiết thấp giọng nói ngươi tránh ra ta xem một chút phong chiết lập tức tránh ra đến diệp thiều hoa tay khoác lên g i a n g đội trưởng trên cổ tay lông mày hơi vặn diệp cha như thế nào phong chết nhỏ giọng hỏi còn có thể không chết diệp thiều hoa buông lỏng tay ra nàng nhìn thoáng qua tình huống chung quanh bất quá có chút phiền phức ta muốn đem người mang về cổ vào giới tiểu chiết bên này sau tiếp theo giao cho ngươi có thể làm được sao phong chết nghe được diệp thiều hoa nói có thể cứu nín khóc mỉm cười vừa mới bọn họ nói đại la thần tiên cũng không thể cứu ta liền biết diệp cha ngươi có thể cứu yên tâm ta biết sự tình nên làm như thế nào diệp thiều hoa gật đầu ta đi đây vừa nói nàng đưa tay tại giang đội trưởng trên người họa một cái phù văn hai người lập tức tại chỗ biến mất liên cùng vừa mới nàng đột nhiên xuất hiện một dạng lại đột nhiên ở giữa biến mất nếu như không phải giang đội trưởng vừa mới nằm xuống địa phương có một vệt máu nếu như không phải uy hiếp bọn họ cả đội mạng sống con người tiên thiên cảnh giới vượn cổ còn nằm trên mặt đất bọn họ căn bản không thể tin được vừa mới diệp thiều hoa tới qua qua hồi lâu trong đội ngũ một cái trung niên nam nhân mới ngơ ngác nhìn về phía phong chiết mới vừa mới vừa vừa mới là diệp tiểu thư phong chiết gật đầu phong hành diệp cha nói có thể cứu liền nhất định có thể cứu chúng ta trước xuống núi đem thứ này giao cho nơi này quản lý người mà rơi vào người phía sau nhất là phong tiêu tiêu mấy người căn bản là nhất không nổi bước chân hiện tại cổ võ giới ngày càng xuống dốc đến nhất lưu võ giả người đều thiếu đáng thương giống giang vân quy loại trình độ kiêng người trăm ngàn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái xuất hiện một cái giang vân quy liền đã đủ đáng sợ lại không nghĩ rằng vẫn còn có một cái diệp thiều hoa cổ võ giới diễn đàn đối với việc này sau khi phát sinh cũng nổ tung nguyên bản cổ võ giới một nhóm giang vân quy fans hâm mộ đều cảm thấy diệp thiều hoa người bình thường này không xứng với giang vân quy dù sao diệp thiều hoa từ mặt ngoài trên tư liệu đến xem cũng là một cái không có học qua cổ võ người cả ngày còn ngâm mình ở công ty làm cái gì phần mềm người bây giờ còn làm ra một cái gọi giả lập màn ảnh đồ vật mặc dù thứ này cổ võ giới người cũng dùng trong miệng không nói trong lòng lại là đối với diệp thiều hoa cái này năng lực đáng sợ đều hết sức kính nghệ trong lúc nhất thời cổ võ giới diệp thiều hoa fans hâm mộ cũng nhiều rất nhiều nhưng vẫn như cũ có một ít người cảm thấy cho dù là dạng này diệp thiều hoa cũng không xứng với một cái diễn đàn hồng nhân còn vì này phát một cái bài viết ngồi đợi hai người ly hôn cái này bài viết một đường phiêu hồng cho tới bây giờ còn treo tại diễn đàn đỉnh thẳng đến một ngày này cái này ngồi đợi ly hôn bài viết bị thủ tiêu một số người mang hoài nghi cùng lòng hiếu kỳ tình nhìn xuống sau đó mặt mũi tràn đầy tang thương ở cái này bài viết phía dưới nhắn lại 6 l ta cũng đánh mặt 16, ma ma hỏi ta vì sao quỳ nhìn video 565, có lẽ đây chính là ưu tú a c h 9 n t so ra kém diệp cha coi như xong ta mẹ nó thậm chí ngay cả một cái tám tuổi h à i tử cũng không sánh bằng không nói ta đi luyện võ đường luyện thêm mười tiếng、8888. diệp cha mang mang ta cổ võ giới người đều biết rõ phong chết gọi diệp thiều hoa diệp cha còn có số ít người giang gia cũng mười điểm nhiệt tình gọi diệp thiều hoa diệp cha khi đó bọn họ không hiểu những người này vì sao kêu như vậy diệp thiều hoa diệp cha hiện tại bọn hắn không chỉ có hiểu còn muốn làm lấy diệp thiều hoa mặt kêu một tiếng diệp cha phong tiêu tiêu không còn có đi giang ra đi tìm diệp thiều hoa mãi cho đến một ngày nàng cùng diêm đông giữ cùng một chỗ gặp giang vân quy ca ca giang thư nhận ra hắn là hacker liên minh người giang sư h u n h ngươi tại sao lại ở chỗ này sư phụ đâu giang thù nghe được nàng tra hỏi mười điểm kinh ngạc ngươi còn không biết sư phụ ngươi liền là đệ đệ ta vân quy là hắn phong tiêu tiêu có thể rất rõ ràng nghe được tim mình nhảy lên kịch liệt thanh âm ngươi nói giang thiếu chính là dạy ta hacker sư phụ vì sao trên mạng nhiều người như vậy hắn hết lần này tới lần khác tuyển bản thân hết chương này chương năm trăm bốn mươi sáu năm trăm bốn mươi sáu dấu bốt đại thần ở trên một tám cảng nhìn thấy phong tiêu tiêu bộ dáng giang thủ cực kỳ xác định phong tiêu tiêu căn bản cũng không biết chuyện này hắn nở nụ cười trực tiếp mở miệng lúc ấy ngươi dùng hẳn là thiều hoa tài khoản a vân quy cho rằng đó là thiều hoa cho nên mới dạy ngươi hacker bất quá dạy về sau phát hiện ngươi cũng không phải là thiều hoa vân quy nói nàng hacker kỹ thuật mạnh hơn hắn nhận ra về sau vẫn là ta đang liên lạc ngươi ta cho rằng ngươi biết không nghĩ tới ngươi không biết phong tiêu tiêu nghe được giang thủ câu này giải thích trong tay điện thoại di động ầm một tiếng rơi trên mặt đất vậy mà dĩ nhiên là vì diệp t h i ế u hoa vừa mới còn mừng rỡ không thôi phong tiêu tiêu cả người đều m ở mịt nguyên lai、like, nàng cao trung tự giác rất cao hacker kỹ thuật trên thực tế vẫn là nắm diệp t h i ế u hoa phúc nếu như không phải là bởi vì nàng dùng diệp t h i ế u hoa tài khoản nàng căn bản liền sẽ không hacker trước đó tất cả không rõ địa phương càng thêm rõ ràng khó trách khó trách phong c h ế t không có nhìn chút sách liền có thể tùy tiện biên soạn kiểu mới cỏ phong tiêu tiêu còn cảm thấy mình ghen tốt lúc này nhìn đến trên thực tế là có diệp thiều hoa dạy tại hacker kỹ thuật bên trên mới có thể đột nhiên tăng mạnh a nàng trước kia bởi vì chính mình là hacker cho nên đối với người diệp da cao cao tại thượng lại nguyên lai、like, nàng có thể có đây hết thảy cũng là những người kia xem ở diệp thiều hoa trên mặt mũi mới được nàng bởi vì diệp thiều hoa cho nên học được hacker dùng hacker kiếm được tiền đi chỉ trích diệp thiều hoa không cố gắng bây giờ nghe giang t h ủ ý tứ diệp thiều hoa vốn chính là một cái hacker vẫn là so với chính mình lợi hại hơn hacker phong tiêu tiêu rất không muốn tin tưởng nhưng sự thật bày ở trước mắt diệp thiều hoa hiện tại đã trở thành ít internet tinh anh nghĩ đến trước đó nàng vì đối phương không muốn phát triển mà dạy bảo đối phương lúc phong tiêu tiêu liền hận không thể tìm một chỗ bản thân chui vào thậm chí vừa mới giang t h ủ lúc nói chuyện nàng còn tưởng rằng giang vân quy khả năng đối với mình có chút chút ý tứ hiện tại nhớ tới phong tiêu tiêu khuôn mặt đỏ bừng lên nàng không dám nhìn nữa giang t h ủ cái kia giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i ánh mắt chỉ là cũng như chạy trốn rời đi ngay tại lúc đó giang ra diệp thiêu hoa đang dùng cơm 008 tiếng máy tại trong đầu vang lên đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng 1.000 tích phân chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ ổn định cổ võ giới hệ thống ban thưởng 5.000 tích phân đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 600 t r ă n h điểm đã đến số sách thoát ly thế giới bên trong diệp thiều hoa vô ý thức nước mắt nhìn về phía giang vân quy giang vân quy hẳn là cảm nhận được cái gì hắn nhẹ giọng nở nụ cười sau đó bưng lấy mặt nàng từ m ỹ mắt một đường hôn đến bên m ô i không có việc gì ta tại hạ cái thế giới chờ ngươi có lẽ không có ký ức nhưng ngươi không muốn rời xa ta liền được hắn mặt càng ngày càng mơ hồ diệp thiều hoa muốn cố gắng mở to hai mắt lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật cuối cùng chỉ có thể nhìn giang vân quy mặt càng ngày càng mơ hồ cho đến hoàn toàn nhìn không thấy tỉnh lại lần nữa thời điểm diệp thiều hoa phát hiện mình đầu rất đau cả người giống như ngâm trong nước nóng làm nhiều lần như vậy bác sĩ diệp thiều hoa đối với tình huống mình đương nhiên rất rõ ràng sốt cao nàng chỉ có thể nghe được bên t a i mơ hồ thanh â m là một đường phi thường ôn nhu phụ nữ t r u n g nhân tiếng tô bác sĩ thiều hoa hiện tại thế nào tô bác sĩ lắc đầu ép cấp thể chất thân thể người vốn là yếu nàng còn xối một trận mưa lớn ta cũng chỉ là gà mờ bác sĩ cái này phế tinh cầu tài nguyên đặc biệt thiếu Có thể vượt hay không vượt đi qua thì nhìn buổi sáng ngày buổi một a hay không hạ Ngay sau i có đó thể sốt không hạ à. là m tiếng rất n hồi ỏ tiếng ta thụ một ai, diệp nơi ngươi nếu chúng ta ra vẫn còn, nơi nào sẽ nhường thụ dạng này đắng. khóc, h ra Qua sẽ lâu bị đút uống một hớp nước diệp thiều hoa mới dùng tinh thần lực điều tra hiện tại thân thể này tố chất chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung rất kém cỏi diệp thiều hoa xuyên qua nhiều như vậy thế giới c ô thân thể này hẳn là vô dụng nhất một cái 008 kiểm chắc đ ế nàng Diệp dung Diệp Thiều hoa tinh mới miệng, nội Thiều giá hiện tại truyện. thần khá hơn một chút, tống cốt một thân thể Hoa khá hơn hay không chuyển tống nội dung cốt diệp thiều Hoa đánh muốn lần hiện tại thân thể hẳn mở l có thể chịu được, bất quá có thể bất thể quá u m ố so trước kia chậm một chút, trực tiếp chậm kia ậ t đầu, chuyển. Nàng mới vừa nói xong một đống nội dung cốt truyện liền chuyển vận đến trong đầu chứng đến nàng huyệt thái dương đau dùng mấy phần đồng hồ mới hòa hoa tới đây là một cái tinh tế robot tương lai xã hội diệp thiều hoa bởi vì hiện tại phát sốt đầu hóc có chút bột nhão dùng rất lâu mới đưa nội dung cốt truyện trải vớt rõ ràng cái này tương lai xã hội nàng vốn là diệp nguyên soái đời sau đáng tiếc diệp nguyên soái bởi vì phản bội đế quốc bị vương thất chế tài mà nguyên chủ tại không đến ba tuổi niên kỷ liền bị bị sai khiến gia phát đạt tinh cầu đặt ở phế tinh cầu bên trên khả năng bởi vì diệp gia lưu lại cũng là n ữ quyến vương thất tại đối với bọn họ thực hành trong giữ nguyên chủ cùng mẫu thân bị lưu đ ẩ y tới cái này phế tinh cầu không có kỵ giáp cùng chiến cơ bọn họ căn bản là không trở về được chủ tinh cầu phế tinh cầu đại đa số cũng là nguyên chủ còn có nguyên chủ mẫu thân một dạng tố chất thân thể phi thường thấp người bình thường kinh tế mười điểm lạc hậu không có dự tề không có kỵ giáp chỉ có thành đống thành đống rác rưởi chu tinh cầu rác rưởi đều sẽ vận chuyển đến nơi đây cho nên phế tinh cầu người nằm mơ đều hy vọng rời đi nơi này pham là tố chất thân thể cao một chút hoặc là tinh thần lực cao một chút người v ậ n khí tốt sẽ bị đi ngang qua quý nhân đưa đến chủ tinh cầu nguyên chủ cùng chủ nguyên mẫu thế â n nhiên n tự c ũ mới u ố n r biết nguyên lai lúc ấy nàng còn có một cái vừa mới sinh xuống tới muội muội lúc ấy toàn bộ diệp da chỉ còn lại có diệp mẹ một người nàng dù sao cũng là đại nguyên soái thê tử sinh ra tới thứ nhất cô con gái tố chất thân thể không được nhưng cái thứ hai con gái lại là a cấp thể c h ấ t lúc này thì có quý nhân biểu thị muốn thu lưu nguyên chủ mội mội diệp mẹ biết rõ nguyên chủ mội mội đi theo bản thân sống sót khả năng rất lớn hơn nữa mội mội thể chất cao như vậy cùng với nàng đi phế tinh cầu không có phát triển địa phương nhịn đau đem nguyên chủ mội mội cho đi vị quý nhân kia nguyên chủ mội mội chính là đương nhiệm chủ tinh cầu một cái danh môn quý tộc tạ gia dưỡng nữ tạ tự kỷ tạ ra có hai đứa con trai chỉ có tạ tư kỳ một nữ tính cả một nhà đối với tạ tư hàng mười điểm xung ái nguyên chủ tại biết rõ tạ tư kỳ về sau đối với cái này a cấp thể chất lại ưu nhã lại mỹ lệ mội mội mười điểm hâm mộ nhất là tạ ra hai cái ca ca đối với tạ tư kỳ đủ loại xung ái so sánh tại nguyên chủ dơ bẩn cũ nát quần áo hai người liền phảng phất sống ở hai cái thế giới về sau nguyên chủ mới biết được tạ tư kỳ hai cái ca ca cũng là chủ tinh cầu mười điểm bật lửa giáp người điều khiển hai cái đều có thể điều khiển bê cấp robot kịp thời giáp tại chủ tinh cầu lúc rơi xuống thời gian còn có thể nhìn thấy tạ tư kỳ hai cái ca ca phan cuồng nguyên chủ mới biết được chủ tinh cầu tươi đẹp đến mức nào không cần trong đống rác lục đồ ăn cũng không cần cả ngày sợ bị người đánh còn có thể mỗi ngày ăn no có quần áo mới mặc nàng cho rằng người tạ ra đưa nàng dẫn tới thiên đường vô cùng cảm ơn nhưng lại không biết người tạ ra đưa nàng dẫn tới địa ngục bởi vì nguyên chủ mặc dù là ép cấp thể chất nhưng là ép cấp bậc tinh thần lực chính là bởi vì nàng tinh thần lực quá túi người thể không chịu nổi mới để cho thể chất so người bình thường thấp hơn nguyên chủ chưa từng có đã kiểm tra tinh thần lực chỉ biết mình thân thể là ép cấp mà người tạ ra muốn chính là nguyên chủ ép cấp tinh thần lực bọn họ thông qua giải phẫu đem nguyên chủ đại nao đào mở lấy ra bên trong đã ngưng ra thực chất tinh thần lực tinh hoạch chứa vào tạ tư kỳ trong đầu tạ tư kỳ không chỉ có a cấp thể chất còn có ép cấp tinh thần lực nàng lấy một tên nữ tính ở cái thế giới này sáng tạo ra một cái đỉnh phong kỳ tích nàng bởi vì xuất sắc thiên phú đặc biệt trở thành hiện tại chủ tinh cầu tông nguyên x o á i đồ đệ sau đó điều khiển a cấp robot trở thành cái tinh cầu này tất cả mọi người a i đồ nàng là a cấp robot người điều khiển hai cái kk cũng là b cấp robot người điều khiển tạ tư kỳ trở thành tinh cầu bên trên rực tay có thể nóng tồn tại trong lúc nhất thời người theo đuổi vô số cuối cùng gả cho vương thất đệ tử tại chủ tinh cầu lưu lại truyền kỳ đằng sau trong lịch sử đều lấy nàng xem như tài liệu giảng dạy không có người biết nàng tinh thần lực trên thực tế là nguyên chủ mà nguyên chủ tại tinh hoạch bị đào về sau thân thể triệt để sụp đổ chết tại phòng thí nghiệm cuối cùng thân thể còn bị phòng thí nghiệm cầm lấy đi nghiên cứu diệp thiêu hoa tiếp thu nội dung cốt chuyện thời điểm chủ tinh cầu khu nhà giàu biệt thự tạ lao ra mất máy môi rất là lo lắng tư kỳ ưa thích điều khiển r ỗ b o t nhưng là tinh thần lực không đủ mấy ngày gần đây nhất liền cơm đều rất y tan tạ ra là thật cầm tạ tư kỳ làm con gái ruột đối đãi một bên tạ phu nhân dừng một chút lao ra ngươi còn nhớ rõ phòng thí nghiệm kia sao ngươi nói tạ lao ra mi tâm nhảy một cái tạ phu nhân khẽ vớt cảm ta tìm người điều tra tư kỳ tỉ tỉ ngay tại hành tinh giác tố chất thân thể không cao nhưng tinh thần lực ít nhất có a cấp bậc chuyện này không phải một chuyện nhỏ tạ lao ra nghĩ thật lâu tiểu nữ nhi bộ dáng hiện hiện ở trước mặt mình hắn thán một tiếng được sao ngày mai để cho quản gia đi một chuyến hành tinh r i á c đem người tiếp trở về chính là lúc này bên ngoài một cái đáng yêu thân trên ảnh tiến đến người còn chưa tới thanh âm liền truyền bảo cha người muốn đem ai tiếp trở về a tạ lao ra cùng tạ phu nhân lẫn nhau liếc nhau một cái lựa chọn nửa dấu diếm đem tạ tư kỳ còn có một cái t ỷ t ỷ sự tình nói cho nàng biết tạ tư kỳ n g h e xong trong mắt lộ ra hiếu kỳ thần sắc ta vẫn còn có một cái t ỷ t ỷ nha t ỷ t ỷ ta tại sao sẽ ở ở tại hành tinh r i á c nàng dung mạo ra sao có thể điều khiển r o b ố t sao ngươi và các ca ca có thể hay không về sau không thích ta hết chương này chương năm trăm bốn mươi bảy năm trăm bốn mươi bảy robot đại thần ở trên hai chín càng chương năm trăm bốn mươi bảy năm trăm bốn mươi bảy robot đại thần ở trên hai chín càng nghe được tạ tư kỳ tra hỏi tạ phu nhân trong đầu tự nhiên hiện lên thiếu nữ kia tư liệu trên quang nao chuyển tới bức ảnh mười điểm rõ ràng thiếu nữ ăn mặc cũ nát quần áo trong đống rác tìm kiếm có thể dùng đồ vật đây đều là tạ phu nhân khó có thể tưởng tượng vừa nghĩ tới lông mày liền không nhịn được vặn nàng cả đời này đều chưa từng gặp qua ác tâm như vậy chẳng diện còn không có nhìn thấy diệp thiếu hoa đối với nàng liền sinh ra một loại cảm giác chán ghét bất quá cũng may bọn họ cũng không phải thật tiếp nàng trở về xem như con gái g ặ p qua nâng lên diệp thiếu hoa tạ phu nhân trên mặt mừng rỡ liền ít đi rất nhiều dung mạo của nàng không có ngươi một phần trăm đẹp mắt thể chất cũng không ngươi cao c h ú người ta tiếp nàng trở về, hoàn toàn là chơi với nàng hoàn n là g về, ơ ngươi i viễn gia chúng ta, tiểu công chúa. Nói yên vĩnh chúng công đến phần nhân nụ tâm, tạ ta một chút, tạ ư chúa. phu là sau c tạ r ê lên. n mặt mới hất lên. Mà hất t tư kỳ nghe được không ngươi một t được kỳ không nghe ngươi phần ra ă m mắt, đẹp thể chất cũng không cũng c ngươi o thời tâm. điểm, mới yên không o ngào, e miệng mụn mụn, cười cái kia nụ càng ngọt có ta thể k hay h có ũ n cùng Người không g gia c đi tiếp tỉ tỉ ta.、Người、tạ gia không có dấu diếm tạ tư kỳ thân phận tạ tư kỳ cũng biết mình cũng không phải là người tạ g i a nghe được tạ phu nhân lời nói nàng đại khái đ o á n được nàng nói t ỷ t ỷ hẳn là nàng cha mẹ ruột người bên kia nghe nói t ỷ t ỷ kia ở tại chứ danh hành tinh r á c nàng cảm thấy mình nên mau mau đến xem nàng cha mẹ ruột còn có vị t ỷ t ỷ kia ở rốt cuộc là địa phương nào đã lớn như vậy nàng còn chỉ ở trên sách học nhìn thấy qua hành tinh r á c đi hành tinh r á c tạ phu nhân nghe được tạ tư kỳ lên tiếng lông mày liền nhũ lại chỗ nào vừa dơ vừa loạn người đi nơi đó làm gì ngoan ngoan chờ ở trong nhà chờ đem người mang đến thu thập sạch sẽ n g ư ơ i đi nhìn nàng không tốt sao tạ tư kỳ lắc lắc tạ phu nhân cánh tay người tạ ra luôn luôn sùng ái nàng tự nhiên chịu không được nàng dạng này nũng h i ị u cuối cùng vẫn là bất đắc di đồng ý n g ư ơ i đi có thể nhưng là muốn để tư hằng cùng đi với ngươi bằng không thì ta không yên lòng tạ phu nhân nói một câu hắn tại d o b o t học viện huấn luyện muốn qua mấy ngày mới trở về đến lúc đó các ngươi lại cùng đi à tạ tư kỳ hai mắt tỏa sáng tạ tư hằng là tạ tư kỳ đại ca hắn đi ra ngoài điều khiển cũng là b ê cấp robot nghĩ tới đây tạ tư kỳ nụ cười càng thêm sán l ạ tạ ơn mẹ cái kia ta đi liên hệ đại ca đối với tiếp đó tại hành tinh g ắ á c nhìn thấy thân tỉ tỉ một mặt tạ tư kỳ phi thường chờ mong nàng mở ra bản thân tủ quần áo ở bên trong tìm kiếm mình đẹp mắt nhất một bộ quần áo ngay tại lúc đó diệp thiều hoa đã tiếp thu kết thúc rồi nội dung c ó c h u y ệ n sau đó mở mắt bất đắc dĩ thở dài một tiếng không sai nguyên chủ tâm nguyện chính là muốn điều khiển robot không nên để cho bản thân tinh hạch bị đoạt đi đại thần ngươi ủng hộ diệp thiều hoa còn nhớ mình trải qua một cái tinh tế thế giới sẽ chỉ cần thậm chí còn có thể chế tạo ra thế giới kia cấp bảy cấp tám robot cũng tương đương với cái thế giới này ss cấp bậc cơ g i á p a bất quá diệp thiều hoa lục soát trong đầu ký ức vẫn chưa đóng cửa tại ss cấp robot tin tức cương đại nhất robot chỉ có tông nguyên s o á i con trai hiện tại điều khiển s s cấp bậc robot cái tinh cầu này robot cũng rất ít nghĩ tới đây diệp thiều hoa cảm thấy mình có phải hay không muốn trọng thao cựu nghiệp bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là bệnh mình sau một đêm diệp thiều hoa hạ sốt bất quá thân thể vẫn là suy yếu diệp mẹ bưng một bát cơ hồ chỉ có cơm nước canh cho nàng uống diệp thiều hoa biết rõ hiện tại mình là bao nhiêu cân lượng trực tiếp uống vào hành tinh giác vốn là không có cái gì công việc đàng hoàng nhất là diệp mẹ cùng diệp thiều hoa hai người thể chất đều phi thường kém diệp thiều hoa còn từ bé không có lên q u a học chỉ có diệp phu nhân sẽ dạy nàng một ít sách bản bên trên đồ vật nhưng diệp phu nhân mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài giúp người làm linh hoạt căn bản không có thời gian dạy nguyên chủ cũng bởi vậy nguyên chủ đến bây giờ còn là một cái người nửa mũ chữ ý thức được điểm này thời điểm diệp thiều hoa có điểm tâm mệt mỏi nàng còn muốn tìm một cơ hội cầm một bản biết chữ sách l ậ t qua bằng không thì còn muốn trang mấy ngày mũ chữ lúc này trọng yếu nhất vẫn là vấn đề sinh tồn nàng uống xong nước cháo khôi phục một chút thể lực về sau liền chuẩn bị đi ra ngoài trước tìm xem có cái gì việc để hoạt động lại phát hiện nguyên chủ trí nhớ rất náo nhiệt con đường này lúc này vậy mà người ở giải rác nàng hơi kinh ngạc cũng ngay vào lúc này diệp thiều hoa đụng phải một thiếu nữ đối phương cùng với nàng không tranh lệch nhiều niên kỷ bất quá so hiện tại diệp thiều hoa ăn mặc sạch sẽ hơn rất nhiều thiếu hoa ngươi khỏi bệnh rồi diệp thiêu hoa từ trong trí nhớ đem thiếu nữ này tìm ra đây là cùng nguyên chủ cùng nhau lớn lên bằng hưu nàng y phục trên người mặc dù không hoa lệ nhưng lại so diệp thiều hoa trên người cũ nát quần áo muốn mới rất nhiều nàng rào rạt phi thường nhiệt tình nụ cười ta vừa vặn muốn đi tìm n g ư ờ i đây an ra thương đội ở chúng ta cách đó không xa đất chống ngừng muốn chiêu hai cái có thiên phú người đi chủ tinh cầu đây chúng ta bên này người trẻ tuổi đều đi thiếu hoa ngươi theo ta cùng đi chứ hành tinh r i á c không ít người cũng sẽ có không ít thương đội đến đây tìm vận may thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút có thiên phú người người như vậy thêm chút bồi dưỡng chính là một người mới bởi vì đối phương là hành tinh giác xuất thân bối cảnh mười điểm sạch sẽ căn bản không cần lo lắng phản bội trên thực tế cũng chính là vì chính mình thương đội hoặc là gia tộc chọn lửa khôi lỗi thôi diệp t h i ề u hoa đối với làm người hầu không có hứng thú nhưng là nàng muốn nhìn một chút cái thế giới này thương đội cho nên gật đầu đồng ý bẹt hai mắt tỏa sáng nàng sợ diệp thiều hoa hối hận tựa như đem diệp thiều hoa kéo qua đi trên thực tế bẹt không có nói sai người tới có rất nhiều bất quá kiểm tra cũng rất nhanh An ra thương đội tự mang một cái dụng cụ đo lường cơ hồ ba giây đồng hồ một cái phụ trách kiểm tra nhân viên chỉ thấy dụng cụ đo lường màn hình xuất hiện màu sắc cơ hồ mỗi cái cũng là màu đỏ ép ép không h ợ p cách ép không h ợ p cách không h ợ p cách rất nhanh phía trước sắp xếp người liền kiểm tra xong đến p h i ê n bẹt cùng diệp thiều hoa diệp thiều hoa thừa dịp trong khoảng thời gian này đã đem an ra thương đội quan sát kết thúc rồi hành tinh giác bên trên không có con não cho dù có cũng không phải diệp t h i ế u hoa một nhà này có thể sử dụng lên nhưng là diệp t h i ế u hoa có một cái hấp tám cái thế giới này tất cả khoa học kỹ thuật cho dù là d o b o t cộng lại cũng so ra kém vượt qua văn minh nhân loại công nghệ cao cho nên biết đại khái an gia thương đội chỉ là chủ tinh cầu một cái bình thường thương đội liền tạ ra một nửa đều không kịp thiếu hoa ngươi trước đi ta thay ngươi ủng hộ bét hướng diệp t h i ế u hoa so một cái ủng hộ thủ thế còn hướng diệp t h i ế u hoa lộ ra một nụ cười diệp thiêu hoa thở ơ đứng ở an gia thương đội dụng cụ đo lường phía trên bẹt căn môi khẩn trương nhìn trên màn ảnh màu sắc hết chương này chương năm trăm bốn mươi tám năm trăm bốn mươi tám dỗ bốt đại thần ở trên ba mười cảng diệp thiêu hoa cũng nhìn thoáng qua hành tinh giác người chưa từng gặp qua dụng cụ đo lường đối với đây hết thẻ công nghệ cao đều cảm thấy phi thường tò mò lúc kiểm tra thời gian đều nhìn chằm chằm dụng cụ đo lường nhìn nhưng là có tám diệp thiều hoa không giống nhau trên tinh vong đủ loại dụng cụ đo lường đều có an gia dùng cái này một loại là trên internet đơn giản nhất một cái thể chất dụng cụ đo lường trong khi người khác đứng ở dụng cụ đo lường bên trên cảm thán cái này khoa học kỹ thuật thần kỳ thời điểm diệp thiêu hoa lại là tại trong lòng suy nghĩ cái này dụng cụ đo lường trên thực tế còn có thể càng tinh tế hơn một chút tỉ như cải tạo một lần biểu hiện a b c d E, f cấp ở có lẽ nàng biểu lộ có loại không phù hợp hành tinh giác người bình tĩnh cho diệp thiều hoa kiểm tra người nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt ép không hợp cách nhìn thấy dụng cụ đo lường bên trên h à o quang màu đỏ hắn nhàn nhạt mở miệng tiếp theo cái bẹt lập tức khẩn trương đứng ở bên kia trên màn hình sáng lên một đường màu xanh nhạt ánh sáng phụ trách kiểm tra lão nhân a một tiếng sau đó nói dê cấp tố chất thân thể hợp cách chúc mừng n g ư ờ i bẹt đúng không ngươi có thể cùng nhà ngươi người thương lượng một chút nếu như nguyện ý lời nói ngày mai chúng ta thương đội liền sẽ rời đi buổi tối trước đó cầm cái này nhãn hiệu đến chúng ta thương đội chúng ta sẽ mang ngươi rời đi bẹt há to miệng không dám tin nhìn lao nhân một hồi kích động nước mắt đều chảy ra nàng lui về sau một bước tạ ơn láo tiên sinh tạ ơn láo tiên sinh đây là cho đến bây giờ cái thứ nhất hợp các h người vây xem đám người đều hết sức hâm mộ nhìn xem bẹt diệp thiều hoa phát hiện ăn ra thương đội không có bản thân cảm thấy hứng thú đồ vật quay người rời đi hành tinh r á c sở dĩ gọi hành tinh r á c là bởi vì nơi này khoa học kỹ thuật mười điểm lạc hậu còn không có quân đội đóng quân liền đạo tặc vũ trụ cũng không nguyện ý đến chỗ này phương tương ứng nơi này chính quy cửa hàng rất ít diệp t h i ề u hoa đi ngang qua mấy cái núi rác thải cường đại tinh thần lực vừa quét qua không nhìn thấy bên trong bất kỳ một cái nào cùng loại với sách vở đồ vật bất quá cùng là hiện tại cũng là tương lai xã hội trong tay mỗi người có một cái q u o n não tại sao có thể có sách vở tồn tại cái này có chút phiền não rồi diệp thiều hoa không muốn làm một cái m ù chữ cực độ phiền não nàng có một loại đi bãi rác nhặt cơ phận bị bỏ bản thân ghép lại một cái quang nào ý nghĩ bất quá cũng liền suy nghĩ một chút nàng bây giờ còn chưa có một cái nghĩ học tập tri thức nơi phát ra bên này hơn mấy cái đường phố nàng đều đi tới trừ bỏ b à y hàng cũng chỉ còn lại có mấy nhà cửa hàng diệp thiều hoa nhìn xem một nhà bán linh kiện nhỏ cửa hàng nàng nhìn thấy trong tiệm một cái duy nhất công cộng quang não không tiếp tục đi tìm tiệm khác trực tiếp đi và hỏi chủ có cần đi hỏi điếm và hay h k ô n g hỗ trợ. Không trợ. cự ầ n IG c tuyệt nàng hắn là hành tinh r i á c ít có trải qua công trình học trường học có học vấn người hiện tại đối diện một cái bản vẽ lắp ráp một cái c ỡ nhỏ người máy mặc dù bị cự tuyệt nhưng là diệp thiều hoa không có đi mà là đứng ở tại chỗ nhìn xem ý gờ máy lắp ráp khí người lắp ráp linh kiện là cái tinh cầu này phi thường trọng yếu một môn t r ư ờ n g trình học ngay cả cường đại nhất robot cũng là dùng linh kiện r i á p lại cho nên cái tinh cầu này trừ bỏ r ô b ố t điều khiển sư lắp ráp kỹ sư cũng là phi thường lôi cuốn đồng thời diệp duệ phi thường khó một cái chuyên nghiệp diệp thiều hoa nhìn xem ý g gờ ắ n lộn ba lần đ ỗ n g nhiên mở miệng có thể khiến cho ta thử xem sao ý g kinh ngạc nàng mở miệng khả năng bởi vì nàng biểu lộ quá mức chân thành tha thiết để cho hắn nhịn không được đem linh kiện đưa cho nàng đưa cho diệp thiều hoa về sau ý g còn có chút đau lòng những cơ phận này là hắn dùng tinh tệ mua qua internet trở về nếu là liều hủy muốn lãng phí hắn năm nghìn t i n h tệ nhưng mà nửa giờ về sau nguyên bản mang theo hoài nghi hối hận thần sắc ý gờ nhìn xem thành hình máy nhỏ người há to mồm thật lâu chưa có lấy lại tinh thần là dạng này sao diệp thiêu hoa lần thứ nhất l i ề u những cơ phận này bất quá một cái máy nhỏ người đối với nàng mà nói không tính quá khó ý gờ lấy tới so sánh nguyên đồ càng thêm giật mình ngươi là làm sao làm được tất cả đều d ắ p lại cái này tiểu chỉ có thể người máy mặc dù chỉ có hai cái lớn cỡ bàn tay nhưng có 679 c á i linh kiện nàng là làm sao làm được một cái không lò sắp xếp bọn còn chỉ dùng nửa giờ ý gờ nhớ tới trước đó tại chủ tinh cầu cái kia công nhận thứ nhất robot kiến tạo đại sư lắp ráp cái người máy này cũng tốn 40 phút thời gian trước mắt cái này vậy mà chỉ tốn nửa giờ lắp ráp bức ảnh nhìn một chút liền r á p lại diệp t h i ề u hoa chỉ trên bàn b ả n vẽ nói ý gờ đừng nói ý gờ liền xem như tại hệ thống không gian k h ô đều cảm thấy nó muốn đánh diệp thiều hoa một trận dạng này ngữ khí thật sự là quá vô s ỉ nhưng tám cũng không thể không thừa nhận diệp t h i ề u hoa cũng quả thật có như vậy tránh tư cách cuối cùng bởi vì diệp thiều hoa giúp hắn hợp lại tốt người máy ý g giao cho nàng năm mươi tinh tệ tăng thêm cho nàng sử dụng hai giờ quang nao thời gian diệp t h i ề u hoa liền chỉ minh chính khắp nơi trên quang nao học tập ý g cũng cho phép diệp thiều hoa đến trong tiệm giúp hắn về sau chỉ cần có mới linh kiện đều sẽ giao cho nàng lắp ráp cho nàng trích phần trăm 50 trên i tại chủ tinh n h chủ chỉ tệ một t cầu là ậ n giản lược tiền cơm. Tại hành tinh rác lại là người bình thường vài ngày tiền công. này tinh nhìn động, mừng người ăn bình thường 10 điểm đem điểm, tại lại vài Diệp Thiều cái giao Diệp thời Diệp lại lại vui biểu Hai buổi tối thể cơm, mẹ mẹ một cơm. lược là là là lộ. rác cho có kích cuộc tệ thấy rốt t Hoa r bữa 50 thực tế chủ tinh cầu người đều uống dinh dưỡng t ệ có rất ít người ăn cơm trừ phi loại kia quý tộc có cao cấp đầu bếp nấu cơm bằng không thì những người kia tình nguyện g ặ m dinh dưỡng tề còn có một loại chính là hành tinh g á c rất đơn giản hành tinh r i á c người mua không nổi dinh dưỡng tề chỉ có thể thô sơ giản lược nấu cơm bởi vì tinh tế thế giới chủ nghệ mười điểm lạc hậu diệp thiều hoa ăn vào bản thân nhiều như vậy thế giới khó ăn nhất một bữa cơm hai người sau khi cơm nước xong bẹt người một nhà tìm đến diệp thiều hoa cáo biệt bẹt ăn mặc a n ra đặc chất người hầu trang p h ủ mặc dù không tính hoa lệ nhưng là so hành tinh r i á c quần áo muốn nhiều dễ nhìn nhất là trên tay áo còn có an ra tiêu chí t h i ề u hoa ta muốn đi cùng an g i a thương đội đi chủ tinh cầu bẹt nắm lấy diệp thiều hoa tay hết sức kích động hành tinh r i á c hơn 1,000 n g ư ờ i đến kiểm tra chỉ có ta một người thông qua kiểm tra đúng rồi an quản gia còn cho ta dinh dưỡng tề chính là chủ tinh cầu người mới có thể uống dinh dưỡng tề diệp thiều hoa biết nghe lời phải chúc mừng chúc mừng diệp mẹ ngạc nhiên nhìn xem bẹt bẹt ngươi thật lợi hại bẹt n ở nụ cười nàng mí môi nhìn xem diệp thiều hoa có vẻ hơi bình tĩnh mặt không có những người khác thấy được nàng lúc như vậy ghen ghét hâm mộ ánh mắt thiếu hoa không nên thương tâm coi như lần này không có cơ hội ngươi sẽ còn có lần nữa cơ hội vạn nhất có một ngày ngươi cũng có thể đến chủ tinh cầu tìm ta đâu nàng an ủi diệp thiều hoa một câu an ra thương đội sẽ đi ngang qua diệp thiều hoa cái này phá ốc trước bẹt không có nói đi về trước chờ thương đội đến, đến rồi nàng đ ỗ n g nhiên hướng về phía giúp bọn hắn kiểm chắc lao nhân nói an quản g ra ta có thể mang ta bằng hữu diệp thiều hoa cùng đi sao nàng rất thông minh hết chương này chương năm trăm bốn mươi chín năm trăm bốn mươi chín robot đại thần ở trên bốn mười một cảng an quản gia còn nhớ rõ diệp thiều hoa một cái rất đặc biệt thiếu nữ bất quá không thể che giấu nàng là một ép cấp thể chất sự thật nghe được bẹt lời nói an quản gia trực tiếp lắc đầu không được nàng quá yếu an quản gia tự nhiên không biết hắn hôm nay là một m cái bao nhiêu hối hận quyết định bẹt tiếc nuối nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt thiếu hoa ta theo an quản gia đi thôi sau khi nói xong b ẹ t tại trên đường phố những người khác cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt cùng an ra đội xe cùng một chỗ hướng máy phi hành bên kia bước đi diệp thiều hoa nhìn ra bọn họ rời đi lúc này mới tiếp tục bản thân đại nghiệp thiếu hoa ngươi có phải hay không cũng muốn trở về chủ tinh cầu diệp mẹ nhìn thấy diệp thiều hoa không khỏi thở dài một tiếng là mụ mụ vô dụng bằng không thì ngươi cái tuổi này nên ở tại tinh tế học viện mặc quần áo xinh đẹp không có diệp thiều hoa từ bản thân trong suy nghĩ lấy lại tinh thần nàng có chút nghiêng đầu trắng nón mặt tựa hồ là bịt kín một tầng lanh quang ta chỉ là đang nghĩ quang não là thế nào chế tác diệp mẹ nhìn xem khuôn mặt cực kỳ xuất sắc diệp t h i ế u hoa lại là tự hào lại là thở dài nghe được nàng lời nói không khỏi cười nào có tự mình luyện chế quang não cũng là đế quốc phát diệp t h i ế u hoa tự nhiên biết rõ quang não không phải xã hội hiện đại điện thoại di động có thể nhân thủ mấy cái cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể làm bất quá tại ủy gỡ tiên sinh trong tiệm làm hai ngày sau đó đem hắn trong tiệm tất cả linh kiện đều liều kết thúc rồi ý gờ đưa nàng giáp lại người máy cũng c h ở đưa đến chủ tinh cầu bán loại vật này tại hành tinh g i á p căn bản là bán không được bởi vì căn bản cũng không có có thể mua được mua được máy lắp g i á p khí người đều sẽ cho mình tại chủ tinh cầu mua một phòng ở, ở cùng lúc đó chủ tinh cầu một nhà người máy cửa hàng nơi này có chiến đấu hình người máy sao nhân viên cửa hàng nhìn người tới trên người t ử kinh hoa tiêu chí hai mắt tỏa sáng có có có gần nhất vừa mới tiến đến một nhóm người máy thanh niên ánh mắt tại một nhóm người máy trên người quét tới quét lui cuối cùng đem ánh mắt đặt ở hình thể nhỏ nhất người máy trên người mặc dù những người máy khác tương đối lớn nhưng hắn nhìn xem cái này nhỏ nhất người máy muốn so với người khác muốn hài hòa nhiều liền cái này thanh niên cầm người máy đi trường học chiến đấu hình người máy rất thuần túy chính là chiến đấu thanh niên dùng vừa mua người máy mô phỏng chiến đấu một phen người máy không bao lâu gục nhưng mà ngã xuống về sau những cái kia linh kiện nhỏ vậy mà tại bắt đầu rất nhỏ khôi phục một màn này bị cách đó không xa một đoàn người nhìn thấy tam vương tử ngươi có thể hay không cầm trong tay người máy cho ta xem một lần tam vương tử nhìn lại dĩ nhiên là chủ tinh cầu thứ nhất robot lắp g i á p đại sư ạ lần ngay cả phụ vương cũng phải cho hắn tích phần mặt m ũ i hắn lập tức đem người máy đưa cho hắn đương nhiên có thể ạ lần tiên sinh ngay sau đó có chút hiếu kỳ nhìn xem người máy này người máy này a lần lập tức nhận lấy người máy nghiêm túc cẩn thận nhìn qua một lần rốt cuộc xác định thượng đế phù hộ một trăm linh độ phù hợp máy lắp ráp khí người chưa bao giờ xuất hiện qua một trăm linh độ phù hợp tam vương tử người ở đâu mua cái người máy này biết rõ lắp ráp sư ở đâu sao h á n kích động nhìn xem tam vương tử a lần gật đầu biết rõ ta thường xuyên đi đâu một cửa tiệm ngay tại trường học không xa địa phương ta dẫn ngươi đi lúc này diệp thiều hoa bởi vì không có việc gì nội dung cốt truyện cũng không có bắt đầu nàng chuẩn bị thử xem có thể hay không tìm ra một chút linh kiện tự mình làm một cái quán não y gờ nơi đó có chút linh kiện nhưng diệp thiều hoa biết rõ hắn cũng không giàu có hắn ưa thích lắp ráp linh kiện nhưng thường xuyên sẽ gắn lộn trang hủy bán không được cũng lui không xong như vậy thì sẽ lãng phí một số tiền lớn cũng bởi vậy chơi lắp ráp người đều rất nghèo đương nhiên trừ bỏ diệp thiều hoa bên ngoài y gờ cảm thấy người này nên toàn bộ liền một bụt ý hệt chờ ta đặt ở chủ tinh cầu người máy bán mất sẽ thu đến một số tiền lớn ý gờ nợ nụ cười đến lúc đó ngươi muốn cái gì linh kiện ta miễn phí đưa ngươi một bộ sợ là đợi không được ngươi thu đến tiền nàng sẽ phải rời khỏi diệp thiêu hoa cảm thấy chờ ý gờ linh kiện đến nàng liền muốn đi theo người tạ ra l y khai cái này hành tinh r á c cho nên không có ngồi chờ chết mà là tìm tới một chỗ đại hình phế vật quảng trường ở bên trong tùy ý đi dạo hy vọng có thể tìm tới một chút hữu dụng linh kiện